c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt ai là con mồi c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt ai là con mồi một tiếng vang thật lớn sở ra kia phiến từ tốt nhất thiết mộc chế tạo nặng nề g h cửa sân bị người từ bên ngoài một c ư ớ c thô bạo đá văng một cỗ hôn tạ bùn đất cùng mùi máu tươi hàn phòng sen lẫn băng lanh tuyết m ạ t điên cồn u g rót ngược vào bảy tám cái sát khí trùng thiên đạo tặc cười g ầ n vào nhưng mà tại bước vào viện lạc một nháy mắt tất cả phỉ đ ồ động tác đều cứng đờ trong dự đoán thất kinh t h é t lên loạn cả một đoàn cảnh tượng tất cả cũng không có xảy ra một màn trước mắt quỷ dị tới cực điểm trong sân linh vụ l ư lờ ấm áp như xuân cùng ngoài cửa kia băng thiên tuyết địa rét căm căm phảng phất là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau một tòa bên cạnh cái bàn đá một người mặc bình thường áo vải người trẻ tuổi đang khoan thai ngồi ở chỗ đó trước người hắn đỏ bùn nhỏ lô bên trên lửa than đang vượn g một bình tử xa ấm t r à ừng ngực ừng ngực b ố t hơi nóng thanh nhã hương trà hỗn hợp có mở mịt linh khí t ạ i ấm áp trong không khí c h ẳ n ngập hắn thậm chí không quay đầu nhìn một cái bị đạp nát đại môn chỉ là ung dung nhắc lên ấm trà đem nóng hổi nước trà xông vào trong chén động tác hành vân nước chạy mang theo một loại không nói ra được vật vị cái này đây là tình huống như thế nào xông tới b bọn hắn thậm chí vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng hoài nghi mình có phải hay không x ô n g sai địa phương thế này sao lại là bị người vây công t h ô n trang rõ ràng là thần tiên ẩ n cư đ ộ p phủ cái kia mang trên mặt mặt sẹo đạo tặc đồ mục cưỡng ép đệ xuống trong lòng kinh hãi cùng hoang đường cảm giác đem đây hết thể quy kết làm đối phương cố lộng huyền hư hắn ngoài mạnh trong yếu đem mũi đ a u chỉ hướng cái kia khoan thai thưởng thức trà bóng lưng khan r ộ n g giống to muốn dùng thanh âm đến lớn mạnh dũng khí của mình tiểu tử sắp chết đến nơi còn già thần già quỷ nạp bạn đi sở thiên rốt cục có động tác hắn chầm rãi mở mắt ra hướng bên này lướt qua. Ánh mắt kia, bình không dậy nổi một tia gọn sóng tựa như đang quan sát mấy cái xâm nhập chính mình thần quốc sâu kiến mặt thẹo phỉ đồ tiếng nói còn phiêu đãng trong không khí sau một khắc sở thiên thân ảnh cứ như vậy chống rông theo trên băng ghế đá biến mất người đâu mặt thẹo phỉ đồ con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cỗ căn bản là không có cách kháng cự kinh khủng cự lực liền như kìm i sát giống như gắt gao giữ lại cổ họng của hắn hắn tất cả thanh â m tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này bị triệt để bóc t t hai chân rời đi mặt đất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt hắn trời đất quay cuồng hắn nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng là tấm kia gần trong găng tấc bình tĩnh như trước lạnh nhặt mặt g i a n g giác. một tiếng thanh thúy tới để cho người ta ghê dang tiếng xương n ớ t văng lên sở thiên một tay đem hắn nâng giữa không trung tiện tay bóp gãy cổ của hắn sau đó cánh tay hất lên liền đem c ố kia còn có dư ôn thi thể nhẹ nhàng ném tới góc tường phù phù thi thể rơi xuống đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng toàn bộ viên lạc tiến t ĩ n h như chết còn lại sáu tên đạo tặc đại nào đã hoàn toàn đứng máy bọn hắn trơ mắt nhìn phía bên mình bản lĩnh tốt nhất đầu m ụ vừa đối mặt không liền vừa đối mặt cũng không tính liền bị đối phương hời hợt giết đi sợ hãi như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt vỡ tung bọn hắn tất cả tâm lý phòng tuyến quỷ quỷ a không biết là ai phát ra một tiếng thê lương tới đổi giọng k ê u thảm tiếng thét trói thai này dường như một cái tín hiệu còn lại bọn phỉ đổ trong nháy mắt hồn phi phát tán rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng quay người liền dùng cả tay chân hướng lấy vừa mới xông tới cửa sân điên cùng bỏ chạy muốn chạy sợ thiên q u o e miệng câu lên một vệ băng lánh đ ộ con g thân ảnh của hắn lần nữa n h o n một cái hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tia chớp màu đen vọt thẳng vào mấy cái tia bỏ mạng chạy trốn đ c h ỉ cảm thấy một luồng tình phong theo khía cạnh đánh tới sở thiên nhìn như tùy ý một cái đáng a n g rán rán chắc chắc quất vào ngang hông của hắn cái k i ê u phỉ đồ thân thể trong nháy mắt xếp thành một cái q u ỷ dị góc độ cả người như phá bao tải giống như vượt bay ra ngoài còn ở giữa không trùng trong miệng liền phun ra sen lẫn nội tạng khối vụn bọt máu phanh lại là một tiếng v a n g c h ậ m sở thiên một quyền đào ra chính giữa một tên phỉ đồ khắc ngực cái k i ê u đạo tặc kiên cố lồng ngực trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ xuống một cái kinh khủng đường cong cả người như đạn pháo bay ngực mà quay về đâm vào trên núi giả mềm mềm trượt xuống không một tiếng Phang. Thanh thanh sở thiên thân ảnh tại mấy người ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua như là hổ vào bể dê một quyền một cước liền có thể dễ dàng thu hoạch một cái mạng toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn theo cái thứ nhất đạo tặc bị đánh bại tới cái cuối cùng đạo tặc tre lấy bị dấm nát thiết hầu hôi hôi ngã xuống đất trước sau cộng lại thậm chí không đến thời gian ba hơi thở khi mọi vấn đề đã lắng xuống sở thiên chậm rãi thu hồi chân đứng bình tĩnh ở trong viện Bảy tám bộ thi thể lấy các loại vặn vèo dán g vẻ ngộn ngang lộn s ộ n nằm tại bên chân của hắn ấm áp máu tươi đang từ trên thi thể cốt cốt chảy ra đem trắng loạn đất tuyết nhuộm thành từng mảnh từng mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sợm mà hắn vẫn như cũng là một thân bình thường áo vải trên thân thậm chí liền một giọt máu dấu vết đều không có dính vào cái kia viễn siêu thường nhân n g ũ rác phát tán ra ngoài rất nhanh liền bao phủ toàn bộ hạnh hoa thôn cửa thôn đồ sắt đã chuẩn bị kết thúc tiểu phường bên kia cũng đã lắng lại đông nhiên sở thiên lông mày nhỏ không thể thấy nữ một cái còn có một cái cá một cái may mắn theo chiến trường chính trốn tới đạo tặc đang tựa ở góc tường kịch liệt t h ở dốc hắn nghe nơi xa dần dần thưa thất tiếng la g i ế t lòng tràn đầy đều là sống sót sau hai nạn may mắn cùng sợ hãi hắn biết đại thế đã mất đại ca bọn hắn chỉ sợ đều cắm nhất định phải trốn nhưng ở trốn trước đó hắn ánh mắt tham lam rơi vào trước mắt tòa này yên tĩnh viện lạc bên trên nơi này rời xa chiến trường chính đối lập yên lặng xem xét chính là gia đình giàu có trước khi đi vớt lên một khoản lại bắt nữ nhân làm con tin có lẽ còn có một chút hy vọng sống đạo tặc trên mặt hiện ra một vệ dữ tợn nhe răng cười Hắn l i ế một môi m c tiếng l lười dao đâm vào nhục thể thanh âm đang gào thét trong gió tuyết mấy không thể nghe thấy một thanh đen nhánh bằng kiếm vô cùng tinh chuẩn theo hậu tâm hắn đâm vào trong n h a y mắt quán xuyên toàn bộ trái tim vì đồ thân thể đột nhiên cứng nở hắn gian nan mà túi t h ấ p đầu chỉ thấy một đoạn nhuốm máu n u i kiếm theo trước ngực mình lộ ra trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam l ò n g nhưng lực lượng của thân thể giống như thủy triều rút đi sợ thiên mặt không thay đổi rút ra đoạn kiếm t ù y ý phỉ đồ thi thể mềm mềm trượt ngã xuống đất toé lên một mảnh nhỏ bông tuyết hắn lắc lắc trên thân kiếm hết u y trâu ánh mắt băng lánh như vạn niên hà băng cách đó không xa cửa sổ đằng sau tân luyện nhi ô n thật chặt bị đánh thức quỳnh tiểu nha đầu tại trong ngực nàng dọa đến run lời bậy nàng chính mắt thấy cái này kinh tâm động phép một màn theo tới sở thiên như quỷ mị giống như xuất hiện lại đến kia gọn gàng một kiếm mất mạng toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp tân luyện nhi nhìn ngoài cửa sổ cái kia tại trong gió tuyết đứng yên nam nhân nhìn xem dưới chân hắn c ố kia còn đang chảy máu tươi thi thể một loại vô cùng mánh liệt cảm giác an toàn trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của nàng đã từng trượng phu sau khi chết nàng mang theo nữ nhi như là chim sợ cảnh quòng ngày đêm sống đang sợ hãi cùng bất an bên trong mà bây giờ tất cả sợ hãi tựa hồ cũng tại nam nhân này bằng lánh giới kiếm phong bị triệt để chạy vỡ ánh mắt của nàng theo lúc đầu sợ hãi chậm g ã i biến ph t â các nàng xem tới trong viện thi thể đầy đất cùng trướng mắt vết máu gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đến trận nhìn mấy phần d i ệ p thanh giao càng là vô ý thức bịt miệng lại trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển nhưng khi ánh mắt của các nàng rơi tại cái kia đứng trong sân bình yên vô sự trên thân nam nhân lúc tất cả sợ hai cùng khó chịu đều trong nháy mắt bị một cỗ to lớn an tâm cảm giác thay thế diệp thanh giao cái thứ nhất bước nhanh chạy tới một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới s ợ thiên ngươi ngươi không sao chứ a y cổ lệ cùng a y toa h ì t cũng theo sát phía sau a y toa h ì t khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nắm thật chặt s ợ thiên cánh tay giống là sợ hắn sẽ biến mất như thế mà a y kể cổ lệ giờ phút này nhìn xem sở thiên ánh mắt càng là thiêu đốt lên một đoàn trước nay chưa từng có nóng bỏng hòa diễm nàng từng trải qua bộ lạc huyết tinh c h é m giết nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế gọn gàng tàn sát nam nhân này so trên thảo nguyên h u n g m a n h nhất hùng sư còn cường đại hơn đốt ai cổ lệ độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi năm đốt ai toa độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bảy mươi năm không có việc gì một đám người ô hợp mà thôi sở thiên vũ v ô diệp thanh giao tay ra hiệu nàng an tâm lập tức đối n g o à i viện chờ lấy hộ vệ dặn dò nói đem nơi này xử lý sạch sẽ nói xong hắn q u y người hướng phía cựu phường phương hướng đi đến cựu phương trong kho hàng tia sáng mờ tối trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng một cô khó người mùi khai mấy cái may mắn sống sót đạo tặc bị vải đay thô dây thừng trói giống bánh trưng như thế ném ở băng l ã n h trên mặt đất cầm đầu độc nhãn long kền kền mặc dù chật vật không chịu nổi nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra hoán độc cùng hung ác hắn nhìn thấy sở thiên đi tới chẳng những không có cầu xin tha thứ ngược lại dây r u a lấy gà o thét tiểu tử ta cho ngươi biết chúng ta là trần gia người ngươi dám đụng đến chúng ta trần đô ý đại quân sớm tối liền tới đến lúc đó nhất định phải san bằng ngươi cái này thôn rách đem ngươi chém thành muôn mảnh hắn coi là chuyện gia trần gia tôn này đại phật ít ra có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình nhưng mà sở thiên liền mí mắt đều không n g ẩ n một chút dường như không nghe thấy hắn kêu gào ánh mắt của hắn tại trong kho hàng quét một vòng cuối cùng rơi vào góc tường một cây dùng để ra cố chốt cửa thật tâm côn sắt bên trên kia côn sắt có người thành niên lớn bằng cánh tay xem xét liền phân lượng không nhẹ sở thiên đi qua một tay đem côn sắt tóm lấy hắn trở lại độc nhãn long trước mặt chưa hề nói một chữ tại độc nhãn long cùng tất cả đạo tặc hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt sở thiên hai tay nắm ở côn sắt hai đầu trên cánh tay từng cục cơ bắp đột nhiên sôi một hồi g i ậ n người tới thực chất bên trong kim loại v ặ n vẻ âm thanh tại yên t ĩ n h trong kho hàng đ ỗ n g nhiên vang lên cây kia cứng rắn vô cùng thật tâm côn s á t tại sở thiên trong tay tựa như một cây mềm mại m ị sợi bị hắn mạnh mẽ v ặ n thành một cô bánh quay trèo thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại độc nhãn l o n g kêu gào âm thanh im bặt mà d ừ n g hắn nhìn chằm chặp sở thiên trong tay cây kia đã hoàn toàn biến hình nhìn không ra diện mục thật sự côn s á t trên mặt biểu lộ theo hắn đ ộ c tới kinh hãi lại đến một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi đây là người có thể có lực lượng sao cái này mẹ hắn rõ ràng là một đầu hất lên ra người h sở thiên tiện tay đem cây kia sắt bánh quai trèo ném ở độc nhãn long trước mặt nặng nề g h côn sắt đập xuống đất phát ra một tiếng v a n g trầm cũng hoàn toàn đập vỡ độc nhãn long tất cả tâm lý phòng tuyến một c ố ấm áp chất lỏng theo h ắ n ống còn chạy x u ô i xuống tới cấp tốc trên mặt đất rót thành một bãi sở thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đã hoàn toàn sụp đổ độc nhãn long nói đi nơi ở của các ngươi ở đâu ta ta nói ta t o à n nói độc nhãn long lại không nửa phần tội phạm ấm áp như là triệt để đồng dạng đem lốc thứu bang hang h vị trí nhân viên cấu thành thẩm nghị cơ quan cùng cùng trần gia giao dịch tất cả chi tiết tất cả đều một năm một mười b ả n giao đến rõ rõ r à n g r à n g sở thiên lẳng lặng nghe xong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất hắn không nhìn nữa trên đất phế vật một cái đột nhiên q u a y người hướng sau lưng kia hai mươi tên h ắ c giáp hộ vệ ra lệnh mục tiêu h ắ c phong sơn nhiệm vụ chó gà không tha ngắn n g ủ yên tĩnh sau là như núi kêu biển gầm đáp lại là hai mươi tên hộ vệ giận dữ hét lên thanh âm chấn động đến toàn bộ tiểu phường mái nhà đều ông ông t ắ c hưởng trước tờ mờ sáng sát trời hát đến như là dội trò mực đậm hát phong sơn ngốc cứu ba ngang ổ hàng ngái bên trong đống lửa hưng hực mùi rượu trùng tiên lưu thủ hơn trăm tên đạo tặc căn bản không có đem xuất trinh lần này coi ra gì theo bọn hắn nghĩ san bằng một cái nho nhỏ hạnh hoa thôn bất quá là bang chủ mang theo các huynh đệ ra ngoài lưu cánh i mặt thuận tiện vất chút dầu nước giờ phút này bọn hắn đang vây quanh đống l ư ợ ngoạn miếng thịt lớn uống chén rượu lớn suy hư chở bang chủ cùng huynh đệ nhóm khải hoàn mang về thành đống vàng bạc cùng thủy linh đàn bà sau nên như thế nào khoái hoạt một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt đạo tặc đem nguyên một chỉ đuổi cựu nướng nhét vào miệm bên trong mơ không hồ không rõ ồ nào chờ bang chủ trở về lao tử lao tử lao tử muốn người người bên cạnh cười vang không ai chú ý tới ngoài sơn trại vây c h ạ m gác ngầm đã lặng yên không một tiếng động bị người cắt cổ thi thể bị tùy ý ném vào trong đống tuyết lại không người phát giác được hai mươi mốt nói màu đen cải bóng đã mượn màn đêm nhiệm hộ như quỷ mị giống như tiềm nhập hàng á i cầm đầu chính là cầm trong tay v ả y dòng thương sở thiên hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua trong trại sống mơ mơ màng màng đạo tặc trong ánh mắt không có một tia gọn sóng phản phất tại nhìn một đám đã chết g a súc hắn không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì chỉ là g ơ lên trong tay trường thường cả người trong nháy mắt vượt qua mấy c h ụ trượng khoảng cách vọc th người nào rốt c ụ c có đạo tặc đã nhận ra đạo này đột một bóng đen hắn vừa hô lên âm thanh lời còn chưa dứt phốc phốc một cây trường thương đã quán xuyên bộ ngực của hắn mũi thương bên trên ẩn chứa kinh khủng lực đạo mang theo thân thể của hắn bay rớt ra ngoài đem đằng sau ba bốn đạo tặc đụng té xuống đất cho đến lúc này thê lương tiếng báo động mới bị người góp vang làm một g ã đạo tặc cương trào lên trung chủ y một đạo h ắ t ảnh h ế n lên hắn cầm trung chủ y cánh tay liền sóng vai bay lên giữa không trung a tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm cũng thành trận này đổ sắt đầu kẹt lệ sợ thiên một ngựa đi đầu hai dòng t mươi n tên tay hát n giáp như hộ vệ theo sát phía sau hai người bọn họ một tổ ba người một đội tạo thành nguyên một đám cớ nhỏ giết chóc trận hình ăn ý chia cắt lấy hôn loạn đạo tặc nhóm ánh đao lướt qua chính là đầu lâu phóng lên tận trời quyền cước đánh ra chính là xương cốt vỡ vụ trầm đục đây không phải chiến đấu thậm chí không tính là một trận da dáng chống cự đây là một trận đơn phương n g h i ề n ép vô số đạo tặc theo sống mơ mơ màng màng ảo mộng bên trong bị bừng tỉnh nên đón bọn hắn là đồng bạn không c h ọ n vẹn thi thể trong tay bọn họ cương đao tại hát giáp hộ vệ lưỡi dao trước mặt yếu ớt như là gỗ mục bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hung hãn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt biến thành một cái buồn cười trò cười chạy a bọn vỉ đồ hoàn toàn hóng mất kêu khóc vứt xuống vũ khí xoay người chạy quân lính t ă n giã nhưng hai chân của bọn hắn lại như thế nào có thể nhanh hơn tử vong bước chân sau nửa cách giờ ồ nào náo động hàng á i quay về tích mịch trong không khí tràn ngập nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi trong trại trên đất trống máu chạy thành sông chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được hơn một trăm bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu sở thiên cầm trong tay trường thương đứng yên tại núi thây biển máu ở giữa mùi thương máu tươi theo cản thương chậm rãi nhỏ xuống trên người hắn vẫn như c ũ không nhiễm trần thế trương tam hắn nhàn nhạt mở miệng tại trương tam bước nhanh về phía trước trên người hắn cũng dính đầy vết máu nhưng ánh mắt lại tràn đầy cuồng m i ệ n sùng bái lục soát là trương tam lập tức mang theo mấy tên hộ vệ xông về hàng nhái chỗ sâu nhất tòa kia kiên cố nhất thạch úc nốc cứu bang b ả o khố b ả o khố đại môn bị một cước đá văng cảnh tượng bên trong nhường mấy tên hộ vệ cũng nhịn không được hít sâu một hơi t ừ n g dương xếp trồng chất chỉnh tề vàng bạc các loại trâu đ á u ngọc khí tơ lụa vải vóc trồng chất như núi tại bó đ ố c chiếu d ọ i xuống tản ra mê người q u a n mang phát Phát một gã hộ vệ nhịn không được tự lẩm bẩm trương tam lại không bị những n à y tài b ả o hấp dẫn hắn nhớ kỹ sở thiên phân phó cẩn thận tại trong bà khố tìm tói rất nhanh hã tại một cái chất đầy hàng ra giá đỡ đ ằ n g sau phát hiện một chỗ nhan sắc không thích hợp vách t hắn đưa tay đẩy vách tường hướng vào phía trong lõm lộ ra một cái đen như mực hốc tối hốc tối bên trong chỉ có một cái lên đồng thao khóa lớn h ộ p sắt trương tam không dám thất lễ lập tức đem hộp sắt n g â n ra ngoài cung kính đưa tới sở thiên trước mặt sở thiên liếc qua kia nặng nghề đồng thao khóa liền lông mày đều không ngẩng một chút chỉ là vân tay tùy ý tại ổ khóa bên trên nhấn một cái kiên cố ổ khóa ứng thanh vỡ vụn linh kiện rơi là tả trên đất trương tam thấy nhau mắt đối lao đại của mình cái này không phải người lực lượng lại lại có nhận thức mới sở thiên mở ra hộp sắt trong hộp không có vàng bạc châu báu chỉ có một bản dùng giấy dầu ba n Lít Lít nhỏ nhỏ. cảnh nguyên hai mươi ba năm thu phục trấn gia nhị gia trần khiếu lâm tri mệnh tại thành tây chặn giết chấn uy tiêu cục thương đội thu lợi ngân ba lượng điểm trần gia nhị gia một năm trăm l h lượng cảnh nguyên hai mươi bốn năm xuân phục t r ầ n gia đại gia trần biếu tri mệnh ngụy trang giặc ỏ thiêu hủy thành nam vương nhà kho lúa đoạn nguồn cung cấp được chuyện đến ngân năm trăm l i n lượng cảnh nguyên hai mươi năm năm hạ phục t r ầ n gia đại gia trần b i ể u tri mệnh tại hát phóng khẩu phục sát nguyên quận thành giáo hí lý tranh một nhà giả tạo thành ngoài ý mớn lý tranh một nhà hai mươi ba miệng toàn bộ diệt môn từng cọc từng cọc từng kiện tất cả đều là ngốc t h i ế u bang những năm gần đây là trần gia huynh đệ làm các loại công việc bẩn t h i u hát sống h ã m hại trung lương chặn giết thương đ ộ i c ư ỡ n chiếm điển sản ruộng đất đồ người toàn môn mỗi một bút ký trở đều thẩm thấu lấy người vô tội máu tươi nhìn thấy mà giật mình s ở thiên ngón tay chậm rãi hướng về sau lật qua lại đ ỗ n g nhiên động tác của hắn dừng lại ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một tờ ghi chép bên trên cảnh nguyên hai mươi bảy năm đông phụng trần gia đại gia chi mệnh ngư hại quận thành tham tướng tạm nghị Lấy thông đồng với địch phán quốc tri tội, từ Trần tự địch phán mình binh đồng mang biên Gia gia Đại với gia tài quốc kê sau ả n tạ ra trên toàn giết, miệng, Nam Đinh toàn bộ chém giết, nữ giới chém bộ q y ế n sung nhập giáo phương、thi. Sau giáo thi. đó tại tạ gia m t kho đến hoàng kim v à lượng cùng trần gia chia đôi điểm tạ nghị chính là tân luyện nhi vong phu danh tự sở thiên chậm rãi khép lại sổ sách trước tờ mở sáng ánh sáng nhạt chiếu vào trên mặt hắn chiếu ra một vệ băng lánh đến cực hạn nụ cười trần gia t ử kỳ của các ngươi tới c h ư một trăm bảy mươi ba ta đến xử lý c h ư ơ một trăm bảy mươi ba ta đến xử lý quân thành trời mới tờ mở sáng quân thành phố lớn ngõ nhỏ còn tại trong yên tĩnh chỉ có phu canh mệnh mọi cái mọi âm thanh tại chống trải trên đường phố q u e n quẩn lộ ra hữu khí vô lực quân thủ phủ cửa sau l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện hơn hai mươi nói màu đen cái bóng cầm đầu chính là sở thiên phía sau hắn hai mươi tên h ắ c giáp hộ vệ đứng yên tại trong gió lạnh bọn hắn mới vừa từ h ắ c phong sơn một đường đi nhanh mà đến trên thân kia cố tàn sát một cả tòa núi trại sau chưa tan hết huyết tinh sát khí cùng dạng sáng băng lánh không khí hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại làm người sợ hãi kinh khủng khí thế thủ vệ hai cái quê quán đinh nguyên vốn đang rụt cổ lại tựa ở người g á c cổng bên trong ngủ gật bị một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bừng tình bên trong một cái không kiên nhẫn mở ra một đầu khe cửa vừa định trách móc hai câu một cỗ sát khí lạnh lẽo liền đập vào mặt nhường hắn trong nháy mắt đem tất cả lời nói đều nuốt trở lại trong bụng giang không bị khống chế đánh lên rung động sở công tử q u â n trưởng đại nhân đợi n g à i rất lâu lao thanh âm của gia đinh run không còn hình dáng liền tranh thủ cửa mở rộng con con thân thể liền đầu cũng không dám ngừng lên sở thiên cất bước m ạ vào quận thủ phủ trong thư phòng đèn đốt sang trưng lâm chính nguyên một thân y phục hàng ngày ngồi ngay ngắn án thư về sau một đêm chưa ngủ cái kia trương xưa nay uy nghiêm trên mặt giờ phút này hiện đầy ngưng trọng cùng một tia khó mà che giấu cháy bỏng nước trà trên bàn đồi một lần lại một lần sớm đã mắt đấu một tiếng kẹt cửa thư phòng bị đ ẩ y ra sở thiên đi đến lâm chính nguyên ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ứng hắn chăm chú nhìn sở thiên ý đồ theo người trẻ tuổi này trên mặt nhìn ra thứ gì nhưng mà sở thiên biểu lộ vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng sở thiên không có có dư thừa khách sáo đi thẳng tới trước thư án cầm trong tay cái kia hộp sắt tiện tay ném vào t ấ m kia từ quý báu tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo trên bản sách thanh âm t ạ i yên tĩnh trong thư phòng lộ ra phá lệ tròi thai lâm chính nguyên nhìn chằm chằm cái kia hộp sắt ở trên ế t hầu đông nhúc nhích qua một cái vươn g tay chậm rãi đem nó mở ra một bản dùng giấy dầu bao khỏa thật dày s ố sách l ạ g l ạ g nằm ở bên trong hắn giải khai giấy dầu lật ra s ố sách chỉ nhìn tờ thứ nhất lâm chính nguyên sắc mặt liền theo n g ư i ê trọng cấp tốc chuyển thành trần kinh hô hấp của hắn bắt đầu biến gấp rút lật qua lật lại trang sách ngón tay càng lúc càng nh tại hát phóng khẩu p h ụ c sát nguyên quận thành giáo uy lý tranh một nhà giả tạo thành ngoài ý m ớ n lý tranh một nhà hai mươi ba miệng toàn bộ diệt môn nhìn thấy lầu này lâm chính nguyên thân thể chấn động mạnh một cái lý tranh từng là hắn đồng liêu một cái cương trực công chính h ắ t tử năm đó hắn một nhà chết thảm bị định tính là tao nộ sơn phỉ ngoài ý m ớ n một mực là trong lòng của hắn một cái n ộ i băn khoăn cùng việc đáng tiếc thì ra đúng là trần ra dưới hát thủ một cơn lửa giận theo đáy lòng của hắn ẩm vang dâng lên hắn tiếp tục hướng sau lật sắc mặt càng ngày càng khó coi theo chấn kinh biến thành xanh xám từng cọc từng, cọc, từng kiện ngư hại trung lương chặn giết thương đội hắn cũng không còn cách nào ước chế lựa giận trong lòng mạnh mẽ một trưởng vô ở trên bản sách trên bàn bút mực giấy nghiêng cùng nhau nhảy dựng lên hắn vô lên bàn cái tay kia bởi vì dùng sức quá mạnh đang có chút run dày chứng cứ vô cùng xác thực những năm gần đây hắn cùng trần ra minh tranh hàng đấu một mực khổ vì bắt không được đối phương trí mạng cán trần gia huynh đệ làm việc tàn nhẫn nhưng lại dọn nước không lọt đem tất cả công việc bẩn thiệu đều giao cho không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực mà bây giờ bản này số sách liền làm một thanh đủ để đem trần gia n ổ tận gốc lợi kiếm l ử a giận ngập trời về sau lâm chính nguyên xem như một phương quận trưởng lý trí lại cấp tốc nhường hắn bình tĩnh lại t ố t t ố t một cái trần gia lâm chính nguyên cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ hắn n g mở đầu nhìn về phía sở thiên thanh âm hẳn hẳn có thứ này ta liền có thể lập tức dâng thư triều đình mời khâm sai đến đây đem trần gia một đảng minh chính điển hình hắn nói lại lại lắc đầu trên mặt n g o a n lệ dần dần bị một loại nặng nghề bất đắc dĩ thay thế nhưng là lâm chính nguyên to mày ngón tay vô ý thức đập mặt bàn nước xa không cứu được lửa gần c h â n ra tại quận thành kinh doanh mấy chục năm thâm căn cổ đế phủ đệ bên trong cao thủ nhiều như mây thủ vệ sông nghiêm như là một tòa thùng sát húng chi chân mưu bản nhân năm đó ở trong quân liền có vạn phu bất đương t r ì dũng bây giờ thân cư đô ý chi vị tay cầm n g o à i thành ba ngàn chú quân b i n h phủ thanh âm của hắn càng phát ra nặng nghề một khi chúng ta đem hắn mức gấp đầu này cho dại tất nhiên sẽ chó cùng rất dậu nếu là hắn ngang nhiên điều động ngoại thành chú quân vào thành nhưng mà lúc ngay chắc tại lâm chính nguyên tâm loạn như mã lúc sở thiên lại thản nhiên đi đến án thư bên cạnh bưng lên ly kia sớm đã mát thấu nước trà đưa đến bên ngôi nhẹ khẽ nhóc một miếng kia băng lanh nước trà theo hết hầu trượt xuống sở thiên đặt chén trà xuống giữa mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sầu lo lâm chính nguyên phun ra hai chữ không sao lâm chính nguyên đột nhiên s ứ n g sở cho là mình nghe lầm không sao cái gì gọi là không sao đây chính là tay cầm ba ngàn binh mã quận thành đô uý là có thể làm cho cả phượng tường quận đều long trời lở đất mánh long quá giang sở thiên nhìn xem lâm chính nguyên bộ kia gặp quỷ d ư ơ n g như biểu lộ không tiếp tục làm nhiều giải thích ta đến xử lý thật đơn giản bốn chữ không có r o n g r ạ n phân trần không có vũ bộ ngực căn đoan lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng tuyệt đối lâm chính nguyên ha to miệng trong cổ học lại không phát ra thanh âm nào hắn nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này đầu góc trống rỗng hắn đến xử lý hắn xử lý như thế nào một người đi xử lý một cái vạn phu bất đường trị dũng h n tướng đi xử lý t i a ngoài thành gối giáo chờ sáng ba ngàn đại quân cái này cái này là bực nào côn g vọng như thế nào hoang đường lâm chính nguyên sống hơn năm mươi năm quan trường chìm nổi thấy qua vô số của nhân nhưng chưa hề có một người giống trước mắt s ở thiên rằng này một máy mắt hắn thậm chí hoài nghi s ở thiên có phải điên rồi hay không nhưng khi hắn đối đầu sợ thiên cặp kia không hề bận tâm con ngơi lúc ý nghĩ này lại bị chính hắn bóc tắt đây không phải là người điên ánh mắt ánh mắt kia bên trong không có phô trương thanh thế cũng không có tự phụ cuồng ngạo một loại cực hạn hoang đường cảm giác cùng một loại n h ư ờ n g chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tín nhiệm cảm giác đồng thời tại lâm chính nguyên trong lòng điên cuồng va chạm hắn ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn xem sở thiên một câu cũng nói không nên lời t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố giết hắn cho ta t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố giết hắn cho ta cùng lúc đó trần gia phủ đệ chính đường đáng giá ngàn vàng đầu thú lư hương bên trong đang đốt lây an thần tĩnh khí thượng phẩm đàn hương nhưng khắp phòng hương thơm lại không có cách nào xua tan bao phụ tại ba nam nhân trong lòng vẻ lo lắng trần khiếu lâm cũng không còn cách nào an toàn trong sảnh đường đi qua đi lại cái kia trương xưa nay treo ấm áp nụ cười trên mặt giờ phút này chỉ còn lại âm trầm cùng nôn nóng còn không có tin tức sao thanh âm của hắn k h ú khốc mỗi một bức đều dẫm tại ca ca trần biêu thần kinh bên trên trần biêu vị này phượng tường quận đô úy một thân cẩm báo cũng che không được đẩy người tội phạm chi khí hắn đại mã kim đao ngồi trên ghế bành một cái tay nắm chặt quý báo chen xứ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh một cái tay khác thì không có thử một cái đập mặt bàn phát ra chầm mượn thùng thùng ấm thanh mỗi một cái đều để bên cạnh ngồi quỷ chân l trần thiên lãng mặt vẫn như cũ sưng như cái đầu heo trong ánh mắt hôn tạp ván độc sợ hai cùng một tia bệnh trạm chờ mong hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa tưởng tượng lấy ngốc t h i ế u bang tội phạm nhóm sau một khắc liền sẽ xông tới đem cái tia họ s ợ tiểu tử giống như chó chết kéo tới trước mặt hắn khả thi ở giữa một điểm một điểm trôi qua theo hoàng hôn tới đêm khuya lại cho tới bây giờ một đêm trôi qua phái đi ra người đều dường như đã đá chìm đáy biển tin tức hoàn toàn không có một cỗ nồng đậm dự cảm bất tưởng đem trần ra phủ đệ gắt gao bao lại làm cho tất cả mọi người đều không thờ nổi nhị đệ đừng chuyện xoay chuyển tâm ta phiền trần b i u rốt c ụ c không thể nhịn được nữa đột nhiên đem chén t r à trong tay vứt xuống đất quý b á o quan r i ê u đồ sứ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một đám rắt rưởi trần b i u bỗng nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang rút rút y chỉ là một cái hạnh hoa thôn một cái lớp người quê mùa hơn một trăm người đi lâu như vậy liền cái rắm đều không có thả lại đến kên kên lao c h ó g i c kia có phải hay không cầm tiền đường chạy không có khả năng trần khiếu lâm dừng bước lại ánh mắt hung hát nham hiểm ngóc thú băng căn cơ ngay tại hát phong sơn cả nhà của hắn lao tiểu đều ở đằng kia hắn có thể chạy đến đâu đi trừ phi trừ ý nghĩ này tại huynh đệ trong lòng hai người đồng thời dâng lên lại bị bọn hắn cưỡng ép đẻ xuống không có khả năng là tuyệt đối không thể đây chính là ngốc thứ bang là quận thành xung quanh hung ác nhất một đám dân liều mạng giết người cướp của việc ác bất tận mà hạnh hoa thôn bất quá là vắng vẻ sân thôn coi như tiểu tử kia bên người có mấy người cao thủ lại như thế nào có thể địch nổi hơn một trăm h hào tội phạm về công cha đại bá tiểu tử kia rất tả môn trần thiên lãng ở một bên h á miệng run dậy mở miệng bên cạnh hắn những hộ vệ kia đều không phải bình thường người ngâm miệng đồ vô dụng trần u quay đầu gầm lên giận g ữ do đến trần thiên lãng trong nháy mắt im lặng đem đầu trôn đến thấp hơn trần mưu tại đường bên trong đi tới lui mấy bước trên người sát khí càng ngày càng nặng chờ đợi là hắn chán ghét nhất c h u y ệ n hắn t h ờ phụng là chủ động xuất kích là đem tất cả uy hiếp đều ách rết từ trong trứng nước hắn đột nhiên dừng bước trong mắt lóe lên một tiếng o a n lệ không thể đợi thêm nữa hắn quay đầu nhìn về phía trần thiếu lâm nhị đệ không thể đem hy vọng ký thác vào một đám đạo tặc trên thân tiểu tử kia dám động tiên lãng dám cùng chúng ta trần ra khiêu chiến phía sau lại có lâm chính nguyên lão hồ ly kia chỗ dựa nhất định phải lập tức đậu dùng lôi đỉnh thủ đoạn đ trần khiếu lâm tao mày hiện tại động thủ nốc thiếu bang bên kia tình huống không rõ trong thành khắp nơi đều là lâm chính nguyên n h ạ n tuyến quá mạo hiểm hiểm bên trong mới có thể cầu thắng trần m ê u độc nhãn bên trong bộ phát ra dọa người h u n g qua n g lâm chính nguyên tính là cái gì chứ chỉ cần chúng ta binh quyền nơi tay hắn chính là con cọp không răng chờ chúng ta đem thành k h ô n g chế lại hắn lâm chính nguyên sống hay chết còn không phải chúng ta chuyện một câu nói đến lúc đó coi như chuyện nháo đến kinh thành người chết là không biết nói chuyện nói xong hắn không tiếp tục để ý do dự trần k i ế u lâm nhanh chân đi tới cửa đối với giữ ở ngoài cửa tâm phúc đô ý phó quan nghiêm nghị hạ lệnh trần an có thuộc hạ một gã người mặc giáp trụ thân s ắ c giả dạng phó quan lập tức tiến lên người nắm ta thủ lệnh lập tức ra khỏi thành nhanh đi tây đại doanh trần b i ê u đem một khối c h i u nặng đồng theo binh p h ù đập tiến trong tay hắn thanh âm ép tới cực thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm điều ba binh mã lấy tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp làm tên hỏa tốc vào thành phong tỏa b ố n môn trưởng không toàn thành phó quan trần an tiếp nhận binh p h ù trong lòng run lên hắn biết đạo mệnh lệnh này một khi chấp hành toàn bộ phượng t ư n g quận liền sắp biến thiên là hắn không dám có chút trần trờ binh tướng phủ cất vào trong lực không người lĩnh mệnh lập tức hắn xài bước sông ra cửa phủ lật trên thân ngựa sắc trời không rõ chân trước cửa phủ đường đi không có mùa hay trần an hai chân thúc vào bụng ngựa đang muốn giục ngựa phi nước đại nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh dường như theo mặt đất cái bóng bên trong chui ra ngoài đầu dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên h ô n g ngựa trần an thậm chí không kịp phản ứng chỉ cảm thấy chỗ cổ chuyển đến một tia hơi lạnh xúc cảm phốc phốc một tiếng văng nhỏ trần an thân thể cứng đờ hắn mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là khó có thể tin hắn luôn cúi đầu lại phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến trong cổ họng phát ra ôi ôi lộ tin tức một c ô ấm áp chất lỏng phun ra ngoài hắn thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi thân thể nghiêng một cái theo trên lưng ngựa lan xuống nặng nề mà ngã tại băng lánh đường lát đá bên trên hoàn toàn không một tiếng động chúng t ă n g m ặ t không thay đổi thu hồi đ o ạ n kiếm trong tay tại người chết trên quần áo lao đi vết máu hắn thân ảnh đoán một cái liền lại lần nữa dung nhập góc tường h ắ t trong bóng tối dường như chưa hề xuất hiện qua trần phủ bên trong trần mưu đứng chắc tay còn đang vì mình quả quyết quyết định mà cảm thấy vẻ đắc ý hắn dường như đã thấy ba ngàn đại quân vào thành gót sắt san bằng quận thủ phủ lâm chính nguyên cùng cái kia họ sở tiểu t ử quý trước mặt hắn chó vẩy đuôi mừng chủ cảnh tượng hắn đang nôn nóng đi dạo tàn bộ chờ l ợ i ngoài thành quân doanh chuyển đến h ồ i âm đúng lúc này vênh ba một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trần gia kia phiến từ trăm năm thiết mộc chế tạo bao lấy thật d à y đồng da màu son đại môn lại bị một c ô không cách nào hình dung tự lực từ bên ngoài mạnh mẽ đánh nát vô số mảnh gỗ vụn cùng đồng da linh kiện như như mưa to hướng trong nội viện k h c h sạn đem hai cái né tránh không kịp g a đinh tại chỗ đánh cho đầu rơi máu chạy kêu t h ẳ n ngã xuống đất toàn bộ trần gia phụ đệ dường như đều tại cái này kinh khủng một kích phía dưới run r à y kịch liệt một chút trong đường trần ra ba phụ tử trong nháy mắt ngộng tại bọn hắn kinh hãi gần chết trong ánh mắt một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn ngắn g i ỏ i cầm trong tay một cây trải rộng vẩy dòng đường vân trường thương nghịch quang theo vỡ vụn ngoài cửa lớn chậm rãi bước vào người tới toàn thân áo đen vẻ mặt lạnh nhạt tại phía sau hắn hai mươi tên người mặc trọng giáp hộ vệ n g n bước đều nhịp bộ pháp chầm mặc theo vào bọn hắn mỗi một bước rơi xuống đều dường như dẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên một c â ngưng tụ như thật huyết tinh sắc khí trong nhá làm báo động thê lương chiêng đồng đ ồ n thành rốt cục bị người góp vang có thích khách bảo hộ đại nhân bén nhọn tiếng hô hoán vạch phá yên lặng một máy mắt trần phủ bên trong hoàn toàn sôi trào mấy trăm tên cầm đao kiếm trong tay trần phủ hộ vệ võ sư gia đình theo phủ đệ bốn phương tám hướng điên cuồng v ọ o tới đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng ma sát giáp la tiếng va chạm lộn xộn tiếng bước chân dóp thành một c ỗ n ào náo động hưởng lưu đem sở thiên hai mươi một người bao bọc vây quanh người nào làm cản trần ư u trần khiếu lâm trần thiên lãng ba người cũng theo trong hành lang vọc ra khi bọn hắn thấy rõ trong sân cái kia cầm trong tay trường thương người trẻ tuổi lúc trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm t r ầ n kinh ngạc nhiên không dám tin trần thiên lạng oán độc trong nháy mắt hóa thành vui mừng như điên hắn chỉ vào sợ thiên âm thanh kêu lên cha nhị t h u ố c chính là hắn chính là cái này tạp trùng trần khiếu lâm sắc mặt thì biến t r ắ n g bệnh hắn nhìn xem kia hai mươi tên sát khí ngút trời hát giáp hộ vệ một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu ngốc thứ b ă n g kết thúc mà trần u tại ngắn ngủi sau khi khiết sợ cả khuôn mặt bởi vì cực hạn p ẫ n nộ mà vạt mèo biến hình đây là nhà của hắn là địa bàn của hắn Cái nơi à y xa quận thành cao nhất một một cựu lâu tầng cao nhất lâm chính nguyên một thân thương phục chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên nơi xa tòa kia lâm vào dối loạn phù lệ lạnh gió lay động lấy hắn vào áo hắn lại không hề hay biết tại phía sau hắn vương thống l ĩ n h sắc mặt t r ắ n g bệnh cái chán cùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa trần phụ phương hướng hầu kết không trô ở trên dưới nhấp nô ngày đó ở trong viện hắn tự mình lĩnh giáo qua t r ư ơ n g tam kia nhanh đến cực hạn một đao nhưng giờ phút này nhìn xem kia mấy trăm người đối hai mươi một người cách xa cảnh tượng hai chân vẫn còn có chút như nhuộn ra khác một bên trà lâu nhã gian bên trong tô mị cũng không cách nào bảo trì ngày thường phong tình vận chủng nàng gấp xiết chặt trong tay khát lụa đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chắn bệnh nàng một trái tim cơ hồ nâng lên c ủ họng đôi mắt đẹp cũng không ngừng hướng về trần nàng biết sở thiên rất mạnh lại không nghĩ rằng hắn sẽ dùng như thế trực tiếp phương thức trực tiếp giết đến tận cửa đi đây là đánh cược cực thắng trần gia hôi phi yên diệt cực thua chính là vạn kiếp bất phục trần gia trong p h ủ đệ chiến đấu tại trần bưu kia âm thanh gào thét rơi xuống trong nháy mắt ẩm vang bột phát giết mấy trăm tên trần phủ hộ vệ theo bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng trong sân hai mươi một người tuân r a mà đến bọn hắn người đông thế mạnh tự cho là có thể sử dụng chiến thuật biển người đem bọn này không biết sống chết kẻ xông vào xé nát nhưng mà đ cầm đầu trương tam phát ra một tiếng rít gào trầm trầm hai mươi tên hát giáp hộ vệ tạo thành một cái đơn giản nhất hình mũi quang trận không lùi mà tiến tới ngang nhiên đón giày đặc nhất biệt người phát khởi quyết tử công kích hắn cười gằn đem thiết thuẫn gắt gao đỉnh trước người chuẩn bị dùng chính mình cường hãn lực trúng kích đem đối phương trận hình đụng n á t b ấy có thể nên đón hắn là h á c giáp hộ vệ kia nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền nắm đấm cùng thiết thuẫn tiếp xúc sắt na trong không khí phát ra một tiếng trầm muộn nổ đùng kia mặt từ tinh sát chế tạo đủ để ngăn chặn cường cung bắn trụng thiết thuẫn lại như giấy mỏng đồng dạng từ trung tâm chỗ hướng vào phía trong toàn bộ lom sung dưới vô số vết dạng trong nháy mắt tre kín t u ẫ n mặt ngay sau đó một cố không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng rán rán chắc chắc đánh vào hộ vệ kia đầu mục trên lồng ng hộ vệ đầu mục trên mặt n h a răng cười trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là cực hạn hoang sợ hắn liền người m a n t h u ẫ n bay ngược mà ra lồng ngực lấy một cái quỷ dị góc độ sụp đổ xuống người trên không trùng liền phun ra một lớn đồng hết u y vụ hắn liền tiếp đ ụ n g ngã lăn sau lưng bảy tám tên đồng bạn lúc này mới trùng điệp rơi xuống đất co c ắ p hai lần liền không tiến g thở nữa một quân chi uy quả là tại tư cái này máu tanh mà rung động một màn nhường trần phủ hộ vệ công kích tình thế vì đó trì trệ nhưng mà hát giáp hộ vệ giết chóc vừa mới bắt đầu một tên khác hát giáp hộ vệ tại công kích bên trong rút ra bên hông nội đào hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức chỉ là đơn giản nhất một cái chém ngang xông lên phía trước nhất ba tên hộ vệ trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình lập tức ba viên còn mang theo kinh ngạc biểu lộ đầu lâu liền cùng nhau phóng lên tận trời cái cổ máu như suối phun giống như tuất lân ra hát giáp hộ vệ lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ hung hăng đục xuyên trần p h ủ hộ vệ kia nhìn như máy liệt kỳ thực yếu đớt không chịu nổi trận hình bọn hắn mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn hiệu suất cao trí mạng một quên vung da hẳn là xương cốt gãy một đao chém xuống hẳn là tàn chi bay tư tung trần phụ b hữu hiếp lương thiện có lẽ được cho hung hãn nhưng bọn hắn đối mặt là một đám dùng ghen cường hóa dược tề cải tạo qua trang bị thần binh lợi khí đồng thời vừa mới tàn sát một cả toàn đối trại s á t khí t r e o đến đỉnh phong giết chóc quái vợt song phương lực lượng tốc độ kỹ xảo hoàn toàn không tại trên một phương diện a tay của ta đ ừ n g giết ta ta đầu hàng chân phủ hộ vệ trận hình tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hoàn toàn sụp đổ ban đầu hung hãn không sợ chết cấp tốc bị vô tận sợ hai thay thế bọn hắn kêu cha gọi mẹ đánh tới bời chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi tranh nhau chen lấn hướng phía sau chạy trốn có thể tốc độ của bọn hắn lại như thế nào nhanh hơn được hắp giáp hộ vệ truy sát toàn bộ tiền viện hoàn toàn hóa thành một tòa tu la đ ổ trận tươi máu nhuộm đỏ bản đá xanh chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời làm cho người buồn nôn trần thiên lãng trên mặt vui mừng như điên sớm đã biến mất không thấy gì nữa hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như địa ngục một màn hai chân mềm đ ú n đúng là bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất nơi đúng quần cấp tốc ướt một mảnh tản mát ra khó người t a thối trần khiếu lâm tấm kia xưa nay tinh thông tính toán mặt giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy không có chút hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lòng dạ cùng n h u trí tại dạng này tuyệt đối bạo lực trước mặt lộ ra như thế buồn cười như thế tái n h ậ n bất lực mà trần mưu vị này phượng tường quận đô uý càng làm muốn rách c ả m g í mắt hắn nhìn xem chính mình hao phí trọng kim nuôi dưỡng mấy trăm hộ vệ tại đối phương chỉ là hai mươi người trước mặt lại như heo chó giống như bị tùy ý giết k i a c ố khắc cốt nhục nhã cùng cùng độ nhường hắn huyết dịch cả người đều phản phất muốn bốc cháy lên phế vật một đám rất rưỡi trần m ư cũng không còn cách nào chịu đựng đột nhiên theo rút ra chính mình chạm mã đau trên người cầm bảo ẩm vàng nổ túng lộ ra phía dưới màu đồng cổ, từng cục như cây một c ỗ hung h á n vô song khí thế từ trên người hắn ẩm vàng một phát tiểu tử nạp mạng đi hắn hai chân tại mặt đất trùng điệp đệm mạnh cả người như cùng một đầu phát c u ồ n g cự hùng kéo lấy nặng nghề chạm mã đao hướng phía trong sân cái kia từ đầu đến cuối chưa từng động tới một bước người trẻ tuổi cùng sông mà đi từ đầu đến cuối sở thiên đều chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cầm trong tay vạy dòng thường vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt tất cả dường như một cái không đếm x ỉ a đến của chúng thằng đến trần bưu kia tràn ngập bạo ngược khí tức thân ảnh khóa chặt chính mình hắn mới chậm rãi mở mắt ra khoe miệng câu lên một vệ băng lãnh đỗ s ở thiên ánh mắt bình thản như nước thậm chí không có sử dụng trong tay kia cắn vảy dòng thương ý tứ đối mặt trần biêu lôi đình vạn quân công kích hắn chỉ là chậm rãi r ơ i lên tay phải của mình long tượng bàn nhược công nội lực vô thanh vô tức vận chuyển lại một cố bảng bạc m ề m mông khí kình từ đ a n đ i ể n tuân hướng cánh tay phải cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay trần biêu chả mã đao mang theo x é rách không khí d í t lên chém bổ xuống đầu s ở thiên một t r ư ờ n g vô r a không có kinh thiên động điệu tiếng vang không có hoa lệ loá mắt quan hiệu có chỉ là bàn tay cùng lưới đao trực tiếp nhất va chạm vê anh một tiếng n ộ t ngạt đến cực hạn bạ hưởng tại giữa hai người nổ tung. trần biêu trôi này từ bách luyện tinh cương chế tạo không biết uống qua bao nhiêu máu người chạm mã đao tại cùng sở thiên b à n tay tiếp xúc trong n g á y mắt người đ a o lại vỡ vụn thành từng mảnh vô số mảnh kim loại như là bị cuồng phong c u ố n lên c ắ t sỏi hướng bốn phía khách sạn nhưng mà kia cố cùng bạo vô song trường lực lại không có giảm b ớ t chút nào xuyên thấu qua vỡ nát thần đao r ắ n r ắ n chắc chắc khắc ở trần biêu ngực trần biêu trên mặt dữ tợn trong n g á y mắt ngưng kết hắn cảm giác chính mình dường như không phải bị một tay nằm đánh trúng mà là bị một đầu phi nước đại viễn cổ cự tượng hung hang đâm vào trên lồng ngực một c ố không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng như b ẻ cành khô giống như xé nát hắn hộ thể nội tình làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn cả người như l à như rượu đất dây bay rớt ra ngoài ẩm ẩm hắn thân thể cao lớn trung điệp va sổ phía sau một cây ôm hết thô cột trụ hành lang đ á vụn mảnh gỗ vụn v y r a một ngụm hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi theo trong miệng hắn cuồng bắn ra nhuộn đỏ trước người mặt đất hắn dây r u i lấy mong muốn bỏ lên trong mắt lại chỉ còn lại cực hạn hại nhiên cùng không dám tin chính mình tung h à n h xa trường nửa đời có vạn p u bất đương trí dũng lại bị người một trường đánh thành phế nhân cái này sao có thể s ở thiên c h ậ m rãi tiến lên đi đến trước mặt hắn trên nhà cao tầng lâm chính nguyên trên mặt ngưng trọng sớm đã biến mất không thấy gì nữa hắn gắt gao nắm lấy s o n g cửa sổ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh con ngươi càng là co lại thành to bằng mũi kim tay không thiếp dao sắc không đây không phải là tiếp kia là nghiền á t kia là đem phượng tường quận vũ lực đệ nhất nhân xem như sâu kiến đồng dạng tiện tay đánh bay phía sau hắn vương thống lĩnh càng là cơ hồ đứng k h n g vững trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu ngày đó chính mình thật sự là theo quỷ môn quan chức đi một lượn trong chả lâu tô mị cả kinh bương k í n chính mình môi đỏ nàng cặp kia phong tình vạn t r ù n g trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị một loại hôn tạp trần kinh sùng bái cùng nhiệt dị sắc chỗ lấp đầy toàn bộ thân thể mềm mại đều bởi vì cực hạ n kích động mà có chút run dày lên nam nhân này hắn đến cùng là loại tồn tại gì trần ra trong nội viện sở thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất giống như chó chết trần bưu ánh mắt không có chút nào gợn sóng hắn nâng lên vảy dòng thường cổ tay r u n lên mũi thương vô cùng tình chuẩn đầm xuyên qua trần bưu cổ họng đem hắn còn lại lời nói vĩnh viễn chặn lại trở về mũi thương rút ra mang ra một đi hướng cách đó không xa mặt sám như cho trần khiếu lâm trần khiếu lâm nhìn xem sợ thiên cặp kia bình tĩnh con người tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ hắn bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất nước mắt chảy ngang nói năng lộn xộn bắt đầu cầu xin tha thứ đừng đừng g i ế ta t sợ công tử tha mạng a đều là anh ta làm chuyện không liên quan đến ta ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều rất nhiều tiền ta trần ra tất cả sản nghiệp đều cho ngươi van cầu ngươi tha ta một mạng ta cho ngài làm châu làm ngựa sợ thiên mặc không thay đổi nghe phản phất tại nghe một con r ồ i ông ông tác hưởng hắn đi đến trần khiếu lâm trước mặt không có chút nào do dự tay nâng thương rơi phốc phốc trường thương sâu ngực mà qua to lớn lực đạo đem trần khiếu lâm cả người gắt gao đính tại băng lánh bản đá xanh bên trên trần khiếu lâm tiếng cầu x i n tha thứ im bặt mà dừng hắn mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt cuối cùng sở thiên ánh mắt rơi vào cái k i a sớm đã sủi lơ như bùn tức đái cùng lưu trần thiên l ã n g trên thân hắn chậm rãi đi tới trần thiên lãng nhìn thấy hắn đi tới dọa đến hồn phi phát tán mong muốn thét lên trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ống bê hỏng giống như tê minh sở thiên đi đến trước mặt hắn thậm chí l hắn g ơ chân lên đối với trần thiên lãng viết hầu nhẹ nhàng đặt xuống giang giác một tiếng thanh thúy tiếng sương nức vang lên trần thiên lãng thân thể kịch liệt c o quắp một chút lập tức hoàn toàn không có động tĩnh s ở thiên thu hồi chân tiện tay đem vảy rồng thương tại trần khiếu lâm trên quần áo xoa xoa vẫy khô phía trên vết máu cả viện y ê n tĩnh như chết tất cả may mắn còn sống sót trần p h ụ gia đình đều như là bị hóa đá đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ toàn thân run dậy giống như run dậy liền hô hấp để quên sợ thiên xoay người đối với sau lưng giống nhau đẩy người máu tươi lại không bị thương chút nào trương tam hạ đạt sau cùng mệnh lệnh Đem ba nhưng vào lúc này ngoài thành bỗng nhiên chuyển đến một hồi ngột ngạt như sấm văn minh thanh âm kia từ xa mà đến gần càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng dày đặc là tiếng vó ngựa trần ra trong phủ đệ những cái kia mới vừa từ đồ sắt bên trong may mắn còn sống sót chưa tỉnh hồn gia đinh hộ vệ nghe được cái này quen thuộc động tĩnh trên mặt vừa mới rút đi huyết sắc trong nháy mắt lại dâng lên tuyệt vọng trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng là đô uý đại nhân b i n h mã là tây đại doanh chú quần tới bọn hắn tới tiểu t ử này chết chắc nơi xa trên từ lâu lâm chính nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng n g h n g trọng chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đã xảy ra trần lưu quả nhiên tại động thủ trước đó liền cho mình giữ lại tốt đường lui phía sau hắn vương thống lĩnh càng là dọa đến run một cái đại nhân là là tây đại doanh ba ngàn chú quân trần lưu binh phủ đã phát ra ngoài phải làm sao mới ổ đây nếu là bọn hắn xông vào thành đến một khi ba ngàn binh mã vào thành cùng thành nội quân coi giữ xảy ra xung đột cái k i a chính là binh biến toàn bộ phượng tường quận đều sẽ lâm vào vạn tiếp bất phục vượt sâu mà hắn cái này có t r ư ở n g liền là cái thứ nhất muốn bị vấn t r á c h người chà lâu nhã gian bên trong tô mị vừa mới bông u xuống tâm lại đột nhiên nâng g lên cổ họng nàng v ọ t tới bên cửa sổ nhìn phía xa hướng cửa thành nâng g lên đầy trời bụi mù tấm kia phong tình vạn t r ù n g gương mặt xinh đẹp giờ phút này đã là huyết sắc mất hết nhìn tính và tính không có tính tới trần gia huynh đệ lại điên cùng như vậy ngay tại toàn thành lòng người bảng hoảng lúc sở thiên lại chỉ là g ư mắt nhàn nhạt, nhạt liếc qua cửa thành phương、hướng. hắn đem theo trần khiếu lâm trên thi thể lau sạch sẽ vẩy rồng t h ư ờ n g tiện tay hướng trên mặt đất cắm xuống sau đó hắn túi người m ặ t không thay đổi nắm lên trên mặt đất kia ba viên chết không nhắm mắt đầu lâu đưa cho sau l ư n g t r ư ơ n g tam cho lâm đại nhân đưa đi là trương tam lên tiếng thân ảnh rất nhanh biến mất tại tối tăm mở mỹ sắc trời bên trong phượng tương quận cửa thành phía tây rất nhanh ba ngàn binh mã tiên phong bộ đội đã tới cửa thành khi bọn hắn nhìn thấy cửa thành mở rộng cùng thành nội tòa kia bị huyết tẩy qua trần gia phụ đệ lúc tất cả mọi người bị cả kinh k h ngược ư ơ n g quân đội ở cửa thành bên ngoài chậm rãi dừng lại gặt ra tr nhìn xem thành nội trên đường phố vết máu cùng nơi xa phủ đệ thảm trạng làm nhánh quân đội cũng bắt đầu dối loạn lên các binh sĩ châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ một cô bất an cùng xôn xao cảm xúc tại quân trận bên trong cấp tốc lan tràn chuyện gì xảy ra trần đô úy phủ đệ giống như xảy ra chuyện là ai lớn gan như vậy ngay tại quân tâm lưu động sắp mất khống chế ngay miệng trên cổng thành lâm chính nguyên hít sâu m ộ t hơi hắn một thân quận trưởng q u a n phục đầu đội ô xa tại vương thống lĩnh chờ một đám phủ nha hộ vệ chen trúc h ạ đi ra hắn thần sắc trang nghiêm đảo qua dưới thành đen nghị quân đội trên cổng thanh hạ trong nháy mắt lâm chính nguyên không có lập tức mở miệng hắn chỉ là hướng về phía sau lưng vương thống lĩnh khe vớt c ằ m vương thống l ĩ n h hiểu ý hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng cùng một tên hộ vệ khắc cùng một chỗ đem ba cái đấm máu h ồ p gỗ nặng nề g h mà bày tại thành lâu lỗ trâu mài phía trên h ồ p gỗ mở ra ba viên chết không nhắm mắt đầu lâu bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong trần n h u trần k i ế u lâm trần tiên h lãng vê anh dưới thành quân trận trong n g á y mắt sôi trào là tướng quân đô ý đại nhân bị dết chơi ạ trần gia trần gia bị diệt môn vô số binh sĩ xôn sao bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình trong lòng bọn họ nắm trong tay toàn bộ phượng tường quận q u y ề n sinh sắt trần gia vậy mà trong một đêm bị người chém tận giết tuyệt khủng hoảng phẫn nộ mê man cảm xúc tại trong quân đội điên cuồng l à n tràn t i ế n tĩnh lâm chính nguyên thanh âm như là một đạo sấm sét ở trên thành lầu nổ vang thanh âm hắn xa xa truyền ra ngoài lại nhất thời đẻ xuống ba ngàn người ồn ào ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hội tụ đến trên người hắn lâm chính nguyên giơ lên cao cao trong tay quyển kia theo trần gia tìm ra nhiễm lấy vết máu hộp sắt sổ sách tiếng như hầm chung vang vọng khắp nơi p ư ợ n g tường quận chúng tướng sĩ c vĩnh yên bảy năm chặn giết triệu đình thuế ngân thương đội sát hại quan sai ba mươi bảy người giá hỏa hát phong trại vĩnh yên chín năm ngư hại trung lương khiến tiền nhiệm giáo húy tần r gia chém đầu cả nhà xâm chiếm ra sản đồng ruộng vĩnh yên m ộ ư ơ i năm là đoạt túy tiên lâu âm thầm độc chết đông gia liều thị cả nhà từng đầu từng cọc từng cọc đều là nợ máu từng đống nhìn thấy mà giật mình những ngày tội trạng rất nhiều đều là quận thành lưu truyền đã lâu án chưa giải quyết giờ phút này bị lâm chính nguyên trước mặt mọi người để lộ chứng cứ vô cùng xác thực không thể k ì m được người không tin dưới thành đám binh sĩ hoàn toàn động trong bọn họ rất nhiều người người nhà liền ở tại quận thành ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua trần r a với gác chỉ là giận mà không dám nói gì giờ phút này chân tướng rõ ràng bọn hắn cầm binh khí tay bắt đầu lung lay chúng ta đến tội cùng là đang vì ai bán mạng là bảo vệ quốc gia tướng sĩ vẫn là trợ trụ vi ngược gia nô quan tâm hoàn toàn loạn nhưng vào lúc này quân trận bên trong một gã dáng người khôi n ô mặt mũi tràn đầy râu quai nón phó tướng hai mắt xích h ồ n g giống như điên cuồng hắn là trần mưu một tay đầy bạt lên từ trung là trần gia trung thành nhất một con chó yêu ngôn hoặc chúng hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao d ơ lên cao cao muốn rách cả mí mắt gầm thét lên lâm chính nguyên người cái này lao c ẩ u cấu kết người ngoài ngư hại tướng quân người mới là phượng tường quận tội nhân các huynh đệ đừng nghe chuyện hoang đường của hắn tướng quân đối đ ạ i chúng ta ân trọng như núi bây giờ tướng quân chết thảm chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến là quân báo thủ giết lâm c h í nguyên t r ư một khi nhường n g t ư cái này phó tướng gọt lên đến quân tâm lung lay phía dưới hậu quả khó mà lường được ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiu một đạo bén nhọn đến cực hạn tiếng xe gió bỗng nhiên văng lên một đạo màu đen lưu quang thuần di mà tới trên cổng thành lâm chính nguyên cùng vương thống lĩnh thậm chí không thấy rõ đó là cái gì dưới cổng thành cái k i a đang rục ngựa phi nước đại gào thét gào thét phó tướng tiếng giống im bặt mà dừng thân thể của hắn tại trên lưng ngựa đột nhiên cứng đ ở giơ cao bội đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất mặt mũi hắn tràn đầy ngạc nhiên mà túi t h ấ p đầu nhìn thấy một chi toàn thân đen nhánh mũi tên đã theo cổ họng của hắn chỗ thấu thể mà qua chỉ để lại một cái lỗ máu lớn bằng n g ự chén máu tươi như là suối phun giống như tôn trào da hắn thần thái trong mắt tốc tốc cảm đặng đi thân thể cao lớ một đầu từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất ngã dầm trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất toàn trường tĩnh mịch ba ngàn binh mã lặng ngắt như tờ tất cả binh sĩ đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng không dám tin theo cái kia đạo mũi tên bay tới quy tích nhìn qua chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài trần gia phủ đệ trên nóc nhà một đạo thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi đang đứng bình tĩnh ở nơi đó trong tay hắn nắm lấy một thanh tạo hình cổ phát trường cung chậm rãi bông xuống thân hy ánh sáng nhạt vì hắn dắt lên một tầm kim sắt hình dáng cùng giói động lấy hắn áo đen nhường hắn nhìn tựa như một tôn dáng lâm phàm trần sắc thần Một t len cách keng t h len keng vận không biết là ai bắt đầu trước binh khí rớt xuống đất thanh âm bắt đầu liên tục không ngừng văng lên rất nhanh thanh âm này liền rót thành một mảnh vô số binh sĩ ném xuống trong tay đo thường tung người xuống ngựa bị dạp t i ê n đất toàn thân run như run run dậy cũng không dám có mảy may di động tại lực lượng như vậy trước mặt bất kỳ kháng tử nào đều là phi công mà b ậ n cười nơi xa cao nhất trên t ử lâu tô mị xuyên thấu qua cửa sổ đem cái này rung động lòng người một màn thu hết vào mắt nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhút r a cơ hồ đứng cưỡng vững chỉ có thể dùng tay gắt gao chống đỡ b ệ cửa sổ nàng viên kia thường thấy s o n g gió tâm giờ phút này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nam nhân này là thân nhân c trên một trăm bảy mươi bảy sự tình trên cổng thành lâm chính nguyên gắt gao nắm lấy băng lãnh lỗi c h u mai đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh hắn nhìn xem dưới thành k i a phiến đen nghịt quỷ sắt binh mã chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô nam nhân kia chỉ dùng một tiễn một tiễn liên tới tắt một trận đủ để phá vỡ toàn bộ phượng tường quận binh biến vương thống linh đứng tại phía sau hắn hai chân còn tại có chút phát run hắn nhìn phía xa đã không nhìn thấy bóng người nóc nhà chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu chính mình lúc trước lại còn muốn theo người loại này độc thủ quả thực là cầm trứng gà dây vào tảng đá không biết qua bao lâu lâm chính nguyên mới cảm giác chính mình một lần nữa tìm về quyền khống chế thân thể hắn nện bước có chút cứng ngắc bước chân đi xuống thành lâu sở thiên đã thu sửa lại đội ngũ đi tới dưới cổng thành lâm chính nguyên nhìn xem sở thiên môi rung rung đường à y muốn nói chút lời x ã g i a o lại phát hiện chính mình những cái kia chìm đắm quan trường mấy chục năm quyền mưu thoại thuật tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực cuối cùng tất cả phức tạp cảm xúc đều hóa thành một câu khô k h ó c tra hỏi cái này kết thúc sở thiên liếc mắt nhìn hắn phản phất tại nhìn một cái hỏi ra ngốc lời nói đồ đần sự tình hắn nhàn nhạt ném bố chữ q u a n người đối với sau lưng kia hai mươi tên sát khí nội liễm hấp giáp hộ vệ ra lệnh v ậ thôn là hai mươi mốt người đi theo sở thiên sau lưng bộ pháp đều nhịp quay người rời đi lưu lại toàn thành rung động cùng một cái cục diện rồi r á m lâm chính nguyên nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng khỏe miệng không bị khống chế c o quắc một chút cuối cùng chỉ có thể máy móc gật gật đầu xem như đáp lại cùng lúc đó hạnh hoa thôn mùa đông nắng ấm lời biếng vẩy vào trong t h ô n trang xua tán đi sáng sớm hàn ý mọi thứ đều lộ ra yên tĩnh mà thường hòa sở ra trong nội viện bầu không khí lại cùng phần này yên tĩnh không hợp nhau diệp thanh giao tâm thần có chút không tập trung trong sân đi qua đi lại một đôi dịu dàng đôi mắt đẹp giờ phút này đựng đ nàng thỉnh thoảng liền dừng bước lại nhìn về phía cửa thôn phương hướng liền góc sân kia mấy cái ngay tại mổ gà mái đều không thể hấp dẫn nàng nửa phần chú ý cổng trên thềm đá a y cổ lệ cùng a y toa hai tỷ bội s o n g s o n g ngồi a y cổ lệ đang dùng một khối mềm mại vải một lần lại một lần lau sạch lấy nàng trôi này hộ yếm l u ô n đ a u lưới lao dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh leo quang động tác của nàng nhìn như chuyên chú nhưng này song nóng bỏng con người lại luôn không tự chủ được liếc về phía cửa thôn a y toa thì có vẻ hơi mặt ủ mày trau nàng câu được câu không dùng một n g c ỏ thân đùa lấy bên chân tiểu bạ không có ngày xưa mà bác chỉ là thỉnh thoảng n g ầ n đầu dùng cái mũi trong không khí n g ử i người trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào thì người nói sợ thiên hắn không có sao chứ a y thì toa rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi a y thì cổ l ệ lau loan đao tay dừng một chút lập tức lại khôi phục động tác thanh âm hoàn toàn như trước đây của cường hắn không có việc gì lời tuy như thế nhưng này có chút nắm chặt đốt ngón tay vẫn là bại lộ nội tâm của nàng bất an cách đó không x a một tòa khác trong sân bầu không khí giống nhau ngưng trọng tân u y ệ n nhi một đêm không ngủ nàng lẳng mà ngồi tại phía trước cửa、số. Vánh m ắ trong lòng của nàng đã có đại thù được báo chờ đợi càng có đối với hắn ăn nguy cực hạn lo lắng hai loại cảm xúc tại đáy lòng của nàng điên cuồng la lột nhường nàng có thụ dày vỏ thu nguyệt bưng một bát chảo nóng rón rén đi tới nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng này trong lòng không khỏi một hồi lo lắng tiểu thư ăn một chút gì a ngài đã một ngày không chút ăn tân n g u y ệ n nhi lắc đầu ánh mắt vẫn như cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh âm có chút khẳng k h à n ta ăn không vô thu nguyệt nhìn xem nàng há to miệng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng đem cháo nóng đặt lên bàn yên lặng đồi tiếp nàng cùng nhau chờ chờ so với hạnh hoa thôn nặng nề g h cùng kiềm chế đầu thôn tây lý ra giờ phút này lại là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác ồn ào náo động lý vĩ vĩnh lên chân bắt chéo vưng một bát thấp kém rượu đế vương đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn sáng sớm liền nghe nói sợ thiên dẫn người đánh tới quận thành tin tức lập tức trong bụng nợ hoa ha, ha, ha, ha. cái kia không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn thật đúng là dám đi quận thành tìm trần gia phiền thoái hắn vô lùi nước miếng văng tung t ó é mà đối với trước mặt mấy cái cùng thôn người nhàn d ỗ i nói khoác các ngươi là không biết rõ trần gia tại quận thành là loại tồn tại gì trần hưu đô ý thủ hạ đây chính là có hơn ngàn b i n h mã s ở thiên tiểu tử kia mang đến kia hai mươi người đủ làm cái gì nhét không đủ để nhét kẻ răng ta nói với các ngươi hắn lần này đi chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về chết chắc lý vĩ nói đến mặt mày hớn hở dường như đã thấy sợ thiên bị người loạn đao chém chết kết cục bi thảm trong lòng kia cố bị đẻ nén thật lâu ghen ghét cùng cuối cùng tìm tới chỗ tháo nước không nói ra được thông thoái ngồi góc phòng lý nhược tuyết nghe huynh trưởng kia ác độc m ì n h đền r ù a một gương mặt xinh đẹp trắng bệnh trắng bệnh không có chút huyết sắt nào trong đầu của nàng hôn loạn tư ơ n g mừng sở thiên sẽ chết sao ý nghĩ này vừa nô ra liền để nàng cảm thấy một hồi không hiểu khủng hoảng nàng nhớ tới hạnh hoa thôn biến hóa nhớ tới sở thiên kia càng ngày càng sâu không lường được bóng lưng nhớ tới hắn nhìn chính mình lúc kia đạm mạc như nước ánh mắt một cô chưa từng có hối hận giống như nước thủy triều đưa nàng b á phủ nếu như nếu như lúc trước không có từ hôn k người đừng nói nữa lý nhược tuyết đột nhiên đ lý vĩ uống đến đang cao hứng bị nàng như thế đánh đoạn lập tức không vui trừng mắt ta nói cái gì ta nói không phải lời nói thật sao thế nào n g ư ơ i tuổi trỏ ra bên ngoài mặt còn đau lòng lên tên phế vật kia ta lý nhược tuyết bị nẹ đến nói không ra lời vánh mắt đỏ lên trong lòng ngũ vị tạp trần quay người chạy trở về gian phòng của mình nặng nề mà khép cửa phòng lại nàng dựa vào ở sau cửa thân thể vô lực trượt xuống đem mặt t r ô n ở đầu gối bên trong bả vai k h ô n g chỗ ở run run nàng không biết mình đến tột cùng là đang vì sợ thiên lo lắng vẫn là đang vì mình cái nhìn kia liền nhìn tới đầu tương lai mà thút thít thời gian một điểm một điểm trôi qua mặt trời theo đang lúc không chậm rãi trượt hướng tây sơn lúc chạm vào tối cuối cùng một sợi dư huy tức sắp biến mất tại đường chân trời sở ra trong m i ệ n g bầu không khí cũng k i ể m chế tới cực điểm đúng lúc này một mực nằm sấp không nhúc nhích tiểu b ạ c h lỗ t hai đột nhiên dựng lên nó ngao ô một tiếng cái thứ nhất liền xông ra ngoài diệp thanh g i a o a y hẻ cổ lệ a y toa tam n ữ trong lòng đột nhiên nhảy một cái cùng nhau nhìn về phía cửa thôn chỉ thấy ánh nắng chiều bên trong một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đang t h cửa thôn đầu kia quen thuộc đường đất bên trên chậm rãi đi tới phía sau hắn đi hai mươi theo t ê nàng trầm trình thể, mang theo một cỗ túc sát mạc mang cỗ chi hộ pháp khí. bộ vệ, l h ắ Là sở thiên. Diệp thanh Diệp i a o trong hốt mắt, trong ngáy mắt ngáy lại i ề n lên. Nàng đỏ l cũng không đoái hoài tới bất kỳ dáng vẻ nhấc lên mép váy liền hướng phía đạo thân ảnh kia chạy như bay gió thổi lên sợi tóc của nàng cũng thổi lên khỏe mắt nàng nước mắt tại cách sở thiên còn có xa mấy bước thời điểm nàng dưới chân một cái lảo đảo cơ hổ ngã s ắ p xuống nhưng nàng không có đình chỉ trực tiếp nào vào cái kia ngày đem nhớ trông mong trong lồng ngực t i ể u thiên nàng ôm thật chặt hắn phản phất muốn đem chính mình vào tiến trong thân thể của hắn làm c ỗ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ một câu cũng nói không hết làm chỉ có nghẹn nào sở thiên cảm nhận được trong ngực bộ dáng run rẩy trong lòng mềm nhún vươn tay vô nhẹ nhẹ lấy nàng đơn bạc phía sau lưng ta trở về a y thì cổ lệ cùng a y thì toa h ì t cũng theo sát lấy lao đến a y thì cổ lệ tấm k i a quật cường trên mặt rốt cuộc không k ề m được ngày thường tiêu n ạ o hốc mắt đỏ bừng a y thì toa h ì t càng là trực tiếp hoa một tiếng khóc lên một trái một phải kéo lại sở thiên cánh tay ngươi dọa giết chúng ta người tên bại hoại này sở thiên nhìn xem tam nữ lê hoa đái vũ bộ dáng trong lòng vừa buồn cười lại là đau lòng hắn đưa ra một cái tay vớt vớt ta y hề toa đầu tốt đừng khóc lại khóc liền thành tiểu hoa miêu hắn cúi đầu nhìn xem vẫn như cũ t r ô n trong ngực mình bả vai còn tại run run diệp thanh g i a o thanh âm thả đến vô cùng dịu dàng không sao chuyện đều một câu nói kia dường như mang theo vô tận ma lực diệp thanh g i a o thân thể rốt cục đình chỉ run dày nàng chậm rãi ngầm đầu tấm kia nước mắt pha tạp gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh tà dương đẹp đến mức kinh tâm động phách nàng nhìn xem sợ thiên tấm kia quen thuộc mà bình tính mặt rốt cục lộ ra một cái an tâm nụ cười chương một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi tám đại thù được báo đêm thâm trầm như mực thanh lãnh huy quang vẩy vào tần luyện nhi nhà trong tiểu viện cho một ngọn cây cọn cọ đều d ắ t lên một t ầ n g xương lạnh thu nguyện đã sớm bị khuyên đi ngủ hạ lớn như vậy trong sân chỉ còn lại tần luyện nhi một người nàng ngồi một mình ở băng lánh trên băng ghế đá trên thân chỉ hất lên một cái đơn bạc áo ngoài lại dường như cảm giác không thấy mảy may hàn ý nhà chính cửa mở ra một ngọn đèn dầu trên bàn lặng lặng thiếu đốt m ở nhạt vầm sáng đưa nàng thân ảnh cô đơn kéo đến rất dài lòng của nàng s、so、a cái này đêm đông tảng đá còn muốn nặng sợ thiên trở về tin tức này giống một trận、gió. sớm đã thổi khắp cả toàn bộ thôn cũng thổi vào trong t hai nàng nàng biết hắn bình yên vô sự viên tiêu treo tại vách đá vạn trượng bên t r ê n tâm cuối cùng trở về lồng ngực bên trong có thể tùy theo mà đến là càng thêm m á n h liệt không cách nào lời nói cảm xúc hắn thật đi thật vì cái kia nhìn như hoang đường hứa hẹn đi đọc sông đầm rồng h a n hổ hắn đối mặt là chiếm cứ quận thành mấy chục năm thâm căn cổ đế h u n g danh h i ể n hách trần ra kết quả đây nàng không dám hỏi cũng không dám mớn thời gian tạo y mắng dậy v à bên trong một điểm một điểm trôi qua mỗi một hơi thở đều k h p lớn lên giống một thế kỷ ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt cơ hồ muốn bị cái này vô biên t ĩ n h lặng thôn vệ lúc cửa sân trong bóng tối một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tân luyện nhi tâm đột nhiên nhảy một cái đ ỗ n g nhiên ngầm đầu là sợ thiên hắn vẫn như cũng là toàn thân áo đen hòa vào bóng đêm trên mặt không có biểu tình gì đang l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng nhìn thấy hắn bình yên vô sự đứng ở nơi đó cặp kia quen thuộc đôi mắt bình tĩnh như trước tân luyện nhi căng thẳng một ngày một đêm thân thể trong nháy mắt thư giãn xuống tới một cỗ chua xót mánh mà dâng lên xoắt mũi hốc mắt không hề có điểm báo trước liền đỏ lên nàng hạ to miệm trong cuộc một chữ cũng nói không nên lời s ở thiên không nói gì hắn cất bước đi vào sân nhỏ đi vào trước bàn đá hắn đem một cái dùng một khối thô trong bao chứa lấy đồ vật nhẹ nhàng đặt lên trên bàn đá hô hấp của nàng trong n g á y mắt đình trệ ánh mắt gắt gao khóa ở đằng k i a khối vải thô bao khỏa bên trên phía trên kia dường như còn nhuộm dần lấy màu đỏ sầm vết tích ở dưới ánh trăng lộ ra nhìn thấy mà giật mình một cố nồng đậm mùi máu tươi như có như không phiêu đi qua tân luyện nhi thân thể bắt đầu không bị khống chế run dày lên nàng vân tay đầu ngón tay lại run không còn hình dáng mấy lần đều không thể chạm đến khối kia vải thô cuối cùng nàng hít sâu một hơi dùng hết khí lực toàn thân bắt lấy vải thô một góc nàng chậm rãi từng chút từng chút mở ra khối kia vải động tác chậm giống như là đã dùng hết cả đời thời gian l à m bao k h ỏ a hoàn toàn mở ra đồ vật bên trong bại lộ tại ánh trăng cùng đèn đ u ố c phía dưới lúc tân uyển nhi cả người như bị xét đánh trong nháy mắt lốc trệ ba cái đầu liền như thế lẳng lặng nằm tại vải thô bên trên trần mưu trần t h i ế u lâm trần thiên lãng là bọn hắn là cái này ba tấm nhường nàng tại vô số nửa đêm tỉnh n g ậ bên trong bị bưng tỉnh bị tra tấn bị cựu hận gặm nuốt đến thương tích đẩy m ù mặt vây anh t phảng phất có ngàn vạn kinh lôi đồng thời nổ tung nàng nhìn chằm chặp kia ba cái đầu đôi mắt đẹp t r ừ n g tới lớn nhất phảng phất muốn đem hình dạng của bọn hắn khắc vào linh hồn của mình chỗ s â u nhất mấy năm qua chịu đ h ụ c mấy năm qua huyết hải thâm cửu tất cả kiềm chế dưới đáy lòng hận ý thống khổ tuyệt vọng tại thời khắc này như là tích xúc ngàn năm núi lửa ẩm vang bộc phát kia c ố cực hạn hận ý cọ rửa tứ chi của nàng bất hải nhường nàng toàn thân run dày dữ dội có thể ngay sau đó l à n cỗ này ngập trời hận ý đạt đến đỉnh phong về sau nhưng lại như thủy chiều xuống giống như cấp tốc tiêu tán thay vào đó là làm người hít thở không thông chống thủ báo chống đỡ lấy nàng sống sót duy nhất chấp h nhiệm biến mất tia nàng còn thừa lại cái gì tân luyện nhi trong mắt hào quang cấp tốc cảm đ ằ m đi dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần thân thể nàng mềm n ú n liền muốn hướng trên mặt đất n g ã xuống một cái cường tráng hữu lực cánh tay kịp thời nắm ở nàng eo thong chi đưa nàng vững vàng ôm vào một cái ấm áp mà kiên cố ôm ấp là sợ thiên hắn vẫn không có nói chuyện chỉ là dùng cánh tay cho nàng kiên cố nhất lực lượng cảm nhận được tia khí tức quen thuộc tân u y ệ n nhi cũng không còn cách nào ức chế cây kia tên là kiên cường dây cung hoàn toàn đứt đoạn hoa nàng ghé vào sở thiên trong ngực phát ra tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh tiếng khóc kia không giống nữ tử n g h ẹ nào n càng giống là thụ thương cô lang tại kêu gen tuyệt vọng tràn đầy bị đè nén quá lâu thống khổ hủy khuất cùng bị thương nàng chăm chú nắm lấy sở thiên vào áo dường như bắt l ấ y cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng đem m ấy năm qua tất cả khổ sở đều hóa thành nóng hổi nước mắt thỏa thích phát tiết đi ra thấm ướt trước ngực hắn quần áo sở thiên trầm mặc ông nàng tùy ý nàng thút thít nhẹ nhàng nuốt nàng không ngừng run dậy phía sau lưng hồi lâu hồi lâu tiếng khóc rốt cục dần dần ngừng tân l toàn thân sủi lơ tựa ở sở thiên trong ngực nếu không phải hắn ôm nàng chỉ sợ liền đứng cũng không vững nàng c h ầ m rãi ngần đầu tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên giờ phút này l ê hoa đái vũ nước mắt pha tạp xương đỏ đôi mắt giống như là sau cơn mưa bị gột rửa qua bầu trời thanh tịnh đến kinh người nàng cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem sở thiên trong ánh mắt của nàng lại không còn ngày xưa thận trọng cùng xa cách cũng không có tận lực duy trì đoàn trang ở trong đó la dỡ xuống tất cả n g ụ trang sau không giữ lại chút nào tình cảm nam nhân này dùng bá đạo nhất phương thức xông vào thế giới của nàng lại dùng trực tiếp nhất hành động vì nàng chống lên một mảnh bầu trời vớt lên nàng tất cả vết thương nàng còn có thể lấy cái gì tới hồi báo chỉ có viên này sớm đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ nhưng lại bị hắn tự tay chữa trị tâm sau một khắc tân luyện nhi làm ra một cái liền chính nàng đều cảm thấy khiếp sợ cử động nàng nhón chân lên cặp k i a n h i ễ m lấy nước mắt môi đỏ liền nhẹ nhàng như vậy nhưng lại vô cùng kiên định hôn lên sợ thiên môi cái h ô n này mang theo nước mắt mặn c h á t chát nhưng lại nóng hổi dốc hết nàng tất cả tình cảm có kiềm chế nhiều năm cựu hận đến để phát tiết phong thích có đôi vong phu cảm thấy an ủi có đối diện quá khứ cá biệt càng có đối tương lai toàn bộ mong đợi nàng đem chính mình tất cả đều tan vào cái này vụng về m à cực nóng hôn bên trong sở thiên nao nao lập tức cũng cảm nhận được nàng kia phần liều lĩnh kiên quyết hắn không hề động chỉ là vươn tay nhẹ nhàng ngâm sau gãy của nàng nhường nàng có thể hôn đến càng an ổn một chút đốt tân h u y ề n nhi độ thiện cảm mười lăm trước mắt độ thiện cảm tám mươi thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm tại sở thiên trong đầu vang lên cùng lúc đó sau cửa sổ một thân ảnh lặng lẽ thò đầu ra thu nguyệt cuối cùng vẫn là không yên lòng tiểu thư nhà mình hất lên quần áo đi ra xem xét lại vừa vặn bắt gặp trong viện cái này khiến nàng nhịp tim đều lọt nửa nhịp một màn nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình chủ động nhón chân lên hôn lên cái kia giống như núi đáng tin nam nhân nhìn thấy hắn dịu dàng đ ắ p lại đem tiểu thư ôm vào trong ngực dưới ánh trăng hai thân ảnh chăm chú ôm nhau dường như tạo thành một bộ thế gian tốt đẹp nhất bức tranh thu nguyện đầu tiên là s ư ơ sở lập tức hốc mắt cũng đi theo đỏ lên nàng che miệng của mình không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng tiểu thư rốt cuộc tìm được có thể phó thác cả đời người nàng lặng yên không một tiếng động từng bước một lui trở về trong bóng tối. đem ảnh này đ i ê n tĩnh mà mỹ hảo tiểu viện để lại cho kia đối bệnh nhân chương một trăm bảy mươi chín ta dẫn ngươi đi chương một trăm bảy mươi chín ta dẫn ngươi đi thiên tảng sáng một sợi yếu ớt nắng sớm xuyên qua khắc hoa s o n g cửa sổ tại băng lánh nền đá trên bảng bỏ ra mấy đạo pha tạ quang ảnh trong không khí còn lưu lại đem qua hàn ý cùng đốt hết dầu tháp vị lông mi thật dài nhẹ nhàng chấn động một cái tân luyện nhi theo một trận hỗn độn mà mệt mỏi trong ngủ mê chậm rãi mở hai mắt ra nàng chỉ cảm thấy toàn thân b ù n rùn giống như là bị rút đi tất cả khí lực mí mắt càng là lại trọng lại chát đêm qua trận kia tê tâm liệt phế khắp Thao hết nàng g ó mơ mịt chuyển động đôi mắt đánh giá căn này quen thuộc phòng ngủ nơi này tất cả đều thẩm thấu lấy nàng đã từng khuất lục cùng tuyệt vọng hồi ức đúng lúc này ánh mắt của nàng đông lại bên giường trên ghế một thân ảnh ngồi lặng lặng là sợ thiên hắn không có ngủ liền như thế ngồi hát tĩnh lương thẳng tắp dường như một tòa tuyên cổ bất biến sơn sáng sớm tiết sáng phát họa ra hắn kiên nghị bên mặt hình dáng n kia luôn luôn bình tĩnh như đầm sâu con người giờ phút này đang lặng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì hắn vậy mà trông nàng một đêm tân h u y ề n nhi tâm giống như là bị một cái ấm áp đại thủ đột nhiên n ắ m lấy run r ậ y kịch liệt một cỗ nhường nàng cơ hồ mong muốn rơi l ệ an tâm cảm giác trong n g á y mắt cọ rửa qua nàng bằng lánh c h ố n g rông toàn thân nam nhân này không chỉ có vì nàng chính tay đâm cựu địch còn tại nàng là lúc yếu ớt nhất t r ầ mặc m bảo hộ nàng suốt cả đêm hốc mắt không bị khống chế lại một lần phát nhiệt nàng dây rồi lấy mong muốn ngồi dậy từ trên giường đến thân thể vừa mới động sở thiên liền đã nhận ra hắn q a y đầu lại ánh mắt rơi ở trên người nàng t ỉ n h thanh âm của hắn rất bình thản nghe không ra tâm tình gì lại làm cho tần luyện nhi phân l o ạ n tâm trong nháy mắt ta n định xuống tới nàng nhẹ gật đầu mong muốn mở miệng nói cái gì tiết hầu lại khàn khàn đến kịch liệt s ở thiên đứng người lên đi đến bên giường vươn tay vương vãng đỡ nàng bùn rùn cánh tay bàn tay của hắn d à y rộng mà ấm áp cách thật mỏng quần áo k i a cô ấm áp giường như có thể một mực chuyển đến trong lòng đi tần u y ệ n nhi gương mặt không bị khống chế có chút nóng lên nàng mượn khí lực của hắn miễn cỡ ngồi dậy tựa ở đầu giường vô ý thức tránh ánh mắt của hắp giọng mở miệng ta muốn rời đi nơi này sở thiên nhìn xem nàng tốt hắn chỉ nói một chữ tân luyện nhi nao nao n g n g đầu vừa vặn đối đầu hắn bình tĩnh đôi mắt nàng vốn cho rằng hắn sẽ hỏi vì cái gì hoặc là nói cái gì có thể hắn không có hắn chỉ là dùng phương thức trực tiếp nhất đáp lại thỉnh cầu của nàng cái việc này là nàng khuất lục l ồ n g giam mỗi một tấc đất mỗi một viên gạch ngói đều thẩm thấu nàng cùng nữ nhi tuyệt vọng nước mắt nàng một ngày cũng không muốn đợi tiếp nữa ngay tại nàng n g h người lúc sở thiên bỗng nhiên túi người một giây sau tân luyện nhi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ vỡng cả người đều bị một đôi cường tráng hữ lực cánh tay vững vàng bế lên a nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô thân thể trong nháy mắt cứng đ ở nàng gương mặt xinh đẹp quay một chút theo gương mặt đỏ tới bên hai b ọ n g đến kinh người ra ngoài bản năng nàng dội ra hai tay vô ý thức ôm thật chặt ở cổ của hắn đem nóng hổi gương mặt v ù i vào hắn kiên cô trong lồng ngực cũng không dám lại n g n g đầu trái tim tại trong lồng ngực điên c n g n a ả y lên nổi trống đ ồ n g dạng chấn động đến nàng mảng nhị ông ông tác hưởng s ở thiên lại giống như là người không việc gì như thế ô n nàng bước nhanh chân đi thẳng ra khỏi căn này để nén phòng ngủ ngoài cửa nắng sớm vội vặn thu nguyệt đã chờ từ sớm ở cửa sân nàng đánh mắt cũng có chút p h í m h ồ n g h i ệ n nhiên cũng là một đêm ngủ không ngon tại bên cạnh nàng tiểu quỳnh quỳnh đang xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ mặc trên người d à y đặc nhỏ áo đông nhìn thấy s ở thiên ôm mẫu thân từ trong nhà đi tới tiểu ra hỏa đầu tiên là s ư n g sở lập tức một đôi mắt to trong nháy mắt phát sáng lên vui vẻ dội ra thịt hồ hồ tay nhỏ mại thanh mại khí hô hảo ôm s ở thiên thúc thúc ôm thu nguyệt đang muốn tiến lên đem quỳnh quỳnh giữ chặt đã thấy sợ thiên bước chân chưa đình chỉ ô n tần n u y ệ n nhi cánh tay vững như bàn thạch một cái khác tay không cánh tay chỉ là thoải mái mà liền đem tiểu quỳnh quỳnh cũng vững vàng ôm vào trong ngực một bên là phong vận t u y ệ t mỹ xinh đẹp giai nhân một bên là phấn điêu ngọc chắc đáng yêu nữ hoa hắn cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem mẫu nữ hai người tất cả đều ôm ở trong ngực bước tiến của hắn trầm ổ n không có một tơ một hào lắc lư dường như trong ngực ôm không phải hai người mà là hai đàn o ông thu nguyệt nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn n gây dại lập tức một cỗ to lớn vui mừng sông lên đầu hốc mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên nàng nhìn xem sở thiên ôm tiểu thư nhà mình cùng tiểu, tiểu thư từng bước một đi ra cái này tràn đầy thống khổ hồi ức cửa sân dương quang vậy trên người b dường như v ị bọn họ dắt lên một t ầ n g kim sắc vầng sáng thu nguyệt dùng sức hít mũi một cái đem nước mắt nén trở về trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ nàng quanh người cầm lên góc tường kia hai cái sớm đã đóng gói tốt bỏ hành lý bước nhanh đi theo từ hôm nay trở đi tiểu thư cùng quỳnh quỳnh rốt cục có một cái chân chính nhà s ở ra cửa sân khép sáng sớm hàn khí còn chưa hoàn toàn tán đi nhưng một cố độc thuộc vu g a ấm áp khí tức hôn tạp nhàn nhạt, nhạt cháo hương theo trong khe cửa tràn ra ngoài xua tán đi quanh mình thanh lãnh làm sợ thiên ôm tần luyện nhi cùng quỳnh quỳnh xuất hiện tại cửa ra vào lúc diệp thanh dao liền đứng ở sau cửa. nàng thân mang một thân thanh lịch nguyện quần dài trắng mái tóc đen nhánh đơn giản sẵn ở sau góc chỉ dùng một chiếc châm gỗ cố định n à n g sớm vì nàng mỹ lệ bên mặt dắt lên một t ầ n g ánh sáng dịu dịu t o á n g nhường cả người nàng nhìn tựa như là theo họa bên trong đi ra sĩ nữ dịu dàng mà yên tĩnh ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào sở thiên trong ngực tần luyện nhi trên thân tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ trên mặt còn mang theo nước mắt cùng m ẩ i mệt cả người giống như là một đoá bị mưa gió tàn phá qua kiểu diễm mẫu đơn yếu ớt làm lòng người đau diệm thanh giao đôi mắt đẹp bên trong không có chút nào ngoài dường như ngày xuân bên trong nhất ấm áp gió có thể vớt lên tất cả vết thương nàng chỉ là lộ ra một cái nụ cười ôn u nụ cười kia bên trong đeo không sai mang theo đau lòng càng mang theo một loại ấm áp trở về nàng không có hỏi nhiều một câu chỉ là dùng bình thường nhất ngữ khí nói ba chữ này lập tức nàng tự nhiên đi lên trước dội ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí theo s ở thiên cánh tay kia bên trên nhận lấy còn tại vớt mắt còn buồn ngủ quỳnh quỳnh quỳnh quỳnh oan ta dẫn ngươi đi uống điểm điểm cháo có được hay không thanh âm của nàng nhu hòa đến dường như có thể chạy ra nước động tác càng là rất quen vô cùng q u ỳ n h quỳnh dường như rất thích nàng m ù i trên người cái đầu nhỏ tại trong ngực nàng cọ sát mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu muốn uống cháo liền lại nhắm mắt lại an ổn ngủ tiếp đi thu nguyệt nhìn xem một màn này xách theo tâm hoàn toàn để xuống nàng đối với diệp thanh g i a o cảm kích gật gật đầu lúc này a y cổ lệ cùng a y toa tỉ bội cũng theo phòng bên trong đi ra a y cổ lệ vẫn như cũng là một bộ lanh d i ễ m bộ dáng nhưng khi tầm mắt của nàng rơi vào tần luyện nhi trên thân lúc cặp kia luôn luôn mang theo vài phần quật cường trong con người hiện lên một tia phức tạp mà một bên a y toa thì phải trực tiếp được nhiều nàng quyết quyết miệng mắt to tại tần luyện nhi cùng sở thiên ở giữa qua lại đi l n g vòng trong ánh mắt có hiếu kỳ có như vậy một chút chút không phục nhưng càng nhiều lại là một loại hết thể đều kết thúc tiếp nhận các nàng đều tin tưởng cái nhà này bên trong có thể làm chủ chỉ có sở thiên chỉ cần là sở thiên mang về người đó chính là người nhà của các nàng sở thiên không để ý đến phản ứng của mọi người hắn ôm tần luyện nhi trực tiếp xuyên qua sân nhỏ đi tới phòng ngủ chính bên cạnh cái gian phòng kia không cửa phòng hắn một cước nhẹ nhàng đá văng cửa phòng một cỗ hôn tạp dương quang cùng xà phòng mùi thơ ngát ấm áp khí t ứ c đập vào mặt tần luyện nhi vô ý thức ngầm đầu chỉ nhìn thoáng qua cả người liền hoàn toàn gây dại thế này sao lại là một gian tạm thời đưa ra tới phòng chống trong phòng sáng sủa sạch sẽ quét dọn đến không nhốn bụi trần trên mặt đất phủ lên d à y đặc mà mềm mại thảm lông dê đ ạ p lên không có mảy may tiếng vang vị trí gần cửa sổ bay biện một t r ư ơ n g tinh xảo bàn trang điểm phía trên thậm chí còn đặt vào một mặt mới tinh gương đồng mới tinh đệm chăn được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề tản ra một cỗ bị dương quang bạo chiếu qua đi ấm áp hương vị gối đầu xoa tung mà mềm mại xem xét cũng làm người ta muốn nằm trên đó làm an ổn mộng đẹp nơi này tất cả đều lịch sự tao nhã đều ấm áp đ nơi này rõ ràng chính là một cái sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ còn chờ chủ nhân trở về nhà s ở thiên đi đến bên giường túi người đưa nàng vững vàng đặt ở kia trên giường mềm mại thân thể lâm vào kia ấm áp trong đệm trăn tần luyện nhi nhìn xem nam nhân trước mắt này trong đầu ẩm vang rung động hoàn toàn thất thần thì ra thì ra hắn đã sớm nghĩ kỹ tại nàng còn đắm chìm trong cựu hận trong vũng bùn tại hắn còn không có đi quận thành trước đó thậm chí có thể là tại sớm hơn thời điểm hắn liền đã vì nàng cùng nữ nhi sắp xếp xong xuôi tất cả hắn không phải nhất thời hứng khởi cũng không phải hành sự lỗ mãng hắn vì nàng báo huyết hải thông cựu lại tại nàng yếu ớt nhất bất lực thời điểm cho nàng một cái chân chính có thể che mưa che gió nhà một c ố khó nói lên lời dòng nước ấm sen lẫn vô tận cảm động cùng an tâm trong nháy mắt vỡ tung trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng viên tia từng bị cựu hận mà băng phong tâm tại thời khắc này bị một loại tên là hạnh phúc cảm xúc hoàn toàn lấp đầy đốt tân luyện nhi độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi lăm chương một trăm tám mươi về sau cái này chính là các n g ư ơ i nhà chương một trăm tám mươi về sau cái này chính là các n g ư ơ i nhà buổi chiều sở ra tiểu viện mùa đông nắng ấm lười biếng treo ở trên trời không có gì nhiệt độ lại đem đình viện chiếu lên một mảnh sáng tỏ đêm qua kiềm chế cùng bị thương dường như tính cả sức ư tuyết cùng nhau bị cái này dương quang hòa tan tân huyền nhi đổi lại một thân sạch xép màu trắng v á y dài từ thu nguyệt bồi tiếp ngồi bên cạnh cái bàn đá nàng mặc dù bị dàn xếp đến thỏa thỏa t h i ế p tiếp nhưng này trương t u y ệ t khuôn mặt đẹp bên trên vẫn như cũ mang theo một tiêu mở mịt cùng trống rỗng đại thu được báo sau trống rỗng không phải một sớm một chiều có thể lấp đầy d i ệ p thanh dao bưng tới một bát ấm áp canh hạt sen ôn nu khuyên nàng dùng một chút ai thì cổ lệ cùng ai thì toa hai tỷ mụi thì ở một bên một cái lau sạch lấy hô hi nhưng ánh mắt hai người luôn luôn không tự chủ được trôi hướng tần luyện nhi lại cấp tốc rời các nàng đều nhìn ra được tần luyện nhi giờ phút này trong lòng chứa một mảnh bệ khổ quỳnh quỳnh cũng là vô ưu vô lự đang đuổi theo một cái hoa hồ điệp trong sân chạy tới chạy lui tiếng cười như t r ô n g bạc làm mảnh này trong trầm t ĩ n h duy nhất sáng sắc sở thiên theo phòng bên trong đi ra hắn nhìn chung quanh một vòng trong viện các nữ nhân nhìn xem tần luyện nhi bộ kia thất hồn lạc phếch bộ dáng lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái hắn không nói thêm gì chỉ là đi tới trong sân kia phiến nhất khoáng đặt trên đất trống đứng vững chúng nữ ánh mắt vô ý thức bị hắn hấp dẫn. Chỉ thấy sở thiên hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động tùy thân động phủ lạng yên phát động sửa đổi ngoài động phủ viện bố cục dâng lên linh tuyển ao suối nước nóng sau một khắc một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh không có dấu hiệu nào theo sâu trong lòng đất chuyển đến ngay sau đó cả viện mặt đất cũng bắt đầu chuyển đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ chuyện gì xảy ra ai toa trước hết nhất kinh ngạc thốt lên vô ý thức đứng lên diệp thanh giao cùng ai cổ lệ cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi ngay cả một trực tiếp phát ngốc tần tuyển nhi cũng bị động tính này cả kinh lấy lại tinh thần mờ mịt nhìn về phía sở thiên chỉ thấy sở thiên vẫn đứng tại chỗ thân xác bình tĩnh dường như đây hết thầy đều không có quan hệ gì với hắn ngay tại chúng nữ kinh nghi bất định lúc càng thêm cảnh tượng khó tin đã xảy ra trong sân mặt đất tia kiên cố bùn g đất lại giống như là dịu dàng ngoan ngoãn như thủy triều vô thanh vô tức hướng về hai bên chậm rãi thối lui lộ ra phía dưới ướt gác thổ nhưỡng toàn bộ quá trình không có một tia bụi mù chân nhăn đến huyện như cắt đậu hũ ngay sau đó một tòa cự đại hình tròn ao lại cứ như vậy theo đất nước ra dưới mặt chậm rãi một tấc một tấc t h ă n g tới chơi ạ thu nguyện dọa đến che miệng lại ánh mắt trường giống trung đồng diệp thanh giao a y hệ cổ lệ a y hệ tòa ba cái từng trải qua sợ thiên đủ loại thần kỳ thủ đoạn nữ nhân giờ phút này cũng hoàn toàn mắt t r ò n váng miệng nhỏ k h ẽ nhuyết hoàn toàn lâm vào hóa đá trạng thái tân h u y ề n nhi càng l ạ như bị xét đánh nàng vô ý thức theo trên băng ghế đá đứng lên thân thể mềm mại k h ô n g chế không nổi run nhẹ nhẹ nàng nhìn chằm chặp tòa kia theo lòng đất dài đi ra bạch ngọc cao lớn cảm giác chính mình nhận biết tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ cái này cái này là p h à m nhân có thể có thủ đoạn sao đây rõ ràng là trong truyền thuyết di sơn đảo hải thần tiên tri năng bạch ngọc cao dâng lên tốc độ không nhanh trên bạch a o mài dua phức tạp mà cổ pháp vân văn cùng kỳ hoa dị thảo đồ án tại buổi chiều dương quang chiêu xuống chạy xuôi ôn nhuận thánh khiết quang trạch đẹp đến nỗi người ngạt thở làm cả tòa ao suối nước nóng hoàn toàn t h ă n g ra mặt đất vững vàng tọa lạc trong sân lúc hoàn toàn dẫn nổ tất cả mọi người giác quan chỉ thấy kia to lớn trong ao sóng biếc dập dờn kia ao nước cũng không tầm thường thanh tịnh c h i sắc mà là một loại tựa như phỉ thúy thượng hạ n g hòa tan sao xanh biếc thông thấu c u ộ n quần, quần nhiệt khí theo mặt nước bay lên hóa thành mở mị sương mù màu trắng phiêu t á n ra cái này sương mù cũng không phải là bình thường hơi nước trong đó lôi cuốn lấy một cỗ bàng bạc tới làm người sợ hãi tinh thuần linh khí chỉ là trong n á y mắt cỗ này ấm áp mà ướ Đám những cái kia vốn đã tại ban đầu thời tiết mùa đông hơi có vẻ tiêu điều hoa mục tại tiếp xúc đến linh khí sương mù trong nháy mắt dường như bị rót vào vô tận sinh mệnh lực khô héo lá cây cấp tốc trở lại lục biến xanh tươi đứt á c nụ hoa chấm n ở nụ hoa tại mấy hơi thở ở giữa liền tranh nhau chen lấn n ở rộ ra muôn hồng nghỉ tía tiểu d i ễ m bứt át cả viện trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ giạt rào nồng đậm hương hoa thân tích đây tuyệt đối là thân tích Bốn cái phong thái khác nhau mi nhân t u y ệ t sắc giờ phút này biểu lộ lại một cách lạ kỳ nhất trí đôi mắt đẹp t r ợ lên môi đỏ k h ẽ n huyết hoàn toàn lâm vào ngốc trệ thế giới của các nàng xem tại thời khắc này bị triệt để tái tạo hoa thật xinh đẹp a o nước lớn quỳnh, quỳnh thanh thúy tiếng hoan hô phá vỡ mảnh tĩnh mịch Tiểu hài tử hài h k ô nga hiểu cái gì gọi thân tích, nàng chỉ thấy xinh hơi cái gọi cái lại lớn lại xinh đẹp còn gì nàng nóng một lớn đẹp bốc o nước, lập ô tiểu bạch phản ứng so quỳnh quỳnh còn muốn khoa trương nó mùi sói điên quần co rút lấy trong cặp mắt kia bốc lên lục quang chạy nước miếng theo khỏe miệng chạy đầy đất tại nó đơn giản não mạch kín bên trong như thế linh khí nồng nặc so sở thiên chân tàng bất kỳ quỳnh hoa nhưỡng đều cao cấp hơn cái này nhất định là trong truyền thuyết quỳnh tương ngọc dịch nó nga ô một tiếng một cái hổ đói vồ mồi võ tới ao suối nước nóng bên cạnh dối cổ mở ra miệng rộng liền muốn đối với tia xanh biết ao nước nâng ly một phen kết quả đầu lưới của nó vừa muốn đụng phải mặt nước ngao một tiếng kêu gào thê lương vang tận mây xanh tiểu bạch giống như làm è o bị dâm đôi đột nhiên hướng về sau thoát ra xa ba trượng cục đôi một bên điên c n g vùng lấy đầu lưỡi một bên ủy khuất mà nhìn xem sở thiên nghẹn ngào không ngừng bộ dáng kia muốn bao nhiêu buồn cười có nhiều b u ồ n cười đám người bị nó cái này xuẩn dạng chọc cho ọ c c h phốc phốc một tiếng bật cười trong viện tia cỗ rung động đến cực h ạ n ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt bị hòa tan không ít biến nhẹ nhóm mà vui thích sở thiên nhìn xem các nàng theo chấn kinh tới bật cười bộ dáng. khoe miệng cũng câu lên một vệt nhàn nhạt, nhạt đường q u a n g hắn xoay người nhìn xem vẫn như cũ chỗ trong cơn chấn động thật lâu không cách nào bình phục tần u y ệ n nhi ngự khí bình thản mở miệng về sau nơi này chính là các n g ư ơ i nhà không có gì k h á m qua không được t ắ m một cái ngủ một giấc liền đều đi qua Chạm vào tối chân trời g á n g chiều thiêu đến trói lọi cho toàn bộ hạnh hoa thôn đều rắt lên một tầng ấm áp màu vỏ quýt sở ra trong sân k i a tỏa cự đại bạch ngọc cao suối nước nóng giờ phút này đang bốc lên lấy nồng đậm sương ngủ đem nửa cái sân nhỏ đều bao phủ trong đó tựa như tiên cảnh giao trì trong nước hồ xuân quang kiểu diễm người còn yêu kiểu hơn hoa diệp thanh giao a y hỉa cổ lệ a y hỉa tòa thần h u y ể n nhi từ nữ đều mặc một thân khinh bạc sa y hỉa ngâm ở ấm áp linh tuyển bên trong kia bằng bạc linh khí tư dưỡng các nàng mỗi một tấc da thịt để các nàng vốn là tuyệt sắc dung nhan tăng thêm mấy phần kinh tâm động phép mỹ diệp thanh giao tư thái rất nhiều n h ấ t ngập sung mãn thấm vớt sa y dính s á t nàng linh l u n g đường cong tại hơi nước bốc hơi hạ cái kia vốn là da thịt trắng đoãn giờ phút này càng là ôn nhuận đến như là tốt nhất dương tri mỹ ngọc thổi qua liền phá nàng mặt mày mỉm cười dịu g i n g như nước mọi cử động tràn đầy vật vị a y thì cổ lệ dáng người thì tràn đầy tây vực nữ từ đặc hữu nóng bỏng cùng khỏe đẹp cân đối màu lúa mì ra thịt tại xanh biếc ao nước làm nổi bất hạ hiện ra một tầng giã tính quang trạch tràn đầy kinh người lực buộc phát cùng mỹ cảm a y thì toa thì giống một đôi hoạt bát cá con ở trong nước du lai đăng khứ thanh xuân mạnh mẽ dáng người tràn đầy sức sống thỉnh thoảng mang theo từng chuỗi bọc nước dẫn tới tỷ tỷ h o á n trách ánh mắt m à tân luyện nhi trải qua đến chưa nghỉ ngơi cùng linh tuyển tầm bồ cả người giống như là thay ra đội thịt đồng dạng Đại n à n g lẳng lặng tựa ở bên cạnh ao ung dung hoa quý khí chất cùng cái này như tiên cảnh g i a o chỉ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phong vận động nhân tới cực điểm bốn loại hoàn toàn khác biệt tuyệt đỉnh vẻ đẹp tại cái này linh vụ lượn lờ trong nước h ồ như ẩn như hiện tạo thành một bộ kiểu d i ễ m bức tranh sở thiên niên h dựa vào dùng bạch ngọc điêu thành bên cạnh ao trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần ai thì cổ lệ ngồi quỳ chân tại phía sau hắn một đôi tràn ngập lực lượng cảm giác tay nhỏ đang lực đạo vừa đúng vì hắn ấn nặn lấy bà vai xua tan lấy mấy ngày liên tiếp mọi mệt diệp thanh dao thì dịu dàng bưng một chén linh cựu đưa đến h sở thiên nhấp một miếng rượu mở mắt ra nhìn trước mắt cái này tựa như ảo mộng mỹ cảnh trong lòng sảng khoái tới cực điểm nhớ ngày đó ở địa cầu chính mình bất quá là hàng ngày bị lão bản nghiền ép xa xúc đừng nói trai ôm phải ấp liền cái bạn gái đều không có sao có thể nghĩ đến một ngày kia có thể vượt qua như vậy thần tiên thời gian tựa hồ là đã nhận ra sở thiên ánh mắt tần nguyện nhi trong lòng có hơi hơi nhảy gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vệ động nhân đỏ hứng nàng do dự một chút lại chủ động hướng phía sở thiên bên này n í c h lại gần nàng sát bên sở thiên ngồi xuống họ a y cổ lệ dáng vẻ dỗ ra thon dải ngọc thủ nhẹ nhàng là sở thiên xoa nắn lấy một bên khác cánh tay động tác của nàng có chút không lưu loát nhưng này song nhu để xúc cảm lại có một phen đặc biệt tư vị diệp thanh giao thấy cảnh này trong đôi mắt đẹp ý cười càng đậm nàng cũng không nói nhiều chỉ là đem chính mình nở nang thân thể mềm mại lại hướng phía sở thiên gần sát mấy phần cơ hồ toàn bộ đều tựa vào trên người hắn hừ các n g ư y i đều chiếm sở thiên kk a y toa thấy thế lập tức không làm nàng giống con không cam lòng yếu thế lập tức không làm nàng giống con không cam lòng yếu thế m ậ p tức không lặng nung nịu giống như cỏ qua cỏ lại ôn hương n h u y ễ n ngọc trong ngực trái ôm phải ấp sở thiên hưởng thụ lấy cái này t ề nhân c h i phúc hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ đúng lúc này liên tiếp thêm t hai thanh em nhắc nhở tại trong đầu hắn v ă n g lên sở thiên trong lòng hơi động khoe miệng nụ cười càng thêm sán lạc thoải mái lại có thể giúp thưởng trưng 181, long ông, trưng 181, long ông, Đêm, trong ư l tượng trung trưng bàn ông, long mực cấp, trung Đêm, sâu. viện ao suối nước nóng vẫn như cũ sương mù mờ mịt các nữ nhân vui cười âm thanh cách giấy dán cửa sổ mơ hồ có thể nghe sở thiên sớm đã về tới gian phòng của mình hắn khoanh chân ngồi ở trên giường đóng cửa lại cửa sổ toàn bộ tâm thần của người ta đã chìm vào hệ thống không gian trước mắt là ba tòa cự đại mà hoa lệ kim sắc l u â bản bọn chúng lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không toàn thân chạy xuôi huyền ảo qua mang tản ra một cố làm người ra làm cố sở ợ hãi huy ác. s thiên đem á n h mắt, rơi vào b ê n thở ánh t kia mắt u nhìn bàn bên trên. Đây là tân nguyện i i t h chằm chằm kia phiến kim sắc quang ảnh không biết qua bao lâu luân b à n tốc độ xoay tròn bắt đầu chậm rãi trở nên chậm kim đồng hồ xẹt qua nguyên một đám viết thần bí ban t h ư ở n g khu vực cuối cùng tại một mảnh quan g mang nhất là hừng hực khu vực chậm rãi ngừng lại đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng long tượng bàn được công trung cấp hệ thống thanh â m nhắc nhở tại sở thiên trong đầu hầm vang nổ vang sở thiên con người trong nháy mắt c o lại thành to bằng mũi kim một giây sau một c ố khó mà ước chế vui mừng như l i ề n theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất đột nhiên v ọ t lên long tượng bàn được công trung cấp lại là trực tiếp đem hắn sống yên phận căn bản công pháp tăng lên một cái lớn đẳng cấp đây quả thực là một bước lên trời không đợi hắn theo cái này to lớn trong vui mừng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Văn vô vận vọt vào trăm hăng công pháp lúc, bàng lớn hơn gấp trăm lần, thâm ảo nghìn lần công pháp tin tức hồng lưu, hóa thành vô số kim sắc cổ triện cùng huyền kinh mạch vận hành đồ, hung hăng vọt vào trong đầu của hắn.、Kia、lượng tin tức phản phất muốn đem đầu của hắn trực tiếp no bạo. Sở thiên lên một tiếng đau đớn, mặt trong nháy biến trắng bệnh. Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, ba. bạo. hóa của của đau Một thâm kim mạch đem một mặt mắt thậm trước thu tức tức phất trực tiếp cỗ hoạch được cấp lúc, sắc cổ sắc chí so sơ số Sở ảo ảo lưu, đó đồ, đầu đầu pháp pháp Yêu kêu gấp kịp bởi vì ngay tại kia cố tin tức hồng lưu tràn vào trong nháy mắt trong cơ thể hắn nguyên bản như là như suối chạy bình ổn vận hành l o n g tượng bàn n ư ợ c công nội lực hoàn toàn không kiểm soát nội lực hoàn toàn n ổ i điên nếu như nói trước đó nội lực là một đầu nhẹ nhàng tiểu hà như vậy giờ phút này đầu này tiểu hà trong nháy mắt biến thành một đầu lao nhanh gào thét hồng hoàng cự long nó không còn tuân theo sơ cấp công pháp vậy đơn giản mà đường quen thuộc tuyến mà là dựa theo trong đầu kia phức tạp gấp trăm lần mới lộ tuyến lấy một loại như bẹ cánh khô dáng vẻ mạnh mẽ đâm tới k như liệt liệt i như như nhưng mạch, h u y đến sở thiên ánh mắt lại kiên định lạ thường hắn gắt gao giữ vững linh đài một tia thanh minh nhân thụ lấy tia không phải người kịch liệt đau nhức toàn lực dẫn dắt đến cái này cố quần bạo năng lượng bởi vì hắn tin tưởng cảm giác được mỗi một lần như tê liệt kịch sau cơn đau đều sẽ có một c ố càng thêm tinh thuần càng thêm ôn nhuận mới tinh nội lực theo kia vỡ vụn kinh mạch bên trong tư sinh ra cấp tốc chữa trị thương tích cũng đem nó rèn luyện đến cứng cắp hơn rộng lớn phá rồi lại lập quá trình này không biết kéo dài bao lâu sở thiên thân thể theo kịch liệt run r à y tới chậm rãi bình phục hắn kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng bọn chúng không còn là trước đó dáng vẻ mà là bị nối rộng mấy lần không ngừng toàn bộ thành kinh mạch đều tản ra một tầng như là như dương chi mạch ngọc ánh nhuận con t r ạ c cứng cỏi tới một cái toàn tầng thứ mới mà chạy vội trong đó nội lực từ lâu hoàn thành bọn chúng không còn là cồn bạo h ư n g lưu mà l à hóa thành một đầu kim sắc sông lớn hùng hồn c h m ngưng lẳng lặng c h ạ y xuôi theo công pháp vận chuyển một chu thiên c ố này nội lực hùng hậu bắt đầu trả lại tứ chi bách hải của hắn tẩm bổ hắn mỗi một tế bào sở thiên thân thể lần nữa phát ra một tiếng chầm m u ộ n oanh minh cơ thể của hắn sợi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng gia tăng hơn thực tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm hắn xương cốt tại nội lực rèn luyện hạ mật độ biến cao hơn cứng rắn như là bách luyện tình cương hắn ngũ rác càng là đạt được không thể tưởng tượng cường hóa hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa sổ xa mấy chục mét địa phương một mảnh lá khô bị hắn phong thổi rơi đánh vào trên mặt tuyết rất nhỏ tiếng vang hắn từ từ nhắm hai mắt lại có thể nhìn tới góc phòng bên trong một con nhện ngay tại t r ầ m bung dung dệt lưới kia tơ nhện bên trên mỗi một cây nhỏ xíu lông tơ đều rõ ràng rành mạch sở thiên t r ầ m rãi mở hai mắt ra đôi mắt của hắn c h ỗ sâu phản phất có hai đạo màu vàng t i ể m điện chợt lóe lên lập tức bình tĩnh lại biến so trước kia càng thâm thúy hơn hắn chậm rãi nâng tay phải lên nắm tay theo hắm ngón tay thu nạp hắm không khí ch Bị một cố lực l hãng thật h dài phun ra một ngụm trọc khí thoải mái một loại khó mà dùng lời nói diễn tả được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cực hạn thoải mái cảm giác chuyển khắp toàn thân cái này mới thật sự là lực lượng hắn cố nén nội tâm quần quận kích động đưa ánh mắt về phía tòa thứ hai kim sắc l u i n bản đây là ai toa độ tiện h cảm đột phá tám mươi mang theo ớ thanh âm nhắc nhở rơi xuống năm cái cổ phát bạch ngọc bình nhỏ trống rông xuất hiện tại sở thiên trước mặt lẳng lặng lơ lửng sở thiên đưa tay lấy ra một cái mở ra nắp bình một cỗ tinh thuần mà ôn hòa mùi thuốc trong nháy mắt tiêu tán mà ra hắn hải lòng gật gật đầu cái này có thể là đồ tốt long tượng bàn nhược công chủ yếu là cường hóa tự thân mà cái này thể chất cường hóa đan lại có thể cho người bên ngoài sử dụng bất luận là diệp thanh giao các nàng vẫn là trương tam những cái kia trung thành tuyệt đối hộ vệ ăn vào đan này tố chất thân thể đều có thể đạt được một lần thay ra đổi thịt giống như tăng lên đan dược này giá trị thậm chí không thua gì chính hắn công pháp tăng lên đem đan dược thích đáng thu nhập chữ vật giới trị sở thiên ánh mắt rốt cục rơi vào cuối cùng một tòa luân bàn bên trên đây là tân luyện nhi độ tiện cảm chín mươi ban thưởng bắt đầu sở thiên hít sâu một hơi hạ đạt chỉ lệnh luân bản theo sở thiên chỉ lệnh bắt đầu xoay tròn kim đồng hồ phi tốc s ẹ t qua nguyên một đám tản da mê người khí tức ban t h ư ở n g khu vực rốt cục luân bản tốc độ chậm lại kim đồng hồ tại một mảnh lóe da thổ hoàng sắc huyền ảo quan g mang khu vực v ư ơ n g vàng dừng lại đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kỹ năng đặc thù địa mạch khảo sát thuật sơ cấp kỹ năng sở thiên hơi s ư ớ n g sở không đợi hắn nghĩ lại một cố cùng lúc trước công pháp tin tức hoàn toàn khác biệt ôn hòa mà huyền diệu tin tức lưu như là tia nước nhỏ giống như tràn vào trong đầu của hắn trong nháy mắt này sở thiên thế giới thay đổi cảm giác của hắn dường như xuyên thấu dưới chân mặt đất xuyên thấu dày đặc bùn đất cùng nham thạch hướng về sâu trong lòng đất kéo dài vô hạn hắn rõ ràng nhìn tới tại gian phòng của mình lòng đất mấy chục mét chỗ sâu một đầu nhỏ bé nước ngầm mạch chính như đồng nhân thể huyết mạch đồng dạng vốn lượn chạy xuôi tư dưỡng một phương này thổ điện hắn thậm chí có thể cảm giác tới thôn đầu đông tòa kia dưới núi hoang t ầ n g nham thạch chỗ sâu ẩn chứa quan sát bọn chúng tản ra c h i ế u nặng kim loại khí t ư c phía tây trong núi rừng nơi nào thổ nhuộng nhất p phí ì nhiêu phía nam bãi sông hạ nơi nào hạt cắt bên trong sen lẫn có thể d bọn chúng giống một bức vô cùng rõ ràng địa đồ hoàn chỉnh mà hiện lên tại sở thiên trong óc địa mạch khảo sát thuật thì ra là thế sở thiên trong mắt b ộ c phát ra khó mà ư ớ c chế tinh quang có nó tìm kiếm nguồn nước khai quật k h o á n g mạch cải tiến thổ nhưỡng đều trở nên dễ như t r ở bàn tay đây đối với một lòng muốn đem hạnh hoa thôn chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên thậm chí kiên cố thành lũy sở thiên mà nói giá trị quả thực không cách nào đánh giá sở thiên khỏe miệng ý cười kem nén không được nữa mở rộng ra chương một trăm tám mươi hai vàng kẻ nhạt vô vị chương một trăm tám mươi hai vàng kẻ nhạt vô vị mấy ngày sau h à n h hoa thôn miệng một chiếc lộng lấy xe ngựa tại mỏng x ư ơ n g bên trên ép qua chậm rãi dừng lại màn xe xốc lên một cái tiểu tiếu thân ảnh không kịp chờ đợi nhảy xuống tới lâm xảo xảo một thân hỏa hồng sắc á o lông trồn áo khoác nổi bật lên nàng vốn là da thị tuyết t trắng càng thêm thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn trong gió rét còn đến đ ỏ bừng như cái quả t á o chín một đôi linh động trong mắt to tràn đầy không giấu được hưng phấn cùng đ ắ c ý nàng là đến đưa tiền sợ thiên người chưa đến tiến tới trước lâm xảo xảo xách theo váy lãnh lợi xông vào sân nhỏ đi theo phía sau mấy cái gia đình cố hết sức giơ sở thiên đang nhàn n h ã tu bổ lấy một gốc bị linh khí thúc đẩy sinh trưởng đến mức dị thường diễm lệ ơ mai nghe được thanh âm hắn ngầm đầu nhìn thấy lâm x ả o x ả o bộ kia hưng phấn bộ dáng không khỏi bật cười chuyện gì cao hứng như vậy đương nhiên là chuyện tốt lâm x ả o x ả o hiến vật quý dường như nhỏ vung tay lên mau mở ra gia đình đem cái dương v u n g xuống mở ra khóa trụp h a n h nắp va li mở ra trong nháy mắt đầy dương vàng nóng ánh quang mang đột nhiên nổ tung sáng rõ người cơ hồ mở mắt không ra dòng da mây dương lớn xếp trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề vàng t i kỳ hì đây là quỳnh hoa n h u n g chia hoa hồng lâm xảo xảo dơ lên tuyết trắng cái cằm mặt mũi tràn đầy đều là nhanh khen ta kiêu ngạo nhưng mà nàng trong dự đoán sở thiên biểu tình khiếp sợ cũng chưa từng xuất hiện sở thiên chỉ là tùy ý lướt qua nhẹ gật đầu vất vả k i u bình thản phản ứng dường như nhìn thấy không phải núi vàng mà làm ấy dương không đáng tiền tàng đá lâm xảo xảo nụ cười có hơi hơi c ư ờ n g trong lòng có chút ít thất lạc nàng đang muốn nói gì ánh mắt lơ đãng quét qua cả người nhưng trong nháy mắt định ngay tại chỗ tầm mắt của nàng vượt qua sở thiên vượt qua những cái kia vàng óng ánh cái dương như ngừng lại trong sân k Đó là cả á cái i đại, nhiệt biếc tiêu điểu. gì? ngọc ngọc, sương lờ, hồng nghìn tía, không Một mở mịt mù mở muôn mắt mùa tự tía, lọt bước bạch nước cạnh cỏ c bên như lên lợn lờ, xanh khí hoa ao. Ao ao vào viện bởi vì cái này a o tồn tại biến như là trong truyền thuyết tiên cảnh giao trì lâm xảo xảo miệng n h ỏ không tự giác đã trương thành một cái vòng tròn nhuận lo hình nàng dùng sức t r ừ n g mắt nhìn hoài nghi mình là không phải là bởi vì một đường s ắ c này hoa mắt cái này sao có thể mấy ngày không thấy sở t i ê n trong viện mọc ra một cái suối nước nóng ngay tại nàng đầu góc t ố n g giống thế giới quan lào đảo muốn ngã lúc một cái dịu dàng thân h n h theo phòng bên trong đi ra kia là một cái thân mặc thanh lịch váy dài nữ tử tư thái ung dung giữa lông mày mang theo một loại sau cơn mưa ban đầu tinh lười biếng cùng vũ mị nàng nhìn thấy trong v i ệ n lâm xào xào nao nao lập tức lễ phép gật đầu cười một tiếng kia cười một tiếng phong tình vạn trùng dường như có thể khiến cho trăm hoa thất sắc lâm xào xào tâm lại bị hung hăng nện cho một chút đây cũng là ai nàng thân làm quận thành đệ nhất mỹ nhân đối dung mạo của mình từ trước đến nay tự tin có thể nữ từ trước mắt này kia c ô thành thục động nhân phong vận đúng là nàng chưa từng thấy qua một loại có thể làm cho nam nhân thất hồn lạc phách cực hạn mị lực nàng lại quay đầu nhìn thấy diệ thanh giao a y c ổ lệ tỷ bội cũng từ một bên đi tới nói cười yên yến tự nhiên cùng kia cô gái xa lạ đứng chung một chỗ mấy người tựa như tỷ bội giống như thân mật các nàng vây quanh tòa kia tiên khí lượn lờ ao suối nước nóng khi thì nói nhỏ khi thì cười khẽ quỳnh quỳnh đuổi theo tiểu bạch tại bên cạnh ao vui đ ù a mỹ s ở thiên đứng tại giữa các nàng thần thái tự nhiên bộ kia hình tượng hài hòa đến không giống nhân gian không có lục đục với nhau không có lợi ích phân tranh chỉ có một loại siêu nhân vật ngoại yên tĩnh cùng mỹ hảo lâm xảo xảo ngơ ngác nhìn đây hết thảy lại cúi đầu nhìn một chút bên trần kia mấy dương tục khí trướng m chính mình hứng thú bừng bừng mang tới những n à y vàng bạc chi vật là như thế tẻ nhạt vô vị cùng trước mắt cái này thần tiên giống như thời gian so sánh những này có thể khiến cho thế nhân đ i ê n cùng vàng lại đáng là gì lâm xảo xảo thực chất bên trong điểm này nhỏ điêu ngoa cùng tò mò tâm trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm nàng dậm chân p h ồ n g má vọ tới t s ở thiên trước mặt lý trực khí tráng tuyên bố ta mặc kệ ta không đi cái kia cái kia hao ta cũng muốn cua nói nàng cũng không đợi s ở thiên trả lời liền phối hợp chạy hướng một gian khách phòng xem bộ dáng là định tìm quần áo thay đổi trong viện chúng nữ đầu tiên là s ư sở lập tức đều nợ nụ cười diệp thanh g i a o nhìn xem nàng kia hấp tấp bóng lưng lắc đầu bất đắc dĩ đáy mắt lại tràn đầy ý cười a y thì toa h t càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn vỗ tay gọi tốt tốt lắm tốt lắm nhiều người chơi nước náo nhiệt hơn rất nhanh lâm x ả o x ả o liền đổi một thân khinh bạc xa y ỉa có chút ngượng ngùng đi ra làm nàng bàn chân nhỏ lần thứ nhất bước vào kia ấm, ấm áp linh khí trong nháy mắt theo lòng b ả n chân tràn vào toàn thân nhà nàng thoải mái kinh hô một tiếng Cảm Ai toa à giống đầu tiểu mỹ nhân ngư dường như bơi tới cười xấu xa lấy nâng lên một bụng nước trực tiếp dội tới lâm xào xào hét lên một tiếng lập tức không cam lòng yếu thế bắt đầu phản kích hai thiếu nữ rất nhanh liền tại trong ao đánh lên nước cầm thanh thủy tiếng cười cùng bọn nước văng khắp nơi âm thanh vang vọng toàn bộ vị lạc ngay tiếp theo nguyên bản còn có chút trầm mượn tầm liệt nhi đều bị cái này vui thích bầu không khí lây nhiễm khỏe miệng không tự giác câu lên một vệt cười yếu ớt s ở thiên nhiên dựa vào bên cạnh ao nhìn trước mắt cái này đầy vườn s á t xuân mỹ cảnh hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ đốt lâm xảo xảo độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bốn mươi năm đông đi xuân tới hành hoa thôn t r u n g quanh đỉnh núi tuyết động rốt cục hòa tan hóa thành tia nước nhỏ tụ hợp vào suối nước tư dưỡng ngủ say cả một cái mùa đông thổ địa các thôn dân trên mặt đều tràn đầy vui sướng khiến quốc chuẩn bị bắt đầu năm đầu cày bừa vụ xuân nhưng mà phần này vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu tuyết động hóa tận về sau bầu trời tựa như một khối bị xoa đến quá phận sạch sẽ màu lam lưu ly một á ngây m màu đều không nhìn thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua trong dự đoán mưa xuân lại chậm chạp không có rơi xuống nửa tháng sau tình huống bắt đầu biến không thích hợp trong không khí thiếu đi mấy phần ngày xuân nên có ướt át gió thổi vào mặt không còn là ấm áp gió mát ngược lại mang theo một cỗ cháy bỏng nhật ý cửa thôn kia phiến vừa lật chỉnh ruộng đồng cấp tốc đã mất đi trình độ nhan sắc từ sâu ý đi thôn trưởng triệu đức trụ ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên v ẫ lên một túm bùn đất tràn đầy nếp nhăn trên mặt mây mù che phủ hắn sống hơn dạng gì mùa màng chưa thấy qua có thể giống năm nay dạng này vừa đầu xuân liền làm thành như vậy vẫn là đầu một lần ngày này tà tính a hắn xoạch lấy thuốc lá sợi phun ra vòng khói đều bị làm nóng không khí cấp tốc tội tan sở ra trong sân lại là một phen khác quan cảnh to lớn bạch ngọc cao suối nước nóng vẫn như cũ nhiệt khí bốc hơi linh khí nồng nặc đem cả viện bao phủ trong đó bên cạnh a o hoa cỏ bị linh khí tầm b ủ không lọt vào mắt ngoại giới khô giáo mở so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn phồn thịnh diễm lệ cùng tương viện bên ngoài kia phiến bắt đầu ấ vàng thế giới tạo thành tranh lệch rõ ràng diệp thanh giao chúng nữ vẫn như cũ tr chưa cảm nhận được trận này khô hạn chân chính uy hiếp chỉ là thỉnh thoảng sẽ phàn nàn một câu thời tiết quá làm làn da đều có chút căng cứng s ở thiên đứng ở trong viện cảm thụ được trong không khí kia cố càng thêm cháy bỏng khí tức nhữ n g m ả y hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này khô hạn không tầm thường lại qua một tháng đại hạn lấy một loại không thể ngăn cản rán vẻ hoàn toàn bạo phát phượng tương quận cùng với xung quanh mấy cái quận huyện toàn bộ gặp nạn đã từng tuân trào không ngừng nước sông hoàn toàn ngăn nước thổ địa bị liệt nhật phơi rán nước khe nước to lớn răng khắp nơi dường như đại địa mở ra từng chương khát khô miệm trong ruộng hoa màu sớm đã chết、héo. phóng tầm mắt nhìn tới đất cằn nghìn dặm hoàn toàn t ĩ n h mịch trên con đạo bắt đầu xuất hiện top năm top ba bóng người rất nhanh những bóng người này hội tụ thành thành quần kết đội h ư n g lưu l i u dân bọn hắn quần áo tạ tơi xanh sao v à n g vọt tóc giống cỏ khô như thế lộn xộn rất nhiều người trong tay chống một cái nhanh cây đi lại tập tễnh ư ớ n g về phía trước xây dịch ánh mắt của bọn hắn là chết lặng c h ố n g giống không nhìn thấy một tia người sống nên có hào quang tựa như từng cỗ chẳng có mục đích cái xác không hồn ngẫu nhiên có hài đồng khóc tiếng vang lên cũng là như thế yếu ớt rất nhanh liền biến mất ở tính mịt trong không khí một trận tác động đến sổ quận lớn đại tai nạn đã giáng lâm quận thành tô mị trong cửa hàng không khí ngột ngạt tới cực điểm tô mị mặc áo gấm phong tình vạn trùng trên mặt giờ phút này lại tràn đầy ngưng trọng nàng đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem trên đường phố tuần tra quan binh đều tăng lên gấp bà cao mày một cái tâm phúc quản sự bước nhanh từ bên ngoài đi tới sắc mặt trắng bệnh thanh âm đều đang phát run trưởng quỹ vừa mới nhận được tin tức phía tây vĩnh an quận đã đã xảy ra lưu dân bạo loạn xông phá cửa thành trong thành, trong thành hiện tại là hỗn loạn thương mừng một người quản sự khác cũng đi theo nói bổ sung chúng ta ở các nơi tiệm lương thực đều truyền tin tức trở về giá lương thực một ngày ba t r ư ớ n g đã là có tiền mà không mua được buổi sáng hôm nay thành nam vương ra tiệm lương thực cũng bởi vì lên nào hào giá lương thực bị một đám đói điên rồi bách tính đập lương thực bị cướp sạch sành xanh còn đánh chết mấy người trong hành lang hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh t ấ u xương đây không phải chuyện làm ăn tốt xấu vấn đề đây là muốn mệnh vấn đề tô mị rất rõ ràng đây vẫn chỉ là bắt đầu làm ngoài thành lưu dân bắt đầu đại quy mô tràn vào làm thành nội tổn lương thực hoàn toàn hao hết vậy sẽ là kinh khủng bực nào nhân gian địa ngục nam không thể đợi thêm nữa nàng trải rộng ra một chương tốt nhất giấy viết thư nhấc bước lên cổ tay lại có chút hơi run nàng đem trong thành cùng các nơi tình thế nghiêm trọng nhanh chóng viết xuống chữ viết bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi viết máy viết xong sau nàng lập tức dùng si phong tốt gọi đến chính mình tín nhiệm nhất tâm phúc hộ vệ lập tức đi hạnh hoa thôn đem phong thư này tự tay giao cho sở công tử trên tay phải nhanh không tiếc bất cứ giá nào thanh âm của nàng mang theo một tia chính mình cũng chưa từng xem xét gặp thanh âm rung động tâm phúc hộ vệ nhìn xem nàng trước nay chưa từng có ngưng trọng vẻ mặt trong lòng run lên trọng, trọng gật đầu tiếp nhận tin cất vào trong n ự c quay người chạy vội mà ra Trước cứu lấy hạnh ú chúng n g ta trước ta à, à. cứu lấy h hoa thôn cửa thôn trước kia còn sót lại một chút nước giếng cổ đã hoàn toàn thấy đáy miệng giếng rào chắn đá xanh bị liệt nhật phơi nóng hổi hướng xuống nhìn lại chỉ có k h ô cạn dạn nước bùn đen cuối cùng một thùng nước tại ba ngày trước liền bị đánh đi lên bây giờ toàn bộ hạnh hoa thôn đều lâm vào một loại tuyệt vọng t r ư ợ mặc ngay gác liền chó đều chẳng muốn kêu to chỉ là đưa thật dài đầu lưỡi tránh tại không có một chút hơi lạnh dưới mái hiên kéo dài hơi tàn các thôn dân không dám ra ngoài trốn ở nóng bức trong phòng tiết kiệm thể nội cuối cùng một tia trình độ nhưng mà ánh mắt mọi người bất luận là vô tình hay là cố ý đều sẽ trôi hướng thôn đầu đồng tòa kia gạch xanh đại viện tại toàn bộ thôn trang đều bị làm nóng không khí bao phủ thời điểm chỉ có tòa kia viện lạc trên không cả ngày lượn lờ lấy một tầng mở mịt hơi nước các thôn dân mỗi ngày nhìn qua cái hướng kia ánh mắt phức tạp tới cực điểm có kính sợ có hâm mộ nhưng càng nhiều là một loại bị khát khô bức đến cực hạn cơ hồ muốn bốc cháy lên khát vọng lý ra ẩm lý vĩ mạnh mẽ đem cái cuối cùng không chén sành quẳng xuống đất phát ra tiếng vang trói thai trong nhà hắn vạc nước sớm liền trống và đấy chỉ còn một tầng thật mỏng c a bẩn môi của hắn khô nứt lên ra từng đạo v t máu nhường hắn nói chuyện đều mang đau lao thiên da người lui mù a hắn hai mắt xích hỏng giống một đầu bị vây d a thú gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình trong viện kia mấy phần sớm đã dạn nứt thành vô số khối ruộng đồng trong đất đồ ăn mầm sớm đã biến thành khô h é o cỏ khô tuyệt vọng cùng vô năng cùng nộ nhường cả người hắn đều b ơ m méo ánh mắt của hắn cuối cùng cũng nhìn về phía thôn đầu đông kia phiến tại toàn bộ khô h é o thế giới bên trong duy nhất lộ g a sinh cơ gạch xanh n ó i xanh dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn sợ thiên liền có thể có nước hắn chính là yêu nhân lao thiên gia sao không một đạo xét đánh chết hắn hắn thất r i ọ n g dùng khàn giọng biết hầu phát ra ác độc n g u y ề n rủa trong phòng lý nhược tuyết tựa ở trên c u n g cửa khuôn mặt tiểu tụy giống một đóa bị xương đánh qua hoa đã từng vẫn lấy làm tiêu ngạo tinh tế tỉ mỉ ra thịt giờ phút này cũng bởi vì là thiếu nước mà biến khô k h ố c ố vàng nàng nghe m i n h trưởng kia bất lực chửi mắng không có phụ h o ạ cũng không có phản bác chỉ là kinh ngạc nhìn nhìn qua nơi xa sở ra phương hướng trong lòng ngũ vị tặc trần t h ô n trưởng triệu đức chủ cuối cùng vẫn ngồi không yên hắn mang theo trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng trưởng giả từng bước từng bước xê dịch về sở ra đại viện mấy cái lao nhân ra bờ môi đều đã khô nước chảy máu tràn đầy nếp nhăn trên mặt bị cho bụi cùng mồ hôi cùng thành to bẩn ánh mắt đục ngầu lại lộ ra một tia hy vọng cuối cùng đây là toàn thôn nhân hy vọng bọn hắn đứng tại kia phiến đóng chặt sơn son trước cổng chính thậm chí có thể cảm giác được theo trong khe cửa lộ ra kia một tia thanh lương chỉ là một chút ý lạnh liền để bọn hắn cơ hồ muốn chạy ra nước mắt đến triệu đức trụ làm sửa lại một chút trên thân tràn đầy bụi đất quần áo nâng lên tay khô héo mong muốn gó cửa nhưng lại do dự hắn không biết nên thế nào mở miệng là cầu là mượn vẫn là mua ngay tại l so hoàng kim so mệnh đều chân quý hắn hít sâu một hơi kia cô nóng rực không khí sặc đến hắn một hồi ho máy liệt cuối cùng hắn vẫn là nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa đông đông đông thanh âm tại yên t ĩ n h thôn trên đường chuyển ra rất xa trong môn không có trả lời triệu đức trụ tâm một chút xíu chìm xuống dưới ngay tại hắn coi là không có hy vọng chuẩn bị mang theo người lúc rời đi Kẹt kẹt. đại môn từ trong bị chậm rãi kéo ra mở cửa chính là sở thiên hắn một thân bình thường màu xanh y phục hàng ngày vẻ mặt lạnh nhạt dường như với bên ngoài ngập trời đại hạn hoàn toàn không biết gì cả thôn trưởng có việc triệu đức chủ cùng mấy cái lao nhân khi nhìn đến sở thiên một máy mắt đầu góc c h ố n g r ố n g bọn hắn thậm chí chưa kịp trả lời liền bị một cố đập vào mặt khí tức chấn động đến đứng chết chân tại chỗ kia là một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức thanh lương ướt át mang theo bùn đất mũi thơ m ngát cùng bách hoa đ i ể m hương hôn t ạ m đồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất linh khí chỉ l à hút vào một ngụm cũng cảm giác toàn thân khô nứt làn d a cùng cháy bỏng phế phủ đều chiếm được cực hạng tới nhuần cả người dường như đều sống lại triệu đức trụ bọn người tham lam hô hấp lấy thân thể run nhẹ nhẹ sở thiên nghiêng người mấy ông lão nện bước như nhún ra chân như làm mộng du giống như bước vào cửa sân một giây sau bọn hắn thấy được cả đời khó quên cảnh tượng ngoài viện là đất càng nghìn dặm là nhân gian luyện ngục trong nội viện lại là một mảnh sinh cơ giạt rào thế ngoại đ ả o nguyên dưới chân là tu bổ đến mức rất chỉnh tề xanh biết mặt cỏ mềm mại giống thảm phía trên còn mang theo hóng ánh do xương cách đó không xa trái cây dây leo bò đầy giá đỡ nguyên một đám lớn nhỏ cơ nắm tay giữa xanh đỏ bừng cà chua treo ở đầu cảnh tươi non nước đắt các loại kỳ hoa dị thảo tại sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong ganh đua sắc đẹp không lọt vào mắt mùa hạn chế mở so mùa xuân còn muốn sắn lạ mà nhất để bọn hắn tâm thần đều c h ấ n là trong sân vật kia một cái tự đại từ thuần bạch sắc ngọc thạch xây thành ao trong ao sóng biết d ậ p d ờ n n h i ệ t khí bốc hơi mở mịt xương ngủ lượn lờ trên đó đem cả viện tôn lên tựa như t i ê n cảnh giao trì cái này đây là triệu đức chủ cùng mấy cái lao nhân hoàn toàn sợ ngây người bọn hắn ha to miệng lại một chữ đều nói không nên lời bịch triệu đức chủ cũng nhịn không được nữa hai đầu gối mềm lún thẳng tắp quỷ dạp xuống sở thiên trước mặt trên đ ư n g cỏ đ ọ n lại mấy ngày sợ hãi t sau lưng cùng giờ phút mấy cái h n g ế n thần tích lao n súng kích, t nhân cũng kịp phản ứng nhao nhao đi theo quỷ d ạ m xuống đất kêu khóc dập đầu thanh âm dán mua bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng hẹn bọn sở thiên nhìn xem quỷ ở trước mặt mình mấy ông lão ánh mắt bình tĩnh như trước hắn vươn tay đem triệu đức trụ từ dưới đất nâng lên hắn nhìn xem triệu đức trụ tấm kia che kín nước mắt cùng tuyệt vọng mặt mò ngựa khí vẫn bình thản như cũ ta đã biết sở thiên nói xong liền đi ra nhà mình tiểu viện triệu đức trụ cùng mấy cái lão nhân nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng liền thở mạnh cũng không dám viện cửa đóng lại trong nháy mắt kia cố như tiên cảnh thanh lương ướt á t bị n g ă n cách nóng rực không khí lần nữa bao khỏa toàn thân dường như theo thiên đường rơi trở về địa ngục sở thiên không quay đầu lại dọc theo trong thôn khô nước đường đất chậm rã đã từng xanh mơn mận dụng đồng giờ phút này giống một khối bị nướng cháy và rách khe nước to lớn như là xấu xí vết sẹo sâu không thấy đáy trong không khí tràn ngập đuổi đất cùng có khô hương vị hút vào trong phổi đau rát sở thiên bước chân không ngừng nhưng trong lòng đã là khát thuận theo thiên đ i ệ m long tượng bàn ngược công lặng yên vận chuyển bàng bạc nội lực quán thông toàn thân hãn ngũ rác bị thả lớn đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh đại địa không còn là thực thể mà là biến thành một b ư c trong suốt tầng tầng lớp lớp tiết diện tầng ngoài là khô nước đất vàng xuống chút nữa là sớm đã chết héo thực vật bộ dễ chỗ càng sâu là cứng rắn tầng nham thạch một tầng hai tầng ba tầng tinh thần lực của hắn như cùng một căn vô hình kim thăm giỏ xuyên đầu mấy chục mét hơn trăm mét đất đá không ngừng hướng sâu trong lòng đất kéo dài cố q u ạ n g như chết cố q u ạ n g đây chính là thế giới dưới lòng đất cảnh tượng s ở thiên nhữ mày tinh thần lực tiếp tục hạ dò xét hai trăm mét ba trăm mét ngay tại cảm giác của hắn sắp đ ạ t đến cực hắn lúc hắn cảm giác bén nhạy tới một tia khác biệt tìm tới sợ thiên tinh thần lực đột nhiên tập trung một đầu bàng bạc mênh ngông sông ngầm dưới lòng đất tại trong cảm nhận của hắn ẩm vang hiện ra nó tựa như một đầu bị cầm tù tại chỗ sâu trong lòng đất c ự long lao nhanh không thôi nước sông mãnh liệt tràn đầy nguyên thủy mà bàng bạc sinh mệnh lực cùng mặt đất mảnh này thế giới t ử khí trầm trầm tạo thành trời cùng đất tương phản sở thiên thu hồi tâm thần trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn quay người đối sau lưng sớm đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi triệu đức trụ nói một câu về a nói xong trực tiếp đi thẳng về nhà mình đại viện lưu lại triệu đức trụ mấy người đưa mắt nhìn nhau trong lòng bất ổn trở lại trong viện sở thiên không có chút nào dừng lại trực tiếp đi vào thư phòng hắn trải rộng ra một chương tốt nhất tuyết l à n giấy g lấy ra bút lông sói no bụng chấm mực đậm thần cấp công tượng kỹ nghệ phát động trong nháy mắt đó sở thiên cả người khí chất đột nhiên biến đổi hắn vẫn như cũng là hắn nhưng ánh mắt biến chuyên chú mà thâm thúy cầm bút tay vững như bàn thạch mỗi một cái động tác đều tràn đầy loại khó nói lên lời vận luật cảm giác dường như không phải đang vẽ tranh mà là tại sáng tạo một cái thế giới ngòi bút trên giấy đi khắp hành vân nước chảy nhanh đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh Từng đầu tinh chuẩn vô cùng đường cong nguyên một đám huyền ảo phức tạp ký hiệu tại dưới ngòi bút của hắn không ngừng hiện hiện đây không phải bình thường b ả n vẽ phía trên kia có giống như nhân thể kinh mạch giống như phức tạp đường ống đi hướng có cùng loại xương cốt khớp nối giống như tinh vi bánh răng c ắ n bảo có ghi chú các loại không thể tưởng tượng số liệu giếng sâu kết cấu một nén nhang sau sở thiên đình chỉ bút một chương kết cấu tinh d i ệ u tổ hợp b ả n vẽ sôi nổi trên giấy nó hoàn mỹ đem giếng sâu khoan thăm dò cùng cao vị xương rồng ruộng nước nguyên lý hòa làm một thể cũng tiến hành không thể tưởng tượng ưu hóa cùng cải tiến chỉ cần có thể đưa nó tạo ra đến liền có thể đem m hiểu hạnh hoa thôn khẩn cấp. sở thiên cầm bản vẽ, đi ra t hưng p h ò Triệu đệ ứ c chủ cùng trương tam đang lo lắng chờ ở cửa thiên huynh trương đang lắng sân. tâm đ lo ở Sở. Sở đệ, cái này triệu đức chủ nhìn thấy sở thiên đi ra vội vàng nên đón xoa xoa tay vẻ mặt thấp phỏng sở thiên không nói chuyện trực tiếp đem trong tay b ả n vẽ đưa tới theo cái này đi làm t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố chiếu vào làm liền có nước t r ư ơ n g một trăm tám mươi b ố chiếu vào làm liền có nước triệu đức chủ hai tay dâng bản vẽ kia tinh tế nhìn xem nhưng mà hắn lại xem không hiểu đừng nói hắn đi theo phía sau hắn mấy cái trong thôn chừng giả Còn、có ò n c nghe h ỏ i chạy tới mười mấy cái thốt n dân tất cả đều rối cổ gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy kia nhưng nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy m ở mịt phía trên kế hoạ là vật gì từng đầu hắt tuyến r ă n g khắp nơi nguyên một đám vòng tròn tầng tầng k h ả m bộ bên cạnh còn ghi chú rất nhiều chữ như gà bới như thế ký hiệu cái đồ chơi này đừng nói gặp liền muốn đều không tưởng tượng ra được cái này đây là cái gì một cái gan lớn hắn tự rốt cục nhịn không được hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người là là cầu mưa phủ lục sao không người cười lời nói hắn bởi vì tại bọn này liền chữ lớn đều không biết một cái thôn dân trong mắt cái đồ chơi này cùng đạo sĩ vẽ phủ xác thực không có gì khác biệt đều là thiên thư đều xem không hiểu sở thiên không có giải thích hắn chỉ là nhìn xem k i a từng chương bị khát khô cùng tuyệt vọng cha tấn tới chết lạ mặt bình tĩnh mở miệng chiếu vào bản vẽ làm liền có nước t h a n h âm không lớn lại giống một đạo sấm xét tại trong lòng mỗi người nổ tung các thôn dân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đục ngầu trong mắt dần dần dấy lên một chút ánh sáng nhạt bọn hắn vẫn như cũ xem không hiểu bản vẽ nhưng bọn hắn nghe hiểu sở thiên lời nói. Bản năng cầu sinh cùng đối sở thiên kia thần tiên giống như viện lạc kính sợ tại lúc này áp đảo tất cả hoài nghi cùng không hiểu tựa như ngâm nước người bắt lấy dù chỉ là một cọng rơm cũng biết dùng hết khí lực toàn thân làm không biết là ai dùng hết lực khí toàn thân giống lên một tiếng sở tiên h sinh nhường bọn ta thế nào làm bọn ta liền thế nào làm đối kệ con mẹ hẳn chứ dù sao đều là chết không bằng đụng một cái đám người trong nháy mắt bị nhét lửa kia cũng bị bóng ma tử vong bao phụ từ khí bị một loại cổng nhật cầu sinh dục thay thế triệu đức chủ càng đem bản vẽ kia cẩn thận từng ly từng tý cầm chắc ôm vào trong lòng giống như là cất toàn thôn nhân mệnh hắn đối với sở thiên nặng nề g h mà dập đầu một cái sở tiên h sinh ngài liền nhìn tôi ta toàn bộ hạnh hoa thôn lấy một loại không thể tưởng tượng hiệu suất điên cuồng vận chuyển lại sở thiên tự mình t ỏ a chấn chỉ huy hắn đứng tại chân núi kia phiến bị tuyển định trên đất trống trương tam cùng mấy tên hộ vệ đem tấm kia to lớn bản vẽ triển khai dùng tảng đá ngăn chặn bút góc triệu thợ rèn ngươi dẫn người theo đường dây này cùng cái này tròn lứa nhỏ đánh một trăm dạng này thích hoàn sở thiên tiện tay một chỉ vương một tượng ngươi dẫn người đến hậu sơn chặt cứng rắn nhất sắc hoa mục cần ba mươi cây ôm hết chi thô Trẻ thành, cái này hình dạng. trong ẻ thành t hình này dạng. cái r thôn các nữ nhân đem tất cả có thể sử dụng dây gai đều lấy ra xoa thành lớn bằng cánh tay dây thừng tại t h ầ n cấp công tượng kỹ nghệ gia tri h ạ tấm tiêu huyền ảo phức tạp thiên thư b ả n vẽ ở trong đầu hắn bị phá giải thành vô số đơn giản nhất trình tự nguyên bản không có khả năng hoàn thành công trình bị hắn dùng nhất ngôn ngữ c h ữ bạch phân phối cho mỗi một cái thôn dân cái m ộ n g muốn trẻ thành dạng này nghiêng đi vào khả năng cắn chết cái này bánh răng mỗi cái răng ở giữa nhất định phải cách khoảng cách của một quả đấm không thể nhiều không thể thiếu các thôn dân vẫn như cụ không hiểu vì cái gì nhưng bọn hắn không cần phải hiểu bọn hắn chỉ cần chấp hành đinh đinh đương đương rèn sắt â m thanh răng rắc răng rắc tiếng đốn tủi hắc hiu hắc hiu phòng giam âm thanh t i ế n lặng mấy tháng hạnh hoa thôn lần thứ nhất vang lên như thế ồn ào mà giàu có sinh mệnh lực thanh â m lý ra lý vi đứng tại cửa nhà mình ngơ ngác nhìn nơi xa chân núi kia khí thế ngất trời cảnh tượng mỗi người cũng giống như như bị điên trên mặt lại mang theo một loại hắn xem không hiểu quang hắn nghĩ mãi mà không rõ một tờ giấy rách làm sao lại có thể khiến cho bọn này sắp chết khát người b ộ c phát ra kinh người như thế khí lực bên cạnh hắn lý nhược tuyết vị khung cửa sắc mặt tái n h u t ánh mắt của nàng không tự chủ được đi theo cái kia đứng ở trong đám người trung tâm thông dòng chỉ huy t h â n ảnh từng có lúc nam nhân kia vẫn là nàng có thể tùy ý vứt bỏ vị h ô n phu mà bây giờ hắn đã thành toàn thôn nhân tôn thờ tồn tại vài ngày sau chân núi một khung cái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên nó từ mấy chục cây tráng kiện gỗ tròn dựng mã thành to lớn bánh răng vòng vòng đan sen từng dãy mộc đấu như v ậ y rồng giống, giống như sắp hàng trình tề nối thẳng hướng lòng đất một cái sâu hát động không thấy đáy đây chính là trên bản vẽ đồ vật một khung to lớn tới vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng xương rồng đ u nước Các t hai ô n dân vây q u n bốn h phía, ở mươi c c nhìn tên hắn lực lượng viễn siêu thường nhân hộ vệ đồng thời phát lực cơ bắp sôi sục nổi gân xanh ầ m ẩm to lớn xương rồng gồng nước phát ra một hồi rợn người dân dì bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ chậm dãi chuyển động tất cả mọi người nín thở trái tim nâng lên cổ họng nhìn chằm chặp kia theo sâu trong lòng đất một tiết một tiết bị kéo lên mục đấu t r ố n g không vẫn là t r ố n g không một tiết hai mảnh tam tiết các thôn dân tâm một chút xíu chìm xuống dưới ngay tại một tia hy vọng cuối cùng tức sắp tắt trong n y mắt、Soạn. một tiếng thanh thủy êm t hai tiếng nước chảy dường như tiếng trời tại tĩnh mịch trong không khí nổ tung cái thứ nhất đựng đầy thanh thủy mục đấu cuối cùng từ lòng đất trong bóng tối dâng lên dưới ánh mặt trời lóe da quan man trong suốt ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba hoa lạp lạp lạp tất cả thôn dân bất luận nam nữ già trẻ tất cả đều như bị điên phong tới đầu kia cứu mạng mương tới bọn hắn quỷ gối mương bên cạnh vùi đầu vào trong nước điên cùng nâng lý lấy lạnh buốt n g ọ t suối nước lướt qua khô nước tiết hầu làm dịu cháy bỏng ngũ tạng lục phủ một cái tóc trắng xóa lao thai thái bưng lấy nước một bên uống một bên gào khóc mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hán tử nhìn xem mương bên trong dòng nước cũng là vừa khóc lại cười ngắn mũi cuồn hoan về sau thôn trưởng triệu đức trụ phản ứng đầu tiên hắn xoay người m ặ t hướng sở thiên phương hướng không chút do dự hai đầu gối mềm lũn nặng nề g h mà quỳ xuống bịch bịch phản phất lạ ước định cẩn thận như thế tất cả đang uống nước vui đùa ẩm ý thôn dân tất cả đều dừng động tất lại bọn hắn xoay người hướng, phía cùng một cái phương hướng. đen nghịt đồng loạt quỷ giảm xuống đất toàn thôn mấy trăm người không có một tia tạ tâm chỉ có cái chán cùng đại địa va chạm n ộ t ngạt mà chỉnh tề tiếng vang đông đông đông trong đám người lý v i cũng đi theo quỷ xuống không phải ra ngoài cảm kích mà là bị kia c ô khí thế bài sơn đạo hải bàn dọa đến rung chân hắn cúi đầu nhìn xem bị tôn thờ sở tiên h chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng giống như là bị người rút vô số cái tát khuôn mặt trướng thành màu căn heo xấu hổ m u ố c chết bên cạnh hắn lý nhược tuyết càng là mặt xám như cho nàng kinh ngạc nhìn cái kia bị vạn dân lễ bái phương hướng nhìn xem cái k i a nàng tự tay đẩy ra nam nhân rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng bỏ qua cái gì Trước 185, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Trước 185, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. thôn, Từ to tạo toàn thôn phất theo một trận sắp chết trong cơn ác mộng thức tỉnh. Kia xương gường nước chuyển động tiếng trầm trầm, thôi. Đối với hoa thôn thôn dân mà nói, lại là trên đời này hém thai nhất tiếng rồng ra rồng xương gường nước xương gường nước mới mới lớn với chân cơn ác chuyển đây đây động đêm Đối đời dân ngày này mong muốn mong muốn mộng mà hém sinh sinh khi núi kia khi ngoài, liền Kia nói, lại là là là hắn hắn Hạnh hoa phán không hạnh hoa sắp sống. vang sau bộ bị bộ c xa xa viện. Viện, ngoài tường là sống sót sau thai nạn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành trong tường lại là sinh cơ giạt rào thế ngoại đào nguyên tại linh tuyền không gian cùng tụ linh trận song trọng gia trì hạ trong viện mọi thứ đều dường như được trao cho hoạt bát sát thái mặt cỏ xanh biếc giống thượng đẳng nhất phỉ thúy quả trên kệ treo đầy sung mã nước á t trái cây tản ra mê người đ i ể m hương trong không khí tràn ngập tươi mát hơi nước cùng hoa cỏ mùi thương át hít sâu một cái đều cảm giác ngũ t ạ n g lục p h ủ bị gột rửa một lần không nói ra được thư thái trong sân tòa kia từ cả khối bạch ngọc xây thành to lớn ao suối nước nóng càng là toàn bộ viện lạc vẽ dòng đ i ể m mắt chi bút ao nước xanh biếc nhiệt khí bốc hơi linh khí nồng nặc hóa thành mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng lượn lờ tại trên mặt nước đem bốn phía đỉnh đài lầu cát ký hoa dị thảo bao phủ trong đó tựa như tiên cảnh sở thiên nửa tựa ở ôn nhuận ngọc thạch bên cạnh ao hai mắt hơi khép thần thái hài lòng tới cực điểm diệp thanh g i a o liền bên cạnh ngồi ở bên cạnh hắn trên thân chỉ mặc một bộ khinh bạc màu trắng s a ý ỉ đã sớm bị hơi nước thẩm thấu dính sắt nàng tia đường còn kinh người tư thái hơi nước mở mịt hạ nàng t i ế t như dương chi bạch ngọc da thịt càng lộ ra thổi qua liền phá giữa lông mày mang theo tan không da nhu tình mờ ý nàng ngón tay ngọc nhỏ dài vê lên một quả vừa lộn tốt màu đỏ tím nho đưa đến sở thiên bên miệm động tác dịu dàng đến có thể đem sắt thép hòa tan sợ thiên há ở phía sau hắn a y cổ lệ ngồi quỳ chân tại trong nước hồ một đầu tóc dài đen nhánh bị đơn giản buộc lên lộ ra chân bóng sung mãn cái chán cùng tràn ngập dị vực phong tình diễm lệ ngũ quan nàng k i ê u màu lúa mì ra thịt tại trong hơi nước hiện ra một tầng giã tính quang trạch nàng đang dùng một đôi tinh tế tay nhỏ là s ở thiên không nhẹ không nặng xoa nắn lấy bả vai l ự c đạo vừa đúng tinh chuẩn nén tại mỗi một chỗ h u y ệ t vị bên trên xua tan lấy trong thân thể mỗi một tiêu mọi mệt cái này đã từng tiêu ngạo bất tuân tây vượt minh châu bây giờ tất cả quật cường đều hóa thành đầu ngón tay dịu g i n g chỉ vì trước người nam nhân này cách đó không x càng la chuyển đến từng đợt như chung bạc tiếng cười duyên tân luyện nhi cùng a y toa đang ở trong nước chơi đùa đùa dỡn đại thu được báo khúc mắc d i ế t hết tân luyện nhi cả người đều bông lòng xuống tại suối nước nóng linh khí tầm bùa hạ nàng vốn là ung dung hoa quý tuyệt mỹ khuôn mặt càng la mặt mày tỏa sáng sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia lười biếng vũ mị nàng không còn là cái thời khắc k i a căng thẳng tiếng lòng tham tướng quả phụ giờ phút này nàng như cái g ỡ xuống tất cả phòng bị thiếu nữ bị a y toa dội cho một b ụ n nước không những không buồn ngược lại cười g i lên bọt nước đánh trả bọt nước văng khắp nơi làm ướp trên thân hai người xa mỏng. nhường cái kia vốn l à n h ư ẩn như hiện luyện chuyển dáng người càng thêm rõ ràng động nhân a y thì toa h ì t càng là chơi đến thật quá mức khoái hoạt tại trong ao linh hoạt xuyên thẳng qua sức sống thanh xuân thân thể mềm mại tại xanh biếc trong nước hồ vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng c u n g mỗi một lần theo trong nước thò đầu ra đều mang theo một chuỗi hóng ánh giọt nước tiếng cười thanh tuy h êm hai chuyển khắp toàn bộ hậu viện s ở thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn trước mắt cái này hoạt sát sinh hương một màn khoe miệng không tự giác câu lên một vệ nụ cười thỏa mãn trái ôm phải ấp mỹ nhân vây quanh trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm an nhàn sảng khoái lại tự do cái này mới là hắn mong muốn sinh hoạt thần tiên thời gian nói chung cũng không gì hơn cái này nhưng mà thích ý như vậy thần tiên thời gian cuối cùng vẫn là bị phạm trần ồn ào náo động phá vỡ một hồi ồn ào tiếng ồn ào loáng thoáng theo ngoài thôn chuyển đến trong ao vui đ ù a ở mỹ âm thanh im bặt mà d ừ n g tân h u y ề n nhi cùng a y toa d ừ n g động t á c lại liếc nhìn nhau nghi hoặc nhìn về phía cửa thôn phương hướng diệp thanh giao là sở thiên nhào nặn bà vai động tắc cũng dừng lại trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ sầu lo thanh âm kia càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng trong đó sen lẫn phụ nhân kêu khóc hai t ử khóc nỉ non còn có nam nhân bởi vì tuyệt vọng mà phát ra g à o thét chỗ có âm thanh hội tụ vào một chỗ hình thành một c ố làm người sợ hai tiếng gầm tách ra trong viện t i ể u diễm tiểu bạch dường như cũng cảm nhận được k i a cố bất g i an khí thức đình chỉ truy đuổi hồ điệp v ậ n hai trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn n o đúng lúc này một hồi tiếng bước chân dồn dập lúc trước viện chuyển đến t r ư ơ n g tam thân ảnh cao lớn bước nhanh đi vào hậu viện hắn sát mặt nghiêm túc hướng phía ao suối nước nóng phương hướng ôm quyền không n ờ i trầm giọng nói đại ca cửa thôn tới một nhóm lớn lưu dân đen nghịt một mảnh sợ là không dưới mấy trăm người đem cửa thôn đều phá hỏng. Mấy trăm người, diệp thanh giao cùng tần luyện nhi c h ú n g nữ sắc mặt đều là hơi đổi bây giờ cái này đại hạn chi niên lưu dân liền mang ý nghĩa đói k h á c hôn loạn cùng liều lĩnh điên cuồng mấy trăm tiên bị buộc tới tuyệt cảnh lưu dân tụ tập cùng một chỗ vậy đơn giản chính là một cố đủ để thôn vệ tất cả thai họa ao suối nước nóng bên trong sở thiên chậm rãi mở mắt cặp kia nguyên bản mang theo vài phần lười biếng h à i lòng con người giờ phút này khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh chỉ là lông mày không dễ xem xét khí nhẹ nhàng như một chút thật tốt thần tiên thời gian cứ như vậy bị đánh gãy một tia khó chịu theo đấy lòng l ạ nhiên dâng lên hắ diệp thanh giao lập tức hiểu ý cầm lấy sớm đã chuẩn bị x o n g sạch sẽ trương bảo tiến lên vì hắn phụ thêm a y cổ lệ cùng tần n g u y ệ n nhi mấy người cũng nhao nhao theo trong nước đứng dậy r i ê n g phần mình mặc vào quần áo vừa rồi còn xuân quang tiểu diễm giao chỉ tiến cảnh giờ phút này bầu không khí đã biến nghiêm túc đi đi xem một chút s ở thiên buộc lại dây thắt lưng hắn đi đầu hướng viện đi ra ngoài diệp thanh giao tần n g u y ệ n nhi a y gậy cổ lệ a y toa từ nữ theo sát phía sau các nàng trên mặt lại không nửa phần vui cười thay vào đó là một mảnh nghiêm nghị trương tam cùng sớm đã nghe hỏi chạy tới mười tên hãi trên người bọn họ kia cố nội liễm sắc khí cùng tòa này như thế ngoại đảo nguyên viện lạc lộ ra không hợp nhau nhưng lại tại lúc này cho chúng nữ lớn lao an tâm một đoàn người xuyên qua tiền viện hướng phía cửa thôn đi đến chương một trăm tám mươi sáu nạn dân đến chương một trăm tám mươi sáu nạn dân đến cửa thôn nguyên bản yên tĩnh thôn trang nhập khẩu giờ phút này đã thành nhân gian luyện ngục ảnh thu nhỏ đen nghịt đám người giống như là một mảnh bị tuyệt vọng thẩm thấu mây đen gắt gao ngăn chặn cửa thôn thô sơ giản lược nhìn lại sợ là không dưới mấy trăm người bọn hào rách quần manh trên thân treo cùng nó nói là quần áo không bằng nói là sớm đã nhìn không ra nguyên s mỗi người đều gầy đến thoát cùng nhau xương gò mái nhô thật cao hốc mắt h ă m sâu trần chùi bên ngoài làn da khô quắt dán tại xương cốt bên trên dường như một trận gió liền có thể thổi ngã trong không khí tràn ngập một cố làm cho người buồn nôn khí tức tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn c h ầ m chặp trong thôn nói xác thực là nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia theo trong thôn lốn lượn mà ra dòng suối ánh mắt kia đã không thể xưng là người ánh mắt càng giống là đói bụng mấy ngày ra thú thấy được duy nhất con n g ồ i chết lặng tham lam lại dẫn một tia sâu đủ thấy xương sợ hãi cổ họng của bọn hắn bên trong phát ra như là cụ nát ống bệ giống như thanh âm, kia là cực độ khát khô chứng minh. nhưng mà bọn hắn không dám lên trước tại dòng suối cái này một bên t h ô n trưởng triệu đức trụ đang mang theo m ộ ư ơ i cái hạnh hoa thôn thanh t r ắ n g niên cầm trong tay đơn sơ cung tiễn thần sắc khẩn trương cùng kia phiến đen nghịt biển người g i à n g co lòng bàn tay của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi cầm cung t i ễ n đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà t r ắ n g bệnh bọn hắn giống nhau sợ hãi ngay tại cái này như chết trong lúc g i à n g co những n à y từng màn thảm kịch toàn bộ đều đã rơi vào sở thiên đáy mắt đám người phía trước nhất một cái tuổi trẻ mẫu thân quỷ trên mặt đất trong ngực nàng ôm thật nhỏ tím xanh hiển nhiên tắc thở đã lâu cách đó không xa một cái lao giả tóc hoa râm đang nằm dạp trên mặt đất dùng còn sót lại mấy cái răng điên cuồng gặm ăn ven đường một quả cây khô vào cây khô cứng vào cây phá vỡ môi của hắn cùng lợi máu tơi hòa với mảnh gỗ vụn theo khỏe miệng của hắn chạy xuống có thể hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn vẫn như cũ máy móc gắm nước lấy chỉ vì cho g i n g tuyết dạ dày một chút hư giả bổ sung cảm giác địa ngục cũng không gì hơn cái này diệp thanh g i a o t ầ n luyện nhi a y thì cổ lệ cùng a y hệ toa cái này bốn cái vừa mới còn tại giao chỉ trong tiên cảnh chơi của mỹ nhân chưa từng gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng diệp thanh g i a o mặt trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh nàng vô ý thức nắm chặt s ở thiên ống tay áo trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không đành lòng t ầ n luyện nhi càng là thân thể mềm mại run lên kia như địa ngục cảnh tượng nhường nàng nhớ tới đã từng lưu vong trên đường tuyệt vọng một loại sâu tận dương tùy hàn ý nhường nàng không tự chủ được hướng sợ thiên bên người sát lại thêm gần a y cổ lệ cùng a y hệ toa hai tỷ muội thì làm mím chặt môi cặp kia con ngơi sáng ngời bên trong dấy lên chính là ngọn lửa tức giận. cuộc sống của các nàng quá tốt đẹp mỹ h ả o tới cơ hồ quên ngoài tường thế giới ngay tại kinh nghiệm lấy như thế nào cực khổ s ở thiên nhìn trước mắt một màn này ánh mắt một chút xíu lạnh xuống hắn có thể không quan tâm thiên hạ thương sinh sống hay chết có thể đối ở ngoài ngàn dặm đất chết người chết đói thờ ơ nhưng là loại người này ở giữa t h n g kịch phát sinh ở gia môn của hắn miệng phát sinh ở hắn vì chính mình chế tạo thế ngoại đảo nguyên bên ngoài cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ư ớ c chế bực bội hắn không có, có dư thừa nói nhảm nghiêng đầu ánh mắt rơi ở bên cạnh sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ triệu đức trụ trên thân thô trưởng triệu đức liền v ộ i vàng không người sở tiên sinh ngài phân phó tại ngoài thôn kia phiến đất trống dựng lên mấy cái lều từ hôm nay trở đi mỗi ngày sớm tối hai lần mở lều phát cháo triệu đức chủ nghe vậy sững sờ trên mặt hiện lên một tia trần t r ở cùng đau lòng bây giờ năm này cảnh lương thực so vàng đều quý trong thôn tồn lương thực cũng không nhiều có thể hắn chỉ chống lại sở thiên kia bình thản không gợn sóng ánh mắt một giây trong lòng điểm này trần t r ở trong nháy mắt liền tan thành m â y khói chỉ còn lại hơi lạnh tàu xương là là ta ta cái này phải triệu đức trụ gật đầu như ra tỏi sở thiên ánh mắt lại chuyển hướng trương tam trương tam ngươi dẫn người duy trì trật tự có trả cuống l i ề n đ ể bọn hắn trung thực xếp hàng p h ạ m la có dám náo h sự đánh cướp và chạm thôn người s ở thiên dừng một chút phun ra ba chữ g i ế t không tha là trương tam ôm quyền lĩnh mệnh trong mắt lóe lên vẻ hứng phân sát khí triệu đức chủ cùng thôn dân sau lưng nhóm nghe nói như thế trong lòng mặc dù kinh nhưng cũng không hiểu thở d à i m ộ t hơi bọn hắn lập tức hành động trần trơ giết hết thay vào đó là một loại tuyệt đối phục tùng mà cửa thôn kia mấy trăm tên lưu dân đang nghe phát cháo hai chữ lúc kia từng chương chết lặng trên mặt đầu tiên là mờ mịt lập tức dường như bị một đạo sấm xét bổ chúng hy vọng tại vô tận tuyệt vọng trong thâm nguyên một đạo kim sắc quang đột nhiên chiếu vào bịch không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống ngay sau đó giống như là đẩy ngã quân bài đô mìn n bịch bịch bịch đ e n nghịt đám người đồng loạt hướng phía sở thiên phương hướng bị giảm xuống đất bọn hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đem cái chán nặng nề g h mà đập đang khô nước nóng hổi thổ địa bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng bồ tát sống a tạ ơn đại lao g i a tạ ơn bồ tát sống mang theo tiếng khóc nước nở tiếng hô h á n theo bốn vương tám hướng vang lên hội tụ thành một cỗ tiếng ẩm phóng lên tận trời đối mặt cái này như núi kêu b i ể n gầm lễ bái cùng cắm tạng sở thiên lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút hắn mặt không biểu tình xoay người tại một đám nữ quyến cùng hộ vệ chen trúc hạng trở về tòa kia cùng ngoại giới thoáng như hai thế giới đại viện ban đêm sở thiên gian phòng bên trong chỉ chọn một chiếc đèn k i a sáng mở nhạt hắn không có nghỉ ngơi chỉ là chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt xuyên qua tường viện nhìn về phía ngoài thôn lều tráo phương hướng nơi đó ánh lửa ngốc trời tiếng người h ê n áo cùng trong đại viện yên tính an tưởng tạo thành tranh lệch rõ ràng ban ngày tại cửa thôn nhìn thấy một mặt kia như làng cái ánh mắt k i a t r ố n g giống m â u thân cái k i a gặm ăn vỏ cây lão nhân những hình ảnh này vung đi không được nhường trong lòng của hắn đổ đắc hoảng hắn không thích loại cảm giác này loại này mất khống chế hỗn loạn làm cho người bực bội cảm giác một đôi mềm mại cánh tay l ạ g yên từ phía sau vòng lấy hắn e o mang theo quen thuộc hương thơm là diệp thanh g i a o nàng đem gương mặt nhẹ k h ẽ tựa vào trên lưng của hắn cảm thụ được thân thể của hắn cứng ngắc thanh â m dịu dàng đến có thể chạy ra nước đừng suy nghĩ ngươi đã làm được đủ nhiều không có ngươi những người kia khả năng liền đêm nay đều không chịu được, được. sở thiên không quay đầu lại chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bao t r ù n tại nàng vòng tại bên hông mình trên mu bàn tay diệp thanh g i a o an ủi nhường hắn tiền não trong lòng thoáng bình phục một chút nhưng hắn biết cái này còn thiếu rất nhiều phát cháo bất quá là biện pháp không triệt đề hôm nay tới vài trăm người ngày mai liền có thể đến mấy ngàn người nhà hắn đ ấ y lại dày cũng nuôi không sống toàn bộ phượng tường quận lưu dân càng quan trọng hơn là cái này không giải quyết được căn nguyên vấn đề chỉ cần trận này đại hạn một ngày không kết thúc dạng này bi kịch liền sẽ ngày qua ngày tại cửa nhà hắn trình diễn hắn không có khả năng hàng ngày nhìn xem những n à y bực mình sự tỉnh vậy hắn thần tiên thời gian còn thế nào qua nhất định phải nghĩ nhất lao vinh g i ậ t biện pháp hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp thanh giao tay quay người ra khỏi phòng trực tiếp đi hướng thư phòng diệp thanh giao nhìn xem hắn kiên nghị bóng lưng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia đau lòng lại không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng đi theo vì hắn chuẩn bị nước t r à trong thư phòng sở thiên tây lấy ra to lớn phong thủy đồ tại rộng lượng trên b à n sách mở ra bức tranh này bên trên vẽ lấy phượng tường quận cùng với xung quanh địa khu bản đồ chi tiết sông núi dòng sông thành trấn con đường đánh dấu đến rõ rõ rằng ràng hắn đứng tại địa đồ trước chậm rãi nhắm mắt lại tâm niệm vượ động địa mạch khảo sát thuật sơ cấp phát đậu một máy mắt s ở thiên ý thức dường như thoát ly thân thể cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể hắn giác quan kéo dài vô hạn xuyên tấu h bùng đất tầng nham n thạch hướng về sâu trong lòng đất lạ xuống hắn đầu tiên nhìn tới hạnh hoa thôn dưới mặt đất đầu kia sâu mấy trăm thước xuống ngầm nó tựa như một đầu tinh tế mạch máu mặc dù ổn định nhưng đối với làm cái khu vực mà nói không khác hạt cắt trong sa mạc tinh thần lực của hắn không c ó dừng lại tiếp tục hướng bên ngoài hướng chỗ sâu quyết tán tìm t ì một m cái đủ để cải biến mảnh đất này vận mệnh kỳ tích đống nhiên tinh thần lực của hắn chấn động mạnh một cái tại khoảng cách phượng tường quận thành bên ngoài hơn m ộ ư ơ i dặm một chỗ to lớn b u ồ n dưới mặt đất tước chừng ngàn mét sâu lòng đất hắn cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức kia là một cỗ minh g ô n g bàng bạc t i ê n lặng không biết bao nhiêu năm tháng bàng bạc hơi nước ý thức của hắn trong nháy mắt tập trung đi qua rất nhanh hắn liền phát hiện vậy căn bản không phải một con sông kia là cả một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cự hình dưới mặt đất thủy hệ nó tiềm phục tại bùn phía dưới phạm vi rộng cơ hồ bao trùn toàn Tìm tới. trong thư phòng sở t h đèn đốt nhiên sang i trưng a t r b sở thiên đem một chương to lớn chống không ra thù giấy với mức chăn đệm nằm dưới đất tại rộng lượng trên bản sách ngoài cửa sổ là lưu dân kêu gen cùng lều cháo ồn ào náo động trong phòng lại tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được diệp thanh giao bưng nước trà l ạ g yên đi vào nhìn thấy sở thiên bộ kia vẻ mặt ngưng trọng liền không có lên tiếng quấy r à y chỉ là đem chén trà nhẹ nhàng để ở một bên đứng một cách t i ế n tĩnh vì hắn mải mực sở thiên cầm lấy một chi bút lông xoáy bút chấm đã no đầy đủ mặc cánh tay treo ở trên giấy sau m ộ t khắc thần cấp công tượng kỹ nghệ phát động tay của hắn nhanh như huyễn ảnh ngòi bút tại g i a thú trên giấy cấp tốc đi khắp man suất ra đạo đạo tàn ảnh diệp thanh giao chỉ cảm thấy, hoa mắt, căn bản thấy không rõ hắn ve đến cùng là cái gì từng đầu thẳng tắp dây mực nguyên một đám hoàn mỹ vòng tròn nguyên một đám không thể tưởng tượng phức tạp kết cấu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trên giấy điên cuồng làm chẳng bánh răng ổ trục đòn bẩy tàu t những này hoàn toàn không thuộc về thời đại này máy móc cấu kiện tại dưới ngòi bút của hắn lấy một loại tinh rượu tuyệt luân phương thức kẹp vào nhau liên động tạo thành cái này đến cái khác phức tạp tới làm cho người r a đầu tê dại máy móc đơn nguyên diệp thanh giao thấy miệng nhỏ k h ẽ n h nhếch trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động nàng xem không hiểu những cái kia trên bản vẽ đồ vật đối nàng mà nói so thiên thư còn muốn tối nghĩa có giống to lớn con rết không xương có giống như mật nhện xào h u y ệ t có lại giống một loại nào đó quái thú nội tạng băng lãnh chặt chẽ cẩn thận lại lại khiến người ta tâm sinh kính sợ trật tự cảm giác nàng duy nhất có thể xem hiểu là sở thiên hắn thần sắc chuyên chú hạ bút như thần mỗi một cái động tác đều tràn đầy tuyệt đối tự tin dường như hắn không phải tại thiết kế mà chỉ là đem một cái sớm đã tồn tại ở trong đầu hắn hoàn mỹ tạo vật sao chép xuống tới mà thôi không biết qua bao lâu làm sở thiên rơi hạ tối hậu một khoản trong tay hắn bút lông sói bút ba một tiếng từ đó bẻ gãy hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí trên chắn đã là hiện đầy mồ hôi mịt mà tấm kia to lớn ra thú trên giấy. đã đầy. lít nhà, lít nhít nha vẽ kia là một bộ kết hợp giếng sâu khoan thăm dò nhiều cấp sách nước sức nước truyền lực cùng đòn bẩy nguyên lý siêu cấp xương dòng g ư n g nước trận liệt bán thiết kế nó không phải một đài g ư n g nước mà là một cái khổng lồ hệ thống dựa theo bản vẽ thiết kế nó có thể theo ngàn mét phía dưới lòng đất đem tiêu phiến cổ lao dưới mặt đất hải dương rút ra thông qua một cái từ mấy chục đài cự hình gường nước tạo thành trận liệt từng cấp tăng lên cuối cùng hội tụ thành một đầu nhân công trên mặt đất sông hoàn toàn thay đổi t i ê phiến khô hạn bồn địa hình dạng mặt đất đây cũng không phải là phạm nhân kỹ nghệ mà là cải thiên hoán địa thần tích sở thiên nhìn trước mắt b ả n vẽ trong ánh mắt l ó e ra hài lòng con mang đại h ạ chỉ cần đem thứ này tạo ra đến hắn có thể khiến cho kia phiến đất càng nghìn dặm biến thành giang nam vùng sông nước hắn đem bản đồ giấy cẩn thận từng ly từng tí c u ấ n lên đối với sớm đã nhìn ngốc diệp thanh giao mỉm cười đi thôi nên đi nghỉ ngơi ngày mai có bận rộn diệp thanh giao cái này mới hồi phục tinh thần lại liền v ộ i vàng gật đầu nhìn xem sở thiên trong ánh mắt ngoại trừ nhu tình càng nhiều sùng bái cùng mê luyến cùng lúc đó quận thành đại hạn phía dưới lòng người bàng hoàng làm tòa thành trị đều bao phụ tại một mảnh kiểm chế tuyệt vọng trong không khí nhưng mà vị kế tiếp cửa hàng hỏa kế lớn tiếng hô hào tay chân lênh lệ đem một túi gạo chăm chú ôm vào trong ngực đối với cửa hàng thật sâu bái hốc mắt phiếm hồng tạ tạ trưởng quỹ tạ ơn tô trưởng quỹ bây giờ thế đạo này một đấu gạo giá cả đã đã tăng tới trên trời chỉ có tô mị cửa hàng vẫn như c ũ duy trì lấy nạn hạn hán trước đó giá lương thực tất cả mọi người biết tô trưởng quy đây là tại g i á n tiền làm v i ệ c thiện cửa hàng lâu hai nhã gian bên trong tô mị một thân màu trắng váy dài rút đi ngày thường vũ mị tuyệt mỹ mang trên mặt một t i ê m ngưng trọng nàng nhìn xem dưới lầu đội ngũ thật dài nghe dân chúng phát ra từ nội tâm c ả m tạng nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng nàng sở dĩ có thể ổn định giá lương thực toàn bộ nhờ sở thiên trước đó đưa tới linh tiền gạo có thể nàng việt thiện lại thành một ít người trong mắt cái đinh trường quỹ một gã tâm phúc quản sự bước nhanh đi tới sắp mặt khó coi báo cáo trong thành kia mấy nhà thương nhân lương thực lại lên giá hiện tại một thạch gạo đã trào giá ba lượng bạc hơn nữa còn h ạ t lượng rõ ràng là muốn đem người hướng chúng ta bên này đổi hao hết sạch chúng ta tồn lương thực tôm bị mắt phượng bên trong hiện lên một tia hàng quang những ngày này trong thành lấy tiền ra cầm đầu mấy lớn thương nhân lương thực ác ý chữ hàng đầu cơ tích chữ đem giá lương thực xảo tới một cái phát rổ tình trạng bọn hắn tình nguyện nhìn xem lương thực tại trong kho hàng m ú mèo cũng phải chờ tới dân chúng bán nhì bán nữ tán ra bại sản lại dùng mang ngó bạc đi đổi trong tay bọn họ kia một chút xíuống x u t khẩ trong thành tiếng oán than dậy đất chết đói người càng ngày càng nhiều mỗi ngày sáng sớm quan p h ụ dịch tốt đều sẽ theo bên đường góc ngó kéo đi mấy cỗ cứng ngắc thi thể trong đó không thiếu đói đến không thành hình người h ả i tử tô mị phái người đi đã giao t h i ệ p đặt được đáp lại lại là trần c h u ỗ i trào phúng muốn để chúng ta hạ giá có thể à để ngươi tô trưởng quy tự mình đến chúng ta phụ thượng bồi mấy người chúng ta uống vài chén chúng ta tâm tính tốt cố gắng l i ê n hàng đây là tiền gia đại thiếu g i a nguyên thoại tô mị mỗi lần n h ớ tới đều dẫn đến toàn thân phát dun bọn hắn đây là tại bức ta tô mị thanh â m bằng lãnh bọn hắn muốn dùng toàn thanh bách tính mệnh đến hao hết nàng t ồ n kho đợi nàng lương thực bán xong toàn bộ quận thành giá lương thực liền đem hoàn toàn từ bọn hắn trưởng khống đến lúc đó bọn hắn không chỉ có thể đem trước đó không có kiếm được tiền làm trầm trọng thêm kiếm về còn có thể thuận thế chiếm đoạt sản nghiệp của nàng đưa nàng cũng đẩy vào t u y ệ t cảnh trường quỹ chúng ta tồn lương thực nhiều nhất còn có thể chống đỡ mười ngày quản sự thanh n â m mang theo vẻ run dày mười ngày mười ngày sau quận thành đem hoàn toàn biến thành nhân gian địa ngục tô mỹ đi đến bên cửa sổ nhìn qua trên đường phố những cái kia bởi vì đói khát mà đi lại tập tên tân ảnh nhìn phía xa m ộ trong đứa đang bé nằm không ư ờ i khí tràn ngập làm lòng người phiền nôn nóng lâm chính nguyên huyện thái dương tỉnh thịnh trực nhẹ trước mặt hắn trên thư án chất đầy theo phượng tường quận các nơi đưa tới tình hình thai nạn cấp báo mỗi một phần đều giống như một khối nóng hổi bàn ủi bỏng đến tâm hắn lực lao lực quá độ đất c ằ n nghìn dặm không thu hoạch được một hạt nào lòng sông thấy đ ấ y cả người lẫn vật không có nước có thể uống l ư u dân tăng vọt đã sinh loạt tượng hôm qua lại có ba thôn bởi vì đoạt nước giới đấu thương vong hơn trăm hắn vô lực tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại xoa mi tâm đại h ạ thiên hai có thể thiên hai phía dưới thường thường là kẻ càng đáng sợ hơn họa trong thành giá lương thực lên nhanh những cái kia ngày bình thường miệng đ ầ y nhân nghĩa đạo đức thương nhân lương thực giờ phút này nguyên một đám hóa thân thành ăn người không nhà xương xài lang đem giá gạo mang lên một cái đủ để bức tử người tình trạng hắn không phải là không muốn quản mà là không có cách nào quản cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ làm những cái kia thương nhân lương thực đem lương thực giấu càng sâu đến lúc đó cục diện chỉ có thể càng hỏng bét h ù n g chi những n à y thương nhân lương thực phía sau rắc rối khó gỡ thậm chí cùng trong quân đều có liên lụy đây cũng là tiền nhiệm đô ý lưu lại cục diện rồi dám hắn cái này có trưởng nhìn như phăng quang kỳ thực mỗi ngày đều tại siếp dây ngay tại hắn xước đầu mẹ chán suy tư như thế nào viết một phần đã có thể t r ầ n mình tình hình tai nạn lại có thể vì chính mình giải vây tấu lúc bên ngoài thư phòng vang lên một hồi tiếng bước chân rộn rộn r cắt ngang suy nghĩ của hắn đại nhân một gã thân binh thanh âm ở ngoài cửa vang lên mang theo một k i a không đẻ nén được kinh hoàng cùng t h ở dốc chuyện gì hốt hoảng như vậy trời sập không thành lâm chính nguyên mở mắt ra trong giọng nói mang theo một k i a bị q u ấ y r ậ y không vui thân binh ở ngoài cửa b ị c h một tiếng quỳ xuống thanh âm đều đang phát run đại nhân thiên thiên không có sập nhưng nhưng kinh thành phái tới không sai nhị hoàng tử giang thừa làm điện h ạ đã đến quận thành bên ngoài lâm chính nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng trong nháy mắt trống rỗng nhị hoàng tử giang thừa làm cái kia ở kinh thành chư hoàng tử bên trong lấy tay đoạn tàn nhẫn b ụ n g dạ cực sâu chứ danh khẩu phật tâm xả lâm chính nguyên trong lòng rung mạnh thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên trên mặt tất cả vẻ u sầu cùng bực bội trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng ngưng trọng hắn cấp tốc làm sửa lại một chút trên thân hơi có vẻ nếp ôn q u a n phục quan tướng n ũ phụ chính ánh mắt biến sắc bén đối với ngoài cửa trầm giọng nói chuẩn bị ta con ngoài cửa thân binh lộn nào đi lâm chính nguyên đứng tại chỗ hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kinh đ à o hải lãng quận thành bên ngoài quan đạo thông hướng quận thành đất vàng quan đạo giờ phút này đã thành thông hướng địa ngục lối vào hai bên đường khắp nơi có thể thấy được ngã lăn thi thể bọn hắn phần lớn áo rách quần manh hình như sương khô tán phát ra trận trận hôi thối còn rồi ông ông lượn vòng lấy không biết là đang vì người chết hai điếu vẫn là tại hưởng dụng một trận t ì n h y ế n còn có còn lại một hơi nạn dân thì ánh mắt chết lặng co quắp tại ven đường liền vươn tay ăn xin khí lực đều không có một cái ước chừng bốn năm tuổi hài đồng đang chấp nhất loạn trọn g bên cạnh sớm đã băng lánh mẫu thân miệng bên trong càng không ngừng phát ra nghẹn nào lương tỉnh ta đói cách đó không xa một cái lao giả cầm trong tay sợi cỏ đang chết lạng hướng miệng bên trong nhét t ĩ n h mịch tuyệt vọng ở chỗ này thành duy nhất giọng chính ngay tại mảnh này như địa ngục cảnh tượng bên trong một đội nhân mã xuất hiện lộ ra không hợp nhau gần trăm tên i kỵ sĩ thân mang bóng l ư ợ n g sáng r ự c hải cầm trong tay sắc bén trường sóc dưới hông chiến mã thần tuấn phi phạm phiêu phì thể trắng bọn hắn hộ vệ lấy một chiếc lấy tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo lộng lây xe ngựa, móng ngựa đạp phát ra ngột ngạt mà quy luật tiếng vang dường như dẫm tại trái tim tất cả mọi người trên miệng bên cạnh xe ngựa một gã thanh niên đang cưới một thất toàn thân đen nhánh tuấn mã cùng đội xe sánh vai cùng thanh niên ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ thân mang một bộ màu xanh nhạt cầm bào thắt e o đai lưng ngọc mặt như con ngọc khí chất nho nhã dường như một vị đ ộ c đủ thứ thi thư thế gia công tử nhưng mà hắn đôi t r o n g mắt kia nhưng không thấy nửa điểm văn ngược ngược lại sắc bén như ứng chỗ sâu trong con ngươi mang theo xem kỹ tất cả băng lãnh cùng hở hữu hắn chính là đại giang vương triệu nhị hoàng tử giang thừa làm ánh mắt của hắn hắn ánh mắt ở đằng kia lung lay mẫu thân thi thể hài đồng trên thân dừng lại một cái chớp mắt lại tại kia gặm ăn sợi cỏ trên người lão giả d ừ n g một chút tuấn lang trên mặt không động dùng chút nào chỉ là hắn cầm cương ngựa tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh cái k i ê nguyên n bản khóa chặt lông mày nhăn sâu hơn làm lâm chính nguyên mang theo một đám quận phủ còn lại thở hồng hộp đổi tới cửa thành lúc nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh một bên là lợi ngục một bên là hoa đường mạnh liệt tương phản nhuộn vị này quan trường chìm nổi mấy chục năm lão hồ ly hậu tâm cũng không nhịn được t o á t ra một tầm mồ hôi lạnh h tại khoảng cách đội xe mười bước xa địa phương dừng lại không mình hành lễ thanh â m to lại vừa đúng mang theo một tia h o à n g hốt cùng mọi mệnh hạ quan phượng tưởng quận quận trưởng lâm chính nguyên xuất hợp quận còn lại c u n g nên nhị hoàng tử điện hạ điện hạ đường xa mà đến hạ quan chưa thể viết nên tội đáng chết và lần trên lưng ngựa giang thừa làm ánh mắt từ đằng xa thu hồi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia bình tĩnh không lay động lại làm cho lâm chính nguyên toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều trong nháy mắt nắm chặt g ừ n g có trường miễn lễ a giang thừa làm thanh em rất ôn hòa nghe không ra hỷ lộ bản vương phụ phụ hoàng chi mệnh đến đây trần thay không phải đến ng h ắ ngoài thành lưu dân đã hơn vạn số trong thành trong thành giá lương thực lên nhanh có phạm pháp gian thương chữ hàng đầu cơ tích chữ khiến giá gạo một ngày ba trướng bách tính khổ không thể tả nói đến đây hắn có chút dừng lại trên mặt lộ ra vừa đúng oán giận cùng bất đắc dĩ hạ quan vô năng tuy có tâm đàn áp thay vào đó chút thương nhân lương thực làm việc bí ẩn trên t r ư ơ n g mục không có kẽ hở cù nài chứng cơ xác thực không dám tùy tiện làm việc chỉ sợ kích thích dân loạn tội càng thêm tội lời nói này nói đến giọt nước không lọt đã chỉ ra tình hình tai nạn nghiêm trọng lại đem đầu mâu trực chỉ trong thành thương nhân lương thực cuối cùng còn đem chính mình hái được sạch sẽ giang thừa làm n g h e xong tấm kia nho nhã tuấn lãng trên mặt vẫn như cụ không có biểu lộ gì hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác quanh mình k h n g khí nhiệt độ đ ô n g nhiên hàng mấy phần giang thừa làm không nhìn nữa lâm chính nguyên chỉ là quay đầu ngựa lại thản nhiên nói vào thành đội xe chậm rãi khởi động vượt qua lâm chính nguyên b ọ n người hướng về cửa thành chạy tới từ đầu đến cuối giang thừa làm đều không có nói thêm câu nào lâm chính nguyên đứng tại chỗ thẳng đến đội xe hoàn toàn biến mất ở cửa thành trong động hắn mới chậm rãi nâng người lên dùng tay á o xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n hắn biết vị hoàng tử này so trong truyền thuyết còn, còn đáng sợ hơn nhị hoàng tử giang thừa làm trực tiếp vào ở quận thủ phủ lâm chính nguyên nguyên bản chuẩn bị xong tiếp phong yến bị hắn một câu n ạ dân còn tại gặm ăn sợi、cỏ. bản vương nào dám ăn uống t h i ệ t rượu cho nhẹ nhàng cẩn lại hắn chỉ cần một gian nhất thanh tịnh thư phòng sau đó liền đem chính mình nốt đi vào ai cũng không gặp toàn bộ quận thủ phủ bầu không khí kiềm chế tới cực điểm lâm chính nguyên đứng ngồi không yên hắn đoán không ra vị hoàng tử này tâm tư thẳng đến đêm kia hai đạo bóng đen giống như quỷ mị lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại giang thừa làm trong thư phòng bọn hắn quỳ một chân trên đất động tác đều nhịp thân bên trên tán phát lấy một cô cùng binh lính bình thường hoàn toàn khác biệt huyết tinh sát khí đây là hoàng tử thân vệ huyền quạ giang thừa làm không lần đầu vẫn như c ũ n h ì n trong tay một phần hồ sơ ngựa khí bình thản đi thăm dò trong thành tất cả thương nhân lương thực nội tình nhất là bọn hắn co lúa ta m u ố n biết bên trong đến cùng có bao nhiêu lương thực là trong đó một tên huyền quại trầm giọng đáp thanh âm cản giọng như là kim loại ma sát nhớ kỹ giang thừa làm lật qua một trang hồ sơ bổ sung một câu bản vương muốn là lời nói thật không phải bọn hắn sổ sách bên trên số lượng thuộc hạ minh bạch hai đạo bóng đen lần nữa hóa thành hư vô dường như chưa hề xuất hiện qua trong thư phòng yến tĩnh như cũ chỉ có ảnh đến tại khẽ đu đưa đem giang thừa làm cái bóng kéo đến rất dài rất dài mấy ngày sau quận thanh bầu không khí không có bởi vì hoàng tử đến mà có chút làm dịu ngược lại càng thêm quỷ dị giá lương thực vẫn tại trướng tô mị v i ệ c thiện tại to lớn tình hình thai nạn trước mặt như hạt cắt trong sa mạc nàng vừa gạo trước đội ngũ sắp xếp càng ngày càng dài mà nàng tồn lương thực cũng càng ngày càng ít quân thủ phủ bên trong giang thừa làm vẫn như cũ mỗi ngày đóng cửa không ra dường như đã đem trần thai sự t ì n h ném xót ngay tại lâm chính nguyên gần như sắp muốn kìm nén không được thời điểm một phần mật báo trải qua huyền quả trí thủ lạc yên đưa đến giang thừa làm trên thư án giang thừa làm triển khai mật báo đọc nhanh như gió đảo qua mật báo bên trên ghi chép cặn kẽ trong thành tiền ra mấy lớn thương nhân lương thực kho lúa tình hình thực tế dự trữ chi phong phú nhìn thấy mà giật mình đủ để cho toàn quận bách tính bình yên vượt qua lần này đại hạn h ư n g mà khi ánh mắt của hắn rơi xuống mật báo cuối cùng mấy hàng lúc cái tia không hề bận tâm ánh mắt rốt cục lên một tia g ò n sóng t i ê n thị lương hành phía sau cùng trong kinh thị lang bộ hộ c h u hiển quan hệ không ít nghi là tại phượng tường quận túi tiền thị lang bộ hộ c h u hiển giang thừa làm n g ó tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập phát ra soạt soạt tiếng vang trong thư phòng hoàn toàn tích mịch hắn tuấn lang trên mặt hiện ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường chỉ là nụ cười k i a bên trong không có nửa phần ấm áp chuyện biến có ý tứ lên rồi hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi lâm vào lâu dài chầm tư cái này không còn là đơn giản thiên thai nhân họa mà là sen l ẫ n t r i ề u đ ỉ n h chi tranh vũng nước đ ủ một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn lửa thiêu thân một bên khác quân thủ phủ bên ngoài thư phòng hành lang bên trên lâm xảo xảo một đường chạy chậm lộng lấy đông quần váy tại sau lương vạch ra linh động đường vòng cung nàng giống một trận gió dường như xông vào thư phòng liên thông báo đều bớt đi Cha! trong thư phòng lâm chính nguyên chính đối một đống tình hình thai nạn cơ báo sâu đến tóc đều nhanh t r ậ n nhìn nữ nhi cái này không có chút nào dáng v ẻ gào to âm thanh nhường h ắ n nhữ mày lại vừa định trách móc đã thấy lâm x ả o x ả o khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng con mắt loe sáng đến kinh người cỗ này tươi sống sức lực cùng trong phủ lâm ú đầy từ khí không khí không hợp nhau hắn tới bên miệng gian dậy lại nuốt trở vào chỉ là bất đắc dĩ khoát tay á o người nhà đầu này bao lớn người vẫn là như vậy hùng hùng hồ hồ lâm xảo, xảo mới mặc kệ những này nàng mới bước nhảy lên tới trước bản sách hai tay chống lấy mặt bàn thân thể nghiêng về phía trước thấp r ộ n g thần thần b í b í mở miệng cha người đ o á n ta tại hạnh hoa thôn thấy cái gì không chờ lâm chính nguyên trả lời nàng liền phối hợp nói n ữ tốc vừa nhanh vừa vội giống như là tại ngược một chuỗi lốp bốt hạt đầu cái kia sở thiên hắn quả thực chính là thần thiên ngài là không nhìn thấy hạnh hoa thôn bên ngoài lưu dân một mảnh đèn kịp cùng châu chấu như thế đều nhanh chết đói kết quả sở thiên hắn hắn cũng làm người ta đắp đ ề mỗi ngày nấu cháo cho những người kết uống trắng bóng gạo cháo bao no lâm chính nguyên nghe chỉ là nhẹ gật đầu phát cháo cứu dân tuy là về thiện nhưng ở lớn như thế thai trước mặt bất quá là hạt cắt trong sa mạc hao phí thuế ruộng mà thôi thấy phụ thân phản ứng bình thản lâm x ả o x ả o gấp nàng nhấn mạnh bắt đầu khoa tay múa chân khoa tay lên đem hạnh hoa thôn kiến thức xem như một trận kinh tâm động phép chuyển hưởng kỳ cố sự trọng điểm không phải cái này trọng điểm là nước hạnh hoa thôn cũng khô hạn giếng đều làm thật là ngài đoán làm gì s ở thiên hắn không biết từ chỗ nào chơi đùa ra một tờ b ả n vẽ mang theo các thôn dân đ ì n h đ ì n h đang gó mấy ngày ngay tại chân núi tạo ra được một cái một cái to lớn vô cùng q á i vật vật kia so nhà chúng ta cao nhất lầu các còn cao tất cả đều là gỗ làm g i á n g dấp cùng một đầu to lớn con g i ế t khung xương dường như thật nhiều thật nhiều bánh xe từng tầng từng tầng chuyển sau đó dưới nền đất nước l i ề n bị sống s ở sờ, sờ có tới biến thành một con sông nàng càng nói càng hư phấn một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh cha n g à i là không thấy được tràng diện kia toàn thôn nhân hiện tại cũng dựa vào kia g ồ n nước đánh đi lên nước sống qua đâu sở thiên hiện tại chính là hạnh hoa thôn thần t i ê n sống lâm chính nguyên nghe nữ nhi khoa trương miêu tả trên mặt rốt cục lộ ra một tia k i n h dị chống g ô n g tạo ra một con sông cái này nghe xác thực không giống phạm nhân thủ đoạn nhưng vào lúc này bên ngoài thư phòng hành lang trong bóng tối một thân ảnh lặng yên dừng lại bước chân giang thừa làm vốn là xử lý xong một chút trong tay mật báo nghĩ đến tìm lâm chính nguyên thương thảo bước kế tiếp đối sách vừa đi đến cửa miệng liền nghe đến bên trong lâm xảo xảo kia thanh thúy lại âm thanh kích động cước bộ của hắn ngừng lại lưu dân phát cháo tạo ra một con sông những từ ngữ này cùng hắn mấy ngày nay thấy luyện ngục cảnh tượng nghe thấy quan lại vô năng tạo thành vô cùng bén nhọn so sánh cái kia xong không hề bận tâm trong con người lần thứ nhất nổi lên chân chính gọn sóng hắn không có lập tức đi vào mà là đứng bình tĩnh ở ngoài cửa đem bên trong đối thoại một chữ không xuất nghe xong đi vào trong thư phòng lâm xảo xảo thấy phụ thân rốt cục thấy hứng thú càng là la lai k ì n h lại kỷ kỷ cha cha bổ sung sợ thiên tại hạnh hoa thôn quang huy sự tích lâm chính nguyên nghe được mỹ mắt t r ự c nhảy g đang m u ố n nhường nữ nhi ngâm miệng lại cảm giác cổng tia sáng tối sầm lại hắn n mởm đầu một cái đối diện bên trên giang thừa làm cặp tia sâu không thấy đáy ánh mắt lâm chính nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút liền vội vàng đứng lên hành lễ điện hạ lâm xảo xảo cũng giật nảy mình thẻ lưỡi khéo léo lui sang một bên đối với giang thừa làm, áo thi lễ. Giang thừa làm chậm rãi đi vào thư phòng ánh mắt nhưng lại chưa tại lâm x ả o x ả o trên thân dừng lại mà là trực tiếp rơi vào lâm chính nguyên trên mặt hắn trên mặt mang trước sau như một ôn hòa nho nhã n đủ cười ngựa khí cũng hời hợt dường như chỉ là tại thuận miệng nói chuyện phiếm dương quân trường lệnh ái trong miệng vị này thần tiên sống bản vương cũng là cảm thấy rất hứng thú không biết người này là lai lịch ra sao lâm chính nguyên phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hắn biết vị hoàng tử này nhìn như ôn hòa kỷ thực tâm như sắt đá thủ đoạn tàn nhẫn sợ thiên sự tình liên lụy quá nhiều một cái khó mà nói liền sẽ dẫn lửa thiêu thân có thể việc đã đến nước này dấu diếm càng là một con đường chết hắn cân nhắc từ ngữ vẻ mặt biến đến vô cùng phức tạp châm giọng trả lời đ i ệ n hạ người này tên là sở thiên chính là hạnh hoa thôn một giới t h ô n phu hắn đem sở thiên như thế nào rủ ra quỳnh hoa nhưỡng như thế nào cùng t r ầ n ra kết thù kết toán cuối cùng như thế nào lấy thế xét đánh lô i đ ỉ n h tại ngắn ngủi trong vòng một đêm săn bằng hát phong sơn h ủ y d i ệ t t r ầ n ra sự tình nói sơ lược một lần hắn không có thêm mắm thêm mối chỉ là chân thuật sự thật nhưng những sự thật này tổ hợp lại với nhau bản thân liền so bất kỳ chuyển kỳ có sự đều càng có lực trùng kích nhất là khi hắn nói đến sở thiên chỉ dựa vào hai mươi tên h ắ c giáp hộ vệ liền chính diện vỡ tung trần ra mấy trăm hộ viện phòng tuyến một trưởng đánh nát đô uý trần biêu bảo đao đem nó tại chỗ giết chết lúc toàn bộ thư phòng không khí đều dường như đông lại giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào đã biến mất hắn lẳng lặng nghe cầm bên hông ngọc bội tay không tự giác n ắ m chặt trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng một giới thôn phu có thể xuất r a quỳnh hoa n h ư ỡ n g cái loại này thần vật có thể xuất g a cải thiên hoán địa gồm nước bán vẽ có thể thúc đẩy chiến lực có thể so với tinh nhuệ cấm quân hộ vệ có thể một trưởng phế bỏ một quận đô uý cái này gọi thôn phu. đây rõ ràng là một đầu tiềm ẩn tại hương giã ở giữa manh long quá giang giang thừa làm đầu góc phi tốc vật chuyển nhân vật bậc này tại sao lại khuất tại tại một cái thôn lạc nho nhỏ sau lưng của hắn phải chăng còn có càng thế lực khổng lồ là cái nào đó ẩn thế m ô n phái vẫn là cái nào đó kẻ thù chính trị âm thầm bồi dưỡng quân c ờ một máy mắt vô số loại khả năng tại trong đầu hắn hiện lên hắn nhìn về phía lâm chính nguyên ánh mắt biến sắc bén như lao rừng quân trường ngươi nói những này đều là thật lâm chính nguyên không người nói hạ quan không dám có nửa câu nói n g a trần ra ba người thủ cấp đêm đó còn treo ở cửa thành phía trên đêm đó động tĩnh nửa cái quận thành người đều có chỗ nghe thấy về phần điện hạ c h u buồn lo tình hình hạn hán có lẽ người này khả năng thật có giải quyết phương pháp hắn vừa đúng đem chủ đề dẫn tới nạn hạn hán phía trên giang thừa làm trầm mặc ngón tay hắn vô ý thức ở trên b à n sách nhẹ nhàng đập phát ra s o ạ t soạt tiếng vang mỗi một cái đều giống như đập vào lầm chính nguyên trong tâm khảm hồi lâu hắn ngừng gõ động tác trong mắt của hắn chấn kinh cùng xem kỹ toàn bộ biến thành một cố nồng đậm đến cực hạn hứng thú cùng quyết đoán mặc kệ người này là long là rắn là địch hay bạn hắn đều phải thấy tận mắt thấy một lần nhân vật như vậy nếu như không thể để bản thân sử dụng vậy thì nhất định phải giang thừa làm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác băng lánh sắc cơ nhưng trợt lại bị c à n g sâu mưu tính thay thế hắn đứng người lên đối với ngoài cửa sổ hạnh hoa thôn phương hướng nhìn lại ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chuẩn bị ngựa bản vương muốn đích thân đi hạnh hoa thôn gặp một lần vị này k ỳ nhân chương một trăm chín mươi chủ nhân không rành chương một trăm chín mươi chủ nhân không rành quan đạo cuối cùng hạnh hoa thôn hình dáng tại khô nóng trong không khí như là một bộ không chân thực bức tranh chậm dãi triển h a i giang thừa làm kìm chặt n g a cương sau lưng hai tên thân vệ cũng theo đó dừng lại một đường đi tới dây của bọn họ bên trên sớm đã dính đầy khô nước thổ địa bùi màu vàng đất càng n h ì n r ặ m người chết đói khắp nơi đây không phải là văn thư bên trên bốn chữ mà là lạc ấn tại trong mắt nhân gian luyện ngụ c nhưng trước mắt lại là một phen khác cảnh tượng giang ngựa làm con ngươi có chút co vào hắn tung người xuống ngựa đem cương ngựa ném cho thân vệ chậm dại hướng cửa thôn đi đến cửa thôn cảnh tượng càng làm cho hắn chấn động trong lòng từng ngụ m nồi lớn gác ở trên đất trống trong nồi quần quận lấy tuyết trắng cháo hương khí bột phía mấy trăm tên i lưu dân sắp xếp đội ngũ trình tề mặc dù trên mặt món ăn ánh mắt lại không còn là t ĩ n h mịch chết lặng mà là lộ ra một tia hy vọng sống sót mười cái cầm trong tay côn bổng tinh tráng thôn dân ở bên duy trì lấy trật tự tất cả ngay ngắn trật tự không có chút nào hỗn loạn thế này sao lại là bộ thí đây rõ ràng là hữu hiệu q u ả n trị mà một cỗ thanh tịnh dòng suối đang từ trong thôn u ố n lượn mà ra chạy qua lều cháo bên cạnh cuối cùng tụ hợp vào ngoài thôn khô cạn đường sông vô số lưu dân đang bưng lấy suối nước tham lam nâng ly giang thừa làm đi đến bên dòng suối ngồi sồn xuống đưa tay thỏ vào trong nước mắt lạ nhìn về phía trong thôn trong tầm mắt màu xanh biết giặt rào cùng ngoài thôn kia phiến tính mịch thổ hoàn sắc tạo thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau tương phản mánh liệt này so bất kỳ tấu bên trên ngôn từ đều càng có lực t r ù n g kích điện hạ một gã thân vệ tiến lên một bước thanh âm chầm thấp mang theo cảnh giác giang t h ừ a làm khoát tay á o ra hiệu bọn hắn không cần c h ẩ n trương cái kia trương nho nhã tuấn lãng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chỉ là đáy mắt thâm thúy lại dày đặc mấy phần các thôn dân nhìn thấy bọn hắn ba cái này quần áo bất phạm người xa lạ chỉ là quăng tới ánh mắt tò mò cũng không có bao nhiêu e ngại trên mặt thậm chí mang theo một loại ăn cư lạc nghiệp giàu có cùng ăn bình rất nhanh bọn hắn liền đi tới thôn chỗ sâu nhất một tòa đại việt trước gạch xanh tường cao sơn son đại môn cổng đứng bình tĩnh lấy hai tên thân mang hát giáp hộ vệ bọn hắn như là hai tôn thiết h á p trầm mặc lại tản ra một c ố làm người sợ hai s á t khí kia là tại trong núi thây biển máu khả năng ma luyện ra băng lãnh s á t khí giang thừa làm hai tên thân vệ đều là hoàng cung đại nội nhất đẳng cao thủ giờ phút này lại bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng tay không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi kiếm ánh mắt trước nay chưa từng có bọn hắn liền biết trước mắt hai người này thực lực không tầm thường giang thừa làm bước chân ngừng lại hắn trên mặt mang lên nụ cười ấm áp đối với cổng hộ vệ chắp tay thanh âm trong sáng tại hạ bờ sông tự kinh thành mà đến nghe nói sở tiên sinh cao thượng chuyên tới để tiếp một người hộ vệ trong đó liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút một người khác thì dùng không tình cảm chút nào trên ánh mắt hạ quét mắt nhìn hắn một cái không nói một lời quay người đi vào trong nội viện ngoài cửa bầu không khí trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị tinh mịt hai tên thân vệ thái dương đã d i ễ ra mồ hôi mịt bọn hắn chưa hề cảm thụ qua như thế áp lực nặng n ề sau một lát tên hộ vệ kia đi ra vẫn như c ũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng đối với giang thừa làm dùng bình dị ngữ khí truyền đạt một câu chủ nhân ngay tại bồi các phu nhân tắm suối nước nóng không r ả n h không khí dường như trong nháy mắt này đông lại giang thừa làm sau lưng hai tên thân vệ đầu tiên là ngạc nhiên lập tức trên mặt dâng lên một cỗ bị nhục nhã lửa giận phổ thiên phía dưới đều là vương thổ đương đương nhị hoàng tử tương lai thái tử hữu lực tranh đoạt người đích thân tới một giới thôn phu trước cửa lại bị lấy loại này hoang đường lý do cự tuyển ở ngoài cửa trong đó một tên tính tình cương liệt thân vệ hướng phía trước bước ra nửa bước thể nội khí kình b nghiêm nghị quát làm cản nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi giang thừa làm lại giơ tay lên ngăn lại hắn lui ra giang thừa làm thanh niên vẫn ôn hòa như cũ nghe không g i a nửa n phần tức giận thân vệ xứng sở mặc dù lòng tràn đầy không c a m l ò n g nhưng vẫn là thu l i ê m khí thức lui trở về giang thừa làm đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ có chút kỳ lạ hắn đầu tiên là xứng sở chỉ chốc lát lập tức khoe miệng không bị khống chế có chút d ư n g lên trong c ổ họng phát ra một tiếng trầm trầm b ộ t người tiếng cười kia càng lúc càng lớn cuối cùng hắn đúng là không coi ai ra gì cười khẽ một tiếng tắm suối nước nóng không dành hắn thấp giọng tái diễn câu nói này trong mắt q u a n mang lại là càng ngày càng sáng có ý tứ làm thật có ý tứ phía sau hắn hai tên thân vệ hai mặt nhìn nhau hoàn toàn động bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải điện hạ vì sao không những không giận mà còn cười giang thừa làm không tiếp tục nhìn kia hai tôn muôn thần mà là quay người dạ o bước rời đi hắn không hề rời đi thôn mà là tại trong thôn t ù y ý đi động hắn nhìn thấy một cái lão giả đang ngồi trước cửa nhà bậy lấy giày cỏ liền cười tiến lên đ á p lời lao trượng nhìn trong thôn cái này quán cảnh thời gian trôi qua không tệ a lão giả kia chính là thôn trưởng triệu đ ứ trụ hắn ngừng đầu nhìn một cái giang thừa làm gặp hắn khí độ bất p h à m nói chuyện lại k h á c h khí liền cũng vui tươi hớn hở trả lời nắm s ở tiên sinh phúc chúng ta toàn thôn nhân mới có thể sống sót a chỉ giáo cho triệu đức trụ lập tức tới hào hứng thả ra trong tay công việc sinh động như thật nói theo đại hạn giáng lâm giếng nước khô cạn toàn thôn nhân lâm vào tuyệt vọng lại đến sở thiên lấy ra một tờ thiên thư giống như bà vẽ dẫn đầu thôn dân tạo ra bộ kia thần kỳ xương rồng đúng nước dẫn tới dưới mặt đất cam tuyển cứu được toàn thôn nhân tính mệnh trong lời nói của hắn tràn đầy đối sở thiên gần như thần minh giống như sùng bái cùng kính sợ giang thừa làm lẳng nghe hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi trong mắt suy tư lại càng thêm thâm trầm hắn lại cùng tại bên dòng suối hoán giặt quần áo phụ nhân trò chuyện nghe các nàng nói lên sở ra trong đại viện mấy vị kia tiên nữ dường như phu nhân nói lên kia ăn không hết trái cây rau quả nói lên sở tiên sinh tiện tay liền có thể xuất ra thần tiên uống quỳnh hoa nưỡng h hắn nghe được càng nhiều trong lòng đối kia người chưa từng gặp mặt sở thiên hình tượng thì càng rõ ràng cũng càng là mơ hồ đây là một cái có được bản lĩnh hết sức cao cường tri năng nhưng lại xa vào tại ôn nhu hương xem quyền quý như không làm việc toàn bằng yêu thích kỳ nhân một cái hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước đoán tồn tại Lúc chạm vào tối, trời chiều đem toàn bộ hạnh hoa thôn nhiễm lên một tầng ấm áp kim s ắ c giang thừa làm đứng tại cửa thôn nhìn lại nơi xa tòa kia bị cây xanh vờn quanh gạch xanh đại viện thật lâu không nói hắn chẳng những không có bởi vì bị c ự tuyệt ở ngoài cửa mà cảm thấy tức giận trong lòng kia phần hiếu kỳ ngược lại bị triệt để nhóm lửa biến trước nay chưa từng có hương thực nhân vật như vậy nếu có thể để bản thân sử dụng mắt hắn hiếp lại cặp kia con người thâm thúy bên trong lóe r a k i ê u hùng đặc hữu nhất định phải được con mang hắn không đội đối phó dạng này tiềm lòng cần chính là kiên nhẫn n g à y vừa qua khỏi giữa bầu trời k h ô nóng trong không khí vòng quanh bụi đất trên quan đạo c h i ế c kia lộng lây xe ngựa vừa chuẩn lúc xuất hiện giang thừa làm xuất hiện lần nữa tại sở ra cửa đại viện vẫn như cũng là kia một thân nho nhã cầm ý đi ỉ ề trên mặt mang ôn hòa vừa vặn nụ cười dường như hôm qua bị tự tuyệt ở ngoài cửa c h u y ệ n chưa hề phát sinh qua phía sau hắn hai tên thân vệ trên mặt thì không có hôn qua nhẹ nhõm thần sắc căng cứng nhìn về phía kia hai tôn môn thần giống như hát giáp hộ vệ lúc trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng nổi nóng tại hạ bờ sông lại đến tiếp sở tiên sinh giang thừa làm chắc tay thanh em Cổng hộ vệ liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một người trong đó như hôn qua đồng dạng quay người nhập viện một lát sau hộ vệ đi ra mặt không biểu tình trong thanh âm không mang theo một tia vợ sóng phun ra mấy chữ chủ nhân ngay tại bồi các phu nhân chơi không rảnh chơi lại là chơi giang thừa làm sau lương tân h vệ mặt trong nháy mắt t r ư ớ n g thành màu gân heo một cô to lớn cảm giác nhục nhã bay thẳng đỉnh đầu hắn s ặ c một tiếng bội kiếm bên hông đã ra khỏi vỏ lửa tấc kiếm khí bén nhọn một phía làm cản nhà ta chủ nô hắn không có thể nói xong giang thừa làm nhìn như tùy ý k h á t tay liền tinh chuẩn đẻ xuống cổ tay của hắn đem kia nửa ra khỏi vỏ kiếm vững vàng ấn trở về giang thừa làm quay đầu liếc mắt nhìn hắn ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ nhưng này tên thân vệ lại như rơi vào hầm băng trong nháy mắt tỉnh táo lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền vội vàng không người lui ra phía sau có ý tứ giang thừa làm quay đầu trở lại nhìn xem tia phiến đóng chặt sơn son đại môn chẳng những không có tức giận khoe miệng ý cười ngược lại sâu hơn làm thật có ý tứ dứt lời hắn lại thật cứ như vậy quay người thản nhiên rời đi ngày thứ ba trời mới vừa tờ mờ sáng hành hoa thôn cửa thôn liền xuất hiện một tri kỳ quái đội ngũ hơn mười cường tráng hã t d i ơ lên nguyên một đám từ vải đỏ bao trùm cái dương tại giang thừa làm dẫn đầu hạ chung chung điệp điệp đi hướng sở ra đại viện lần này giang thừa làm không dành tay mà đến cái dương tại sở ra cửa đại viện trước xếp thành một hàng vải đỏ để lộ hào quang trói sáng nhường chung quanh tia sáng đều sáng rỡ mấy phần không có tục khí vàng bạc mà là các loại hiếm thấy kỳ chân dị bảo có biển sâu vạn năm ôn ngọc điêu khắc bàn cờ có bác điệu nghèo n à n chi cảnh mới sinh ngòi lấy l ử a thảo có tiền chiều hạ thánh bản độc nhất bút đích thực mỗi một kiện đều giá trị liên thành lại cực điểm phong nhã hiển nhiên là hạ một phen đại công phu đây là ti la thái tử cầu tải như khát nước tại hạ bờ sông ba lần đến mời khẩn cầu nhìn thấy s ợ tiên sinh một mặt giang thừa làm đứng ở trước cửa lần thứ ba chắp tay thanh âm thành khẩn lần này cái tia h ắ c giáp hộ vệ sau khi đi vào qua hồi lâu mới ra ngoài hắn nhìn thoáng qua giang thừa làm lại liếc mắt nhìn những cái k i a rực rỡ muôn màu chất bảo ánh mắt vẫn như cũng là không hề bận tâm chủ nhân cho mời giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục nhiều một tia rõ ràng hắn làm sửa lại một chút y quan cất bước bước vào tòa này nhường hắn liên tục ăn hai lần bế môn canh thần bí đại viện vừa vào viện đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm tới tan không ra có cây mùi thơm ngát cùng linh khí trong nội viện cỏ xanh như tấm đệm ký hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp cùng ngoài viện kia phiến t ĩ n h m ị c h đất khô cằn hoàn toàn là hai thế giới nơi xa mơ hồ còn có thể nghe được nữ tử như chôn g bạc tiếng cờ ư i duyên nương theo lấy mở mịt hơi nước bước lên h i ệ n nhiên là kia trong truyền thuyết suối nước nóng chỗ giang thừa làm bước chân có chút dừng lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng đi theo hộ vệ xuyên qua định viện đi vào một gian rộng dãi sáng tỏ chính sảnh trong s một người trẻ tuổi đang lấy một loại cực kỳ tùy ý g á n g v ẻ ngồi dựa vào chủ vị trên ghế bành hắn thân mang một thân bình thường vải bông y phục hàng ngày tóc lòng loét thắt đã không có đứng dậy đ o ạ lấy thậm chí liền con mắt đều không nhìn hắn gương mặt kia rất trẻ trung cũng rất anh tuấn nhưng làm người ta sợ hãi nhất là cặp mắt kia bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ dường như thế gian vạn v ậ t đều không thể ở trong đó nhấc lên một tia gần sóng người này nhất định là sở thiên không nghi ngờ gì mà tại sở thiên hai bên trái phải còn đứng hầu lấy hai vị tuyển sắc nữ tử bên trái nữ tử thân mang thanh lịch váy dài tư thái nở nang m đang tỉ mỉ là sở thiên bóc lấy một cái tươi non cây vải nhất cử nhất động đều tràn đầy thành thục phong vợt bên phải nữ tử thì là một thân lộng lây l a n g la khí chất tung d u n g khuôn mặt như vẽ mang theo một c ô ở lâu thượng vị quý khí nàng đang bưng một chén nóng hôi h ổ i trà thơm dáng vẻ kính cẩn nghe theo đưa tới sở thiên bên miệng giang thừa làm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại trên mặt cũng đã thay đổi càng thêm khiêm tốn nụ cười ấm áp đang muốn tiến lên hành lễ mở miệng nói chuyện có thể nhưng vào lúc này hắn phát hiện chủ vị sở thiên ánh mắt chợt vượt qua hắn nhìn về phía phía sau hắn đó là một loại mang theo một tia xem giang thừa làm s ứ n g sở vô ý thức theo sở thiên ánh mắt quay đầu nhìn lại ở phía sau hắn tới gần cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong đứng bình tĩnh lấy một nữ tử nữ tử kia thân mang một bộ màu xanh nhạt thanh lịch c u n g trang váy bên trên theo lên mấy chi thanh lanh hà n mai chưa thi phấn trang điểm lại khó nén khuynh thành chi tư dung nhan của nàng không giống diệp thanh giao dịu dàng cũng khác biệt tại tần l u y ể n nhi lộng lẫy mà là một loại thanh lạnh như nguyệt cao ngạo như liên tuyển mỹ da thịt trắng h ơ tuyết tóc xanh như suối một đôi thu thủy giống như con người dường như che một tầng nhạt, nhạt nhẹ sầu nhường cả người nàng nhịn tựa như một bức ý cảnh x a x ă m giang nam tranh thủy mặc đẹp để cho người ta tan nát c õ i lỏng để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại mong muốn đưa nàng ôm vào trong ngực vớt lên nàng tất cả y ê u thương xúc động nàng chính là lần này theo giang thừa làm cùng nhau xuôi nam trần thai phi tử thẩm lâm lang giang thừa làm bản ý là muốn cho chính mình vị này h ái phi mở mang kiến thức một chút cái này hạnh hoa thôn hương dạ phong tình lại không nghĩ rằng sở thiên lần đầu tiên đúng là rơi trên thân nàng tại giang thừa làm dò xét sở thiên đồng thời sở thiên trong đầu cũng vang lên một cái thanh âm quen thuộc đốt kiểm tra tới có thể khóa lại mục tiêu nhân vật thẩm lâm lang trước mắt độ thiệt cảm không phải t r ă n g khóa lại sở thiên bưng lên tần luyện nhi đưa tới c h a n t r à nhẹ nhàng thổi miệng nhật k h í trong lòng mặc nghiệm một tiếng là đốt khóa lại thành công chương một trăm chín mươi hai ngươi dám giết sao chương một trăm chín mươi hai ngươi dám giết sao giang t h ừ a làm ánh mắt rất nhanh liền từ thẩm lâm lang trên thân thu hồi trở về tới chủ vị cái kia tùy ý người trẻ tuổi trên thân hắn đệ xuống trong lòng bởi vì sở thiên lần đầu tiên đúng là nhìn mình ái phi mà dâng lên vẻ không thích trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có kẽ hở ôn hoà nụ cười đối với sở thiên thật sâu vái chào tại hạ bờ sông gặp qua sở tiên sinh mạng ngồi tới chơi mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ hắn tự báo dùng tên giả dáng vẻ thả cất thấp trong n ô n ngữ tràn đầy cầu hiền như khắt thành khẩn đây là hắn thân làm hoàng tử đối mặt chân chính có mới chi sĩ lúc am hiểu nhất cũng hữu hiệu nhất dáng vẻ nhưng mà chủ vị sở thiên chỉ là đem diệp thanh dao đưa tới bên miệng cây vải nước vào sau đó mới lời ư biếng chừng lên mí mắt ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét m ạ n mắt ở trên người hắn khẽ quét mạng qua lập tức sở thiên hướng bên cạnh khách tọa tùy ý dương lên cái cằm ra hiệu hắn ngồi không có đứng、dậy. không có hoàn lễ thậm chí liền một câu lời khách sáo đều không có giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt lần thứ nhất xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc phía sau hắn hai tên thân vệ càng là đột nhiên biến sắc nếu không phải giang thừa làm ánh mắt ngăn lại chỉ sợ sớm đã phát tác tại chỗ trong lòng kinh đ à o hải lãng xa so với h ô m qua ở ngoài cửa lúc càng thêm máy liệt giang thừa làm tự hỏi vào nam ra bắc thấy qua vô số kỳ nhân dị sĩ có cậy tài khinh người có da vẻ thanh cao nhưng chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt như vậy đem coi thường cùng tùy ý khắc vào thực chất bên trong người đây không phải ngạo mạ đây là một loại bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin không nhìn giang thừa làm chậm rãi ngồi xuống ghế bành lạnh bớt xúc cảm nhường hắn quẩn quận tâm tư bình phục một chút hắn quyết định không còn quanh co bất kỳ thăm dò tại người này trước mặt đều lộ ra b u ồ n cười hắn đi thẳng vào vấn đề thanh â m nặng khẩn s ợ tiên sinh chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy bây giờ phượng tường quận đại hạn đất càng nghìn dặm bách tính trôi g ạ t khắp nơi giang mỗi này đến là vì thiên hạ thương sinh khẩn cầu tiên sinh ra tay lấy thông tin ê trí năng h i ể u cái này khẩn cấp nếu có thể công thành triều đình tất nhiên không t i ế t phong thưởng quan to lộc hậu vạn hộ tri hậu đều tại tiên sinh một ý niệm hắn ném ra đủ để cho thiên hạ chín thành chín người đọc sách điên c u ồ n g r ụ hoặc l ặ n g lặng mà nhìn xem sở thiên chờ đợi hắn đáp lại sở thiên bưng lên tần luyện nhi dâng lên trà thơm thổi thổi nhịp khí nhẹ khẽ nhấp một miếng trà sương mù lượt lờ che khuất trong mắt của hắn thần sắc thật lâu tại giang thừa làm cơ hồ cho là hắn muốn ngủ thiếp đi thời điểm hai chữ mới từ trong miệng hắn bay ra không hứng thú t h a n h âm không lớn bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt nhưng ba chữ này lại làm cho giang thừa làm hoàn toàn độ chuẩn bị xong một lớn bộ lý do thoái thác cái gì gia quốc đại nghĩa cái gì lê dân khó khăn cái gì lưu danh xử x tất cả thoại thuật tất cả làm nền đều bị cái này thật đơn giản b à chữ chắn chết tại trong cổ họng một chữ đều nhả không ra hắn tưởng tượng qua sở thiên sẽ ra điều kiện sẽ muốn giá trên trời thù lao thậm chí sẽ muốn một cái kinh thế hai tục hứa hẹn hắn duy chỉ có không có nghĩ qua đối phương trả lời sẽ là không hứng thú cảm giác này tựa như ngươi dùng hết toàn lực vung ra một cái tự cho là thạch phá thiên kinh cho quyền kết quả lại đánh vào, một đoàn trên đông, không, là đánh vào trong một vùng hư không liền một tia tiếng vọng đều không có giang thừa làm cảm giác gương mặt của mình có chút nóng lên hắn chính là đương triệu nhị hoàng tử chưa từng nhận qua cái này chờ đãi ngộ hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng c u ộ n c u ộ n gọn sóng đặt ở trên ngôi tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh thiên sinh đây cũng không phải là giang mẫu một người sự t ì n h tình hình hạn h ắ n như tiếp tục kéo dài lưu dân chắc chắn tăng v ọ g đến lúc đó đạo phỉ nổi lên m ộ n phía dân biến đang ở trước mắt một khi náo động thành thế tịch quyển thiên hạ chính là ngọc thạch câu phần c h i cục không người nào có thể may mắn thoát khỏi thanh âm của hắn tăng thêm mấy phần ý đ ồ dùng thiên hạ này đại thế tới dọa bách đối phương sở thiên rốt cục để chén trà xuống đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ văng lên hắn rương mắt bình tĩ tia trong đôi mắt mang theo một tia nhìn tiểu hài tử hồi n á o giống như nhìn ngẫm đó là ngươi sự tình cùng ta có liên căn gì sợ thiên dựa vào về thành ghế dáng vẻ càng thêm đ u n g l ỏ n g thôn của ta có nước uống có cơm ăn cái này là đủ rồi giang thừa làm đầu góc ông một tiếng một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu cái tia trương nho nhã tuấn lãng mặt trong nháy mắt lúc trắng lúc xanh cực kỳ ngoạn mục ngươi phía sau hắn thân vệ cũng nhìn không được nữa tiến lên trước một bước trận mắt nhìn lưu ra giang thừa nhận nghiêm nghị quát bảo ngưng lại hắn chậm rãi đứng người lên lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần cuối cùng tất cả cảm xúc đều bị hắn cưỡng ép ép xuống hắn nhìn trước mắt cái này khó chơi người trẻ tuổi trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác bất lực quyền thế tài phú danh vọng những này hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo vũ khí tại người này trước mặt dường như đều thành trò cười đã thường quy thủ đoạn vô dụng vậy cũng chỉ có thể cược giang thừa làm làm sửa lại một chút tháo bảo đối với sở thiên t r i n h trọng kỳ sự thật sâu vai trào đến cùng tiên h sinh, sinh nguyện ra tay kiểu này đại hạ bất kỳ điều kiện gì giang ngô đều có thể bằng lòng trong chính sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh diệp thanh giao cùng tần luyện nhi ngừng động tắt trong tay trong đôi mắt đẹp cũng mang theo một tia y ế u kỳ nhìn xem sở thiên sở thiên nhìn xem thật sâu xoay người duy trì hành lễ tư thái giang thừa làm trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vệ nụ cười nụ cười kia rất nhạt lại làm cho giang thừa làm trong lòng không hiểu nhảy một cái bất kỳ điều kiện gì sở thiên lặp lại một lần giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm giang thừa làm nghe vậy trong lòng vui mừng coi là chuyện có cơ hội xoay chuyển hắn ngồi dậy không chút do dự chỉnh trọng ậ t đầu quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy、Tốt. sở thiên nhẹ gật đầu t h ô n dài điểm một cái bên tay hắn một phần danh sách ngự khí vẫn như c ũ bình thản đến không có một tia v n sóng ta muốn bọn hắn chết giang thừa làm thị vệ đem danh sách theo sở thiên trong tay tiếp nhận hiện lên cho giang thừa làm giang thừa làm chỉ nhìn thoáng qua liền con ngươi bỗng nhiên co vào k i a phần mật báo bên trên thình lình ghi chép lần này phượng tường quận chữ hàng đầu cơ tích chữ lên hào hào giá lương thực dẫn đến người chết đói khắp nơi mấy lớn thương nhân lương thực danh sách đây là hắn vận dụng hoàng tử thân vệ hao phí mấy ngày mới tra được tình báo tiền mật hắn hắn là làm sao mà biết được hắn đột nhiên mầng đầu gắt gao tiếp cận sở thiên lại chỉ thấy một trường trong bình tĩnh mang theo một tia trêu tức mặt sở thiên nhìn xem hắn đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần ngươi dám giết sao giang thừa làm con ngươi trong khoảnh khắc đó co lại thành to bằng n ú i kim phần danh sách này quả thực chính là một đạo đùa đòi mạng phía trên mỗi một cái tên đều đại biểu cho quận thành một cái thực lực hùng hậu thương nhân lương thực nhưng càng quan trọng hơn là bọn hắn phía sau thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ một mực kéo dài đến kinh thành kết nối lấy trên triều đình một ít hết sức quan trọng đại nhân vật động một cái chính là rút dây đập rừng giết sạch bọn hắn chẳng khác gì là ở kinh thành trung tâm quyền lực ném ra một quả kinh thiên lôi địa lớn càng đem chính mình hoàn toàn đẩy lên một ít thế lực mặt đối lập không chết không thôi đây là một cái tổ ong vỏ vẽ giang thừa làm cảm giác hô hấp của mình đều biến khó khăn lý trí nói cho hắn biết đây tuyệt đối không được đây là đang tự tìm đường chết có thể một bên khác sở thiên tấm kia bình t ĩ n h mặt cùng cái kia thực lực sâu không lường được lại giống là một khối to lớn nam trâm tràn đầy trí mạng dụ hoặc bằng lòng là đánh cược c ự thắng dọn sạch trống lại thu hoạch được cường địa cự tua vạn kiếp bất phục tự tuyệt là ổ thỏa nhưng trước mắt đại hạn nguy hiểm trước mắt cái này có thể phiên v â n che che mưa kỳ nhân liền đem cùng mình bỏ lỡ cơ hội tráng của hắn d ị ễ n ra tinh mịn m ồ hôi lạnh đặt ở trên gối hai tay g ắ t gao s i ế t thành nằm đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức m à kết c rung động sở thiên nhìn xem trên mặt hắn bộ kia thiên nhân giao chiến đặc sắc xuất hiện biểu lộ nếp miệng lên một vệ mấy không thể xem xét độ cong hắn không nhìn nữa giang thừa làm chấm ung d u n g bưng lên tần luyện nhi vừa mới nối liền tràn nóng nhẹ nhàng thổi lấy khí cái này cực h ạ n kinh n i ệ t so bất kỳ ngôn ngữ đều càng thêm đả thương người nơi hẻo lánh bên trong một mực yên tính đứng đấy thẩm lâm nhắc lên thao thiên cự lãng nàng nhìn xem phu quân của mình vị t i a t r o n g kinh thành mạnh bị gạo bạo vì tiền thủ đoạn hơn người nhị hoàng tử giờ phút này lại bị một cái hương giã thôn phu dồn đến t r ậ t vật như thế hoàn cảnh mà nam nhân kia từ đầu đến cuối đều chỉ là dựa vào ghế uống t r à ă n mỹ nhân đưa tới hoa quả dùng nhất tùy ý g á n g vẽ n ắ m trong tay toàn trường tiết tấu đem một vị hoàng tử tôn nghiêm đùa bỡn trong lòng bàn tay loại này bá đạo loại này xem thiên hạ quyền thế như không rong là nàng trước kia chưa từng thấy qua trong con người xinh đẹp của nàng trong bất chi bất giác đã là dị sắc liên tục đốt thẩm lang độ thiện cảm năm trước mắt đ ộ thiện cầm năm trong chính sảnh yến t ĩ n h như chết thời gian dường như tại thời khắc này bị kéo đến vô cùng dài hồi lâu giang thửa làm đông nhiên ngầm đầu tấm k i a trắng bệnh trên mặt tất cả do dự cùng rẽ ruột đều toàn bộ rút đi thay vào đó là một cô đập nổi dìm thuyền điên cuồn g cùng n g â n lệ hắn chợt cắn răng một cái cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra ba chữ t ố t ta giết t h a n h âm không lớn lại nói năng có khí phách mang theo một cô đánh cược tất cả quyết tuyệt sợ thiên mưng chén trả tay có chút dừng lại hắn lúc này mới đem chén trả thả lại trên bàn gáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên phản phất là là cuộc giao dịch này rơi xuống cuối cùng con dấu hắn nhìn xem giang thừa làm rốt cục lộ ra một cái nụ cười hài lòng nhẹ gật đầu thành g i a o màn đêm buông xuống phượng tương còn thành nguyên h phong cao đêm về khuya thành nam khu nhà giàu v à i tòa chiếm diện tích rộng lớn đèn đốt sáng trưng hào hoa xa xỉ phủ đệ cơ h ộ i trong cùng một lúc nên đón bọn chúng tập thế chúng ta mang theo mười tên h ắ c giáp hộ vệ lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại một tòa phủ đệ tường cao bên ngoài không có bay trạo không có dây thừng cầm đầu hộ vệ chỉ là hai chân hơi con lập tức đột nhiên phát lực thân hình cao lớn tựa như phóng lên t ậ n trời nhẹ nhõm vượt qua cao mấy trượng t ư ờ n g viện lúc rơi xuống đất lại chỉ phát ra một tiếng mèo con giống như nhẹ văng lên còn lại hộ vệ bắt t r ư ớ c làm theo nối đuôi nhau mà vào trong phủ đệ năm bước một cương vị mười bước một trạm c á n h gác tuần tra hộ viện từng cái cầm trong tay lưới dao khí tức rúng mánh nhưng mà bọn hắn đối mặt là s ở thiên t ỷ mỉ bồi dưỡng h ắ c giáp vệ một gã h ắ c giáp hộ vệ như quỷ mị giống như theo giả sơn sau lái ra không chờ đội tuần tra phản ứng hắn quạt hương bộ giống như đại thủ đã giữ lại một gã hộ việt cổ Giang một tiếng thanh thúy tiếng x ư n g n ư ớ c hộ viện đầu lấy một cái quỷ dị góc độ đạp kéo xuống liền h ừ cũng không kịp h ừ một tiếng một bên khác ba tên hộ viện phát hiện đồng bạn thi thể vừa muốn há mồm la lên ba đạo hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất tinh chuẩn theo bọn hắn mở ra miệng bắn vào xuyên qua cái óc đem tất cả thanh â m đều chắn chết tại t r o n g cổ họng toàn bộ quá trình hiệu suất cao lãnh huyết vô tình thương nhân lương thực tiền và ba đang ôm mới nhập tiểu tiếp tại trong chăn ấm áp ủ say hắn ngộng thấy mình chữ hàng lương thực lại tăng gấp m ư ơ i trong kinh t h à n chỗ dựa vì hắn nội phong hắn lập tức liền phải mặc lên quán phục q u a n tông diệu、tổ. trong lúc ngủ mơ hắn cảm giác cổ mắt lạnh hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy là một chương không chút biểu tình mặt cùng một đôi hở hứng đến cực hạ n ánh mắt lập tức hắn máu tươi của mình mơ hồ hắn sau cùng ánh mắt t r ư ơ n g tăng mặt không thay đổi thu hồi đoàn kiếm tại tiền vạn ba tên xa hoa tơ lụi trên đệm chăn xoa xoa vết máu quay người đi hướng mục tiêu kế tiếp giống nhau một màn tại quận thành mặt khác mấy chỗ phủ đệ lên một lượt diễn những n à y trải qua sở thiên linh tuyền cùng đan dược cải tạo qua hộ vệ sớm đã vượt ra khỏi người phàm cực h ạ bọn hắn lực lượng tốc độ cảm giác đều đ ạ t đến một cái kinh khủng cấp độ. tại trước mặt bọn hắn những ngày ngày bình thường làm mưa làm gió phủ đệ hộ viện cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau tất cả ý đồ phản kháng người toàn bộ bị một kích mất mạng theo lẹn vào đến hoàn thành nhiệm vụ lại đến lặng yên rút lui không có một chỗ phát ra dư thừa cảnh báo không có một cái nào người sống lưu lại một trận nhằm vào quận thành tầng cao nhất thế lực thanh tẩy ngay tại cái này yên tĩnh trong đêm tối lấy một loại gần như hoàn mỹ hiệu suất hoàn thành Trước 193, hút máu xuất sinh toàn chết, sinh máu đều đã chân trời vừa nổi lên một vệ ngân mạch sắc phượng tường quận cửa thành ngay tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi mở ra sáng sớm kiếm ăn b á c h tính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ thói quen đi hướng cửa thành lại sau đó một khắc tập thể cưng ngay tại chỗ quận thành cao lớn nặng nề trên cổng thành trong vòng một đêm nhiều hơn mười mấy cây chọn cán mỗi một cây cán đầu đều treo lấy một cái đầu người chỗ đầu lâu kia đều không ngoại lệ đều hai mắt trở lên trên mặt ngưng kết lấy trước khi chết một khắc cuối cùng kinh hãi cùng không tin bọn hắn đều là quận thành bên trong nhân vật có mặt mũi là những cái kia ngày bình thường cầm ý ngọc thực xuất nhập tiền hô hậu ủng thương nhân lương thực hôm qua còn cao cao tại thượng điều khiển toàn thành người sinh tử hôm nay lại thành cái này trên cổng thành băng lánh vật phẩm trang sức cung cấp toàn thành người chiêm ngưỡng gió sớm lưu hữu thổi qua cán đầu mang theo một tia như có như không mùi máu t a n h nhường sáng sớm ra khỏi thành tiệu phu mở cửa đón khách chủ quán đồng loạt định tại nguyên chỗ l ệ n h cả người kia đây không phải là thành tây tiền vạn ba tiền đại thiện nhân sao một cái bán bánh hấp tiểu phiến trong tay mỉ vắt ba một tiếng rơi trên mặt đất thanh em r u n không còn hình dáng còn có lưu ký vựa gạo trừng quỹ ta hôm qua còn gặp hắn đem một thạch gạo bán được mười lựa bạc chơi ạ những n à y hút máu sốc sinh toàn đều đã chết đám người như bị đầu nhập cục đá mặt nước theo lúc đầu tích mịch cấp tốc huyết tán ra từng vòng từng vòng hãi nhiên cùng tinh hô càng ngày càng nhiều người tụ tập tại dưới cổng thành tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên đúng lúc này có mắt người nhọn thấy được đầu người bên cạnh tấm tia to lớn bố cáo dây trắng chữ bằng máu mỗi một chữ đều phảng phất là dùng huyết tương viết thành đầu bút lông s ắ c bén mang theo một cô đập vào mặt sát khí bố cáo bên trên dùng nhấc ngay thẳng nhấc nhìn thấy mà giật mình ngôn ngữ kỹ càng bày ra những n à y thương nhân lương thực chữ hàng đầu cơ tích chữ cấu kết quán lại lên ảo giá lương thực. xem mạng người như có rắc từng cọc từng cọc từng kiện tội trạng mỗi một đầu tội trạng đằng sau đều đi theo một cái huyết hồng xiên mà tại bố cáo phía dưới cùng là khoảng dòng bay p h ư ợ n g múa khâm sai giang thừa làm、Mời、anh đám người hoàn toàn sôi t r ả o là khâm sai đại nhân là kinh thành tới nhị hoàng tử điện hạ điện hạ làm chủ cho chúng ta a một cái ôm hải tử xanh sao vàng gọi phụ nhân nhìn xem bố cáo bên trên chữ cũng nhìn không được nữa tại chỗ quỷ giảm xuống đất gào khóc tiếng khóc của nàng giống như là một cái tín hiệu trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người trong lòng tích tụ bị đệ nén mấy tháng đói khát tuyệt vọng phẫn nộ tại thời khắc này toàn bộ biến thành c h ấ n thiên gieo họ nhị hoàng tử điện hạ thiên thuế thiên thuế thiên t h i ê n tuổi thanh thiên đại lao ra a tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước vang tận mây xanh đem trên cổng thành những cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu chấn động đến hơi rung nhẹ vô số dân chúng tự động hướng phía quận thủ phủ phương hướng quỳ xuống lạy lệ rơi đẩy mặt dập đầu không ngừng quận thủ phủ Cao nhất một tòa lầu các tòa giang thừa nhất bên trên, bằng một làm lầu đ rõ ràng truyền đến trong thai của hắn có thể hắn chẳng những không có cảm thấy vẻ vui sướng ngược lại cảm thấy phía sau lưng trận trận phát l ạ n h bưng chén t r à tay không tự g ắ á c run nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn biết theo đêm qua hắn cắn răng nói ra cái kia giết chữ bắt đầu nhân sinh của mình liền đã bị cưỡng ép n g ặ t lên một đầu không cách nào quay đầu đường hắn bị s ở thiên dùng thô bạo nhất phương thức trực tiếp nhất gắt gao trói lại chiến xa của hắn bá đạo trực tiếp lại có hiệu làm cho người khác giận x ô i giang thừa làm nhắm mắt lại trong đầu không tự chủ được hiện ra sợ thiên tấm kêu bình tĩnh mặt hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vị hoàng từ này lại sở thiên mới giống cái việc sở trước mặt, mới càng giống một cái không có thấy không càng có qua việc đời tử. điện ờ hải i tử. đ hạ lâm chính nguyên b ư ớ c nhanh đi đến lâu mang trên mặt không đè nén được kích động cùng một chút sợ không người b m báo trong thành tất cả bị kê biên tài sản kho lúa đều đã mở ra giá lương thực đã hạ xuống tới hai trước trình độ dân chúng trong thành đều cảm nghiệm điện hạ thiên ân giang thừa làm chậm rãi mở mắt ra tập trung ý chí trên mặt lại khôi phục bộ kia nho nhà ôn hòa bộ g á n g mở kho phát thóc cần phải nhường mỗi một vị nạn dân đều có thể dẫn tới cứu mạng lương thực hắn dừng một chút trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được mọi bệnh mặt khác ở ngoài thành thiết lều cháo vị này nhị hoàng tử điện hạ thủ cổ tay quả thật là đáng sợ lâm chính nguyên lui ra sau trong lầu các lại chỉ còn lại giang thừa làm một người hắn nhìn ngoài cửa sổ kia dần dần chìm xuống tiếng hoan hô cùng trong thành các nơi lương thực cửa tiệm xếp thành hàng dài nhưng trong lòng không có nửa phần cảm giác thành cựu một trận đủ để lung lay quẩn thành căn cơ lớn đại nguy cơ cứ như vậy bị dễ như chở bàn tay trừ khử ở vô hình hắn giang thừa làm cũng bởi vì này tại phượng tường quận thu được trước nay chưa từng có danh vọng có thể hắn tin tưởng đây hết thẻ căn nguyên đều đến từ nam nhân kia cái kia giờ phút này chỉ sợ đang ôm mỹ nhân tại hạnh hoa thôn ao suối nước nóng bên trong khoan thai thưởng thức trà thơm nam nhân chính mình ở chỗ này kinh hồn bạt vĩa thu thập tàn cuộc mà hắn lại chỉ là động động một mép giang thừa làm khoe miệng nổi lên một vệ đắng chắt ý cười hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu giết những người đó tương đương hoàn toàn đắc tội bọn hắn phía sau rắc rối khó gỡ kinh thành thế lực con đường phía trước đã là bụi gai khắp nơi trên đất sắc cơ tứ phía hạnh hoa thôn sở ra trong đại viện nắng ấm vừa vặn cùng ngoại giới kia phiến đất khô cắn khác biệt nơi này vẫn như cũng là nhân gian tiến cảnh linh khí mở mị tao suối nước nóng bên cạnh có cây xanh tươi nước át vài cọc không biết tên cây ăn quả bên trên treo đầy vòng ánh sáng long lanh quả tản ra mê người đệm hương sở thiên đang tựa ở một chương trên ghế xích đu hai mắt hơi khép t hưởng thụ lấy sau giờ ngọ l ờ i biếng a y thì cổ lệ ngồi quỳ chân tại phía sau hắn một đôi tràn ngập lực lượng cảm giác tay nhỏ đang lực đạo vừa đúng vì hắn xoa nắn lấy bà vai diệm thanh giao thì ngồi ở một bên tố thủ chấp nhất một thanh tiểu xào ngọc giữa lông mày tất cả đều là hài lòng phần này yên tĩnh rất nhanh liền bị một hồi tiếng bước chân r ồ n dập đánh vỡ t r ư ơ n g ta m bước nhanh đi vào trong viện không người b m báo chủ nhân giang công tử lại tới s ở thiên mỹ mắt cũng không n h ấ c một chút chỉ là theo trong lỗ múi nhẹ nhàng ân một tiếng một lát sau giang thừa làm thân ảnh xuất hiện ở cổng lần này hắn không có mang bất kỳ tùy tùng l ạ loi một mình trên thân món kia lộng lấy cầm y cũng đổi thành một thân bình thường trường sam bằng vải xanh tấm kia nho nhã tuấn lãng trên mặt mang theo một kia không che giấu được mọi mệnh cùng phong trần nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng k i ê m tốn nếu như nói lần thứ nhất bái phỏng là hiếu kỳ cùng thăm dò lần thứ hai tới bái phỏng là cầu hiển cùng lôi kéo lần thứ ba bái phỏng là giao dịch cùng hợp tác như vậy lần này hắn giấu trong lòng là gần như triệu t h á n h giống như kính sợ hắn hít sâu một hơi đi lên trước tại khoảng cách sở thiên mới bước xa địa phương dừng lại trịnh trọng kỳ sự đối với tấm k i a ghế đu thật sâu vai trào đến cùng Bờ sông, bái b sông, sở、thiên、sinh. sinh kiến thiên Lần này, tư thái của hắn mang thái kia tư thả cực thấp, thậm chí mang theo một chí học của cực trên mặt lộ ra một vệt cười khổ tiên sinh lôi đ ỉ n h thủ đoạn hiểu quận thành c h i vây bờ sông đội phục s á t đất chỉ là cái này cuối cùng chỉ có thể hiểu nhất thời chi khốn bây giờ đại hạn lan tràn lưu dân càng ngày càng tăng như tình hình hạn hán căn nguyên chưa trừ diệt chỉ sợ hắn không hề tiếp tục nói nhưng ý tứ đã rất rõ ràng lấp không bằng khai thông giết sạch quận thành thương nhân lương thực ngoài thành vẫn như cũ có thiên thiên vạn vạn dân đói chỉ cần đại hạn một ngày không hiểu thiên hạ này liền từ đầu đến cuối treo tại một cây lảo đảo mướn ngã sợi tơ bên trên giang thừa làm lần nữa không n g ư ờ thanh em vô cùng thành khẩn bờ sông ngu r ố t khẩn cầu tiền sinh chỉ điểm sai lầm dạy ta trừ tận gốc đại hạn phương pháp hắn đem chính mình đặt ở một cái thỉnh giáo người vị trí bên trên bởi vì hắn tin tưởng tại trước mặt người đàn ông này bất kỳ quyền mưu lợi dụng giao dịch đều lộ ra đến vô cùng b ộ t người hắn duy nhất có thể làm chính là dương phát hiện mình nhất thành khẩn thái độ diệp thanh giao cùng a y cổ lệ đều ngừng động tắt trong tay có chút tò mò nhìn sở thiên nhìn xem hắn trên mặt không có biểu tình gì tựa hồ là đang suy nghĩ sau một lúc lâu hắn mới đúng diệp thanh giao nghiêng như đầu thanh giao đi thư phòng đem ta trước mấy ngày vẽ kia quyển bản vẽ lấy ra là phu quân diệp thanh giao ôn n h u đáp ứng bước liên tục nhẹ nhàng rất nhanh liền bưng lấy một quyển d à y đặc bản vẽ đi ra sở thiên tiếp nhận bản vẽ t h i ệ n tay hướng giang thừa làm đã đánh qua ây cầm lấy đi giang thừa làm thấy thế giật nảy mình vội vàng dùng cả tay chân sông về phía trước một bước hai tay đem kia quyển nặng nề g h bản vẽ vững vàng tiếp được sợ nó rơi trên mặt đất rất bể hắn bưng lấy cái này quyển bản vẽ như nhặt được trí bảo trong lòng công đoạn cái này chính là giải quyết đại hạn phương pháp xử lý hắn mang vô cùng tâm tình kích động cẩn thận từng ly từng tý đem bản đồ giấy thả ở trong viện trên bàn đá chậm g ã i triển khai sau một khắc giang thừa làm cả người đều cứng đờ trên mặt hắn kích động cùng chờ mong trong nháy mắt n g ư n g kết thay vào đó là từ đầu đến đuôi mở mịt cùng mở bước cái này đây là vật gì chỉ thấy kia to lớn trên bàn vẽ vẽ đầy lít nha lít nhít đường còn cùng đồ hình có to lớn luôn b à n có tầng tầng lớp lớp bánh răng có tựa như quái vật k h u n g xương giống như giá đỡ còn có vô số hắn chưa bao giờ nghe cổ quái cấu kiện tất cả đường cong đều tinh chuẩn vô cùng bên cạnh còn cần cực nhỏ chữ nhỏ ghi chú các loại số liệu cùng danh tử số một bánh răng một trăm hai mươi b ố răng vận tốc quay so ba so một áp lực chuyên t r ụ cần dùng bách luyện tinh cương thầm sâu mùi khoan khảm vào đá kim cương hắn mỗi một chữ đều biết nhưng liền cùng một chỗ lại phảng phất tại nhìn một bản đến từ dị vực thiên thư giang thừa làm cảm giác đầu của mình thành một đoàn tương hồ hắn tự hỏi đọc đủ thứ thi thư thông hiệu c ổ kim nhưng trước mắt bản vẽ này hoàn toàn lật đổ hắn đi qua hơn hai mươi năm tất cả nhận biết hắn cảm giác mình tựa như một cái vừa vỡ, vỡ lòng thôn đồng đối mặt với một vị đại nho khoáng thế kỳ tác ngoại trừ rung động chỉ còn lại vô tri hắn ngầm đầu ngỡ ngác nhìn sở thiên miệng ngập n g ừ n lại một chữ đều nói không nên lời sợ thiên bị hắn bộ kia n g c đầu ngỗng dáng vẻ cho c rốt cục ngồi thẳng người chỉ chỉ bản vẽ kia thứ này gọi xương rồng luồng nước chật liệt nước gồng nước giang thừa làm trong mắt đều nhanh trận lồi ra hắn gặp qua gồng nước có thể nhà ai gồng nước trưởng thành bộ này quỷ bộ dáng s ở thiên dường như l ờ i n h ắ c cùng hắn giải thích thêm ngáp một cái chậm ung dung nói chiếu vào bức đồ này giấy đi ngoài thành kia phiến b ù n địa tìm một ngàn công tượng đem thứ này tạo ra đến nó có thể đục xuyên lòng đất mấy trăm t r ư ợ n g t ầ m nham thạch đem phía dưới đầu kia dưới mặt đất thiên hà nước cho dẫn lên đến hắn dừng một chút lại bổ sung một câu đến lúc đó đừng nói một cái phượng tường quận chính là t r u n g quanh ngàn dặm chi địa đều đủ tới tiêu v h o a n h g i a n g thừa làm trong đầu phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ tung đục xuyên lòng đất trang trượng dẫn dưới mặt đất thiên hà chi thủy tới tiêu ngàn dặm chương một trăm chín mươi b ố thi công nan đề chương một trăm chín mươi b ố thi công nan đề g i a n g thừa làm ngơ ngác nhìn sở thiên bờ ngôi run rẩy lại một chữ đều nhả không ra hắn khoác l á c kiến thức rộng rãi có thể hết thẹ trước mắt hoàn toàn đánh nát hắn hơn hai mươi năm gần đây thành lập thế giới quan sở thiên nhìn xem hắn bộ kia giống như là bị xét đánh ngốc dạo khoác tay á o nghe rõ liền đi, đi thôi đừng ở chỗ này xử l ấ y ta còn muốn b ổ i phu nhân v ớ i nắng giang thừa làm bị hắn cái này tùy ý thái độ theo to lớn trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế hắn nhìn xem tấm kia phức tạp tới làm cho người ra đầu tê dại b ả n vẽ lại nhìn một chút sở thiên trong lòng kia sau cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói là có thể thiết kế ra loại này quỷ thần khó lường chi vật người nói ra lại kinh thế hai tục lời nói lại có cái gì kỳ quái chính mình ở trước mặt hắn chỉ sợ thật chỉ là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê giờ phút này giang thừa làm trong lòng lại không một chút hoàng tử kiêu n ạ o chỉ còn lại thuần tí nhất kính sợ cùng tin phục hắn cẩn thận từng ly từng tý đem bản đồ giấy từng tấc từng tấc cầm chắc sau đó đối với sở tiên h lần nữa thật sâu vái trào đến cùng tiên h sinh c h i năng bản lĩnh hết sức cao cường bờ sông cái này liền đi xử lý nói xong hắn quay người cơ hồ là chạy chậm đến rời đi sở ra đại viện quận thành bên ngoài tia phiến hoang vu bồn địa rất nhanh liền trở thành toàn bộ phượng tưởng quận địa phương náo nhiệt nhất giang thừa làm lấy k h ô n g sai chi danh điều động quận thủ phủ dưới chướng tinh nhuệ nhất công binh danh lại tổ chức mấy ngàn tên tự nguyện chế tác đổi lấy khẩu phần lương thực lưu dân trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo xe ngựa ồn ào náo động toàn bộ bồn biến thành một cái cự đại công trường. nhưng mà làm tia phần xương r ồ n g đồ nước trận liệt bản vẽ tại công binh doanh đô uý cùng mười mấy cái kinh nghiệm phong phú nhất lão công tượng trước mặt triển khai lúc hiện trường lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên bản vẽ những cái tia thiên mã hành không kết cấu biểu lộ cùng lúc trước giang thừa làm không có sai biệt cái này đây là cái gì đồ chơi công binh doanh đô uý gái đầu v ẽ mặt một b ư ớ c đô uý cái này bánh răng cắn vào góc độ không đúng giả bộ như vậy không quay được nửa vòng liền phải chết một cái tóc trắng xóa lao công tượng chỉ vào trên bản vẽ một cái kết cấu chắc chắn nói còn có cái này truyền lực t r ụ dùng b á c luyện tinh cương lao thiên gia k i a đến hao tổn nhiều ít thiết liệu đem toàn bộ công binh doanh kho vũ khí đều tan cũng không đủ a điều kỳ quái nhất chính là cái này cái gì tầng sâu n u i khoan còn muốn khảm đá kim cương đá kim cương là cái gì tảng đá so h á c thiết thạch còn cứng r ắ n sao làm sao có thể đục xuyên trăm trượng tầng nham thạch tiếng chất vấn tiếng nghị luận liên tục không ngừng theo bọn hắn nghĩ bản vẽ này chính là một cái người ngoài nghề người si nói ngộng căn bản không có nửa điểm khả năng thực hiện tính giang thừa làm đứng ở một bên nghe được tức giận trong lòng lại lại không thể nào phản bác bởi vì hắn chính mình cũng xem không hiểu hắn chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống bạo động hạ lệnh mọi thứ đều nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ thi công không được có mảy may cả biến công trình ngay tại loại này nửa tin nửa ngờ bầu không khí bên trong gập gây bắt đầu nhưng mà vẹn vẹn qua một ngày vấn đề liền đến phụ trách dựng hạch o tâm giá đ ỡ đám thợ thủ công phát hiện vô luận như thế nào đều không thể đem mấy cây mấu chốt thừa trọng lương hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ luôn là có một tơ một hào sai lầm điểm này sai lầm đủ để cho toàn bộ khổng lồ kết cấu trong tương lai không chịu nổi áp lực mà trong nháy mắt sụp đổ công binh doanh đô ý cùng lao đám thợ thủ công vây quanh kia mấy cây lương mục, đầu đầy mồ hôi. tranh luận cho tới trưa thử mười mấy loại phương pháp đều không làm nên chuyện gì toàn bộ công trình cứ như vậy cắm ở bước đầu tiên giang thừa nóng ruột đến ngoài miệng đều lên vết bỏng ruộng cuối cùng thực sự không có cách nào chỉ có thể kiên trì chuẩn bị bên trên hậu lễ lần nữa tự mình chạy đến hạnh hoa thôn đi mời người ngày thứ hai sở thiên ngáp một cái xuất hiện ở trên công trường chuyện gì hắn liếc qua đầu đầy mồ hôi giang thừa làm ngữ khí bình thản giang thừa liên c a n bận b i ệ u chỉ vào kia mấy cây to lớn lương mục đem gặp phải nan để nói một lần sở thiên đi qua vây quanh kia mấy cây lương mục dạo qua một vòng thậm chí đều không có vào tay sở một chút chỉ là dùng ánh mắt lướt qua bên này gọt sạch ba phần hắn chỉ vào trong đó một cây lương một m á m miệng bên kia đệm đi vào một mảnh một phần dày miếng sắt hắn vừa chỉ chỉ một căn k h ắ c lương một cái mộng nói xong hắn q u a y người muốn đi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người công binh doanh đô ý nhịn không được tiến lên một bước sở sợ tiên h sinh vậy là được cứ như vậy nhìn một chút nói hai câu bối rối mười mấy cái lao công tượng một ngày một đêm nan để liền giải quyết đây cũng quá trò đùa sợ thiên dừng bước lại quay đầu liếp mắt nhìn hắn ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái tên ốc không phải đâu muốn ta dạy cho ngươi làm việc đô ý bị hắn nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt một chữ đều nói không nên lời tại giang thừa làm nghiêm lệnh hạ đám thợ thủ công nửa tin nửa ngờ dựa theo sở thiên phân phó đối lương một tiến hành điều khiển tinh vi làm hai cây to lớn lương một lần nữa khép lại lúc một tiếng thanh thúy kín kẽ cắn vào tiếng văng lên k i a hai nơi nguyên bản thế nào đều không khép được mộng và chốt kết cấu giờ phút này đúng là hoàn mỹ ghép lại ở cùng nhau tựa như tự nhiên liền một khe hở đều không nhìn thấy ông trời của ta、thần. thật sự là thần hiện trường tất cả công tượng bao quát vị k i a công binh doanh đô uý tất cả đều phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô tại sở thiên thần cấp công tượng kỹ nghệ chỉ đạo h ạ n kế tiếp mấy ngày công trình tiến độ tiến triển cực nhanh mỗi khi gặp phải kỹ thuật nan đề bất luận là bánh răng rèn luyện vẫn là ổ trục lắp đặt chỉ cần sở thiên trình diện nhìn lên một cái nói lên hai câu tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng ngay nọ buổi chiều trên công trường tới một vị đặc thù khác h nhân thẩm lâm lang mang theo một gã thị nữ mang theo một cái hộp cơm lạng yên xuất hiện tại công trường biên giới nàng vẫn như c ũ là một thân thanh lịch công trang tại cái này bùi đất tung bay huyên áo ồn ào hoàn cảnh bên trong tựa như một đoá l ạ g yên n ở rộ tuyết liên thanh lệ thoát tục không nhiễm trần thế gió nhẹ lướt qua thổi lên n n g váy phát họa ra kia h i u điệu động nhân nở nang đường cong dẫn tới không ít chế tác hán tử đều nhìn mà trợn tròn mắt nang đến nhuồn mảnh này s ắ t thép cùng gỗ thế giới đều dường như nhiều một vệ ngu hòa sáng sắc giang thừa làm đang cùng sở thiên thảo luận giếng khoan bình đài dựng vấn đề nhìn thấy thẩm lâm lang không khỏi s ư n g sở thẩm lâm lang đối với giang thừa làm luyện chuyển cây trào ôn nhu nói điện hạ mấy ngày liền vất vả thần thiếp chuẩn bị chút thanh nhiệm tr rơi vào bên cạnh cái kia thần tình lạnh nhạt người trẻ tuổi trên thân những ngày này nàng theo giang thừa làm trong miệng n g h e xong quá nhiều liên quan tới nam nhân này t h ầ n tích mỗi một lần đều để trong nội tâm nàng hiếu kỳ cùng c h ấ n kinh càng đậm một phần hôm nay tận mắt nhìn thấy sở thiên chỉ huy đám thợ thủ công an chứa một cái to lớn đòn bẫy trang bị chỉ là dùng ngôn ngữ đơn giản nhất điểm ra mấy cái phát lực đ i ể m cùng điểm chống đỡ vị trí nguyên vốn cần hơn trăm người khả năng miễn cỡ ư ngâng lên to lớn thân cán quan tại mấy chục tên công nhân xào rượu phối hợp xuống lại bị dễ như chở bàn tay lắp đặt đúng chỗ loại kia cử trọng n h ư ợ khinh phong rong loại kia đem mấy ngàn người vô số phức tạp chỉnh tự làm việc đùa bỡn trong lòng bàn tay lực k h ô n g chế nhường thẩm lâm lang thấy đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nàng chầm chậm tiến lên là sở thiên cũng dâng lên một chén trà lạnh thanh â m n u đến có thể chạy ra nước sở tiên sinh cũng vất vả sở thiên nhìn nàng một cái thật cũng không cự tuyệt tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch thẩm lâm lang thấy thế gan lôi chút chỉ vào kia cái cự đại đòn bẫy trang bị ôn n u hỏi tiên sinh ngọc đẹp có một chuyện không rõ vì sao chỉ là ở chỗ này tăng thêm một cây then liền có thể nhường hơn mười người nắm giữ có thể so với trăm người chi lực ở trong đó thật là có cái gì đạo pháp nguy cơ nàng đọc đủ thứ thi thư nhưng lại chưa bao giờ ở đâu bản g điện tịch bên trên gặp qua kỳ diệu như vậy kỹ nghệ sở thiên đặt chén trà xuống thuận miệng đáp không có huyền cơ gì lực chiều dài cánh tay lực bảy liền lớn tự nhiên là dùng ít s ứ c lực cánh tay lực bảy thẩm lâm lang trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê mang đây là nàng chưa từng nghe qua từ ngữ sở thiên tựa hồ là khó được có một chút kiên nhẫn chỉ vào cây kia đòn bảy dùng đơn giản nhất lời nói giải thích một lần đòn bảy mươi lý những n à y trên địa cầu liền học sinh cấp hai đều hiệu vật lý thưởng thức rơi vào thẩm lâm lang trong hai lại không thua gì một đạo sấm xét vì nàng mở ra một cái thông hướng toàn thế giới mới đại môn thì ra thiên địa vạn vật ở giữa lại còn có đơn giản như vậy mà khắc sâu đạo lý tiên sinh sự học ngọc đẹp chưa từng nghe thấy hôm nay một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm thẩm lâm lang xuất phát từ nội tâm túi người hành lễ xinh đẹp khắp khuôn mặt là kính nể cùng ngưỡng mộ đốt thẩm lâm lang độ thiện cả năm trước mắt độ thiện cả mười sở thiên trong lòng khẽ nhúc ních trên mặt lại không biểu tình gì thẩm lâm lang tựa hồ là mở ra máy hát lại tiếp hỏi liên tiếp mấy cái liên quan tới bánh răng chuyển lực cùng sức nước ứng dụng vấn đề sở thiên đều nhất, nhất thuận miệm giải đáp hắn mỗi một câu đều giống như một cái chìa khóa giải khai thẩm lâm lang trong lòng góp nhặt nhiều năm nghi hoặc nhường nàng với cái thế giới này nhận biết sinh ra biến hóa đạo điên nàng nhìn xem sở thiên ánh mắt càng ngày càng sáng đốt thẩm lâm lang độ thiện cả năm trước mắt độ thiện cả mười lăm c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm phiền thoái giải quyết c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm phiền thoái giải quyết hạnh hoa thôn sở ra đại viện dạ mạc buông xuống ánh trăng như nước hậu viện tòa kia tiên khí lượn lờ ao suối nước nóng bên cạnh kết thúc một ngày giám sát sở thiên đang lười biếng tựa ở ôn nhuận ngọc thạch trên v á c ao nhắm mắt dưỡn thần hơi nước bốc hơi đem hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt nổi bật lên có chút m ô n g lung phu quân phu quân nhanh nói cho ta một chút đi trên công trường có hay không xảy ra cái gì chuyện đ ù a a y thì toa giống một đầu trượt không lưu đ ầ u mỹ nhân ngừ theo trong nước t r i r a tuyết trắng tay trắng c u ố n lên sở thiên cổ nàng nháy một đôi mắt to như nước trong e o tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn sở thiên còn chưa kịp nói chuyện khác một bên một đôi mềm mại không xương đầu ngón tay liền nhẹ nhàng khoác lên bắp chân của hắn bên trên lực đạo vừa phải nắn bót là tân n u y ệ n nhi nàng an tĩnh ngồi bên cạnh ao một bộ k i n h bạc xa y bị hơi nước thấm ấp p h á từ họa r khi đại thù được báo khúc mắc giết hết vị này ung dung hoa quý quý phu nhân liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở nam nhân trước mắt này trên thân có thể dạng này lẳng lặng vì hắn làm chút gì nàng liền cảm giác trong lòng vô cùng an bình cùng hài lòng tuất a toa đừng làm rộn thiểu thiên hắn mệnh mọi một ngày một cái thanh âm ôn nhu vang lên diệp thanh giao bưng một bàn cắt gọn lính quả lượn lờ mềm mại đi tới nàng đem mâm đ ư ờ n g trái cây đặt ở bên cạnh ao trên bàn đá chính mình thì thuận thế tại sở thiên ngồi xuống bên người nhìn xem bị chúng nữ vởn quanh sở thiên tấm kia phong vận tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn ra một vẻ ôn nhu bao dung nụ cười nàng không có giống a y toa như thế nũng nịu h cũng không có giống tần luyện nhi như thế yên lặng nỗ lực chỉ là rất tự nhiên túi người mềm mại môi đỏ tại sở thiên trên gương mặt nhẹ nhàng ấn một chút một cái chuồn chuồn lớp nước giống như hôn lại ẩn chứa nói không hết nhu tình mật ý sở thiên mở mắt ra nhìn trước mắt cái này họa sắc sinh hương một màn trong lòng một mảnh thư sướng bên phải là sùng bái ái mộ phu nhân trên thân còn mang theo một cái đáng yêu nhỏ con cái này thần tiên thời gian cho hoàng đế đều không đổi hắn hưởng thụ lấy loại này ấm áp không khí một ngày mỏi m ệ n h tựa h ồ cũng tại mảnh này kiểu diễm xuân quang bên trong tan thành mấy khói mấy ngày sau phượng tường quận thành bên ngoài kia phiến hoang vu bồn điện ngày xưa tính mịch đã sớm bị chấn tiên h ồn ào náo động thay thế mấy ngàn tên công tượng cùng lưu dân tụ tập ở này ánh mắt mọi người đều hội tụ tại bồn trong đất ở nơi đó một tòa toàn thân từ cứng rắn vật liệu gỗ cùng kim loại tạo thành gố nước lẳng đứng lặng lấy giang thừa làm đứng tại chỗ cao thân mang cầm đứng c h ắ p tay bên cạnh hắn thầm lâm lan g một bộ c u n g trang ngọc thủ gấp xiết chặt k h ă n lụa trong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong tại phía sau bọn họ là công binh doanh đô uý cùng tất cả tham dự kiến tạo công tượng chỗ xa hơn là một mảnh đèn kịt lưu dân trên mặt mọi người đều viết đầy kích động t h ấ p t h ỏ ả n g bọn hắn tự tay đem cái này thần vật theo một tờ b ả n vẽ biến thành trước mắt quái vật khổng l ồ hôm nay chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm sở thiên đứng tại cự thú trọng yếu nhất chỗ đảo mắt một vòng xác nhận tất cả bộ kiện đều đã vào chỗ hắn giơ tay lên nhẹ nhàng rơi xuống khởi động thành âm không lớn. lại rõ ràng c h u y ể n vào trong thai mỗi một người sớm đã trở tại hai bên mười mấy tên hộ vệ cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ bọn hắn cơ bắp sôi s ụ p nổi gân xanh hợp lực thôi động một cây cần muốn vài người ôm hết to lớn khởi động đòn bẩy một tiếng g i ợ n người nặng nề tiếng ma sắt vang lên ngay sau đó ầm ầm cả tòa máy móc bắt đầu chậm rãi chuyển động vô số bánh răng bắt đầu c á n vào phát ra đinh thái n h ứ c g ó c kim loại tiếng oanh minh cả vùng đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run nhẹ nhẹ chôn sâu ở lòng đất mấy trăm trượng to lớn nguy khoan cùng nhiều cấp sách nước trang bị theo vận chuyển bắt đầu làm việc tia trấn thiên động địa tiếng v nhưng tất cả mọi người ở đây đều vô ý thức bưng k í n lỗ t a i trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn chưa hề nghĩ tới nhân lực vậy mà có thể chế tạo ra khủng bố như thế động tĩnh giang thừa làm gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn suất thủy khẩu tim đập loạn trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thâm ướp thầm lâm lang càng là hai tay gắt gao nắm chặt nhưng một đôi mắt đẹp lại không nháy mắt nhìn qua cái kia thần tình lạnh nhạt thân ảnh ở đây mấy ngàn người chỉ có hắn vẫn như cũ ung dung không đội thời gian tại thời khắc này dường như biến vô cùng dài một hơi hai hơi ba hơi to lớn suất thủy khẩu vẫn như cũ không hề có động trong đám người bắt đầu xuất hiện một k i a rất nhỏ bạo động một số người trên mặt cùng n h i ệ t trở mong bắt đầu bị một k i a lo nghị thay thế nhưng vào lúc này hơi anh một tiếng so trước đó tất cả hành m ì n h cộng lại còn muốn van g d ộ i tiếng vang theo k i a to lớn xuất thủy khẩu bên trong đột nhiên nổ tung sau một khắc tại mấy ngàn người h ã i nhiên gần chết trong ánh mắt một cỗ c ỡ t h ù n g nước to lớn thủy l o n g lôi cuốn lấy thế như v ạ n tấn theo cái k i a đen ngỏm cửa ra vào bên trong cùng bắn ra thủy long phóng lên tận trời t r ư ờ n g cao mười mấy triệu dưới ánh mặt trời chết xả ra thất thải hồng quang bàng bạc bên bùng dòng nước mang theo không có gì sánh kịp khí thế, nặng nghề màn nền cạn dạng nước đường sông bên trên, kích thích đầy trời hơi nước cùng gì có kích thích dưới phía Ra. theo thế, trời khí khô áo. kịp ở hơi đầy xuất thủy không biết là ai r u n g g i n g khác hẳn phát ra một tiếng run dậy kinh hô cái này âm thanh kinh hô giống như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ xuất thủy thật xuất thủy t h ầ n tích đây là thần tích ca ông trời mở mắt chúng ta được cứu rồi ngắn ngủi tĩnh mịch về sau đám người buộc phát ra như núi kêu biển gầm g i o họ cùng kêu khóc vô số lưu dân công tượng nhìn xem đầu kia trống rông xuất hiện c u ầ n c u ộ n sông lớn kèm nén không được nữa nội tâm kích động nhao nhao quỵ dạp xuống đất hướng phía tòa kia còn tại hoành minh sắt thép cự thú liều mạng dập đầu tiếng khóc tiếng cười tiếng hoan hô vang tận m â y x a anh giang thừa làm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này thân thể cứng ngắc đầu góc trống rỗng đục xuyên lòng đất trắng trượng dẫn dưới mặt đất thiên hà chi thủy tới tiêu ngàn dặm nam nhân kia thuận miệng nói ra bây giờ cứ như vậy lấy một loại chấn động nhất phương thức hiện lên hiện tại trước mắt của hắn hắn há to miệng lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời một bên thẩm lâm lang càng là khó n xi ngốc nhìn qua nam nhân kia trong mắt đẹp chỉ còn lại vô tận rung động cùng hâm mộ thầm lâm l a n g đứng tại trên đ à i cao tùy ý kia bị gió thổi tới hơi nước ư ớ c nhẹp nàng thanh lịch cung trang thật mỏng vải áo áp sát vào nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trên phát họa ra kinh tâm động phách nở nàng đường cong nàng tấm kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này không có ngày thường thanh nhã c ù n g l ưu sâu thay vào đó là một loại gần như triều thánh giống như cung nhật nàng xa nhìn kia cái đứng tại máy móc chi đỉnh nam nhân hắn vẫn như cũng là một thân bình thường thanh sam đứng chắc tay thân xác đạm mạc đến dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. dưới chân là thần phục sắt thép cự thú trước mắt là q u ỷ lệ chúng sinh giờ phút này tại thẩm lâm lang trong mắt sở thiên không còn là một cái nắm giữ dâm tinh xảo kế tiên sinh mà là một cái nắm giữ thông tin ê quán địa c h i năng thần minh nam nhân này một câu nói của hắn có thể khiến cho quận thành hào môn máu chạy thành sông hắn mấy tờ bản vẽ có thể khiến cho khô kiệt đại địa trọng hoán sinh cơ loại mâu thuẫn này mà mê người đặc chất mạnh mẽ bổ ra nàng viên kia đã sớm bị thành cung giam cầm không có chút rung động nào tâm thẩm lâm lang đôi mắt đẹp bên trong b ộ c phát ra trước nay chưa từng có sáng t r i ánh sáng mẫu đốt thẩm lâm lang độ thiện cả mười lăm trước mắt độ thiện cảm ba mươi đám người khác một bên tân huyền nhi cùng diệp thanh giao các nàng cũng đứng tại một chỗ cao điểm bên trên giống nhau bị cái này thần tích giống như một màn rung động tân huyền nhi nhìn xem cái kia bị vạn chúng chú m ụ thân ảnh trong đôi mắt đẹp thủy quang liếp diễm nàng từng coi là hắn vì nàng chính tay đâm cựu địch đã là thiên đại ân tình cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được trong l ò n g ngực của người đàn ông này chứa được lại đâu chỉ là chỉ là một nhà huyết h ả i thâm cựu hắn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa có thể nắm giữ nam nhân như vậy là nàng đời này may mắn lớn nhất cách đó không xa bên cạnh xe ngựa lâm xảo xảo gắt gao nắm lấy cửa sổ xe miệng nhỏ đã trương thành nó hình tấm kia linh động đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy kích động cùng cổ nhiệt g n cha người thấy được sao nhìn thấy không s ở đại ca hắn hắn quả thực chính là thần tiên nàng kích động đến nói năng lộn xộn một đôi đôi mắt to sáng ngời bên trong tất cả đều là lấp lóe tiểu tinh tinh trước đó nghe sở thiên nói lên kế hoạch này lúc nàng còn cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt nam nhân này luôn có thể dùng bất khả tư nghị nhất phương thức làm được chuyện khó tin nhất、Đốt. lâm xảo x ả o độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả năm mươi lăm s ở thiên đối trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm ngoảnh mặt làm ngơ hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn phía dưới đầu kia trào lên không thôi dòng sông cảm thụ được khô cạn đại địa bị một lần nữa tới nhuần vui sướng hắn không thích phiền thoái nhưng càng không thích cửa nhà mình trình diễn nhân gian thảm kịch hiện tại phiền thoái giải quyết hắn ngáp một cái cảm thấy có chút n h à g chán quay người theo kia to lớn máy móc bên trên từng bước một đi xuống chuẩn bị trở về nhà tắm suối nước nóng chương một trăm chín mươi sáu không đáng giá nhất tới chương một trăm chín mươi sáu không đáng giá nhất tới sợ thiên vừa mới đi hai bước một cái thanh â m vội vàng liền từ phía sau chuyển đến s ở tiên h sinh xin dừng bước giang thừa làm theo trên đài cao vọ t xuống tới không để ý dưới chân vũng bùn bước nhanh đuổi kịp s ở tiên h hắn ngăn ở s ở thiên trước mặt t r u n g quanh c ò n quanh quẩn lấy như núi kêu biển gầm gieo họ có thể vị này nhị hoàng tử trong mắt cũng chỉ có trước mắt cái này thần tình lạnh nhạt người trẻ tuổi hắn làm sửa lại một chút bởi vì chạy mà hơi có vẻ xốc xếp thi quan sau đó tại mấy ngàn người hoặc ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói đối với sợ tiên trịnh trọng kỳ sự đi một cái chín mươi độ đại lễ cái này vai trạo hắn con người thật lâu sở thiên năng lực đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ dẫn dưới mặt đất thiên hạ thới tiêu ngàn dặm chi ruộng loại thủ đoạn này trên sử sách chưa từng nghe thấy quả thực chính là thần minh mới có vĩ lực đây cũng không phải là nhân tài cái này là yêu nghiệt chính mình trước đó lại còn mưu toan dùng quyền thế dùng lợi ích đi lôi kéo hắn bây giờ nghĩ lại là bực nào bực cười tại loại tồn tại này trước mặt thế tục hoàng quyền phú quý chỉ sợ thật cùng đùi đất không khác tiên sinh sống vạn dân chi đại ân bờ sông thay vượng tường còn trăm vạn sinh linh tạ tiên sinh giang thừa làm ngồi dậy thanh em khản giọng ánh mắt phức tạp tới cực điểm Sau ba ngày, quận thủ phủ đại hạn nguy cơ giải trừ một trận thịnh đại tiệc ăn mừng ngay tại c ử hành bên trong phòng hiến hội đen đốt sáng trưng tiếng nhạc du dương phượng t ư ờ n g quận có mặt mũi quan viên thân sĩ tề tụ một đường giang thừa làm ngồi cao chủ vị nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được hắn cái này không sai hôm nay cũng không phải là nhân vật chính bên cạnh hắn ngồi một người mặc bình thường thanh sang người trẻ tuổi sợ tiên sinh vợ s ô n g lại mời ngài một chén giang thừa làm bưng chén rượu dáng vẻ thả cực thấp thậm chí mang theo một tia khiêm tốn ý cười nếu không có tiên sinh chúng ta hôm nay chỉ sợ còn đang vì cái này tình hình hạn hán sầu bật đầu sở thiên ai đến cũng không có cự tuyệt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó phối hợp kẹp một đũa đồ ăn trong bữa tiệc lâm chính nguyên b ọ n người nhìn xem một màn này trong lòng càng là rời sông lấp biển bọn hắn chưa từng gặp qua vị này tầm cao khí ngạo nhị hoàng tử điện hạ đối với người nào c u n g kính như thế qua qua ba ly rượu giang thừa làm phất tay lui vũ nữ và nhạc sĩ toàn bộ hiến hội s ả n h trong nháy mắt an tính lại hắn chậm rãi đứng người lên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem sở thiên thần xác trang nghiêm sở tiên sinh hắn hít sâu một hơi thanh âm chuyển khắp đại sành mỗi một cái góc bây giờ đại hạn mặc dù hiểu nhưng phóng nhãn thiên hạ tệ nạn mọc thành bụi chiều cương không phân chấn bách tính vẫn như cũ sống trong nước sôi lửa bỏng bờ sông bất tài có lòng trọng chỉnh non sông còn thiên kế tiếp tươi sáng càng thôn làm sao một cây chẳng trống vững nhà nói đến đây h ắ n đ u ô i với sở thiên lần nữa thật sâu vai trào bờ sông hôm nay ở đây thành tâm khẩn cầu tiên sinh có thể theo ta cùng nhau trở lại kinh thành rời núi nhập sĩ trải qua thế tế dân cứu bảo vệ xã tắc trong giọng nói của hắn tràn đầy lực lượng cùng chờ lợi mỗi một chữ đều nói năng có khí phách bờ sông ở đây lập tệ như tiên sinh nguyện giút ta ngày khác công thành phong hầu bài tướng địa vị c ứ cao dưới một người trên một người lời nói này giang thừa làm cái này vừa nói ngồi đầy phải sợ hãi tất cả quan viên sĩ d ố i đều hoảng sợ nhìn xem sở thiên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ghen ghét cùng c h ầ n kinh phong hầu bài tướng dưới một người trên một người cái này là bậc nào kinh thiên hứa hẹn đây là thiên hạ tất cả người đọc sách tất cả quan viên cuối cùng cả đời đều không thể với tới đ ỉ n h phong mà bây giờ vị này nhị hoàng tử điện hạ cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay hứa cho một cái không có danh tiếng gì hương giã thôn phu nơi hẻo lánh bên trong thẩm lâm lang một đôi mắt đẹp giờ phút này cũng sáng đến kinh người nàng ngọc thủ gấp s i ế t chặt k h ă n lụa đ ầ y c õ i lòng chờ mong nhìn qua sở thiên trong lòng nàng cũng chỉ có cái này như thần linh giống như nam nhân khả năng xứng với hứa hẹn như vậy cũng chỉ có hắn khả năng thực hiện k i a trải qua thế thế dân cứ u bảo vệ xã tắc hùng vị khát vọng trong lúc nhất thời làm cái đại s ả n h ánh mắt mọi người đều tập trung tại sở thiên trên thân vạn chúng chú mục phía dưới sở thiên chậm rãi uống xong trong chén một mụm cuối cùng rượu sau đó hắn g i ư ơ mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ đợi giang thừa làm cùng một bên trong đôi mắt đẹp giống nhau mang theo hắn lắc đầu không hứng thú ba chữ nhẹ nhàng lại phảng phất có vạn quân lực nện ở trong lòng của mỗi người toàn trường tính mịch tây kim rơi cũng nghe tiếng giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị người vào đầu r ộ i cho một chậu nước đá lạnh từ đầu đến chân thầm lâm lang trong đôi mắt đẹp ngàn vạn hào quang cũng trong nháy mắt này cấp tốc cảm đạm đi hóa thành một mảnh kinh ngạc cùng thất lạc s ở thiên lại dường như không thấy được đám người kiệt như thấy quỷ giống như biểu lộ hắn đứng người lên dỗi lưng một cái chuyện nơi đây ta nên về nhà nói xong hắn không để ý cả sảnh đường ánh mắt kinh ngạc xoay người rời đi đi lại t h o n g rong không có chút nào lưu luyến toàn bộ hiến hội sảnh mấy trăm người cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn trực tiếp rời đi giang thừa làm đứng tại chỗ nhìn xem hắn biến mất tại cửa ra vào b ó n g lưng thật lâu im lặng hắn bưng chén rượu tay còn dừng tại giữ không chung bên trong trên mặt biểu lộ xanh một trận bạch một hồi đặc sắc tới cực điểm rung động không hiểu xấu hổ cuối cùng nhưng lại chỉ còn lại k ê u cố sâu tận xương tùy kiêng kỵ cùng bất lực nam nhân này hắn thật đối cái này đầy trời quầy thế không có nửa phần hứng thú chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng tử thân phận chính mình có thể hứa hẹn tối cao vinh quang trong thư phòng dưới ánh đến đem giang thừa làm cái bóng ở trên tường lôi kéo đến lúc dài lúc ngắn như cùng hắn giờ phút này biến ảo chập trấn sắc mặt hắn một thân một mình ngồi ngay ngắn trước cán trên thân món kia lộng lấy cầm bảo tại mở tối dưới ánh sáng có vẻ hơi băng lãnh tấm kia xưa nay trên mặt nho nhã giờ phút này không có nửa phần ý cười chỉ còn lại hung ác nham hiệp cùng biến ảo chập trần đ n m đạm giang thừa làm bưng lên trên bàn sớm đã mát đấu trả uống hầu xuống, quyền cạn băng lánh nước trong lòng càng càng mạnh danh Ánh hắn, bên trên. một mắt mặt mở một mật trà theo hết hầu trượt xuống, lại tới bất diệt tà trước thật hơi sạch, cháy hỏa. rơi lại kia cô của báo ra vào dày vô đây là hắn vận dụng tất cả lực lượng s i ê u tập đến liên quan tới sở thiên tất cả theo hạnh hoa thôn một cái không người hỏi thăm tiểu tử nghèo như thế nào chống rông cuộc khởi rủ ra liền hoàng thất cống rượu đều chưa bao giờ nghe quỳnh hoa nhưỡng tới bên cạnh hắn những cái kia chống rông xuất hiện chiến lược có thể so với đại nội cao thủ hát giáp hộ vệ lại là từ đâu mà đến lại đến hắn lôi đình ra tay trong vòng một đêm đem chiếm cứ phượng tường quận mấy chục năm thâm căn cô đế trần giai nổ tận gốc tình báo càng là kỹ càng giang thừa làm trong mắt kiên kỵ thì càng thâm trầm thậm chí sinh ra một tia chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi người này tựa như một cái bao phủ trong mê vụ âm hồn ngươi xem gặp hắn lại vĩnh viễn nhìn không thấu hắn hắn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa làm việc toàn bằng yêu thích không có kết cấu gì có thể nói giang thừa làm tự khoe là thiên hạ kỳ thủ lấy giang sơn là b ả n chúng sinh là tử tự, tự tin có thể đem mọi thứ đều đặt vào tầm kiểm soát của mình có thể sợ thiên lại là một cái hắn căn bản là không có cách lạc tử tồn tại hắn không phải quân cờ hắn là một cái tùy thời có thể lật tung toàn bộ bàn cờ biển giang thừa làm không cách nào dễ dàng tha thứ tại chính mình kế hoạch lớn bá nghiệp bên ngoài vẫn tồn tại dạng này một cái chính mình hoàn toàn không cách nào trưởng khống thậm chí không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại mình muốn hắn chẳng thèm nó g tới loại người này như là không thể cho mình sử dụng một cái điên cuồng suy nghĩ theo đáy lòng của hắn nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong toát ra đầu giang thừa làm hô hấp dần dần biến thô trọng hắn nho nhã khuôn mặt tại chập trần dưới ánh nến chậm rãi vặt mẹo hiện ra một vệ cùng nó khí chất hoàn toàn không hợp giữ tận cùng hung át nham hiểm hắn chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu lần nữa hiện ra sở thiên t ạ i trên đến hội bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng thật lâu giang thừa làm đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lại không nửa phần do dự cùng dãy r u ộ n chỉ còn lại băng lánh quyết tuyệt s ắ c ý đã không thể làm việc cho ta vậy liền hoàn toàn hủy diệt thiên hạ này chỉ có thể có một thanh âm đó chính là hắn giang thừa làm thanh âm hắn đối với chập trần chợ anh đến c h â m mặc hồi lâu lâu đến kia cây đến đều nhanh muốn đốt hết người tới thư phòng trong bóng tối một cái thân mặc màu đen trang phục khí tức chầm ngưng như sắt thống lĩnh như quỷ mị giống như vô thanh vô tức xuất hiện vì một chân c h i n đ ấ đầu lâu sâu rủ xuống điện hạ giang thừa biển thủ có nhìn hắn chỉ là dội ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập bàn bên trên kia phần liên quan tới sở thiên mật báo mỗi một cái đều giống như đập vào trái tim của người ta bên trên nhường cái kia quỳ xuống đất thống lĩnh trong lòng không h i ể u xếp chặt hạnh hoa thôn giang thừa làm t h ấ p giọng mang theo một c ố làm cho người không rét mà run ấm lãnh ta muốn cái chỗ kia theo trên bản đồ hoàn toàn biến mất chó gà không tha hắt giáp thống lĩnh thân thể chấn động mạnh một cái hắn đông nhiên ngầm đầu trong mắt l ó lên một tia khó có thể tin hãi nhiên sở tiên sinh đây chính là vừa mới giải cứu toàn bộ phượng tường quận đại h ạ n thần nhân điện hạ trước một khắc còn tại trên yến hội đối với nó tôn sùng đầy đủ h ứ a lấy phong hầu chi vị thế nào trong nháy mắt liền phải hạ như thế d i ệ t tuyệt nhân tính sát thủ nhưng mà khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến giang thừa làm cặp kia băng lánh vô tình đôi mắt lúc trong lòng tất cả nghi hoặc cùng chân kinh trong nháy mắt hóa thành hư không hắn đem đầu lâu trôn đến thấp hơn che giấu trong mắt tất cả cảm c ả xúc chỉ còn lại tuyệt đối phục tùng cùng v n lệ tôn mệnh. nói xong thân hình của hắn lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh dung nhập trong bóng đêm trong thư phòng yến tính như cũ giang thừa làm chậm rãi bưng lên trên bàn sớm đã mát đầu trà nhấp một miếng nước trà đắng chát mấy ngày sau hành hoa thôn sinh hoạt tại sở thiên từ chối giang thừa làm kia phần tại thế nhân xem ra một bước lên trời hứa hẹn sau lại quay về tại nhàn nhã cùng hài lòng đối sở thiên mà nói phong hầu bài tướng kém xa trong nhà suối nước nóng cùng mỹ nhân hậu viện tòa kia từ bạch ngọc xây thành to lớn ao suối nước nóng cả ngày linh vụ bốc hơi m ờ mịt hơi nước đem toàn bộ viện lạc đều bao phủ đến tựa như tiên cảnh ao nước x a n h b i ế c thanh tịnh t ớ i đáy t ả n ra linh khí nồng nặc sở thiên lời biếng tựa ở ôn nhuận ngọc thạch trên với ao hai mắt hơi khép t hưởng thụ lấy cái này khó được c ă n bình đông nhiên hắn thân thể có hơi hơi c ư ờ n g một cỗ xúc cảm khắc thường theo dưới nước chuyển đến một đôi tay nhỏ mang theo một tia đốt người nhiệt độ chính đại gan mà trực tiếp tại trên đùi hắn thăm dò treo đến trong lòng hắn một hồi lửa nóng không cần nhìn cũng biết là ao y cổ lệ cái tia gan to bằng trời nhà đầu nàng giống một đầu diễm lệ Mỹ nhân ngư. màu lúa mì khỏe mạnh ra thịt tại trong hơi nước hiện ra mê người con trạch một song s á n nhược sao trời con người tràn đầy hỏa diễm giống như nóng bỏng sở thiên còn chưa kịp bắt lấy cái kia làm loạn tay nhỏ khác một bên một đạo mềm mại liền như thủy xà giống như lặng yên im lặng c u n tới là diệp thanh g i a o nàng cùng a y cổ lệ trực tiếp khác biệt động tác đu h ò a lại nhiều hơn một phần tự nhiên mỹ thái trong lúc giơ tay nhất chân đều là câu hồn đoạt phách phong t ì n h cách đó không xa tân luyện nhi cùng a y toa ngay tại trong ao chơi đùa đùa giỡn a y toa thanh xuân hoa bát thỉnh thoảng phát ra một hồi như chuông bạc yêu kiểu cười giống con không buồn không lo mèo rừng nhỏ. mà tần luyện nhi thì lộ ra văn tĩnh rất nhiều nàng chỉ làm ỉ m cười nhìn xem ngẫu nhiên bị ai toa dội cho một thân nước cũng chỉ là oán trách bạch nàng một cái nhưng ánh mắt của nàng lại tám chín phần m ư ờ i đều rơi vào bị diệp thanh g i a o cùng ai cổ lệ vây vào giữa sở thiên trên thân cặp kia ung dung hoa quý trong mắt phượng đ ư n g đầy tan không ra nhu tình cùng sùng bái sở thiên trái ôm phải ấp trong lòng một mảnh sảng khoái ngay tại cái này kiều diễm vô b i ế n lúc trương tam thân ảnh bước nhanh theo ngoài viện đi đến cắt ngang phần này hài lòng chủ nhân tô trưởng quỹ phái người đưa tới một phong khẩn cấp mật tín trương tam thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổ n nhưng khẩn cấp mật tín bốn chữ vẫn là để trong ao vui đ ù a ẩ m ĩ âm thanh trong nháy mắt ngừng lại diệp thanh giao các nàng đều nhìn về sở thiên trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng sở thiên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái theo diệp thanh giao trong ngực ngồi thẳng người đưa tay tiếp nhận kia vùi lò sơn hoàn hảo tin mở ra tin rút ra bên trong giấy viết thư sở thiên đọc nhanh như gió đ ọ o qua trong thư nói cái kia nhị hoàng tử giang thừa làm cũng không như đám người châu nghị như vậy rời đi phượng tường quận hắn không chỉ có không đi ngược lại lấy thăm dò hài sau trùng kiến làm tên âm thầm điều động quận thành bên ngoài chú quân mấy chi binh mã đã lặng yên hoàn thành đối quận thành về kín bây giờ phượng tường của thành ngoài lòng trong chặt bầu không khí quỷ dị tới cực điểm mà ngay hôm nay giang thừa làm lần nữa phái người rộng phát thiệp mời tuyên xưng là cảm tạ sở thiên giải cứu đại h ạ n công tích vào khoảng ba ngày sau ở trong thành xa hoa nhất vọng giang lâu thiết hạ khánh công chi yến cũng lần nữa ký tên thịnh tình mời sở thiên cần phải đến, đến dự sở thiên xem hết tin trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng chúng nữ nhìn xem hắn đều có chút khẩ phu quân là xảy ra chuyện gì sao diệp thanh giao ôn l u hỏi đưa tay vì hắn sửa sang hơi ướt tóc mai sở thiên không có trả lời hắn chỉ là đem tấm tia viết đầy cảnh cáo giấy viết thư tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất t r à sát s ù y một tiếng băng nhỏ tấm tia cứng cỏi giấy viết thư ngay tiếp theo phía trên chữ viết trong nháy m ắ t hoa thành thổi phồng màu đen cho đụi bị gió thổi qua liền tiêu tán tại suối nước nóng trong sương ngủ dường như chưa hề xuất hiện qua làm xong đây hết thảy sở thiên khoe miệng mới chậm dãi câu lên một vệ băng lãnh mà mang theo vài phần bụa c ợ độ con rõ ràng chính là một trận vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị hồng một u yến sau ba ngày phượng tương quận thành vọng g i a n g lâu đây là toàn quận thành nổi danh nhất quán rượu lớp một ư ơ i hai tầng mái c o n g đấu củng giường cột chạm trổ lâm giang xây lên khí phái phi phạm không sai ngày hôm nay là một t i ể u lâu đều bị thanh không quán rượu bên ngoài ba bước một tốt năm bước một chạm đứng đầy thân mang tinh nhuệ vũ khí binh sĩ bọn hắn tay từ đầu đến cuối chăm chú đặt tại bên hông trên c h ô i đ a o ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh mỗi một tấc động tĩnh trong kiểu lâu bên ngoài nhìn như răng đèn kết hoa một phái vui mừng kỳ thực sát cơ từ phía bình phong về、sau. Cột chi trụ hành lang chi bên cạnh, trong h chí tại nóc nhà mảnh ngói phía ậ m cầm nóc cắt tại t ngói dưới, dấu đều tay cường cùng phòng n sớm đã nhắm hiến nhất lối vào. Thế này sao lại là tiệc ăn mừng? rõ ràng hiến hổ. Bên trong phòng hội nhị hoàng tử giang thừa làm ngồi cao chủ vị một thân lộng lấy cầm bảo trên mặt nho nhã hiền hòa mỉm cười đang cùng trong bữa t i ệ c phượng tưởng quận đám quan chức chuyện trò vui vẻ dường như lối chung quanh sát khí hoàn toàn không biết gì cả chỉ là hắn bưng chén rượu tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh cặp k i a nhìn như ôn hòa đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng cùng băng lanh chờ mong hắn đang chờ chờ hắn con mồi bước vào cái này vì hắn chế tạo riêng tuyệt sát c h i cục cùng lúc đó hạnh hoa thôn sở ra ngoài đại viện một gã thân mang quận thủ phủ quan phục sứ giả đang mặt mũi tràn đầy cung kính đứng tại cửa ra vào cái chắn đã diễn ra mồ hôi m ị n hắn không dám xoa ở trước mặt hắn thủ vệ hai cái hát giáp hộ vệ chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền tản ra vô hình sát khí ép tới hắn cơ hồ không thờ nổi Đợi trọn vẹn thời gian đốt một nén hương cửa sân mới kẹt kẹt một tiếng mở ra trương tam từ bên trong đi ra vẫn như cũng là bộ kia chất phác đảng hoàng gương mặt ánh mắt lại không hề bận tâm sứ giả liền vội vàng k h ô người n g hành lễ trên mặt gạt r a m định nọn nụ cười vị này tráng sĩ xin hỏi sở tiên sinh có thể chuẩn bị độc thân điện hạ cùng toàn thành các đại nhân có thể đều chờ đợi đâu trương tam liếc mắt nhìn hắn m ặ t không thay đổi truyền đạt một câu chủ thân thể người khó chịu không đi nói xong không chờ sứ giả có bất kỳ phản ứng nào phanh một tiếng đại môn bị dứt khoát đóng lại suýt nữa đụng vào sứ giả cái mũi sứ giả cương tại nguyên、chỗ. hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết không không đi chỉ đơn giản như vậy hắn thậm chí chuẩn bị xong một b ụ n g lý do thoái thác đến ứng phó đối phương từ chối có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương hồi phục vậy mà đơn giản như vậy thô bạo liền ra dáng lý do đều chẳng m u ố n biên đây cũng không phải là không để mặt mũi đây là đem nhị hoàng t ử điện hạ mặt ném xuống đất còn cần chân hung h ă n g đạp mấy lần một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã sông lên đầu sứ giả mặt trong nháy mắt trướng thành mỏ gân heo hắn có lòng muốn, muốn phát tác có thể vừa nghĩ tới vừa rồi trương tam kia giống như là nhìn người chết ánh mắt lại nạnh x i n h x i n h đem cỗ này lựa cho nén trở về hắn không dám cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng mang theo đầy ngập khuất n ụ c cùng l ử a giận s á m xịt dẫn người đường cũ trở về vọng răng lâu tiến hội bầu không khí trong sảnh đã theo ban đầu chuyện trò vui vẻ dần dần biến có chút ngột ngạt cùng kiềm chế thời gian từng giờ trôi qua n g à y đã ngã về tây có thể cái kia nhất khách nhân trọng yếu lại chậm chạp chưa từng xuất hiện giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ treo chỉ là có vẻ hơi cứng ngắc nhưng vào lúc này cái kia bị phái đi hạnh hoa thôn sứ giả lộn n h a u chạy vào khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng mồ hôi lạnh h á n bịch một tiếng bị dạp xuống giang thừa bị trước mặt âm thanh d u n dậy đem hạnh hoa thôn phát sinh tất cả từ đầu trí cuối bẩm báo một lần chủ thân thể người khó chịu không đi làm mấy chữ này tại t ĩ n h mịch bên trong phòng yến hội quanh m ộ n lúc tất cả quan viên đều vô ý thức nín thở liền không dám thở mạnh một cái làm cái đại s ả n h cây kim rơi cũng nghe tiếng giang thừa làm hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục biến mất thay vào đó là một mảnh đủ để đem người đông tướng âm t r m hắn tỉ mỉ trù hạch bố trí xuống thiên la địa võng thiết hạ cái này tất sát tri cục kết quả đối phương liền cử đây là một loại đem hết toàn lực lại một quyền đánh vào trên đ ô n g biệt khuất cùng bất lực giang giác giang thừa làm trong tay cái k i a từ tốt nhất bạch ngọc điêu chắc mà thành chén rượu lại bị hắn xinh xinh bóp thành mảnh vỡ sắc bén mảnh xứ vỡ đâm rách lòng bàn tay của hắn ân máu đỏ tươi theo hắn khe hở một giọt một giọt rơi vào trước mặt quý báo ba tư trên mặt thảm nhìn thấy mà giật mình có thể hắn lại dường như cảm giác không thấy mảy may đau đớn một cỗ c u ồ n g bạo s á c ý theo trong cơ thể hắn không thể ước chế bay lên làm cho cả yến hội sảy nhiệt độ đều dường như trợt hạ xuống mấy phần ở đây tất cả con viên đều dọa đến câm như hến đem nơi đó ầ u đến c h một đạo cô tịch m à yêu sầu tuyệt mỹ thân ảnh đang ngồi ngay thẳng nàng thân mang thanh lịch công trang khí chất thanh lãnh dung mạo tuyệt thế cùng cái này khắp phòng sát phạt chi khí không hợp nhau chính là thẩm lâm lang nàng cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong mang theo một k i a mở mịt cùng b ấ t an nhìn phía chủ vị giang thừa làm giang thừa làm nhìn xem nàng trong mắt kia cuối cùng một k i a thuộc về người tình cảm cũng hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại đối đãi một cái vật phẩm một cái công cụ xem kỹ hắn đ ỗ n g nhiên cười nụ cười nho nhã lại làm cho người không rét mà run hắn có một cái mới chủ ý một cái càng thêm có hiệu chủ ý chương một trăm chín mươi tám ngươi không nên tới chương một trăm chín mươi tám ngươi không nên tới lại qua hai ngày hạnh hoa thôn sở ra đại viện vọng g i a n g lâu trận kia chưa thành hồng một m ế n dường như cũng không tại sở thiên trong lòng lưu lại bất kỳ gợn sóng nào sau giờ n g ọ dương quang xuyên thấu qua mở mịt hơi nước vẩy vào ôn nhuận ngọc thạch trên vách a o cũng vẩy vào sở thiên huệ h ả i trên thân hắn hai mắt hơi khép đang hưởng thụ lấy cái này khó được an bình cùng hài lòng đông nhiên một hồi gấp rút tới điên cùng tiếng v õ ngựa từ xa mà đến gần sẽ rách thôn trang an tường ô một thất miệng sùi bọt mép chiến mã d ê n dỉ vọt tới sở ra cửa đại viện bốn vó mềm lún ẩm băng ngã xuống đất trên lưng ngựa một cái toàn thân đẫm máu áo giáp vỡ vụn cơ hắn dây rồi lấy dùng đứt gãy trưởng thương chống đỡ lấy thân thể mong muốn đứng lên lại chỉ là p h í công máu tươi từ hắn miệng vết thương ở bụng chỗ không ngừng tuôn ra trên mặt đất lưu lại một đạo trói mắt kéo ngấn trương tam cùng hộ vệ đội trước tiên xuất hiện thần s ắ c đề phòng trong nội viện diệp thanh giao t â n n g u y ệ n nhi chúng nữ cũng nghe tiếng chạy đến nhìn tới cửa cái này như địa ngục thảm trạng để hoa d u n g thất s ắ c vô ý thức bịt miệng lại sở thiên theo trong nội viện chậm rãi đi ra thần xác vẫn như c ũ đạm m ạ n chỉ là chân mày hơi nhữ lại cái tia cấm vệ thấy được sở thiên đục ngầu trong con mắt trong nháy mắt b ộ c phát ra một cỗ hồi quang phản chiếu giống như ánh sáng. hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng từ trong ngực móc ra một phong bị máu tươi thẩm thấu hơn phân nửa tin hướng sở thiên phương hướng bỏ đi sở sở tiên sinh hắn đem tin dơ lên cao cao thanh âm khản giọng hơi thở mong manh nhị hoàng tử nhị hoàng tử muốn đem thầm phi khiến cho trong kinh quyền quý lấy lắng lại hắn tự tiện giết thương nhân lương thực l ử a giận thầm phi thầm phi nàng không theo trốn thoát ngay tại ngoài mười dặm phá sơn thần miếu đợi ngài câu ngài mau cứu nàng vừa dứt tiếng hắn g ơ cao cánh tay vô lực rủ xuống đầu lâu đột nhiên nghiêng một cái khí tuyệt bỏ mình diệp thanh dao ai cổ lệ bọn người gương mặt xinh đẹp trắng bệnh nhìn xem cái kia chết không nhắm mắt cấm vệ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ các nàng đều là thông minh nữ tử trong nháy mắt liền h i ể u cái này phía sau ẩn dấu ngập trời hung hiểm tân h u y ề n nhi nhất trước lấy lại tinh thần nàng tiến lên một bước đứng ở sở thiên bên cạnh thân nhìn xem kia phong dính đầy vết máu tin thanh âm ép tới c ự c thấp mang theo một tia vội vàng p h u quân đây là cà bấy sở thiên nhẹ gật đầu đưa tay theo kia cấm vệ tay cứng ngắc bên trong lấy ra lá thư này hắn đương nhiên biết đây là cà b ấ giang thừa làm loại kia t ê u hùng một kế không thành tất nhiên sẽ lại sinh một kế. loại này dùng nữ nhân tới làm mùi dụ thủ đoạn mặc dù vụ vệ lại thường thường hữu hiệu nhất hắn chậm rãi triển khai giấy viết thư một cỗ nhàn nhạt ưu lan hương khí hôn tạp mùi máu tanh n ồ n g đậm đập vào mặt trên thư chữ viết xinh đẹp bên trong mang theo một tia khí phách chính là thẩm lâm lang b u t tích chỉ là giờ phút này bút họa lộ ra lộn xộn mà vội vàng trong câu chữ đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất lực s ở thiên trong đầu không tự chủ được hiện ra thẩm lâm lang tấm kia ung dung tuyển mỹ hai đầu lông mày luôn luôn mang theo một v ệ nhàn nhạt ưu sầu mặt càng quan trọng hơn là hệ thống khóa lại nữ nhân không thể thấy chết không cứu. Sở thiên thu hồi giấy viết thư. trên mặt nhìn không ra hỷ nộ hắn nhìn xem ngoài mười dặm sơn thần miếu phương hướng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh n g h i ê n ngấm ta biết là cả b ấ y diệp thanh giao bọn người nhìn xem hắn trong đôi mắt đẹp lo lắng càng lớn các nàng biết làm nam nhân này nói ra câu nói này thời điểm liền mang ý nghĩa hắn đã làm ra quyết định tân luyện nhi ha to miệng muốn lại khuyên nói cái gì nhưng nhìn lấy s ở thiên kia bình tĩnh không lay động bên mặt cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào nàng biết không khuyên nổi sợ thiên quay người không tiếp tục nhiều lời một chữ trực tiếp đi trở về trong phòng sau một lát hắn xuất hiện lần nữa trên thân món kia thoải mái dễ chịu thường phục đã đổi thành một thân giả dặn lưu l o á t màu đen trang phục đem hắn kia hoàn mỹ thân hình phát h ỏ a đến phát huy vô cùng tinh tế trong tay của hắn sách theo kia c á n toàn thân đen nhánh mũi thương lóe ra u quan g vẩy rầm thương cứ như vậy tại chúng nữ lo lắng ánh mắt nhìn soi mói cưới lên ngựa hướng ngoài thôn mà đi không có mang bất kỳ một cái nào hộ vệ trời chiều đem cái bóng của hắn tại cửa thôn đường đất bên trên kéo đến rất dài rất dài kia độc thân bóng l ư n g rời đi rõ ràng chỉ có một người một thương lại dường như một chi sắp san bằng sơn hà thiên quân văn mã mang theo một cỗ th diệp thanh giao tần luyện nhi á y ỉa cổ lệ chúng nữ đứng tại cửa đại viện nhìn xem hắn cô tuyệt bóng lưng biến mất ở phương xa đường núi cuối cùng một trái tim tất cả đều níu chặt ngoài mười dặm rách nát sơn thần miếu lẻ loi trơ trọi lập ở trên vùng hoang dã t a dương như máu đem n ử a sập miếu tường hòa đầy đất n g o i vỡ đều nhiễm lên một vệt đỏ thám thần miếu bên trong mạng n ệ n trải rộng tựa thân sớm đã đổ sụp chỉ còn lại một cái mơ hồ nền móng được thật dày bụi bặm ngay tại mảnh này tĩnh mịch trung ương thầm lâm lang lẻ loi đấy. Trên người nàng món kia nguyên bản lộng lịch sự tao nhã cung trang giờ phút này dính đầy bùi đất mấy chỗ còn bị bùi gai v ạ c h phá có vẻ hơi chật vật tấm kia ung dung tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên huyết sát tập thời chỉ còn lại nhìn thấy mà giật mình tái nhợt trong ngày thường cặp kia thanh tịnh như thu thủy mắt v ư ợ n g giờ phút này bị vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy lông mi thật dài bên trên thậm chí còn treo chưa khô nước mắt nhường cả người nàng nhìn tựa như một đoá sắc bị mưa to gió lớn hoàn toàn phá hủy mảnh mai hoa lan điềm đạm đáng yêu làm lòng người nát nàng mềm mại thân thể tại gió đêm bên trong run nhẹ nhẹ không biết là bởi vì rét lạnh còn là bởi vì sợi nặng tại tòa này miếu hoang m ộ n phía đều ẩn dấu sát khí lạnh như băng kia làm ấy t r ă m tên giang thừa làm dưới trướng tinh nhuệ nhất tử sĩ bọn hắn thu liễm tất cả khí thức cùng chung quanh hát cám hòa làm mật thể nhưng này theo giáp trụ khe hở bên trong lộ ra sừng xưng hạt khí kia lóe ra ưu quan g binh khí đều tỏ rõ lấy bọn hắn là đáng sợ đến bực nào c ố máy g i ế t chóc càng trí mạng là bác tại thần miếu bên ngoài những cái kia ẩn nút trong bóng tối hạng nặng quân dụng cường nỗ đủ có vài chục giá mỗi một cái đều có cao hơn nửa người cần mấy tên tráng h á n khả năng rào động lên dây cung cái kia đen ng nhắm ngay thần miếu trung tâm bên trong lớp là đủ để tùy tiện bắn thủng ba tấc giày thiết giáp phá giáp trọng tiễn trên đầu tên tôi lấy kiến huyết phong hầu kịch độc đây là một cái là sở thiên chế tạo riêng tất sát c h i cục thẩm lâm lang siết thật chặt các áo đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong lòng bị vô tận hối hận cùng ấ y náy bao phủ nàng hận chính mình ngây thơ càng hận chính mình bất lực đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở thần miếu kia rách nát cổng trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài rất dài hắn tới một người một cây thương tất cả ẩn núp trong bóng tối từ sĩ hô hấp đều tại thời khắc này vì đó trì trệ cầm binh khí tay vô ý thức nắm chặt từng đạo băng lệnh ánh mắt lợi hại trong nháy mắt toàn bộ tập trung tại đạo thân ả n h kia phía trên sở thiên một bước bước vào thần miếu hắn không có chút nào tiềm hành cùng đề phòng động tác t h ô n g d ò n g đến dường như không phải bước vào một cái đầm rồng h á n hổ mà là đi vào nhà mình hậu viện hắn thậm chí còn có nhàn tâm giữ mắt quan sát một chút cái này miếu hoang kết cấu ánh mắt đảo qua những cái kia che kín cho bụi m ạ n n ệ n cùng đồ sộp t ự thần ánh mắt bình thản không nổi sóng cả người hắn cùng cái này sát cơ tứa hoàn cảnh tạo thành một loại hoang đường đến cực hạn không hài hòa cả thẩm lâm lang nhìn thấy hắn cặp kia nguyên bản hàm đạm tuyệt vọng trong mắt đẹp đ ỗ n g nhiên nổ bắn ra một vệt khó có thể tin ánh sáng dường như người chết chìm thấy được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng có thể cái này xóa sáng ngời vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt liền bị càng thêm nồng đậm lo âu và ấ y náy thay thế nàng nhìn xem cái kia bình tĩnh đến không có một k i a gợn sóng mặt một trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt đau đến không thể thở nổi hắn sao có thể sao có thể bình tĩnh như vậy chẳng lẽ hắn không biết rõ đây là cả bẫy sao người thẩm lâm đang ngay cả mình đều cảm thấy lạ lẫm n g ư ơ i không nên tới nước mắt rốt cục cũng không còn cách nào ức chế theo nàng mặt tái nhợt gò má im lặng trượt xuống nàng tình nguyện mình bị giang thừa làm coi như hàng hóa đưa đi kinh thành cũng không muốn nhìn thấy hắn vì mình bước vào cái này hẳn phải chết cả bấy sợ thiên nghe vậy rốt cục đem ánh mắt theo hoàn cảnh chung quanh chuyển đến trên người nàng hắn nhìn xem nàng tấm kia tràn đầy háy náy tuyệt mỹ khuôn mặt khoe miệng đông nhiên có chút d ư ơ n g lên khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt đường cong Trước ngục, nhân gian luyện ngục. rất nhanh sợ thiên thu hồi rơi vào t h ầ m lâm lang trên người ánh mắt đảo mắt một vòng ánh mắt vẫn như cũ bình thản lại mang theo một tia bị quấy dậy thành tịnh khó chịu dường như trong mắt hắn không phải mấy trăm tên tinh nhuệ tử sĩ bày ra thiên la địa võng mà là một đám n h u người an bình con rồi hắn bộ này dáng vẻ hoàn toàn chọc giận âm thầm người chỉ huy theo ra lệnh một tiếng thần miếu kia phiến nặng nề đại môn ầm ầm đóng cửa đoạn tuyệt duy nhất đường lui sau một khắc bốn phương tám hướng đen nghịt bóng người giống như thủy triệu tôn g a bọn hắn thân mang thống nhất màu đen trang phục cầm trong tay bách luyện cường đao trên mặt mang theo băng n ô n g đậm tới tan không ra sắc khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa miếu hoang m ỗ i một cái góc thần miếu bên ngoài trên nóc nhà mười mấy tên nọ thủ cũng đồng thời hiện thần cầm trong tay sớm đã lên dây cung hạng nặng nọ quân dụng nhắm ngay miếu t h ở trung tâm một gã mang trên mặt mặt s ẻ o thống lĩnh theo tử sĩ trong đám càng bước mà ra hắn nhìn xem miếu bên trong một nam một nữ kia khoe miệng quét ra một vệ tản t nhận đến cực hạn n h e răng cười b á n tên không có một câu nói nhảm hắn đột nhiên vất tay hạ đạt tuyệt sắc mệnh lệnh lệ. lệnh được đưa ra trong nháy mắt mấy c h ụ đạo bén nhọn đến cực h ạ n tiếng xe g i đ ô n nhiên văng lên đây không phải là mũi tên bình thường. mỗi một chi đều từ tinh sát chế tạo mũi tên hiện lên ba cạnh hình dạng xoa n ố c là chuyên môn dùng để xuyên thủng trọng giáp thậm chí t ư ở n g thành công thành nọ tiễn mấy chục chi khủng bố như vậy sắt khí trong cùng một lúc bị kích phát mang theo x é rách không khí kinh khủng d í t lên theo bốn phương tám hướng phong kín sở thiên quanh thân tất cả né tránh không gian bán tới a thẩm lâm lang nơi nào thấy qua cái loại này hủy thiên diệt đ ị a giống như chiến trận nàng phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạng thét lên thân thể mềm mại mềm lún vô ý thức nhắm mắt lại chờ đợi thân thể bị xóc gần người trong n h y mắt sợ thiên thân ảnh biến mất đã mất đi mục tiêu công thành nọ tiễn rán r ắ n chắc c h ắ c đánh vào thần miếu mặt đất cùng trên vách tường cứng rắn nền đá mặt tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện xuyên thủng nổ tung nguyên một đám sâu không thấy đáy kinh khủng lỗ lớn nửa sập vách tường tức thì bị lực lượng c u ồ n g bạo trực tiếp đánh nát đ á vụn hôn tạc đùi bằng ngập trời mà lên cả tòa miếu hoang đều tại kịch liệt lay động dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn đổ sụt trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe chưa từng xuất hiện bụi mù tàn đi giữa sân chỉ còn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng cái kêu dọa đến sủi lơ trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử tất cả mọi người m một người sống sờ sờ làm sao có thể tại loại này bao trùm tính đả kích xuống biến mất không còn tăm hơi sau một khắc một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thần m i ế u nóc nhà xuất hiện ở một g ã đang kinh nghi bất định thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh nọ thủ sau lưng chính là sở thiên phốc phốc hắn thậm chí không có sử dụng chính mình vậy rông thương chỉ là tiện tay đoạt lấy cái kia nọ thủ bên hông dùng để tự vệ đoàn ao trở tay một vệt một đạo nhanh đến cực hạn hàn quang loại lên cái kia nọ thủ chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu trên mặt hắn biểu lộ còn dừng lại đang kinh ngạc bên trên ánh mắt cũng đã cấp tốc cảm đầm đi không chờ chung quanh đồng bạn kịp phản ứng sở thiên thân hình lần nữa lóe lên tại tre kín sát cơ trên nóc nhà cấp tốc ghé qua hắn mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một đạo hàn quang sáng lên hắn mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn mở ra một gã n ỏ thủ cổ họng những cái kia thân kinh b á c h chiến giết người như ngoé tinh nhuệ n ỏ thủ tại sở thiên trước mặt yếu ớt như là dê lợi làm thịt bọn hắn thậm chí liền sở thiên góp áo đều không đụng tới chỉ có thể ở cực hạn trong kinh hãi trơ mắt nhìn xem cái kia đạo lưỡi hái của tử thần tại cổ của mình ở giữa trợt l ó lên hàn quang chấp liên tục đèn nén tiếng k trên nóc nhà kia mười mấy tên nhường thẩm lâm lang cảm thấy tuyệt vọng tử sĩ nọ thủ đã toàn bộ bị gọn gàng cắt đứt thiết hầu từng cỗ còn có dư ôn thi thể như sau như sủi c ả o l ạ g yên không một tiếng động theo nóc nhà cắm rơi nặng nề g h mà quẳng ở trong viện tử sĩ trong đám t ó é lên một đám huyết hoa cùng bụi đất trong nội viện kia mấy trăm tên cầm trong tay cơn g đao nguyên bản kết thành sát trận chuẩn bị đem mục tiêu loạn đao phân thây tử sĩ nhóm giờ phút này tất cả đều dừng bước bọn hắn ngựa đầu nhìn xem những cái tia từ trên trời giáng xuống đồng bạn thi thể một cấu nguồn hà khí điên cuồng dâng lên trong mắt của tất cả mọi người, tia cố nhất định phải được sắc khí đều đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là vong hồn đại bạo kinh hãi cái kia mặt sẹo thống lĩnh nhìn xem theo trên nóc nhà lạc ặ yên không một tiếng động cắm rơi mấy chục cỗ đồng bạn thi thể bắp thịt trên mặt điên cuồng cóp gáp một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn cảm nhận được tử vong nhưng thân làm thống lĩnh hắn không thể lui lui giang thừa làm sẽ không bỏ qua hắn liêu mạng có lẽ còn có một chút hy vọng sống sợ hai cuối cùng bị điên cuồng thay thế cái kia chương tràn đầy m ặ sẹo mặt, mặt vặn vẹo tới cực hạn ngoài mạnh trong yếu gào thét lên tiếng giết hắn cho ta ai có thể lấy hắn thủ cấp thưởng hoàng kim v à lượng quan thăng ba cấp trọng thường phía dưới tất có dung phu nguyên vốn đã bị sở thiên kia thủ đoạn thần quỷ khó lường sợ vỡ mật mấy trăm tên tử sĩ nghe được cái này hứa hẹn trong mắt kia gần như dập tắt hung tính lần nữa bị nhanh lửa bọn hắn là tử sĩ là liếm máu trên l ư ớ i đao kẻ liều mạng vì chính là vinh hoa phú quý dê ta không biết là ai trước giống lên một tiếng những người còn lại cũng đi theo phát ra như dã thu gà o thét cả gan cơ trong tay bách luyện cương đao theo bốn phương tám hướng lần nữa tuân hướng trong thần miếu cái kia đạo lẹ loi trơ trọi thất ảnh lần này bọn hắn học thông minh trận hình càng thêm d không cho đối phương giữ lại hạ bất luận cái gì chẳng chọc xê dịch không gian ý đồ dùng chiến thuật biển người đem hắn tươi sống để chết thầm lâm lang nhìn xem kia lần nữa phun lên biển người vừa mới dâng lên một chút hy vọng trong nháy mắt bị vô biên tuyệt vọng bao phủ nàng vô ý thức lui về phía sau thẳng đến phía sau lưng chống đỡ tại băng lãnh tàn phá tượng thần bên trên lui không thể lui đối mặt cái này mấy trăm người tử vong công kích sở thiên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ hơi hơi mở mắt ra nhìn xem kia đen nghịt đám người trong ánh mắt toát ra một tia không kiên nhẫn sau một khắc hắn động thân ảnh theo trên nóc nhà phiêu nhiên rơi xuống màu đen tay áo vẽ ra trên không trung một đạo y ê u nhãm mà trí mạng đường v ò n g cùng nhẹ nhàng đến như cùng một mảnh lá rụng nhưng mà rơi xuống đất trong n á y mắt một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố ẩm vang b n g phát long tượng bàn được công toàn lực vận chuyển hắn nội lực trong cơ thể như trường giang đại hà giống như trào lên g à o thét quanh thân gân cốt phát ra ngọc thạch tấn công giống như giòn vàng một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quan hoa tại hắn dưới ra như ẩn như hiện trong tay hắn vẫy dòng t ư ơ n g dường như cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý phát ra một tiếng trầm thấp lo ngâm sở thiên cũng không lui lại càng không có né tránh cầm trong tay v ả y rồng thương ngang nhiên đón nhận kia giống như thủy triều tuân ra người tới nhóm vanh ba hắn đem v ả y rồng thương dơ lên cao cao sau đó đột nhiên hướng trước người quét ngang mà ra một thương này không có rực rỡ chiêu thức chỉ có nhất cực hạ lực lượng kinh khủng tự lực lôi cuốn lấy long tượng bàn được công b ằ n g bạc nội lực lại trong không khí lộ ra một đạo mắt trần có thể thấy hình bán nguyệt màu trắng khí lãng khí lãng những nơi đi qua không khí phát ra chói thai nổ đùng mặt đất bị cày ra một đường danh thật sâu khe xông lên phía trước nhất m ư ơ i cái tự sĩ trên mặt biểu lộ còn ngưng kết tại dữ tợn cùng tham làm phía trên bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền cả người lẫn ao trong nháy mắt bị hoanh thành một đoàn m ạ n thiên phi vũ huyết vụ chân cụt tay đ ứ t hôn tạc vỡ vụ nội tạng tứ tán về r a đem phía sau đồng bạn rót khắp cả mặt mũi nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập làm tòa thần miếu nguyên bản khí thế hung hăng công kích im b ậ t mà d ừ n g tất cả tử sĩ đều dừng bước kinh hái gần chết mà nhìn trước mắt một màn này nhìn xem tia bị thanh chống ra một mảnh hình quạt tử vong khu vực cảm giác linh hồn của mình đều đang run r u y đây không phải chiến đấu đây là nghiện ép là đồ sát sợ thiên thân ảnh không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo không cách nào dùng mắt thường bắt giữ t chủ động xông vào thời khắc ngốc trệ trong đám người một trận chân chính nhân gian luyện n g ụ c như vậy trình diễn thương ra như rồng trong tay hắn vẩy rồng thương dường như sống lại mỗi một lần đâm ra mũi thương đều mang xé rách không khí d í c h lên vô cùng tinh chuẩn xuyên qua một gã tử sĩ cổ họng dư thế không giảm lực lượng khổng lồ sẽ còn đem đằng sau hai ba tên tử sĩ cùng nhau xuyên thủng đem bọn hắn giống xuyên mức quả như thế nối liền nhau sau đó đột nhiên hất lên đem số bộ thi thể mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh bệnh nhân mỗi một lần quét ngang đều mang vạn q u t lực dễ dàng đem mấy tên tử sĩ chặn ngang chặt đức máu tơi cùng nội tạng gi có tử sĩ ùy vào nhiều người theo cánh cùng phía sau tập kích bất ngờ s ở thiên cũng không quay đầu lại chở tay đâm ra một q u y ề n Phanh! không khí phát ra một tiếng trầm mượn nổ đùng cái kia tử sĩ đầu lâu như là bị công thành truy chính diện đánh trúng dưa hấu trong n g á y mắt nổ bể ra đến đỏ bạch tung t vẽ người chung quanh một thân một tên khác tử sĩ cương đ a u vừa mới giơ lên một nửa s ở thiên một cái đáng ngang nhanh như thiểm điện phát sau mà đến trước g i a n g d á c thanh thúy tiếng xương nước vang lên cái kia tử sĩ cả người lẫn nào bị mạnh mẽ đạp bay ra ngoài xa mười mấy、mét. lồng ngực toàn bộ lom sùm dưới đục ở phía xa trên vách tường biến thành một bãi bùn não chậm r ã i chớp xuống nhất khiến cái này dân liệu mạng cảm thấy tuyệt vọng là sở thiên cái kia có thể xương biến thái phòng ngự mười mấy thanh cương đao đồng thời theo bốn phương tám hướng chặt ở trên người hắn dày đặc như là rèn sắt giống như sắt thép và chạm tiếng vang lên k i a lửa tung tóe nhưng sở thiên trên thân lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không có để lại mà những cái kia chém chúng hắn t ử sĩ lại nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ cảm thấy chính mình dường như chém vào một tòa vạn năm huyền t i ế t phía trên một cũ không thể địch nổi lực phản chấn theo thân đao chấn đến bọn hắn nứt gan bàn tay cổ tay nước s ư ơ n g binh khí trong tay rốt cuộc cầm không được rời tay bay ra tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu rên xương cốt vỡ vụn tiếng cạch cạch tại tòa này phong bế trong miếu hoang vang lên nơi này đã hóa thành danh xứng với thực nhân gian địa ngục tượng thân phía dưới thẩm lâm lang ngơ ngác nhìn đây hết thạy thân thể mềm mại sớm đã không bị khống chế run lề bầy nàng tấm kia ung dung tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên huyết xác tập t h i trắng bệnh như tờ giấy nàng nhìn xem cái kia tại mấy trăm tên tinh nhuệ tử sĩ trong vây công đi bộ nhã nhã đại sát tứ phương nam nhân trên người hắn áo đen không nhi từ đ ầ u đến cuối đều bình tĩnh như vậy như vậy là mạc dường như hắn không phải tại tàn sát sinh mệnh mà là tại quét sạch một đám trướng mắt rá rưởi t h ầ m lâm lang hô hấp biến gấp rút ngực kịch liệt phập phỏng cặp kia thanh thịnh phượng trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng bệnh trạng si mê cùng sùng bái t cùng lúc đó miếu hoang ngoài mười dặm một tòa hiểm trở trên đỉnh núi gió đêm lạnh thấu xương thổi đến người áo bảo bay phất phới giang thừa làm cầm trong tay một bộ đồng thao thiên ly kính đang nhìn chằm chặp dưới núi tòa kia miếu hoang hắn đứng ở chỗ này chính là vì tận mắt chứng kiến sở thiên cái này nhường hắn ăn ngủ không yên b ê n số là như thế nào tại hắn bố trí tỉ mị thiên la địa vong bên trong bị xé thành mày nhỏ hóa làm thịt não nhưng mà kính trong ống chiếu ra cảnh tượng lại làm cho hắn huyết dịch cả người từng t ứ c từng t ứ c đông kết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy trăm tên tinh nhuệ tử sĩ những cái kia hắn hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết tử sĩ giờ khác này ở sở thiên đao hạ liên miên liên miên nga xuống giang t h ừ a làm hô hấp trong bất chi bất giác đã đình trệ hắn trông thấy sở thiên trong tay kia cán trường thương màu đen chỉ là đơn giản một cái quất ngang phía trước nhất mười cái tử sĩ tính cả trong tay bọn họ kiên cố c ư n g đ nổ tung không có kêu thảm không có dây r ù a cứ như vậy trống g i ố n g nổ thành một đoàn hết u y vụ giang thừa nhận khoe mắt đang điên cuồng có cắp hắn trông thấy sở thiên như quỷ mị giống như xông vào đám người đấm ra một quyền một gã tử sĩ đầu lâu tựa như cùng chín mồi dưa hấu ứng thanh m à n á c đỏ trắng chi vật tùng tóe chung quanh đồng bạn đời người hắn trông thấy mười mấy c h u i sắc bén cương đao đồng thời chém vào sở thiên trên thân phát ra sắt thép va chạm giòn vang mà sở thiên thân thể lắc liên tiếp cũng không từng lắc động một cái ngược lại là những cái kia vung đao tử sĩ nguyên một đám n ư c gan bàn tay cánh tay và mẹo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hạt khí theo g i a n g thửa làm sương sống điên cuồng leo lên phía trên bay thẳng đỉnh đầu cái kia t r ư ơ nhất g n hướng duy trì nho nhã u n g dung mặt giờ phút này hết u y sắp tận thời cầm thiên lý kính tay bắt đầu không bị khống chế run l y bẩy ngay tiếp theo kính trong ống hình tượng cũng biến thành lay động không chừng hắn muốn rời ánh mắt có thể kết như địa ngục cảnh tượng lại giống là có vô tận ma lực đem hắn ánh mắt gắt gao hấp thụ ở hắn thấy được mặt s ẻ o thống lĩnh cái kia theo hắn nhiều năm trung thành tuyệt đối tướng tài đ ắ lực hắn cầm thét ý đổ từ phía sau l ư n g tập kích bất ngờ nhưng sở thiên thậm chí không q a y đầu lại chỉ là cái kia thống lĩnh kia to con thân thể tựa như cùng một cái bị nện nát bao tải cả người gây đôi lấy bay rớt ra ngoài giang thừa làm thân thể đột nhiên nhoáng một cái suýt nữa đứng không vững sợ hãi như là vô biên b ắ t ngát thủy triều che mất hắn tất cả lý trí tất cả gia tâm h tất cả tính toán hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng dạng hắn dựa vào sinh tồn quần yêu tại loại này tuyệt đối bạo lực trước mặt lộ ra như thế b u ồ n cười như thế tái nhận bất lực hắn rốt cuộc minh bạch chính mình t r e u chọc một cái dạng gì tồn tại vậy căn bản không phải hắn có thể sử dụng như kế đi tính toán dùng quyền thế đi lấy bóp phạm nhân hắn rốt cuộc cầm không được trong tay thiên lý kính c ô kia đồng thao chế tạo chân quý đồ vật theo hắn tay run dày bên trong trượt xuống nặng nề g h mà ngã tại đỉnh núi nham thạch bên trên thấu kính cùng cơ quan rơi nắp bẫy kết thúc giang t h ừ a làm trong đầu chỉ còn lại hai chữ này hắn tất cả kế hoạch tất cả chuẩn bị ở sau tất cả đường lui tại thời khắc này đều biến thành một cái chuyện cười lớn hắn đã không còn bất kỳ một tơ một hào do dự cặp kia trong ngày thường sắc bén như ưng đôi mắt bên trong giờ phút này chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hai cùng không câm lỏng hắn đột nhiên xoay người động tác bởi vì sợ hai cực độ mà có vẻ hơi lảo đạo hắ một chật vật bằng chịu người chật vật đến như là chó nhà có tang rất nhanh liền biến mất ở phương xa đường chân trời cuối cùng trong miễu đổ nát là một tên sau cùng tử sĩ bị sở thiên một thương đóng đinh tại nửa sập trên vách tường chiến đấu liền hoàn toàn kết thúc làm toa thần miếu lâm vào một loại quỷ dị tinh mịch trong không khí nồng đậm tới tan không ra mùi máu tươi hôn tạp nội tạm tanh n ồ n g đủ để cho bất kỳ một người bình thường tại chỗ nôn mửa hôn mê mấy trăm cố vặn vẹo thi thể t ầ n g t ầ n g lớp lớp trồng chất cùng một chỗ hợp thành một bộ chân chính nhân gian luyện ngục tranh cảnh m à sợ thiên liền đứng tại mảnh này núi thây biển máu trung ương trong tay hắn v ẩ y d ò n g thương mũi thương nghiêng nghiêng chỉ xuống đất một giọt máu tươi cũng không từng nhiễm vẫn như cũ lóe da u lanh q u n g cái kia một thân màu đen trang phục không nhiễm trần thế thậm chí liền hô hấp của hắn đều không có một tơ một hào hỗn loạn. hắn chậm rãi q u a n người bình tĩnh ánh mắt rơi vào thần miếu nơi hẻo lánh ở nơi đó thẩm lâm lang sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất thân thể mềm mại run như run dày nàng dựa vào băng l ã n h tàn phá tựa thần cả người giống như là bị rút đi tất cả xương cốt tấm kia ung dung tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có một tia huyết s á c nàng nhìn xem s ở thiên t ừ n g bước một dẫm lên sền s ệ huyết tương h ư ớ n g mình đi tới đầu góc trống rỗng tất cả tư duy tất cả lý trí đều tại vừa rồi trận tia vượt quá tưởng tượng đồ sắt bên trong bị triệt để nghiền nát nàng nhìn xem nam nhân kia cái tiết ạ i trong núi thây biển máu đi bộ nhàn nhã nam nhân. sợ hai c u ố n chặt lại lấy trái tim của nàng thật là tại cái này cực hạn sợ hai chỗ sâu nhưng lại có một c ố càng thêm nóng bỏng cảm xúc phá đất mà lên kia là sùng bái cùng tính sợ sợ thiên đi đến trước mặt nàng dừng bước lại thân ảnh cao lớn đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn bao phủ tại bóng ma phía dưới hắn không nói gì chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng sau đó hắn đưa tay ra một cái sạch sẽ thon dài khớp xương rõ ràng tay chính là cái tay này vừa mới thu hoạch được mấy trăm đầu tinh nhuệ từ sĩ tính mệnh có thể giờ phút này nó cứ như vậy lẳng lơ lửng tại thẩm lâm lang trước mặt thẩm lâm lang ánh mắt ngơ ngác rơi vào cái tay kia bên trên nàng chân c h ờ nàng nhìn xem cái tay kia lại ngầm đầu nhìn về phía tấm kia bình tĩnh đạm mặt mặt c ặ p kia thâm thúy trong đôi mắt không có thương hại không có k h o e k hoang thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc thật giống như hắn vừa mới làm cùng hắn hiện tại làm đều là một cái chuyện đương nhiên việc nhỏ cuối cùng thẩm lâm lang run rẩy chậm rãi giơ lên cánh tay của mình nàng đem chính mình kia băng lãnh nô đề nhẹ nhàng thả đi lên đầu ngón tay chạm nhau trong n h á mắt một cỗ trầm ổn mà ấm áp nhiệt lượng theo lòng bàn tay của hắn chuyển đến trong nháy mắt xua tán đi nàng đá sở thiên năm ngón tay hơi thu đem bàn tay nhỏ của nàng hoàn toàn bao khỏa trong lòng bàn tay sau đó cánh tay hắn có chút dùng sức thẩm lâm lang chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng chuyển đến chính mình kêu sủi lớp như bùn thân thể liền bị hắn không tốn sức chút nào từ dưới đất kéo lên cho đến lúc này sở thiên mới rốt cục mở miệng thanh âm của hắn rất bình thản giống nhau hắn giờ phút này biểu lộ đi thôi thẩm lâm lang nhìn xem hai người giao á t tay trong mắt nổi lên từng cơn sóng g ợ đúng lúc này sở thiên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm đốt thẩm chương hai trăm linh một về sau cùng chúng ta cùng một chỗ chương hai trăm linh một về sau cùng chúng ta cùng một chỗ hạnh hoa thôn cửa thôn ánh nắng chiều đem thiên địa vạn vật đều nhiễm lên một tầng ấm áp xích kim sắc lượn lờ khói bếp theo trong thôn các nhà các hộ nóc nhà dâng lên cùng núi xa sắp tối h ỏ a làm một thể trong không khí tràn ngập t u ổ i lửa cùng đồ ăn hương khí yên tĩnh mà tường hòa ngay tại mảnh này an nhàn tranh cảnh bên trong hai thân ảnh từ đằng xa trên quan đạo chậm rãi đi tới cầm đầu là s ở thiên phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi theo sát một nữ nhân vẻ mặt hốt hoảng đi lại phù phiếm chính là thẩm lâm lang trên thân hai người dường như còn mang theo phá sơn thần trong miếu kia trong núi thây biển máu ngưng kết vô hình sắc khí cùng hạnh hoa thôn yên tịnh â m áp không hợp nhau sớm đã tại cửa thôn mong mọi cùng trông mong diệp thanh giao tần luyện nhi a y cổ lệ cùng a y h ề toa khi nhìn đến sở thiên thân ảnh xuất hiện một phút này bốn quả treo đến chưa t â m rốt cục nặng nề mà trở về trong bụng nhưng mà một giây sau ánh mắt của các nàng liền không hẹn mà cùng bị sở thiên sau lưng cái tia tuyệt mỹ nữ tử một mực hấp dẫn tất cả đều xứng sờ ngay tại chỗ nữ tử kia một thân lộng lấy cung trang mặc dù lây dính một chút bụi đất cao quý dung nhan của nàng tuyệt mỹ vô song phảng phất là họa sĩ dùng tận tâm huyết miêu tả ra sĩ nữ hai đầu lông mày một màn kia vung đi không được y ê u sầu cùng chưa tình hồn chẳng những không có giảm bất vẻ đẹp mỹ lệ của cô ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần làm lòng người nát vỡ vụn cảm giác để cho người ta thấy chi quyến tục sinh lòng thương tiếc diệp thanh giao là nhất trước lấy lại tinh thần nàng cặp kia dịu dàng như nước đôi mắt đẹp bên trong cực nhanh hiện lên một tia k i n h diễm nhưng lập tức liền bị đậm đến tan không ra lo lắng thay thế trong mắt của nàng không có chút nào địch ý cùng đề phòng dường như cái kia đi theo sở thiên sau l ư n g tuyệt sắc nữ từ căn bản không tồ cái thứ nhất nên đón tiếp lấy thân thể mềm mại cơ hồ muốn dán tại sở thiên trên thân một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn trong thanh âm mang theo vẻ run r u dày người không có bị thương chứ tay của nàng nhẹ nhàng xoa lên sở thiên cánh tay k i a phần phát ra từ nội tâm lo lắng rõ ràng mà ấm áp sở thiên có thể cảm nhận được nàng đầu ngón tay hơi lạnh cùng run r u dày trong lòng ấm áp phản tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng nhẹ méo nhẹ bóp ra hiệu chính mình vô sự diệp thanh giao cái này mới hoàn toàn yên lòng ánh mắt rốt c u c chuyển hướng sở thiên sau l ư n g thẩm lâm lang nàng nhìn đối phương k i a sắc mặt tái nhật cùng chống rông ánh mắt dịu dàng đôi mắt bên trong toát ra một k i a bào dung thương hại mà đứng ở một bên tần luyện nhi nhìn xem thẩm lâm lang ánh mắt liền phải phức tạp hơn nhiều xem như đã từng tham tướng phu nhân nàng chỉ cần một cái liền xem thấu thẩm lâm lang tình cảnh hiện tại cũng trong nháy mắt minh bạch s ở thiên chuyến này đến tột cùng c u ố n vào như thế nào hung hiểm vòng xoáy kinh d i ễ m qua đi s ô n g lên đầu là một loại cảm động lây phức tạp thương tiếc nàng phảng phất tại thẩm lâm lang trên thân thấy được đi qua chính mình giống nhau xuất t â n cao quý giống nhau tuyệt đại pháo hoa cũng giống nhau lưu lạc chân trời đem chính mình tất cả vận mệnh đều hệ tại nam nhân trước mắt này một ý niệm nam nhân này bờ vai của hắn đến cùng còn có thể gánh nhiều ít mưa gió tân h u y ề n nhi vô ý thức cắn cắn môi d ư ớ i nhìn xem s ở thiên ánh mắt ngoại trừ vốn có ái mộ cùng sùng bái càng nhiều hơn mây phần khó nói lên lời đau lòng hắn vốn là như vậy im lặng không lên tiếng liền đem tất cả kinh đảo hải lãng đều ngăn khuất các nàng bên ngoài cùng diệp thanh giao dịu dàng bao dung tân h u y ề n nhi thông minh thông thấu khác biệt a i cổ lệ cùng a i toa hai tỷ mọi phản ứng muốn trực tiếp được nhiều ngươi vì sao lại tại cái này a i toa cái này g ã tính khó thuần quá ớt nhỏ trước hết nhất kìm nén không được nàng giống một cái hộ ăn n h o con bước nhanh vọt tới sở thiên một bên khác r ồ i ra cánh tay ôm chặt lấy một đôi tràn ngập sức sống xinh đẹp mắt to không khách khí chút nào tại thẩm lâm lang thân bên trên qua lại lướt nhìn mang theo mười phần cảnh giác cùng một không chút nào che giấu ý a i thì cổ lệ không nói gì nhưng hành động lại càng thêm trực tiếp nàng kia nóng bỏng dẫn lửa thân thể chăm chú kéo đi lên cùng một bên khác a i toa cùng một chỗ đem sở thiên một mực kẹp ở giữa nàng cặp kia diễm lệ như lửa đôi mắt đẹp sắc bén mà tràn ngập cảm giác á c bách mà nhìn chằm chằm vào thẩm vào thẩm lâm lang hai tỷ m ộ i một trái một phải đem sở thiên hộ vệ đến cực kỳ chặt chẽ k i a phần nguồn gốc từ thảo nguyên dân tộc gần như bản năng lãnh đ i ệ u ý thức t r i ể n lộ không bỏ sót bị bốn đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên một mực ở vào thất hồn lạc phách trạng thái thẩm lâm lang rốt cục có một k i a phản ứng lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ chống rông ánh mắt chậm rãi tập trung làm nàng thấy rõ trước mắt cái này bốn cái vờn quanh tại sở thiên bên người tuyệt sắc nữ từ lúc một cỗ trước nay chưa từng có quẫn bách cùng c ó gấp trong nháy mắt nước v ọ khắp toàn thân trong các nàng mỗi một cái đều là đủ để cho nam nhân thiên hạ điên cùng tuyệt sắc mà thẩm lâm lang nhìn xem các nàng nhìn lại một chút một thân chật vật chính mình nàng vô ý thức lui về sau nửa bước túi đầu hai tay bất an d ạ o lấy góc cáo của mình tự mình tính cái gì chỉ là một cái bị ném bỏ c u n cờ một cái bị hắn thuận tay cứu phiền thoái sở thiên không để ý đến các nữ nhân ở giữa quần c u ộ n sóng ngầm m ầ u không khí chỉ là nhàn nhạt mở miệng nàng gặp điểm phiền thoái về sau liền cùng chúng ta ở cùng nhau về nhà a nói hắn liền dẫn sau lưng thẩm lâm lang hướng cửa đại viện đi đến làm sở thiên đẩy ra cửa sân mang theo thẩm lâm lang bước vào trong n h y mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm thụ đ ộ trong n h nội h h t viện các loại nàng chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo ở chỗ này tùy ý sinh trường mỗi một chiếc lá đều lóe ra bánh nhuận c u n g trạch sinh cơ bừng bừng cả viện thượng như giao trì tiên cảnh cái này ấm áp sinh cơ huyện như thần tiên chỗ ở cảnh tượng cùng vừa mới nàng trải qua kia núi thây biển máu nhân gian luyện ngục tạo thành cực hạng cắt đứt cảm giác thẩm lâm lang hoàn toàn ngây dại nàng mở ra môi đỏ kinh ngạc nhìn hết thệ trước mắt hoài nghi mình có phải hay không đã chết đi tới trong truyền thuyết tiên l i n h giới m ộ i muội chắc là bị sợ hãi một cái ấm áp mà mềm mại tay nhẹ nhàng giữ nàng lại tay nhỏ bé lạnh như băng thẩm lâm lang toàn thân cứng đờ quay đầu lại nhìn thấy diệp thanh g i a o tấm kia dịu dàng gương mặt xinh đẹp đang đối với mình lộ ra một cái tràn ngập chân an lực lượng nụ cười đi trước rửa mặt một chút đ ổ i thân sạch sẽ y phục thật tốt nghỉ ngơi a tân luyện nhi cũng đi tới đối với thẩm lâm lang khẽ gật đầu trong ánh mắt mang theo chân an cùng lý giải phần này đột nhiên xuất hiện t i ệ n ý nhường thẩm lâm lang viên kia băng trong tâm xuất hiện một tia vết rách mắt nóng lên suý Cơm trên ố i thời gian. t bàn cơm bày đầy phong phú thức ăn phần lớn đều là bình thường nông ra nguyên liệu nấu ăn lại tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người vẹn vẹn nghe liền để nàng k i u căng thẳng một ngày thần kinh đều thư hoãn một chút có thể nàng vẫn như cũ ăn không biết vị chỉ là máy móc nâng đũa đem cơm đưa trong cửa vào chậm dãi nhấm nuốt trận tiêu máu tanh đồ sát cùng trước mắt cái này ấm áp đến không giống nhân gian nhà hai bức tranh tại nàng trong đầu không ngừng đan sen va chạm nàng cảm giác chính mình giống một cái kẻ xung bạo cùng nơi này tất cả đều không hợp nhau chương hai trăm linh hai nơi này có lẽ có thể trở thành nhà của nàng sau bữa ăn bóng đêm dần dần sâu sở ra trong đại viện lại sáng như ban ngày tia linh k h í nồng nặc ở trong màn đêm g i ư ờ n g như ngưng kết thành nhàn nhạt huy quang thẩm lâm lang vẫn như cũng ồ i tại chỗ t h ầ n s ắ c đờ đẫn trước mặt bát đua đã sớm bị thu thập sạch sẽ có thể nàng lại giống một tôn không có linh hồn tinh mỹ đ ồ sứ đ ố i hết thể chung quanh đều không phản ứng chút nào diệp thanh giao cùng tần luyện nhi lắp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thương tiết mỗi mỗi cùng chúng ta tới đi diệp thanh giao ôn nhu mở miệng chủ động tiến lên kéo lại thẩm lâm lang lạnh bút tay tân huyền nhi cũng đi đến một bên khác nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng thẩm lâm lang như cái để tuyến con dối bị hai người nửa đỡ nửa mang theo xuyên qua treo đèn lồng hành lang đi hướng hậu viện làm vòng qua một mảnh kỳ hoa dị thảo t i a tỏa cự đại bạch ngọc cao suối nước nóng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt lúc thẩm lâm lang bước chân đột nhiên dừng lại ao nước x a n h b i ế c nhiệt khí bốc hơi nồng đậm tới h o a thành thực chất linh khí hôn tạp hơi nước hình thành một mảnh tượng như ảo mộng tiên cảnh giao chỉ hơi nước lượn lờ ở giữa chung q u n h hoa còn đều giống như được trao cho sinh mệnh o n h o n h phát sáng cho dù là thường thấy hoàng cung xa ho cũng bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng cảnh tượng rung động đến đầu góc trống r ỗ n g cái này là phàm gian nên có địa phương sao đem cái này thân ý phục đổi a mà không thoải mái diệp thanh giao không biết từ nơi nào lấy ra một bộ sạch sẽ mềm mại sa mặc áo đưa tới trước mặt nàng kia là một bộ cực kỳ đơn giản quần áo không có phức tạp theo thừa không có tơ vàng ngân tuyến nhưng xúc cảm mềm mại kia lại vượt xa nàng xuyên qua bất luận một cái nào háo gấm diệp thanh giao tay rất khéo cũng rất dịu dàng nàng không có hỏi nhiều chỉ là an tính giúp đỡ thẩm lâm lang đem món kia lây dính bụi đất cùng mùi máu tanh lộng lấy cung trang từng tầng từng từng từ theo trói buộc thân thể quần áo bị giải khai một bộ hoàn mỹ không một tỷ vết động nhân thân thể mềm mại liền tại mông lung hơi nước bên trong như ẩn như hiện lâu dài sống an nhàn sung sướng r a thịt trắng non đến như là tốt nhất dương c h i mỹ ngọc tại ánh trăng cùng xương mù hạ hiện ra một tầng mê người bánh quang tư thái thức tha đường cong là lướt tăng một phần thì quá mập giảm một phần thì quá gầy mỗi một chỗ đều vừa đúng tràn đầy thành thục nữ tử đặc hữu nở nang phong nhã ngay cả luôn luôn thường thấy tuyệt sắc lại đối dung mạo của mình tư thái có chút tự tin tần việt nhi thấy cảnh này trong đôi mắt đẹp cũng không tự chủ được hiện lên một tia kinh diễm thầm l ôn nhuận ao nước trong nháy mắt bao trùm mắt cá chân nàng nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi cả người chậm rãi trượt vào trong ao l i ê n tại thân thể hoàn toàn bị ao nước bao phủ một phút này một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thư thái dòng nước ấ m đột nhiên cọ rửa qua tứ chi của nàng bất hải tràn vào thân thể nàng mỗi một cái góc tia dòng nước ấ m bá đạo mà dịu dàng những nơi đi qua mấy ngày liên tiếp tích lũy tất cả mọi bệnh sợ hãi đau xót đều bị quét sạch sành xanh căng cứng tới cơ hồ đứt gãy thần kinh trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ trong hoàng cung lục đục với nhau những cái tia không thấy đau quan bằng lánh giang thừa làm tấm k i a nho nhã dưới mặt nạ vô tình cùng tính toán phá sơn thần trong m i ế u tia núi thây biển máu nhân gian luyện ngục đào vong trên đường tuyệt vọng cùng sợ hãi từng màn từng cọp từng cọp tất cả kiềm chế dưới đáy lỏng chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực tại thời khắc này bị linh tuyển bàng bạc lực lượng hoàn toàn d ấ t nổ lại bị dịu dàng chậm rãi t ă n giã nàng cũng nhịn không được nữa thầm lâm lang đột nhiên đem mặt trôn vào trong nước nóng hổi nước mắt lẫn vào ấm áp ao nước phát ra kiềm chế đến cực h ạ n im ắng khóc nước nở nàng không dám khóc thành tiếng dường như đó là một loại sai lầm một đôi mềm mại cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. thẩm lâm lang toàn thân cứng đờ ngầm đầu nhìn thấy diệp thanh giao tấm kia dịu dàng gương mặt xinh đẹp đang gần trong c ă n thớt r o n g mắt của nàng không có tìm tòi nghiên cứu không có thương hại chỉ có thuần túy làm người an tâm bao dung khóc lên a khóc lên liền tốt diệp thanh giao thanh âm rất nhẹ giống lông vũ như thế nhẹ nhàng phất qua thẩm lâm lang viên kia sớm đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ tâm tân h u y ề n nhi cũng bơi tới sát bên nàng ngồi xuống tùy ý ao nước tràn qua chính mình ung dung hòa q u ý thân thể mềm mại nàng nhìn xem thẩm lâm lang nước mắt chưa khô tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhẹ dọn mở miệng trong thanh âm mang theo một tia m mang theo nữ nhi bị dồn vào đường cùng mỗi ngày đều sống ở cựu hận cùng trong sự sợ hãi cảm thấy trời đều sợp thanh âm của nàng rất bình tĩnh giống như là đang giảng giải một cái khác người cố sự thằng đến về sau ta mới hiểu được coi như trời sập sở thiên cũng biết thay chúng ta chống đỡ chúng ta chỉ cần thật tốt còn sống tân luyện nhi chưa hề nói quá nhiều nhưng này giải rác mấy lời lại tinh chuẩn mở ra thẩm lâm lang trong lòng bí ẩn nhất k h u a đúng vậy a giống nhau xuất thân cao quý giống nhau luôn làm quân c ờ giống nhau cửa nát nhà tan giống nhau bị nam nhân kia theo trong địa ngục mỏ đi ra thầm lâm lang nhìn trước mắt hai cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử trong ánh mắt của các nàng không có ghét e không có xa lánh chỉ có một loại người từng trải khả năng h i ể u trung tình cùng lý giải t â y k i a căng thẳng quá lâu dây cùng rốt cục hoàn toàn gây mất nàng cũng không còn cách nào ức chế nhào vào diệp thanh dao mềm mại ấm áp trong ngực đem tất cả ủy khuất sợ hãi bi thương đ ề u hóa thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khóc giống tiếng khóc theo đẻ nén khóc nước nở tới lên tiếng rên rỉ cuối cùng dần dần lắng lại hóa thành đứt quãng khóc thút thít không biết qua bao lâu thầm lâm lang mới chầm rãi ngầm đầu nàng tấm kia nước mắt dường như một đoá bị nước mưa gột rửa qua k i ề u nộn đoá hoa sờ sờ động lòng người nàng nhìn xem diệp thanh g i a o lại nhìn một chút tầng luyện nhi trong lòng một điểm cuối cùng ngăn cách cùng đề phòng tại mảnh này ấm áp ao nước cùng dịu dàng trong lồng ngực hoàn toàn tan thành m â y khói nơi này có lẽ thật có thể trở thành nhà của nàng đêm khuya sở ra trong đình viện tĩnh mịch đến có thể nghe thấy hoa khai thanh âm chân trời khét công t à n nguyện tung xuống thanh lạnh anh chăng là mảnh này như tiên cảnh vị lạc dắt lên một tầng tựa như ảo mộng n â n xa trong phòng ngủ t h ầ m lâm lang c h ằ n t r ọ c không cách nào ngủ nàng dứt khoát đứng dậy đẩy cửa ra lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài trong đình viện một thân ảnh đứng chắp tay đang một mình nhìn trời bên cạnh kia vòng tàn nguyệt là sợ thiên t h ầ m lâm lang bước chân trong n g á y mắt dừng lại liền hô hấp đều vô ý thức dừng lại h ắ n chỉ là như vậy tùy ý đứng đấy một thân đơn giản màu đen y phục hàng ngày lại dường như cùng cả phiến thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể kia cố huyên đỉnh núi cao sừng sức khí t ứ c so với nàng thấy qua đế vương tướng tướng muốn nặng n ề thâm trầm mức vật lần giờ phút này hai cái hoàn một cái là ở đằng kia tòa rách nát sơn thần miếu bên trong hắn một người m ộ t t h ư ờ n g bước vào thiên la địa võng đối mặt mấy trăm tên không sợ chết tinh nhuệ tử sĩ hắn không có một tia gọn sóng trương thương chỉ nhân mạng liền như có r ắ c giống như bị thu gặt kiên cố đao thuận ở trước mặt hắn như là giấy to con thân thể bị tùy tiện oanh thành huyết vụ đầy trời kia là một tôn theo kiểu ư u địa ngục đi ra vô thượng ma thần trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy diệt cùng tử vong một cái khác là trở lại tòa này như tiên cảnh trong nhà hắn bất động thanh sắc vì chính mình sắp xếp s o n g x u ô i tất cả dùng phương thức đơn giản nhất đem chính mình theo địa ngục vũng bùn bên trong kéo đến khu này ấm áp than nhàn t ị n h thổ bá đạo cùng dịu dàng hủy diệt cùng bảo hộ hai loại cực hạn tới xe rách mâu thuẫn ngay tại nam nhân trước mắt này trên thân quỷ dị như vậy lại hoàn mỹ như vậy tan hợp lại cùng nhau tạo thành một loại nhường linh hồn nàng đều tại run sợ trí mạng lực hấp dẫn thẩm lâm lang tâm tại thời khắc này kịch liệt r u n g động động nàng chợt nhớ tới trong hoàng cung những cái kia lục đục với nhau ngày đêm nhớ tới nhị hoàng tử giang thừa làm tấm kia nho nhã dưới mặt nạnh khốc cùng tính toán nhớ tới chính mình như lục bình giống như bị coi là quân n g cờ tùy ý loay hoay vận mệnh những cái k i a đã từng nàng coi là trí cao vô thượng hoàng quyền những cái k i a nàng đã từng hâm mộ vinh hoa phú quý tại nam nhân trước mắt này chỗ cho thấy đủ để cải t h i ê n hoán địa vĩ lực trước mặt lộ ra như thế buồn cười như thế tái n h ậ n tất cả đều chẳng qua là t h o á n g qua như mây khói một cỗ trước nay chưa từng có minh ngộ tựa như tia chớp vạch phá nàng hỗn loạn suy nghĩ nhường nàng trong nháy mắt thông thấu có thể dựa vào xưa nay không là thân phận gì cái gì quên thế mà là người nam nhân trước mắt này cái này cường đại nhưng lại bằng lòng là người bên cạnh c h ố n g lên một mảnh bầu trời nam nhân mới là có thể làm cho mình chân chính dựa vào kình thiên c h i trụ nghĩ thông suốt điểm này t h ầ m lâm lang chỉ cảm thấy toàn thân chật nhẹ dường như t h á o xuống gánh nặng ngàn cân nàng hít thật sâu một hơi mang theo có cây mùi thơm ngát hơi lạnh không khí đệ xuống trong lòng kia như mai con đi loạn giống như rung động nhấc lên váy bước liên tục nhẹ nhàng nàng đi đến sở thiên sau lưng ba bước nơi xa dừng lại sau đó không chút do dự phù phù nàng hai đầu gối mềm lũn đối với sở thiên kia rộng lớn bóng lưng huyện chuyển quỳ dạm xuống đất mềm mại váy trên mặt đất trải thành một đoá nở rộ màu trắng hoa sen nàng thật sâu mà túi thất đầu đem ánh sáng khiết c á i chán nhẹ nhàng g á n tạ i lạnh vuốt bàn đá xanh bên trên đây là một cái hèn móng nhất cũng thành tín nhất dáng vẻ s ở thiên chậm rãi xoay người hắn không có kinh ngạc cũng không có ngoài ý mớn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem q u ỳ sát tại chân mình dưới nữ nhân cảm nhận được hắn nhìn chăm chú thầm lâm lang chậm rãi nâng lên tấm tia nước mắt chưa khô tuyệt mị gương mặt xinh đẹp trong mắt của nàng không có trước đó sợ hãi cùng mê mang thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt thanh âm nhưng từng chữ rõ ràng nói năng có khí phách s ở công tử ngọc đẹp không thể báo đáp đời này nguyện làm nô làm thì hầu phụng công tử tả hữu muôn lần chết không chối tử nói xong nàng lần nữa thật sâu dập đầu sở thiên nhìn xem nàng ánh mắt vẫn như cũ bình thản hắn v ư ơ n g tay nhẹ nhàng ngân g cánh tay của nàng đưa nàng từ dưới đất kéo lên thầm lâm lang theo l ự c đạo của hắn đứng dậy thân thể còn có chút như nhút ra cơ h ộ cần nhờ ở trên người hắn s ở thiên không có vung tay ngược lại thuận thế g ơ lên cằm của nàng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận g a thị xúc cảm theo đầu ngón tay chuyển đến h ắ n ép buộc nàng ngầm đầu cùng mình đối mặt kia làm ộ t t r ư ơ n g như thế nào gương mặt xinh đẹp bị nước mắt cùng linh tuyền g ộ t rửa qua mắt phượng thanh tịnh giống một vũng thu thủy phản chiếu lấy chân trời tàn n g u y ệ t cùng thân ảnh của hắn lông mi thật dài như là hai thanh tinh xảo tiểu phía tử còn mang theo chưa khô hơi nước theo nàng thở hào hển run nhẹ nhẹ nạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo hạ là củ hấu rõ ràng môi anh đào giờ phút này chính là bởi vì khẩn trương mà mất máu sắc lại tăng thêm m ấ y phần sờ sờ động lòng người vỡ vụn cảm giác thầm lâm lang tâm tại thời khắc này phán phất muốn theo trong cổ học này ra nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay hắn nhiệt độ nàng đâu g chỉ còn lại bản năng nhất phản ứng nàng chậm rãi nhắm mắt lại lông mi thật dài run dày kịch liệt lấy giống một cái bị hoảng sợ hô điệp chờ đợi số mệnh rắn g lông sau một khắc thẩm lâm lang chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng cả người bị một đôi cường t r ắ n g hữu lực cánh tay chặt ngang ôm lấy、Nha. nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô vô ý thức dội ra hai cái trắng như ngó sen cánh tay ngọc ôm thật chặt ở cổ của hắn sợ mình sẽ rơi xuống lập tức nàng giống như là ý thức được cái gì gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết vội vàng đem nóng hồi khuôn mặt thật sâu chôn vào cái kêu kiên cố lồng ngực ấm á tất cả đều là trên người hắn kia c ỗ sạch sẽ dễ ngửi khí tức bên hai là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập dường như thành thế gian này duy nhất tiếng vang gõ vào lòng của nàng trên ngọn sở thiên ôm nàng không có một tia dư thường ngôn ngữ bước nhanh chân h ư ớ n g nàng gian kia vừa mới thu thập đi ra khách phòng đi đến dưới ánh đến gian phòng bên trong đệm chăn tản ra nhàn nhạt dương quang hương vị sở thiên đưa nàng nhẹ nhàng thả ở trên giường thân ảnh cao lớn bao phủ xuống mang theo mười phần cảm giác áp bách một tiếng kẹt cửa phòng bị mang lên chập chân ảnh đến bị vô hình kình phong ra tắt một phòng tiểu diễm xuân sắc vô biên thẩm lâm lang độ thiện cảm 25, trước mắt độ thiện cảm 70. y m ư chương 2 0 i t r i xi、si、măng phối phương cùng nung kỹ thuật chương 2 0 i t r i xi、si、măng phối phương cùng nung kỹ thuật sáng sớm hôm sau luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua s o n g cửa sổ trên mặt đất bỏ ra pha tạ quang ảnh thẩm lâm lang chậm rãi mở hai mắt ra ý thức theo một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ ngủ say bên trong t h ứ c tỉnh toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều dường như bị một lần nữa phá giải tổ hòa qua cùng thân thể mọi mệnh o à n toàn tương phản tinh thần của nàng lại là chưa từng có buông lòng cùng thỏa mãn những cái kia trải qua thời gian dài chiếm cư tại nàng trong lòng vẻ lo lắng sợ hãi c ũ n g bất an dường như đều tại đêm qua trận k i a cực hạn trong gió lốc bị triệt để g ộ t rửa không còn còn lại chỉ có một mảnh trong suốt tiết tĩnh cùng một loại đem thể s á t tinh thần đều hoàn toàn giao phó sau khi rời khỏi đầy cảm giác thật nàng có chút như đầu đen nhánh tóc xanh như suối giống như tại mềm mại trên gối tàn ra bên cạnh sở thiên vẫn tại ngủ say hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn bên mặt hình dáng tại nắng sớm bên trong lộ ra rõ ràng mà khắc sâu không có vào ban ngày lên đỉnh núi cao sừng sững cũng không có giết chóc lúc lánh khóc như ma hắn giờ phút này an t ĩ n h tựa như một cái nhà bên thanh niên có thể t h ầ m lâm lang biết ngay tại bộ này nhìn như bình thường thân thể d ư ớ i hạ thể ẩn chứa như thế nào hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng cũng chính là cỗ lực lượng này đưa nàng theo địa n g ụ c trong thâm nguyên một thanh vớt lên ánh mắt của nàng xi、si、ngốc rơi vào trên mặt hắn theo sống m ũ i thẳng t ó c tới gọt mỏng bờ môi từng tấc từng tấc miêu tả phảng phất muốn đem gương mặt này hoàn toàn tuyên khắc tiến linh hồn của mình chỗ xấu nhất nam nhân này hoàn toàn tuyên khắc tiến linh hồn của mình chỗ xấu nhất thẩm lâm lang tim đập như hiệu chạy nàng lặng lẽ chống đỡ đứng người dậy đưa tới ở đằng kia t r ư ơ n g gọt mỏng trên môi như chuồn chuồn lớp nước giống như ấn xuống chính mình m ô i thơm không lưu loát lại lại cực kỳ thành kính đốt thẩm lâm lang độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm bảy mươi năm văng l ã n h hệ thống nhắc nhở âm tại sở thiên trong đầu vang lên hắn chậm rãi mở mắt ra vừa lúc đối đầu thẩm lâm lang cặp kia viết đầy e lệ cùng hốt hoảng tuyệt mị phụ mắt sở thiên trong lòng hơi động vẫn không để ý tới trong ngực cái này đã hoàn toàn quy tâm tuyệt sắc vư vật suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại đêm qua trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly về sau rút thưởng bên trên. kia là tại đem thẩm lâm lang hoàn toàn thần phục độ thiện cảm đột phá bảy mươi lúc hệ thống ban thưởng hai lần rút thưởng cơ hội phân biệt thu được xi、si、măng phối phương cùng nung kỹ thuật cùng thần cấp hóa học sơ cấp xi、si、măng đây chính là đúng nghĩa xây dựng cơ bản của ma c h i hồn là đủ để cải biến toàn bộ thời đại tiến trình h ắ c khoa kỹ có nó chính mình tòa kiết như tiên cảnh định viện đem có thể chân chính chế tạo thành một tòa không thể phá vỡ thành lũy sửa đường xây phòng đập tác dụng của nó quả thực vô cùng vô tận mà thần cấp hóa học càng làm cho xi、si、măng xuất hiện theo lý luận biến thành khả năng sợ thiên khoại miệng không tự chủ được hướng lên hơi vệm thoải mái hắn v ẽ n chân lên ngồi dậy chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn thân trên giới tràn đầy không dùng hết tinh lực công tử bên cạnh thầm lâm lang gặp hắn đứng dậy cũng liền vội vàng đi theo ngồi dậy trong miệng s ư n g hô đã kinh biến đến mức vô cùng tự nhiên nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo một tia lười biếng đỏ hửng nhường nàng tia phần bẩm sinh ung dung hoa quý n h i ề u một vệ kinh tâm động phách vũ mị nàng trước tiên xuống giường cầm lấy sở thiên để ở một bên quần áo giống một cái nhất cung thuận thị nữ bắt đầu vì hắn mặc quần áo động tác của nàng rất không l ư l o t kém xa những cái tia thở thậm chí bởi vì khẩn trương mảnh khảnh ngón tay đều có một chút phát run thử nhiều lần mới buộc lại nhưng ánh mắt của nàng lại là trước nay chưa từng có chăm chú cùng chuyên chú dường như vì hắn mặc quần áo chuyện này là cái gì khó lường thần thánh nghi thức s ở thiên túi đầu nhìn xem nàng tấm kia gần trong gang tấm tuyệt mỹ khuôn mặt cùng cặp kia bởi vì chuyên chú mà lộ ra phá lệ động nhân mắt v ư ợ n g trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm giác thỏa mãn từng là cao cao tại thượng hoàng tử phi bây giờ lại cam tâm tình nguyện vì chính mình k h n lưng túi người p h ụ dưỡng loại cảm giác này xác thực không tệ trong định viện sương sớm còn chưa hoàn toàn linh khí hôn tạp hoa cỏ mùi thấm át thấm vào ruột gan s ở thiên tìm tới đang chỉ huy hộ vệ đội luyện công buổi sáng trương tam trương tam chủ nhân trương tam lập tức dừng lại động tác cung kính đi vào s ở thiên trước mặt thân hình đứng nghiêm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ s ở thiên mở miệng ngữ khí bình thản xin chủ nhân phân phó trương tam vẻ mặt cùng nhiệt dường như năng lực s ở thiên làm việc là thiên đại vinh hạnh ngươi mang một đội người đi phía sau thôn núi hoang tìm cho ta một loại màu nâu xanh tầm đá có bao nhiêu muốn bao nhiêu sợ thiên một bên nói một bên tiện tay trên mặt đất vạch ra đá vôi đại khái bộ dáng là t r ư ơ n g ta m không chút do dự đáp ứng mặt khác lại đào một chút màu vàng đất sét cũng muốn nhiều là cuối cùng đi chúng ta khi t r ư ớ c phát hiện cái kia vứt bỏ quạng sắt là một chút màu đỏ quạng sắt phấn trở về là a r ư ơ n g ta m liên tiếp ứng hai cái là tới cái thứ ba mệnh lệnh rốt cục nhịn không được ngây n g ẩ n cả người cái kia trương trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một loại khó mà che giấu mất b ư ớ c màu nâu xanh tảng đá món đồ kia tại hậu sơn khắp nơi đều có ngoại trừ đệm bàn chân cái rắm dùng không có màu vàng đất sét đó là dùng đến cùng bùn xây tường có thể chủ nhân viện này gạch xanh ngoái xanh chỗ nào cần dùng đến về phần kia màu đỏ quặng sát phấn kia càng là luyện sắt còn lại phế thải liền tiệm thợ rèn đều ghét bỏ chủ nhân muốn đám vô dụng này làm gì trương tam đầu góc hoàn toàn lâm vào đứng máy trạng thái hoàn toàn không cách nào lý giải sâu này mệnh lệnh phía sau ăn cướp chẳng lẽ chủ nhân lại muốn thi triển cái gì thần tiên thủ đoạn vừa nghĩ tới trước đó bộ kia dẫn động dưới mặt đất thiên hà kinh khủng cứu nước trương tam ánh mắt trong nháy mắt lại từ mậm bức truyền thành càng thêm cùng nhiệt x u n g mái đối nhất định là như vậy chủ nhân làm việc há lại chính mình cái loại này phạm nhân có thể phỏng đoán hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn nặng nề g h mà gật đầu thanh â m to như trông là chủ nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong hắn xoay người rời đi hùng hùng hổ h ổ triệu tập nhân thủ hướng phía phía sau núi mà đi sở thiên mệnh lệnh rất nhanh liền tại toàn bộ hạnh hoa thôn chuyển ra hộ vệ đội lại tại sở tiên nhân mệnh lệnh dưới đinh đinh đang đang hành động chỉ là lần này bọn hắn không phải là đi thao luyện cũng không phải đi giết địch mà là như h n g vỡ tổ sông về phía sau núi đối với một đống ai cũng không lọt mắt tảng đá vụn cùng bún não bắt đầu điên cuồng cắm móc c á c thôn dân xa xa nhìn xem nguyên một đám rối cổ nghị luận ở mỹ ai các ngươi nói s ở tiên nhân lần này lại muốn làm cái gì thế nào còn cùng tảng đá bùn không qua được ai biết được thiên tâm thứ người là chúng ta có thể đoán ta đoán s ở tiên nhân khẳng định là muốn sửa đá thành vàng đem những cái kia tảng đá vụn đều biến thành thỏi v à n g dòng một cái thôn dân ý nghĩ hao huyền tới người a muốn thật sự là có thể sửa đá thành vàng còn cần đến nào thổi khẩu khí không được sao người bên cạnh lập tức phản bác vậy ngươi nói vì sao ta cái nào có thể bị ta trong lúc nhất thời các loại không hợp thói thường suy đoán trong thôn truyền đi xôn xao các thôn dân lòng hiếu kỳ bị triệt để treo lên đến chương hai trăm linh năm cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng chương hai trăm linh năm cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng mấy ngày sau quân thành quân thủ phủ trong thư phòng dưới á n h đến chiếu đến lâm chính nguyên tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt hắn đã liên tục ba ngày ngủ không ngon một cái ngủ ngon trước mặt bàn bên trên bày ra một phần khẩn cấp mật báo mật báo nội dung rất đơn giản lại làm cho vị này ở quan trường chìm nổi mấy chục năm đại tướng nơi biên cương như rơi vào hầm băng nhị hoàng tử giang thừa làm chật vật trốn về kinh thành tuy hành thân vệ chỉ còn lại giải rác mấy người mà hắn phái đi mười dặm s ư n núi phá sơn thần miếu âm thầm điều tra thám tử hồi báo tòa kia sớm đã thần miếu bỏ hoang đã hóa thành một mảnh tu la huyết trì số trăm cỗ thi thể đều là nhị hoàng tử dưới trướng tinh nhuệ nhất tử sĩ tử trạng thê thảm không một người sống nhất làm cho hắn sợ vỡ mật chính là vị k i a thân phận tôn quý trước hoàng tử phi thẩm lâm lang bị sở thiên nên ngang mang về hạnh hoa thôn đây cũng không phải là gan to bằng trời đây là tại trà đạc hoàng quyền là chân chính vô pháp vô thiên lâm chính nguyên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay quần lạnh bướ hắn vốn cho rằng sở thiên là một thanh có thể dùng đến diệt trừ trần ra sắc bén khói đao nhưng không nghĩ qua trôi này đao sắc bén tới ngay cả trời cũng có thể đầm cái lôi thùng đi ra hắn không cách nào tưởng tượng chờ nhị hoàng tử ở kinh thành chậm tới sau sẽ là bực nào lôi đ ỉ n h c h i nộ mà hắn xem như phượng tường quận q u c n trường tại trong chuyện này căn bản không có khả năng hái được sạch sẽ không được không thể chờ đợi thêm nữa lâm chính nguyên đột nhiên đứng người lên trên c h á n mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến hạnh hoa thôn phải đi tìm một chút kia tên sát tinh ý tứ nhất định phải làm rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc một đạo tịnh lệ thân ảnh xông vào cha ngươi muốn đi h à n h hoa thôn sao mang ta cùng đi lâm xảo xảo một thân màu hồng đông quần lộ ra càng thêm xinh s ắ n đáng yêu một đôi linh động trong mắt to l ó e ra toàn bộ là kìm nén không được hưng phấn từ lần trước gồng nước x ê y xong sau nàng liền rốt cuộc không có gặp sở đại ca hồi não đây không phải đi chơi lâm chính nguyên n h í u mày trách móc ta liền phải đi lâm xảo xảo một bước vào v ông phụ thân cánh tay bắt đầu nũng đ i u cha ngươi liền mang ta đi, đi. ta cam đoan ngoãn tuyệt không cho ngươi thêm phiền ta cũng đã lâu không gặp thanh giao tỉ, tỉ và huyện nhi tỉ, tỉ. nhìn xem nữ nhi tấm kia viết đầy năn nỉ gương mặt xinh đẹp lâm chính nguyên trong lòng thở dài cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu có lẽ đ e o cái này vào không biết sầu tư vị nữ nhi cũng có thể thoáng hỏa hoãn một chút kia khẩn trương tới cực điểm bầu không khí hạnh hoa thôn làm lâm chính nguyên cha con cưới xe ngựa đến sở ra ngoài đại v i ệ t lúc hai người đều bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người ngoài viện một mảnh trên đất trống chẳng biết lúc nào nhiều một cái tạo hình cực kỳ cổ quái lò gạch lò gạch tước chừng cao hai triệu toàn thân từ gạch đất cùng hòn đá xây thành đang hô hô hướng bên ngoài phun ra đốt người sau nhiệt trương tam đang trần lộ ra một thân màu đồng cổ từng cục cơ bắp lơ tiếng chỉ huy mười cái giống nhau nhận tình mười phần thôn dân nhanh bên này tảng đá đạp nát điểm vương lao đầu n g ư ờ i bên k i a thổ lại thêm hai cái s ẻ n g lửa hỏa hầu không thể đình chỉ sợ tiên sinh nói đến một mực đốt các thôn dân đem phía sau núi khắp nơi có thể thấy được màu nâu xanh tảng đá c ũ n g không đáng giá tiền nhất màu vàng đất xét dùng đại truy nện l đến nát b ấy sau đó dựa theo một cái cố định tỷ lệ đem những này một phấn hôn hợp lại cùng nhau lại thêm vào một chút theo vứt bỏ quãng sắt bên trong lấy được màu đỏ m ỏ phấn váy đều sau một giỏ giỏ đưa vào kia cổ cái lò gạch bên trong n u n g khô toàn bộ cảnh tượng khí thế ngất trời bụi đất tung bay nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị trật tự cảm giác mà tại lò gạch cách đó không xa dưới một cây đại thụ sở thiên đang lười biếng nằm tại một trường trên ghế xích đu hắn đứng c h ắ p tay t h ầ n s á c nhàn nhã ngẫu nhiên đối với lò gạch phương hướng tùy ý chỉ điểm một câu l ử a lớn chút nữa cái kia lỗ hổng chắn lửa trên hắn mỗi nói một câu trương tam cùng các thôn dân tựa như phụng lân âm không chút nghĩ ngợi lập t sở thiên bên người còn đứng lấy hai vị phong hoa tuyệt đại gia nhân diệp thanh giao tư thái nở n à n g mặt mày dịu dàng đang tỉ mỉ dùng khăn l ụ a vì hắn l a u thái dương lấm tấm mồ hôi tân luyện nhi ung dung hoa quý phong vận động nhân bưng một chén trà xanh tại môi hắn hơi làm lúc vừa đúng đưa tới bên miệng hắn dương quang xuyên thấu qua lá cây k h ẽ hở pha tạp vẩy vào ba trên thân người hình thành một bức ấm áp m à hải hòa hình tượng lâm chính nguyên nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy ít hầu phát khô trong lòng cây kia căng cứng dây cùng kéo càng chắc hơn hắn cưỡng chế trong lòng kinh đạo hải lãng làm sử Cất bước lên. Sở thiên hắn chắp tiến thiên tay thanh sinh. lên. Hắn hành lễ, Sở â một mang m theo kia cái h h mình chưa h í n cũng từng p t g á c khốc. khô h Sở t đơn âm tiết chữ theo hắn trong lỗ múi u phát ra tới sau đó liền không có sau đó sự chú ý của hắn lần nữa về tới tòa kia đang hô hô bốc hơi nóng cổ quái lò gạch bên trên dường như món đồ kia so một vị triệu đỉnh q u á l ớ n t r ọ n g yếu hơn gấp trăm ngàn lần lâm chính nguyên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ hắn dội ra tay còn treo giữa không trung thu hồi lại không phải không thu hồi đến cũng không phải một gương mặt mo đỏ bừng lên xấu hổ đến có thể dùng đầu ngón chân trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hắn đời này còn chưa hề nhận qua lạnh nhạt như vậy có thể hết lần này tới lần khác hắn liền một kia hỏa khí cũng không r à n có vừa nghĩ tới tòa kia máu chạy thành sông phá sơn tần h miếu vừa nghĩ tới kia mấy trăm cỗ tinh nhuệ tử sĩ thê thảm t ử trạng lâm chính nguyên đã cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu mạnh mẽ đem chỗ có cảm xúc đều cho đông lạnh trở về hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại bức dứt bất an đứng ở một bên đi cũng không được ở lại cũng không xong cha s ở đại ca tại làm vật gì tốt nha lâm xảo xảo cũng không có cha nàng nhiều ý nghĩ như vậy nàng một đôi linh động mắt to sớm đã bị tòa kia mới lạ lò gạch cùng khí thế ngất trời cảnh tượng hấp dẫn nàng anh lợi chạy đến tần luyện nhi tỉ, tỉ. sở đại ca đây là lại muốn làm đi nha tân l u y ề n nhi nhìn xem nàng kia hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ nhịn không được cười một tiếng ô nù đáp ta cũng không biết phu quân tâm tư chúng ta làm nữ nhân chỗ nào có thể thấu hiểu được đâu l ờ i tuy như thế nhưng nàng nhìn về phía s ở thiên đôi mắt đẹp bên trong kia phần cùng có vinh yên tự hào cùng sùng bái lại là thế nào cũng không che giấu được thời gian ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong một điểm một điểm trôi qua lâm chính nguyên đứng ở nơi đó như ngồi bàn trông theo mặt trời lên cao một mực chờ tới mặt trời ngã về tây hắn cảm giác chân của mình đều nhanh đứng tê mồ hôi trên trán ra một tầng lại một tầng mang tới những cái k i a liên quan tới nhị hoàng tử liên quan tới kinh thành phong bạo quân tình khẩn cấp tại trong bụng chuyển trăm ngàn lần nhưng thủy trung tìm không thấy một cái cơ hội mở miệng hắn thậm chí có một loại h ảo giác chính mình hôm nay nếu là không mở miệng sở thiên có thể khiến cho hắn ở chỗ này đứng ở dài đằng đắng ngay tại lâm chính nguyên s ắ p không kèm được thời điểm một mực nhắm mắt dưỡng thần sở thiên rốt c ụ c đ ộ n g hắn chậm rãi ngồi thẳng người đối với lò gạch phương hướng tùy ý phất phất tay ngừng bắn thành em không lớn lại dường như mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực là thiên sinh chân chùi cánh tay trương tam một tiếng quát lớn lập tức mang theo các thôn dân luống c u ố n tay chân phong bế h ỏ a k hậu đ ỉ n h chỉ tăng thêm nhiên liệu toàn bộ huyên náo cảnh tượng trong nháy mắt a n tính lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại tòa kia cổ quái lò gạch bên trên bao quát lâm chính nguyên cùng lâm xào xào lại lợi ước chừng nửa canh giờ chờ hầm lò thể nhiệt độ thoáng hạ xuống sở thiên mở miệng lần nữa ngữ khí bình thản mở hầm lò đem đồ vật đảo đi ra là trung tâm lĩnh mệnh mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh hộ vệ dùng đặc chế dài sắc bá cẩn thận từng ly từng tý mở ra hầm lò đáy một cái miệ một cố đốt người đến cực điểm sóng nhiệt sen lẫn sặc người b ụ i mù đập vào mặt mà ra ngay sau đó một đống đen xì hình thù kỳ quái đồ vật bị từ bên trong đào kéo ra ngoài kia là một đống màu xám đen đã luyện cục thành bất quy tắc khối r ắ n xấu xí tảng đá mặt ngoài mất m ồ còn đang liều lĩnh kinh người nhiệt khí tản ra một cô vôi bị đốt qua cổ mùi lạ cái này đây là cái gì đốt đi mấy ngày mấy đêm liền đốt ra như thế một đống phá ngoạn ý nhi nhìn xem so không đốt trước đó còn xấu vây xem các thôn dân dỗ cổ nhìn xem cái này trồng bề ngoài cực kém thành quả trên mặt viết đầy thất vọng cùng không hiểu lâm chính nguyên cũng n h ư mày hắn vắt hết khóc cũng nghĩ không thông s ở thiên phí lớn như thế kỉnh đến cùng là vì cái gì lâm xảo xảo càng là miệng nhỏ khẽ nhết vẻ mặt không thể tưởng tượng nhưng mà s ở thiên nhìn xem đống k i a xấu xí luyện cục khối trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn hắn không nhìn tất cả mọi người n g h i hoặc tiếp tục hạ lệnh đem bọn nó toàn bộ đập nát sau đó đặt vào đá mài bên trong mài thành phấn là mặc dù hoàn toàn không hiểu nhưng trương tam bọn người đối s ở thiên mệnh lệnh đã tạo thành cơ bắp ký ức giống như phục tùng bọn hắn lập tức hành động dùng đại truy đem những cái tia còn có dư ôn luyện cục khối nện thành hòn đá、nhỏ. lại một giỏ giỏ đổ vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt to lớn đá mài bên trong theo bọn hộ vệ hợp lực thôi động cối say nương theo lấy kéo kẹt kéo kẹt trói thai tiếng vang những cái k i a xấu xi khối rắn bị c h ầ m rãi m à i thành một loại tinh tế tỉ mỉ màu xám đen một phấn một phấn bị cất vào nguyên một đám trong ba bố trồng để ở một bên nhìn xem đống kia không có chút nào điểm sáng màu xám một phấn tất cả mọi người trên trán đều toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng chương hai trăm linh sáu muốn chính là loại hiệu quả này chương hai trăm linh sáu muốn chính là loại hiệu quả này sở thiên đối đám người nghi ngờ trên mặt nhìn như không thấy dường như đốt ra như thế một đống bề ngoài xấu xí đồ chơi vốn là nằm trong dự liệu của hắn hắn lần nữa lười biếng mở miệng đi lấy chút hạt c á t cùng trong sông hòn đá nhỏ đến hộ vệ đội người mặc dù lòng tràn đầy không hiểu nhưng vẫn là lập tức hành động rất nhanh liền nhấc tới mấy giò cắt đá ngược cùng một chỗ thêm nước quay vân sở thiên mệnh lệnh vẫn như c ũ đơn giản rõ ràng tại trương tam chỉ huy h ạ các thôn dân đem đống kia màu xám đen một phấn hạt cát cục đá một mạch rót vào một cái cự đại mộc trong áng sau đó một bầu một bầu đi đến thêm nước theo một bà quáy tất cả vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn s ề n sệt ướt sũng bụi bẩn bùn não nhìn qua so trước đó cùng bùn não còn muốn không chịu nổi làm xong đây hết thảy sở thiên lại theo ngón tay chỉ bên cạnh dùng tấm ván gỗ đinh một thước vô cung một cái khéo tay thôn dân thuần t h ụ rất nhanh liền dùng mấy khối phế tấm ván gỗ đinh tốt một cái đơn sơ k h u n g vông đặt ở mặt đất bằng phẳng bên trên sở thiên ra hiệu một chút các thôn dân liền đem k i ê u màu xám bùn não một sẻn một xúc đất rót vào không gỗ bên trong cuối cùng dùng tấm ván gỗ đem mặt ngoài sân bằng một đống tảng đá một đống bùn não một đất lâm i n cung như thế một đống bùn. thế một l chính nguyên hoàn toàn động hắn đứng tại chỗ nhìn xem cái kia chứa màu xám bùn não h không gỗ cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng hắn là cao quý quân trường cái gì kỳ nhân dị sĩ chưa thấy qua có thể giống sở thiên như vậy hao phí lớn như thế nhân lực vật lực liền vì chơi bùn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đây rốt cuộc là đang làm gì lâm xảo xảo cũng chấp một đôi linh động mắt to cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi nàng tiến đến tần u y ệ n nhi bên người hạ giọng mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi u y ệ n nhi tỉ tỉ sở đại ca đây là tại trông hạt cắt tòa thành sao tân luyện nhi nhìn xem nàng dáng vẻ ngây thơ che miệng cười khẽ lắc đầu nàng mặc dù cũng xem không hiểu nhưng nhìn về phía sở thiên đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy tin tưởng vô điều kiện trong lòng nàng phu quân của mình làm bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có thâm ý khác sở thiên làm xong đây hết thảy liền không tiếp tục để ý đám người hắn phủi tay quay người đi trở về dưới cây ghế đu một lần nữa nằm xuống nhắm mắt lại nhàn nhã chợp mắt lên diệp thanh giao thấy thế dịu dàng vì hắn đưa lên một chén sớm đã pha tốt linh trà toàn bộ cảnh tượng lần nữa lâm vào một loại an tĩnh bị dị chỉ còn lại lâm chính nguyên cùng một đám thôn dân mắt lớn chừng mắt nhỏ vây trên mặt đất kia không bùng não trong gió lộn xộn lâm chính nguyên cảm giác chính mình hôm nay nhận xung kích so trôi qua một năm đều nhiều hắn đường đường qua lớn cứ như vậy bị phơi ở chỗ này ngồi tiếp một đám thôn dân nhìn một k h u n g bùn hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đi lại không dám có chút lời oán giận thời gian ngay tại loại này dày vỏ trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua ước chừng sau nửa c a n h giờ ngay tại lâm chính nguyên cảm giác chính mình nhanh muốn biến thành một tôn hòn vọng phu thời điểm một mực nhắm mắt dưỡng thần sở thiên rốt cục mở mắt h một h máy mắt, mắt, mắt tất r ê n ghế cả mọi người nín thở chỉ thấy nguyên địa một khối màu xám đen mặt ngoài vô mức bóng loáng khối là phương lẳng lặng nằm ở nơi đó nó nhìn qua thường thường không có gì lạ chính là nhan sắc sâu một chút cái này cái này liền xong rồi một cái thôn dân nhỏ giọng thầm thì giống như làm lâm chính nguyên cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào kia khối đồ vật trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi cái này bùn làm được cũng quá nhanh chút hơn nữa nhìn bộ dáng dường như còn rất dán chắc hắn quỷ thần xui khiến rội ra chân đối với kia màu xám đen khối lập phương cũng học sợ thiên dáng vẻ đã một chút hắn vốn cho rằng thứ này tối đa cũng chính là dán chắc điểm gạch mục chính mình một c ư ớ c này xung dưới không nói chia năm s ẻ bảy ít ra cũng phải vỡ ra mấy đạo khe hở nhưng mà、phanh. một tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n tiếng vang dường như đã chúng không phải bùn khối mà là một khối sâu trôn dưới đất nham thạch to lớn tiêu màu xám đen khối lập phương trên mặt đất không nhúc ních tí nào liền một tơm một hào lắc lư đều không có ngược lại là lâm chính nguyên chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn theo nuôi chân chuyển đến trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân hắn ôi một tiếng cả người k h ô n g chế không nổi hướng sau liên tục vượt mấy bước ôm bị chấn động đến vừa s ó t vừa tê c h â n một gương mặt mo trong nháy mắt t r ư ớ n g thành màu gân heo toàn trường tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị một màn bất thình lình trò sợ ngây người thôn dân chung quanh nhóm nguyên một đám trong mắt đều nhanh trợn lồi ra trên mặt biểu lộ chưa từng hiểu trong nháy mắt hoán đổi tới cực hạn lâm chính nguyên không để ý tới chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức con ngươi của hắn tại lúc này đ ỗ n g nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim hắn không dám tin nhìn xem khối kia l ặ n g lặng nằm dưới đất nhân tạo tảng đá ba chân bốn càng v ọ t tới ngồi sổn người xuống hắn r ộ i ra bởi vì c h ấ n kinh m à run nhẹ nhẹ tay ở đằng k i a khối lập phương mặt ngoài gó gõ bang bang bang thanh thúy m à kiên cố thanh â m thông qua đốt ngón tay rõ ràng truyền đạt tới đầu góc của hắn đây không phải bùn đất đây là tảng đá không cái này so với hắn thấy qua bất kỳ gạch xanh bất kỳ tảng đá, đều phải cứng rắn đều muốn kỹ càng lâm chính nguyên bỗng nhiên n g ầ n đầu như là thấy quỷ nhìn về phía sở tiên h hắn toàn thân trên giới huyết dịch dường như đều tại thời khắc này đông lại hắn chỉ vào khối kia từ bùn nhau biến thành tảng đá vợ môi run rẩy thanh âm cũng thay đổi điều này đây là vật gì điểm điểm bùn thành thạch cái này đây là tiên thuật là tiên thuật ta hắn một tiếng này gào thét như là bình mà sấm sét trong nháy mắt đốt lên t o à n trường lao tiên h gia của ta bùn thật biến thành hòn đá s ở tiên nhân hiền linh đây là thần tiên thủ đoạn a ta đã nói rồi sợ tiên nhân làm sao lại chơi bùn thì ra là đang thi triển pháp thuật thôn dân chung với nhóm tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau hoàn toàn sôi trào bọn hắn nhìn xem khối kia không thể phá vỡ nhân tạo thạch lại nhìn xem thần tình lạnh nhạt sở thiên trong ánh mắt kính sợ cùng sùng bái trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm lâm xảo xảo cả kinh dùng tay nhỏ gắt gao bưng kín miệng của mình nàng cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp b ộ c phát ra so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn hao quang lộng lây trói mắt nhìn chằm chặp sở thiên bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng trái tim nhỏ không tự chủ thẳng thắn của loạn sùng bái mê lên các cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt đưa nàng lâm xảo xảo độ thiện cả ba trước mắt độ thiện cảm năm mươi tám sở thiên nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở â m nhìn lại lâm chính nguyên bộ kia tam quan vỡ vụn bộ dáng khoe miệng rốt cục câu lên một vệ m ỉ m cười muốn chính là loại hiệu quả này chương hai trăm linh bảy tiên sinh trí hướng vì sao chương hai trăm linh bảy tiên sinh trí hướng vì sao hạnh hoa thôn sở ra ngoài đại viện ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại khối kia từ bùn nhau biến thành cứng rắn như sắc màu s á m khối lập phương bên trên lâm chính nguyên ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ cái kia chỉ vừa mới đá vào trên hòn đa trần vẫn như cũng u y ể n đến trận, trận tê liệt giống như cảm rất đau có thể hắn đã hoàn toàn không cảm giác được hắn không phải võ tướng không hiểu cái gì vô địch thiên hạ võ công nhưng thân làm phượng tường quận quận trường ở quan trường chìm nổi mấy chục năm hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu trước mắt khối này bề ngoài xấu xí đồ vật đến tột cùng ý vị như thế nào tương thành thành lũy con đường cầu nối thủy lợi đê cái này đến cái khác từ ngữ như là kinh lôi tại trong đầu hắn liên tiếp không ngừng mà nổ tung đánh cho hắn đầu váng m ắ t hoa thứ này nếu như có thể đại quy mô chế tạo kia kiên cố thành phòng sẽ không còn ỉ lại tại hao thời hao lực khai thác đá khó khăn cự thạch kia bằng thẳng rộng lớn con đạo đem có thể theo kinh thành một mực trải ra xa xôi nhất biên cương nhường đế quốc chính lệnh cùng g ó t sắt thông suốt kia chống cự hồng thủy đê đem có thể t r ú c thành chân chính tường đồng vách sắt nhường ngàn vạn lê dân khỏi bị lưu ly nỗi khổ lâm chính nguyên hô hấp giữa bất chi bất giác biến đến vô cùng thô trọng l ò n g ngực kịch liệt chập trùng hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai sai vô cùng lúc trước hắn coi là sở thiên là có thể giúp hắn phá cục lưỡi dao là có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước kỳ tài có thể hiện tại xem ra chính mình điểm này trên quan trường mưu đ ồ cùng g i tâm ở trước mắt cái này điểm bùn thành thạch thần tích trước mặt là bực nào bực n ư ờ i như thế nào nhỏ bé. đây cũng không phải là tài phú càng không phải là đơn giản kỳ kỹ dâm xảo đây là đủ để cải biến quốc vận hoàn toàn phá vỡ chiến tranh hình thái t h ầ n v ậ n lâm chính nguyên đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu dù n g một loại trước nay chưa từng có ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn như cũ đứng dưới tàng cây thần tinh lạnh nhạt người trẻ tuổi trong ánh mắt đã không còn mảy may trước đó thăm dò cùng lôi kéo càng không có nửa phần xem làm đao lợi dụng thay vào đó là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ hắn rốt cục ý thức được đối mặt mình căn bản không phải cái gì sơn giã kỳ nhân mà là một cái có được cải thiên hoán điệu t r năng lại vẫn cứ lựa chọn an vận ở một góc tồn、tại. lâm xảo xảo cặp kia linh động mắt to giờ phút này cũng chừng đến căng t r ọ n miệng nhỏ k h ẽ nết ngơ ngác nhìn sở thiên lại nhìn xem khối kia không thể phá vỡ nhân tạo tảng đá nhìn lại mình một chút phụ thân bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng đầu nhỏ của nàng bên trong đã không nghĩ ra bất kỳ chuyện phức tạp nàng chỉ biết là nam nhân trước mắt này mỗi một lần xuất hiện cũng có thể làm ra kinh thiên động địa vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng chuyện theo hủy diệt trần ra tới dẫn nước tế thế lại cho tới hôm nay điểm bùn thành thạch hắn tựa như một cái sâu không thấy đáy bảo tảng người vĩnh viễn không biết rõ lần tiếp theo hắn sẽ xuất ra cái gì càng thêm không thể tưởng tượng đồ vật đến nàng viên kia lòng của thiếu nữ đã sớm bị một loại hôn tạp sùng bái mê luyến hiếu kỳ cùng tính ý cảm xúc hoàn toàn lấp đầy cơ hồ muốn theo trong l ò n g ngực này g ra thần tiên s ở tiên sinh là thần tiên hạ phạm a sửa đá thành vàng tính là gì chúng ta sợ tiên sinh đây là điểm bùn thành thạch cái này là chân thần tiên nhanh quỳ xuống nhanh cho s ở tiên nhân dập đầu chúng ta hạnh hoa thôn đây là g i a chân thần thôn dân chung quanh n h ó m đem tất cả nghị luận tất cả sợ hai thang phục đều biến thành cùng một động tác Bịch. Bịch. đám người như là bị cắt đổ lỗ mạch đồng loạt quỳ dạp xuống đất đối với sợ t i ê n phương hướng dùng thành tín nhất dáng vẻ cùng nhiệt lễ bái trong miệng hô to sở tiên nhân tiếng gầm trần tiên nhưng mà xem như đ â y hết thẻ trung tâm sở thiên lại đối quanh mình ồn ào náo động cùng lễ bái ngoảnh mặt làm ngơ trên mặt hắn biểu lộ lạnh nhạt vẫn như cũ dường như kia đủ để cho một gã đại tướng nơi biên cương tâm thần thất thủ đủ để cho ngàn vạn thôn dân quỳ bái t h ầ n vật trong mắt hắn dường như cùng ven đường một khối ngoan thạch cũng không khác biệt phần này mây trôi nước chạy phần này xem kinh thiên sự nghiệp to lớn như không thọc dòng so kia điểm bùn thành thạch thần tích bản thân càng làm cho lâm chính nguyên cảm thấy kinh hồn bạt vĩa ngay tại lâm chính nguyên còn đắm chìm trong to lớn xung hắn quay người ánh mắt vượt qua quỳ xuống một mảnh thôn dân rơi vào trận mắt hốc mồm lâm chính nguyên trên thân q u â n trường đại nhân vào nhà uống trên trà bình thản thanh â m rõ ràng chuyển vào lâm chính nguyên trong thai lâm chính nguyên toàn thân một cái giật mình trong nháy mắt theo kia thất thần trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại hắn nhìn xem sở thiên cặp kia không hề bận tâm ánh mắt vội vàng làm sửa lại một chút chính mình sốc x ế t t h i quan trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn cũng không dám lại chậm trễ chút nào con con g thân thể bước nhanh về phía trước kia thái độ cung kính tới gần như khiêm tốn sở tiên sinh mời sở tiên sở ra đại viện thư phòng cùng ngoài viện ồn ào náo động cùng nhiệt hoàn toàn khác biệt trong thư phòng ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đàn mục mùi thơ m ngát hôn hợp có thư quyển mùi mực trong không khí chậm rãi lưu động làm cho tâm thần người yên tĩnh có thể lâm chính nguyên lại cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái l ỗ chân lông đều lộ ra khẩn trương hắn ngồi nghiêm chỉnh phía sau lưng thẳng tắp hai tay đặt ở trên đầu gối tư thái kia so tại triều đình gặp mặt thánh thượng lúc còn muốn c â u n ệ trước kia loại kia thuộc về đại tướng nơi biên cương thong don cùng uy nghiêm liền nửa phần cái bóng cũng không tìm tới lâm xảo xảo an tĩnh đứng tại phụ thân sau lưng một đôi linh động đôi mắt đẹp giống như là bị nam chân hút lại vụ sát một k h ắ c cũng chưa từng theo cái kia ngay tại đ u n nước trên thân nam nhân rời đi sở thiên dường như không có phát giác được lâm chính nguyên có cắp hắn nhàn nhã ngồi chủ vị trước mặt là một cái nho nhỏ đỏ bùn hóa lô lô hỏa đang vượng nhất cử nhất động của hắn đều mang một loại khó nói lên lời vận luật cảm giác rửa ly ấm ấm đưa t r à pha động tác hành văn nước chảy cảnh đẹp ý vui dường như không phải tại pha trả mà là tại hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật hòa mỹ rõ ràng là nhất động tác đơn giản lại vẫn cứ lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không t ả rõ được khí độ rất nhanh một cỗ mát lạnh hương trà nương theo lấy m ở mịt hơi nước trong thư phòng tràn g ậ p ra sở thiên đem một cái chén trà bằng xứ xanh đẩy lên lâm chính nguyên trước mặt trong chén cháo bột trong s u ố t xanh biếc tựa như một vũng xuân thủy hắn mở mắt ra nhìn một chút đứng ngồi không yên lâm chính nguyên ngự khí bình thản mở miệng vật này tà xưng là xi、si、măng xi、si、măng một cái nghe vào giản dị tự nhiên thậm chí có chút thổ khí danh tự có thể hai chữ này rơi vào lâm chính nguyên trong hai lại không t u a gì một đạo cựu thiên kinh lôi nhường hắn căng cứng thân thể chấn động mạnh một cái các ó danh mang nghĩa liền này n thứ h tự, ý k ô người vô tất cả lui ra giữ vững cửa sân bất luận kẻ nào không được đến gần thư phòng nữa bức lâm phủ tùy tùng lĩnh mệnh liền đi xuống t r ư ơ n g t a m bọn người thì nhìn về phía sở thiên thẳng đến nhìn thấy sở thiên gật đầu lúc này mới không người lính mệnh lui ra ngoài một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên sau trong thư phòng hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách chỉ còn lại sở thiên lâm chính nguyên lâm xảo xảo ba người lâm chính nguyên lần nữa ngồi xuống lần này sống lưng của hắn sập xuống dưới cả người khí thế đều yếu đi ba phần hắn nâng c h u n g trà lên mong muốn uống một n g ụ m để che giấu sự thất thố của mình lại phát hiện tay của mình run dữ dội hơn nước trà đều suýt nữa đổ đi ra hắn đành phải đem chén trà trọng lại buông xuống hít sâu một hơi rốt c u c hỏi cái kia chiếm cư ở trong lòng nhường hắn sợ hãi lại không thể không hỏi vấn đề thanh âm khô khốc khàn khàn s ợ sợ tiên sinh lao phu cả gan xin hỏi tiên sinh trí hướng vì sao vấn đề này hắn nhất định phải hỏi nắm giữ như thế thần vật giấu trong lòng cải thiên hoán địa tri năng người loại này hắn muốn làm cái gì là muốn nát đất phong vương vẫn là muốn vấn đỉnh thiên hạ hoặc là có mưu đồ khác sợ thiên đáp án đem trực tiếp quyết định hắn lâm chính nguyên thậm chí toàn bộ phượng tường quận thậm chí toàn bộ đại cảnh vườn triều tương lai đi hướng lâm xảo xảo cũng n í n thở khẩn trương nhìn xem sợ thiên Nàng cũng muốn biết, bí ẩn này n biết, bí hắn ư t h tựa o lưng đến cùng suy nghĩ cái gì. h Tại vào ghế ngồi dáng vẻ lười biếng ánh mắt vượt qua xong cửa sổ không biết đang nhìn cái gì nhưng ánh mắt nhưng trong nháy mắt biến nhu hòa xuống tới chỉ muốn tại cái này loại thế che chở người nhà của ta an a n ổn ổn sinh hoạt lâm chính nguyên xứng sở đáp án này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn tưởng tượng vô số đáp án lại duy trì có không n g ờ tới sẽ là như thế giản dị tự nhiên trả lời che chở người nhà an ổn sống qua ngày cái này tính là gì trí hướng có thể chẳng biết tại sao khi hắn nhìn thấy sở thiên ánh mắt lúc hắn tin ngay tại lâm chính nguyên tâm thần khuấy động không biết nên như thế nào nói tiếp lúc sở thiên thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi ở trên người hắn trong ánh mắt nhu hòa tán đi thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh hắn lại chậm rãi bổ sung một câu nếu như ai muốn phá hư đ â y hết thảy cái kia chính là ai đối địch với ta chương hai trăm linh tám nguyện v ì đầy tớ chương hai trăm linh tám nguyện v ì đầy tớ sợ thiên cái này một câu cuối cùng bình thản rơi vào lâm chính nguyên trong hai cũng giống như tại bình mà sấm xét đánh cho trong đầu hắn ông ông tác hưởng đối địch với ta bốn chữ này theo trong miệng người khác nói ra có lẽ là phô hồ trương thanh thế nhưng từ nam nhân trước mắt này miệng bên trong nói ra lâm chính nguyên không chút nghi ngờ vậy sẽ là núi thây biển máu bắt đầu trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra nhị hoàng tử giang thừa làm tấm kia nho nhã lại âm tàn mặt chí lớn nhưng tài mọn lòng dạ nhỏ mọn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vì đối phó một cái s ở tiên không tiếc hy sinh mấy trăm tinh nhuệ tử sĩ thậm chí ngay cả mình hoàng phi đều có thể làm thành mội nhự cùng con rơi người loại này nếu là tương lai đăng lâm đại bảo lâm chính nguyên không dám nghĩ tới chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đại cảnh vương triều sớm đã là bấp bên đại hạ t ư ơ u y n h mà giang thừa làm dạng này hoàng tử sẽ chỉ là kia đệ sập lạc đà cuối cùng một cọc dơm hắn lại quay đầu nhìn về phía nam nhân trước mắt này Điểm dẫn nước t ế thế có được bản lĩnh hết sức cao cường c h i năng lại chỉ muốn che chở người nhà an ổn sống qua ngày một cái điên cuồng suy nghĩ tránh thoát lý trí trói buộc trong lòng hắn hoàn toàn thành hình điên cuồng sinh sôi nhất định phải cược cùng lang làm bạn cuối cùng chỉ có thể bị gặm đến hải q u ố t không còn k i ê u bảo h ổ lột ra lại có làm sao ít ra cái này con mánh hổ dưới mắt chỉ muốn tại lãnh địa của mình bên trong ngủ gật cũng không thôn thiên ý chí ý nghĩ này một khi xuất hiện liền cũng không còn cách nào ngăn chặn lâm chính nguyên viên kia ở quan trường chìm đắm mấy chục năm tâm tại thời khắc này chọn ra hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất cũng là điên cùng nhất quyết định phù phù một tiếng v a n g trầm lâm chính nguyên đột nhiên rời tiệc đối với bình yên ngồi ngay ngắn s ở tiên trịnh trọng kỳ sự không người hạ bái xa dài chấm đất kia là một cái hạ cấp đối thợ ư n g cấp thậm chí có thể nói là thần tử đối quân chủ mới có thể làm được đại lễ cha lâm xảo xảo cả kinh dùng tay nhỏ gắt gao che miệng lại trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin phụ thân của nàng là đường đường con lớn đại tướng nơi biên cương tại toàn bộ phượng tường quận nói một t r ă n h hai tồn tại chính là g ặ n mặt đương triệu tệ phụ Lặng lặng, c lâm chính nguyên đối mới chậm rãi ngồi thẳng lên hắn ngầm đầu trong ánh mắt tất cả do dự sợ hãi thăm dò đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đập nổi dìm thuyền giống như quyết tuyệt sợ tiên sinh kể từ hôm nay ta lâm chính nguyên nguyện lấy cái này phượng tưởng quận một chỗ cùng ta lâm ra trăm năm danh dự là chú cùng tiên sinh kết làm công thủ đồng minh hắn từng chữ nói ra thanh âm không lớn nhưng từng chữ thiên quân bây giờ kinh thành bấp b ê n trên triều đình phe phái san sát nhị hoàng tử lần này trở về nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ta mặc dù chức quan không cao nhưng trong triều còn có chút nhân mạch ta nguyện vì tiên sinh làm con tốt thi kia ngăn lại tất cả đến từ kinh thành m ì n h thương ám tiễn hắn nói đến đây trong mắt lóe lên vẻ bị thương cùng cần thiết lão phu không cầu tiên sinh có thể giút ta thẳng tới mây xanh lại không dám hy vọng xa vời cái khác chỉ cầu tiên sinh có thể xem ở phượng tường quận mấy chục vạn bách tính phân thượng che chở nơi đây một phương an bình cũng cho ta lâm ra trên dưới giữ lại một đầu đường lui nói xong hắn lần nữa thật sâu mà cúi t h ấ p đầu trong thư phòng lần nữa lâm vào tính mịch lâm xảo xảo khẩn trương đến trái tim đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài nàng nhìn xem phụ thân kia gần như đánh cược tất cả dáng vẻ lại nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh nam nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lơi ư khô tại cha con hai người dậy vào trong khi chờ đợi sợ thiên rốt cục động hắn lâm trung trả lên lại uống một ngụn lúc này mới nhìn về phía lâm chính nguyên khỏe miệng rốt c ụ c khơi gợi lên một vệt như có như không độ cong có thể hai chữ nhẹ nhàng dường như chỉ là thuận miệng đáp ứng một cái không có ý nghĩa việc nhỏ có thể hai chữ này rơi vào lâm chính nguyên trong t hai lại không thua gì tiếng trời hắn căng cứng đến cực hạn thân thể đột nhiên bung lỏng suýt nữa s ủ i lơ trên mặt đất cho đến lúc này hắn mới cảm giác được phía sau lưng của mình chẳng biết lúc nào đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu lạnh buốt một mảnh lâm x ả o x ả o nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn nhìn xem chính mình tia quyền n h i ê n một quận phụ thân tại sở thiên trước mặt ương thuận gần như hiệu trung hứa hẹn nhìn lại một chút cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh nam nhân nàng cặp kia linh động trong đôi mắt đẹp sớm đã là dị sắc liên tục tràn đầy tan không r a ái mộ cùng sùng bái bóng đêm như mực sao lốm đốn đầy trời hành hoa thôn sở r a đại viện hậu viện lại sáng như ban ngày kia t ỏ a cự đại bạch ngọc c ao suối nước nóng tại ánh trăng dưới vầng sáng b ú c hơi lấy nồng đậm tới tan không r a linh khí sương mù lượn l ờ ở giữa bên cạnh ao kỳ hoa dị thảo thư triển phi lá tán phát ra trận trận thấm vào ruột gan dị hương để trong này u y ệ n như nhân gian tiên cảnh sở thiên lời biếng tựa ở ôn nhuận ngọc thạ từ từ nhắm hai mắt toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều lộ ra cực hạn thoải mái cái này mục nát thời gian thật là đ á n g chết ngọt nào g ngôi quý chân tại trước người hắn là thẩm lâm lang vị này đã từng giành trấn kinh thành nhường vô số vương công quý tộc mong mà không được tuyệt đại gia nhân giờ phút này giữa lông m à y lại không nửa phần ư u sầu tham thiết thay vào đó là tan không ra mềm mại cùng phát ra từ nội tâm hài lòng nàng cặp kia từng đàn tấu ra cuốn lương ba ngày trương nhạc thon d à n ngọc thủ đang có chút vụng về là sở thiên xoa nắn lấy bắp chân ấm áp ao nước không có qua nàng tuyết trắng cổ tay trắng hơi nước bốc hơi nhường nàng tấm kia ung dung tuyệt khuôn mặt đẹp nhiễm lên một t ầ n g động nhân đường đỏ đẹp đến mức kinh tâm động p h á c h sau l ư n g diệp thanh giao như là không có xương cốt xả mỹ nữ kéo đi lên nàng đem n u nhuận cái c ầ m nhẹ nhàng đặt tại sở thiên d à y rộng trên bờ vai ghé vào lỗ thai hắn thấp rộng g i ả n g thuật ban ngày trong thôn chuyện lý thú phu quân người hôm nay không thấy được rừng quận trưởng nhìn thấy kia si mang khối thời điểm trong mắt đều nhanh trận lồi ra bộ r á n g kia có thể thật có ý tứ nàng thanh âm mềm lu mang theo một tia tiểu nữ nhân hồn nhiên cùng khoe khoang dường như sở thiên thanh cựu so chính nàng mọi thứ đều càng đáng giá kiêu ng so với diệp thanh giao như vậy nhuận vật mạnh y mắng trêu trọc ai cổ lệ động t á c thì còn lớn mật hơn trực tiếp được nhiều vị này diễm lệ như lửa tây vực mỹ nhân cả người cơ hồ đều c u ố n ở sở thiên trên thân một đôi tay nhỏ càng là bốn phía c h â m lửa cách đó không xa tân uyển nhi cùng ai toa đang ở trong nước chơi đ ù a ai toa vẫn như cũng là bộ kia giá tính hoạt bát bộ dáng thỉnh thoảng phát ra một chuỗi như t r u ô n g bạc yêu kiểu cười đem bọn nước dội về tân uyển nhi mà tân uyển nhi tại rửa đi chỗ có cựu hận cùng duyên hoa về sau cả người đều tản ra một loại kinh người phong vật nàng nhìn xem bị chúng mỹ vởn quanh sở thiên cặp kia xinh đẹp mắt v ư ợ n g bên trong dịu dàng đến cơ hồ muốn chạy ra nước tràn đầy tan không ra yêu thương mình nam nhân vốn là nên thế gian này trói mắt nhất tồn tại sở thiên hưởng thụ lấy đây hết thảy trong lòng chỉ có một chữ thoải mái như tiên cảnh quê hương uống chính là linh tuyển ăn chính là linh quả bên người còn có một đám tính cách khác nhau lại đều đẹp đến mức phát hỏa giai nhân t u y ệ t sắc v ư n quanh cái này thần tiên thời gian cho hoàng đế hắn đều không đổi hoàng đế có cái gì tốt ở tại băng lanh trong hoàng cung ăn một bữa cơm đều muốn bị người thử độc ngủ một giấc đều muốn đề phòng thích khách người bên gối trong lòng n g h ĩ không phải quyền lực chính là tính toán nào có chính mình như vậy tiêu diêu tự tại hài lòng k h o i hoạt ngay tại hắn đắm chìm tâm thần tại cái này cực hạn hưởng thụ bên trong lúc lâm chính nguyên tấm kia tràn ngập c h ấ n kinh cùng k í n h vĩ mặt tại trong đầu hắn t r ợ t lóe lên cùng lâm chính nguyên đạt thành m ậ t ước hoàn toàn giải khai s ở thiên trong lòng cuối cùng một đạo công xiềng trước đó hắn mặc dù làm việc bá đạo nhưng cuối cùng còn có một tia lo lắng không nghĩ tới sớm dẫn tới triều đỉnh quái vật khổng lồ này nhìn trộn cùng chép ép nhưng bây giờ không giống như vậy lâm chính nguyên Vị này chương hai trăm linh chín bắt đầu xây dựng cơ bản chương hai trăm linh chín bắt đầu xây dựng cơ bản ngay kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng sở thiên cũng đã đứng ở trong viện hắn một đêm chưa ngủ nhưng tinh thần lại trước nay chưa từng có phấn khởi chương tam mang tất cả mọi người tập hợp ngay tại ngoài viện chỉ huy hộ vệ đội luyện công buổi sáng trường tam ngay được sở thiên lời nói lập tức đáp lời là chủ nhân trương tam cùng dưới tay hắn kia hơn m ộ ư ơ i người trải qua ghen cường hóa hộ vệ trước tiên tại ngoài viện tập kết nguyên một đám tinh thần phân chấn dáng người t h ẳ n g tắp trên thân mang theo một cỗ bình thường thôn phu tuyệt sẽ không có thiết huyết sắc khí bọn hắn nhìn xem theo trong nội viện đi ra s ở thiên ánh mắt của nghiệt mà sùng kính chủ nhân trương tam bọn người không mình hành lễ động tác đều nhịp s ở thiên không nói nhảm trực tiếp đi đến ngày hôm qua chồng đốt tốt xi mang đ ố n g nhiên bên cạnh hắn ngồi sồn người xuống vẽ lên một chút màu xám đen b ộ t phấn đặt ở chóp núi nhẹ ngửi thân cấp hóa học sơ cấp phát động trong n h á n mắt cái này trông một phấn trong đó hóa học thành phần phần tử kết cấu cùng nung quá trình bên trong phát sinh phức tạp phản ứng đ ề u hóa thành vô cùng rõ ràng dòng số liệu tràn vào trong đầu của hắn xi、sì、lip chua ba canxi xi、sì、lip chua hai canxi n ô m chua ba canxi sắc n ô m chua bốn canxi nguyên một đám danh từ xuất hiện tại sở thiên trong đầu hắn lại có thể trong nháy mắt lý giải kỳ đặc tính cùng công dụng thì ra là thế cường độ còn có thể lại đề thăng mấy lần ngưng kết tốc độ cũng có thể khống chế sở thiên khỏe miệng hơi b ệ n đứng người lên trong mắt lóe ra nhường trương tam bọn người hoàn toàn không cách nào lý giải q u a mang trương tam đi lấy phía sau núi đào tới quạng sắt thạch mai thành nhỏ nhất phấn hồng lại đi triệu đức chủ nhà đem hăn ướp dưa muối dùng cái chủng loại kia thanh phản sống cũng lấy một chút đến giống nhau mai thành phấn liên tiếp mệnh lệnh nhường trương tam nghe được như lọt vào trong sương mù quan g sát đây không phải là luyện sắt còn lại phế thải sao thanh phản sống đồ chơi kia ngoại trừ sắt trùng rau muối còn có cái gì dùng chủ nhân đây là muốn làm gì trong lòng của hắn tràn đầy mười vạn câu hỏi vì sao nhưng trên mặt biểu lộ lại là trước nay chưa từng có kiên định không có chút nào nghi vấn chỉ là lớn tiếng đáp là chủ nhân rất nhanh hai dạng đồ vật bị mang tới sở thiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp báo ra liên tiếp tinh chuẩn tới tiền tỷ lệ ba phần vôi bông nhiên một phần đất xét bông nhiên nửa phần đỏ sát phấn hai tiền thanh phèn sống một phấn hỗn hợp m à i bọn hộ vệ không dám thất lễ lập tức đ ộ n g thủ tại đá m à i trong tiếng ầm ầm một đống nhan sắc càng đậm mang theo một tia đỏ sậm toàn bộ mới bột phấn bị m à i đi ra sở thiên để cho người ta lần nữa cùng thành bùn não đổ vào khung gỗ lần này tất cả mọi người nín thở vẹn vẹn một khắp đồng hồ sau sở thiên ra hiệu có thể chương tam tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đá văng ra khung gỗ một khối màu sắc s á m đậm tính chất chặt chẽ mặt ngoài thậm chí hiện ra một tia kim loại sáng bóng khối lập phương xuất hiện ở trước mặt mọi người thưa một chút sở thiên thản như nói một gã hộ vệ hít sâu một hơi vung lên một thanh khai sơn dùng tám gõ n giờ trùy sắt lớn dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên đ ậ p xuống keng một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang đột nhiên nổ tung tên hộ vệ kia hổ khẩu trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi máu me đồng địa trong tay trùy sắt lớn rời tay bay ra trên mặt đất ném ra một cái hố sâu Mà mệnh m khối kia được mệnh danh là số được、si、là ộ t si khối tại măng phương, nặng như gặp k thế lập í c h về vẹn vẹn sau, mặt ngoài vẹn vẹn cả h nhạt nhạt bạch Hít vào khí lạnh thanh ỉ để đạo đấn. lại liên một âm, T. tục Tất vào không ngừng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm khối kia không thể phá vỡ nhân tạo ngon thạch đầu góc c h ố n g giống nếu như nói ngày hôm qua xi、si、măng là thần tích vậy hôm nay cái này chính là thần tích bên trong thần tích chương tam càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân đều đang phát run s ở thiên đối phản ứng của mọi người rất hài lòng hắn quay người trở lại trong phòng một lát sau lấy ra một quyển lại một quyển to lớn mạnh ẽ trong sân trải rộng ra t h ứ hôm nay trở đi hạnh hoa thôn muốn biến bộ dáng thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người trương tam ngươi mang một nửa nhân thủ tại hậu sơn này b ả n vẽ thành lập mười tòa cỡ lớn lập thức hầm lò lô ngày đêm không ngừng n ù n g xì mắng những người còn lại theo ta đi sở thiên một ngựa đi đầu mang theo những người còn lại đi ra đại viện toàn bộ hạnh hoa thôn hoàn toàn sôi trào vô số thôn dân cùng bị thu nạp lưu dân đều từ trong nhà bừng lên nhìn xem sở thiên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cùng nhiệt sở thiên đứng tại cửa thôn cao điểm bên trên ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người h、si、sở tiên không để ý đến đám người trấn kinh thanh âm lần nữa đề cao bằng vào ta đại viện làm trung tâm chúng ta muốn xây một tòa thành hắn lại triển khai một chương càng thêm phức tạp càng thêm hùng vị bản vẽ tất cả mọi người rối cổ kia trên bản vẽ vẽ lấy một đạo bọn hắn chưa từng thấy qua cao đến năm mét dày đến một mét kinh khủng tường vây bức tường bên trên thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa cao ngất tiến tháp tường vây bên trong là từng tòa tạo hình kỳ lạ lớn kiến trúc lớn phía trên ghi chú số một kho lúa binh khí chỗ xưởng luyện thép chờ chưa bao giờ nghe danh tự mấy ngàn lưu dân cùng thôn dân tại kinh nghiệm rung động ban đầu về sau trong mắt buộc phát ra vô cùng cực nóng q u a n mang xây thanh trì bọn hắn muốn tự tay dựng lên một tòa thuộc về bình thành một tòa có thể để bọn hắn ăn cơm、no. có thể bảo vệ bọn hắn không nhận bất kỳ ư ớ c hiếp kiên thành sở tiên nhân và tuế chúng ta nguyện vì sở tiên nhân quên mình phục vụ như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang tận mây xanh một trận vượt qua thời đại này tưởng tượng kiến thiết như vậy mở màn toàn bộ hạnh hoa thôn hoàn toàn biến thành một cái khí thế ngất trời to lớn công trường mấy ngàn danh lưu dân cùng thôn dân tại sở thiên tự mình chỉ huy h ạ bị chia làm vô số công trình đội có phụ trách khai thác đá có phụ trách đào đất có phụ trách vận chuyển có phụ trách khoái xi măng phân công rõ ràng ngay ngắn trật tự hiệu suất cao đến đáng sợ phía sau núi bên trên mười tòa tạo hình cổ quái to lớn hầm lò lô đột ngột từ mặt đất mọc lên khói đen cuồn cuộn ngày đêm không ngất phun ra nuốt vào lấy nguyên liệu sản xuất lấy liên tục không ngừng xi măng thông hướng quận thành trên đại đạo mấy ngàn người tạo thành xây đường đại quân ngay tại khí thế ngất trời bận rộn bọn hắn dựa theo sở thiên chỉ thị trước dùng đá vụn trải nền đường ép chặt lại dùng tấm ván gỗ dựng tốt ven đường cốt lúc sau đó xe xe bốc hơi nóng xi măng tương bị nghiêng đổ vào từ chuyên gia xa bằng một đầu bằng thẳng kiên cố hiện ra cao cấp chất xám cảm giác rộng lớn đại đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng hướng về phương xa kéo dài. mà nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động vẫn là sở ra ngoài đại viện vây cái k i a đạo ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên kinh khủng tường thành tại đổ bê tông bức tường trước đó trương tam mang theo hộ vệ đội tự tay đem từng cây theo binh khí trong sở mới l u y ệ n được ngón cái thô bách luyện thép cốt thép dựa theo bản vẽ bệnh t h à n h mạng cố định tại làm bằng gỗ khôn đúc trung ương các thôn dân hoàn toàn xem không hiểu trương tam ca cái này tường này bên trong nhét cây sắt tử là cái gì đạo lý a một cái tuổi trẻ thôn dân tò mò hỏi trương tam chừng mắt liếc hắn một cái ưỡn ngực vẻ mặt thần bị nói ý nghĩ của chủ nhân cũng là ngươi có thể phỏng đoán không hiểu là được rồi làm theo là được cái này gọi cái này gọi cốt thép khí phách có cái này khí phách tường mới có thể đứng đến thẳng đứng được ổn đã hiểu không có mặc dù chính hắn cũng là kiến thức lừa đời nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng một loại cao thâm mạt chắc ngữ khí đi giữ gìn chủ nhân t h ầ n uy làm đoạn thứ nhất cao năm m một m dày bức tường đổ bê tông hoàn thành h ủ y đi khuôn đúc sau k i ê n liền thành một khối tản ra băng lãnh khí tức màu xám lớn tường xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt lúc tất cả mọi người mất tiếng đây cũng không phải là tường đây là một mọn núi một tòa nhân tạo không thể vượt qua tuyệt bích t o à nửa bộ hạnh h tháng sau một chiếc từ bốn con tuấn mã lôi kéo lộng lây xe ngựa ngay tại lầy lội không chịu nổi trên quan đạo gian nan tiến lên bánh xe hám sâu tại bùn não bên trong mỗi một lần chuyển động đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt dây lên gì dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh toa xe kịch liệt lay động s ó c này giống như là sóng gió bên trong một chiếc thuyền con toa xe bên trong tô mỹ tấm kia phong tình bạn trùng gương mặt xinh đẹp giờ phút này đang thật căng thẳng lông mày đứng đấy nàng một tay gắt gao nắm lấy xe trên vách lan can một cái tay khác che chở trước người trên bàn nhỏ một chén vừa mới pha tốt trà thơm dù là như thế vẫn là bị một lần kịch liệt s ó c này tung tóe một tay nóng hổi nước trà t tô mỹ đau đến hít sâu một hơi cũng nhịn không được nữa đối với ngoài xe mắng chuyện gì xảy ra theo quận thành đi ra đều nhanh hai canh giờ còn chưa đi ra hai mươi dặm nàng lần này tới hạnh hoa thôn là đến cho sở thiên đưa lên một nhóm khẩn cấp chọn mua tinh thiết cùng các loại khoáng thạch nhị hoàng t ử hốt hoảng hồi kinh nàng bén nhẹ n gửi được một tia mưa gió nổi lên k h í t ứ c trong lòng luôn có chút không nỡ muốn tự mình tới xem một chút thuận tiện tìm kiếm sở thiên ý tứ có thể cái này đáng chết đường cơ hồ muốn đem nàng một thân xương cốt đều đỉnh tan thành từng mảnh sa phu ở bên ngoài vẻ mặt đau khổ cao giọng trả lời t r ư ở n g quỹ thực sự không phải chúng tiểu nhân không tận lực đường này đường này thực sự không có cách nào đi a phía trước mấy chiếc thương đội xe hàng đều h ã n tại trong bùn tô mị nghe phía ngoài ồ nào náo động cùng tiếng chửi、dùa. t xe ngựa đột nhiên g lúc n yên x tĩnh trước đó kia làm cho người nổi điên kéo kẻ tâm thanh cùng lay động cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bánh xe nhấp nô thanh âm theo trần mượn phốc phốc tâm thanh biến thành một loại nhẹ nhàng mà thanh thúy sàn xả tâm thanh xe ngựa chạy đến lại nhanh lại ổn toa xe bên trong thậm chí liền trên bàn nước trong ly trà đều chỉ là nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng bất thình lình biến hóa nhường tô mị đều ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra nàng p h i ê n não trong lòng cùng l ử a giận trong nháy mắt bị to lớn kinh ngạc thay thế nàng vô ý thức r ô i ra thon dài ngọc thủ xốc lên bên cạnh thân màn xe chỉ một cái tô mị cả người liền như bị xét đánh trong nháy mắt ngốc trệ nàng cặp kia quyến rũ động lòng người mắt phượng tại thời khắc này t r ừ n g tròn xoe miệng nhỏ đỏ hồng vô ý thức mở ra cũng không còn cách nào khép lại trước mắt nơi nào còn có cái gì vũng bùn cái hố đường đất một đầu băng thẳng rộng lớn tới đủ để dung nạp bốn cỗ xe ngựa song hành rong rổi màu xám đại đạo như cùng một cái màu xám cự long theo xe của nàng vòng hạ một mực hướng về cuối tầm mắt thẳng tắp kéo dài mà đi lộ diện vô ngức như gương tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời hiện ra một loại băng lánh mà cao cấp cảm nhận lớn hai bên đường là khí thế ngất trời to lớn công trường lấy ngàn mà tính lưu dân cùng thôn dân đang làm được khí thế ngất trời bọn hắn có đang đào móc lên đường có tại trải đá vụn có tại dùng tấm ván gỗ dựng kỳ quái khuôn đúc mà trong bọn hắn ở giữa từng người từng người người mặc thống nhất chế phục thân hình hung hãn hộ vệ đang, đang lớn tiến qua lại bu đều đâu vào đấy chỉ huy tất cả toàn bộ công trường mấy ngàn người lại không chút nào thấy hỗn loạn ngược lại giống một đài bị tinh vi điều chỉnh qua to lớn máy móc mỗi một cái bánh răng đều t ạ i hiệu suất cao vận chuyển tô mị xe ngựa là được chạy tại đầu này thần tích giống như trên đại đạo như giống trên đất bằng nàng thậm chí có thể cảm giác được kéo xe bốn con tuấn mã đều biến trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng hưng ơ phấn đầu góc của nàng hoàn toàn đứng máy lại là sở thiên thủ bút đây là làm sao làm được nàng viên kia tại thương hải chìm nổi nhiều năm k h ô n khéo vô cùng đại não tại thời khắc này hoàn toàn thành một đoàn tương hồ nàng hoàn toàn không cách nào tính toán t u kiến dạng này một đầu thông thiên đại đạo cần hao phí kinh khủng bực nào nhân lực vật lực càng không cách nào tưởng tượng loại này chưa bao giờ nghe màu xám tảng đá đến tột cùng là bực nào thần vật làm xe ngựa lại bình ổn chạy được một đoạn lộ trình sau phương xa hạnh hoa thôn hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên không đây không phải là thôn trang tô mị con ngươi lại một lần nữa mạnh mẽ co vào kia là một tòa thành một đạo cao ngất nặng nề to lớn t ư ờ g â y như cùng một đầu viễn cổ cư thú chiếm cư ở trên mặt đất bức tường độ cao nhìn ra ít ra vượt qua năm mét độ dày càng là dòa người trên tường thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng sừng sững lấy một tòa càng cao hơn đứng thẳng t i ế t tháp phía trên đen ngòm xạ kích miệng giống như tử thần ánh mắt lạnh như băng quan sát hết thẻ t r u n g quanh kia liền thành một khối không có chút nào khe hở bức tường tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông băng lanh k h í tức tô mị không chút nghi ngờ liền xem như quan phụ tinh nhuệ nhất công thành bộ đội đối mặt dạng này một tòa quái vật giống như tường thành cũng chỉ có tuyệt v ọ n g phần nàng viên kia tinh thông tính quan tâm tại thời khắc này cuối cùng từ thương nghiệp phạm chủ bên trong tránh ra nàng đột nhiên ý thức được trước mắt đây hết thảy đã không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc đây không phải thương nghiệp đây là đủ để nghiền nát một thời đại phá vỡ vương triều cách cục lực lượng tuyệt đối ánh mắt của nàng vượt qua kia mấy ngàn tên lao động công nhân vượt qua cái kia đạo không thể phá vỡ t ư ờ n g thành cuối cùng gắt gao như ngừng lại nơi xa dốc cao bên trên một thân ảnh bên trên người kia đứng chắp tay một thân bình thường áo vải thân hình không tính là khôi ngô lại như cùng một căn định hải thần trâm làm ảnh này khí thế ngất trời to lớn công trường tuyệt đối trung tâm hắn chỉ là đứng ở nơi đó ngẫu nhiên đưa tay đối với phía dưới chỉ điểm bài câu nhưng bất luận là những cái kia hung hãn hộ vệ vẫn là mấy ngàn tên lao công đều đúng hắn tôn thở tô m ị trái tim không bị khống chế của u luật lên nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã đầy đủ xem trọng nam nhân này hắn hủy diệt trấn gia là vũ lực siêu quẩn hắn dẫn nước tế thế là thủ đoạn thông thiên có thể cho tới hôm nay tận mắt thấy đầu này màu xám như cự long thông thiên đại đạo nhìn thấy tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên sắt thép hùng thành tô m ị mới khinh k h ủ n g phát hiện chính mình đối nam nhân này nhận biết vẫn như c ũ là như vậy nông cạn v ư n c ư ờ i như vậy chương hai trăm m ư ơ i một phế vật chương hai trăm m ư ơ i một phế vở kinh thành màu đỏ thám thành cung cao vút trong đây đem trong hoàng thành bên ngoài thế giới cắt chém thành hoàn toàn khác biệt lượng trọng tiên ngoài tường là ồn ào náo động chợ bữa trong tường là yên t ĩ n h sứng sững ngói lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ băng lanh quang mỗi một viên gạch thạch tựa hồ cũng lắng động lấy mấy trăm năm vi nghiêm trong ngự thư phòng càng lại an t ĩ n h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong không khí tràn ngập đỉnh cấp long tiên hương thanh l ã n h khí thức lại ép không được kia cố làm cho người hít thở không thông hoàng quyền thiên uy giang thừa làm q u ỷ gối băng lanh cứng rắn gạch vàng bên trên vị này trước đây không lâu còn hăng hái tại phượng tường quận quấy phong vân nhị hoàng tử giờ phút này chật vật tới cực điểm phụ hoàng ngài muốn vì nhi thần làm chủ a giang thừa làm đột nhiên một cái đầu dập đầu trên đất phát ra đông một tiếng văn trầm thanh em khẳng n i ọ n g mang theo khắc công dường như thụ thiên đại bị khuất kia hạnh hoa thôn lịch tặc sợ thiên lòng lang dạ thú rõ rành rành hắn sớm đã trong thôn mang tạo con giới chữ hàng lương thảo huấn luyện tư binh n g h i m nhiên một cái vương quốc độc lập nhi thần trước đi điều tra hắn giam thiết hại ok phục kích nhi thần vệ đội càng là càng là ngay trước nhi thần mặt t r ắ n g trận cướp đoạt t h ầ m phi hắn than thở khóc lóc đem chính mình bố trí tỉ mỉ sắc cục đổi trắng tay h đen miêu tả thành một trận có dựng ngưu nhằm vào hoàng thất ác độc phục kích hắn đem s ở thiên hình dung thành một cái cùng hung cực gác vô pháp vô thiên loạn thần tạc tử đem thẩm lâm lang đầu nhập vào nói đã thành bị cướp đoạt đây là đối hoàng thất mặt mũi nhất trần trụi t r ả đạp long án về sau ngồi ngay thẳng một người mặc màu đen long b à o láo giả hắn chính là đại ly vương triều hoàng đế sông uyên sông uyên khuôn mặt bên trên khắp đầy dấu vết tháng năm ánh mắt uy nghiêm mà thâm th hắn không có nhìn xuống đất bên trên khóc lóc kể lệ như tử chỉ là bực bội xoa mi tâm của mình thái tử cùng tứ hoàng tử vì chữ vị trên triều đình đánh đến cùng ô mắt gà như thế đem toàn bộ triều đình bay đến t r ư ớ n g khí mù mịt bắc cảnh man tộc lại bắt đầu không an phận gó quan cấp bóc tấu tuyết rơi như thế bay tới biên quân lương bổng lại chậm chạp không cách nào con gót tây nam thổ ti càng là trực tiếp ngược chiếm c ư mây châu tự lập làm vương mà nhất làm cho hắn nhức đầu là kia đã sớm bị đục rông quốc phố cái cọc cái cọc kiệt kiện đều là đủ để lung lay nền tảng lập quốc đại sự tại loại này sức đầu mẹ chán trước mắt sở hữ cái này như tử lại vì kết cái xôi xa quả ậ đây hai không có cứu tế minh bạch ngược lại bị một cái hương giã thốt phu đánh cho đánh tới bởi liền nữ nhân của mình đều làm mất rồi xám xịt chạy trở lại kinh thành chó vẩy đôi mừng chủ quả thực là đem hoàng ra mặt vứt xuống thâm sơn cùng cốc phế vật đè nén lửa giận rốt cục hóa thành một tiếng băng lanh trách móc tại chống trải trong ngự thư phòng quanh quần giang thừa làm khóc lóc kể lể âm thanh im bặt mà rừng hắn đột nhiên ngừng đầu không dám tin nhìn xem chính mình phụ hoàng chỉ thấy sông nguyên trên mặt không có chút nào đồng tình cùng phẫn nộ chỉ có không che giấu chút nào xem thường cùng chắn ghét chỉ là một cái hương giã thôn phu đều không đối phó được tổn binh hao tướng còn dám ở đây ngân ngân sổ loạn hoàng đế thanh n â m không lớn lại giống từng nhát cái tát mạnh mẽ quất vào giang thừa làm trên mặt t r ớ p mặt đều bị ngươi mất hết phụ hoàng kia sở thiên hắn giang thừa làm còn muốn giải thích ngâm miệm sông nguyên đột nhiên vỗ long án trên bản tấu trương bị chấn động đến nhảy dựng lên. chấm không có rảnh nghe ngươi ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm ngươi liền một cái thôn đều bình không được còn có mặt mũi nào thấy chấm giang thừa làm hoàn toàn động đầu óc t r ố n g r ỗ n g hắn không rõ phụ hoàng tại sao lại là loại phản ứng này tia sở thiên rõ ràng là họa lớn trong lòng là xem thường hoàng quyền đ ị c h ta ta chính mình dẫn xuất phiền thoái chính mình cút về xử lý s á c h sẽ hoàng đế ngữ khí càng thêm băng hàn mang theo một tia không nhịn được s ạ c ý còn dám cầm loại này l ô n g gà vỏ tỏi việc nhỏ đến phiền chấm chấm trước hết đoạt ngươi hoàng tử phong hào cho ngươi đi thủ hoàng lăng tại giang thửa làm trong đầu hầm vang nổ vang đoạt đi phong hảo đi thủ hoàng lăng k i a so giết hắn còn khó chịu hơn hắn nhìn xem long á n sau cặp k i a băng lanh vô tình ánh mắt một c ô hơi lạnh t ấ u xương theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu hắn cũng không dám lại nhiều lời một chữ to lớn sợ hãi áp đảo tất cả nhi thần tuân chỉ nhi thần cáo lui hắn run rẩy nói xong dùng cả tay chân từ dưới đất bỏ dậy bởi vì sợ hãi quá độ chân cẳng như n u ô n ra một cái lảo đảo kém chút lần nữa ngã sấp xuống hắn không để ý tới chỉnh lý y quan cũng không nói hoài tới cái tia buồn cười dáng vẻ cơ hồ là lộn nào trốn ra tòa này nhường hắn cảm thấy hít thở không thông ngự tư h phòng cửa điện tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại ngăn cách ngoại giới tia sáng giang thừa làm đứng tại giới hiên cảm thụ được buổi chiều ánh mặt trời trói mắt chỉ cảm thấy lạnh cả người hắn siết chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay một vệ không cam lòng á n độc lần nữa theo hắn đáy mắt chỗ sâu hiện hiện sợ thiên đều là bởi vì ngươi ngươi chờ đó cho ta chương 212, h o à n g đế phẫn nộ chương 212, h o à n g đế phẫn nộ kinh thành nhị hoàng tử phủ giang thừa làm trở lại trong p ụ lúc chân trời cuối cùng một tia sáng cũng hoàn toàn chìm xuống dưới trong phủ đèn đốt sáng trưng đình đài lầu cát giường cột chạm trổ một phái trắng lệ có thể đây hết thảy tại giang thừa làm trong mắt đều như là không có gì hắn không nói một lời trực tiếp xuyên qua hành lang đi vào thư phòng của mình phục vụ hạ nhân gặp hắn sắc mặt tái xanh doa đến liền thở mạnh cũng không dám nhao nhao cúi đầu lui sang một bên phanh cửa phòng bị hắn mạnh mẽ một cước đ ặ p cho x o ọ t bịch ngay sau đó trong thư phòng chuyển đến một hồi đồ sứ bị hung hăng đạp nát chói h a i tiếng vang một tiếng tiếp lấy một tiếng phản phất muốn đem cái này cả phòng chất bảo tất cả đều hóa thành một mịt giang thừa làm lồng ngực kịch liệt pha phòng Tuấn l chán chán hai chữ này giống như là ma chú tại trong đầu hắn điên cùng tiếng vọng hắn giang thừa làm thở nhỏ thông minh chiêu hiền đại sĩ khổ tâm kinh doanh mưu đồ đại nghiệp chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã hắn không phải bại bởi cái gì triều đình cự phách không phải bại bởi thái tử cùng lao tư âm mưu quy kế mà là bại bởi một cái hương giã thôn phu một cái hắn liền con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút lớp người q u ê mùa khẩu khí này hắn nuốt không trôi phụ hoàng không giúp hắn hắn liền dựa vào chính mình trong mắt của hắn điên cùng dần dần bị một loại băng lánh n g o a n lệ thay thế sợ thiên phải chết ngươi không chết lòng ta khó yên ngươi không chết ta con đường có chướng ngại hắn đi đến thư phòng chỗ sâu nhất một loạt t r ư ớ c kệ sách trong mắt lại không nửa phần do dự vươn tay dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự v ạ n vẹo ba quyển nặng nề cổ tịch phía sau hắn vách tường vô thanh vô tức hướng hai bên trượt ra lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua cầu thang một cỗ hôn tạp dì sắt cùng đ u ổ i đất âm lãnh khí tức đập vào mặt giang t h ừ a làm sách theo một chiếc nến đèn không chút do dự đi vào vách tường tại phía sau hắn c h ậ m rãi khép lại đem ngoại giới quang minh cùng ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách thông đạo tĩnh mịch mà dài dàn giặc hai bên trên vách tường cách mỗi m ư ờ i bước liền khảm một quả tản ra yếu ớt lân quan g dạ minh châu đem cái bóng của hắn kéo đến lúc dài lúc ngắn giống như quỷ mị cối lối đi rộng mở trong sáng nơi này là một mảnh trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tơi ư cùng ma luyện binh khí lúc đặc hữu vụn sát vị mười mấy tên thân mặc màu đen trang phục h ắ n tử giải tại các nơi bọn hắn có đang trầm mặc lao sạch lấy trong tay tạo hình quỵ dị dao găm có tại dùng đá mài rèn luyện lấy sắc bén bó mũi tên có thì là đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng toàn thân trên l i ê n d ư ớ i đều tản ra một cỗ người sống chớ gần tử khí nơi này không có trò chuyện không có ồn ào chỉ có binh khí ma sát sàn xạ â m thanh cùng kiềm chế đến cực hạc sát k nơi này chính là giang thừa làm hao phí vô số tiền tài cùng tâm huyết trong bóng tối nuôi dưỡ làm giang thừa làm thân ảnh xuất hiện tại nhập khẩu lúc tất cả mọi người ngừng động tác trong tay đồng loạt nhìn sang nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập thử khí ngay sau đó bọn hắn quỷ một chân trên đất động tác đều nhịp lặng yên không một tiếng động nhưng vào lúc này một thân ảnh dường như từ trong bóng tối trống giống hiện hiện vô thanh vô tức xuất hiện tại giang thừa làm trước mặt người tới giống nhau toàn thân áo đen thân hình cũng không khôi ngô thậm chí có chút g ầ y gò nhưng hắn liền đứng ở nơi đó lại giống như là một mảnh có thể thôn phệ chỗ có tia sáng vực sâu trên mặt của hắn mang theo một chương thanh đồng tạo thành mặt nạ, quỷ, mặt nạ dữ tợn đáng sợ chỉ lộ ra hai con mắt trong cặp mắt kia không có phẫn nộ không có có vui sướng không có bi thường thậm chí không có chút nào người ấy sống nên có cảm xúc bình tĩnh trống rỗng như hai đầm sâu không thấy đáy hàn đàm nước đọng người này chính là ảnh vệ thủ lĩnh mặt quỷ điện hạng mặt quỷ quỷ một chân trên đất giang thừa làm nhìn xem chính mình đắc ý nhất tác phẩm l ử a g i ậ n trong lòng thoáng lắng lại thay vào đó là tuyệt đối trưởng không cảm giác cùng sát ý lạnh như băng hán từ trong hàm răng từng chữ từng chữ gạt ra mệnh lệnh mặt quỷ mang lên lấy mạng tiểu đội chui vào phượng tường quận hạnh hoa thôn lấy mạng tiểu đội là ảnh vệ bên trong tinh nhuệ nhất năm người tiểu tổ chuyên môn chấp hành gian nan nhất nhiệm vụ ám sát thành lập đến nay chưa hề thất thủ giang thừa làm thanh â m tại chống t r ả i không gian dưới đất bên trong quanh quẩn bên trong tràn đầy hoàn động bản vương muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào cha rõ ràng cái kia gọi sở thiên nam nhân tất cả bí mật sau đó hắn dừng lại một chút trong mắt sát cơ nổ bắn ra giết hắn đem đầu của hắn cho bản vương mang về mặt quỷ chậm rãi ngầm đầu cặp kia không tình cảm chút nào ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem giang thừa làm hắn không hỏi vì cái gì cũng không hỏi hậu quả đối với ảnh vệ mà nói chủ nhân mệnh lệnh chính là tất cả. giang thừa làm từ trong ngực móc ra một quyển họa trục cùng một chồng thật dạy tư liệu k i a là hắn sớm đã chuẩn bị xong liên quan tới sở thiên tất cả tình báo họa trục lan đi lộ ra sở thiên tấm kia tại giang thừa làm xem ra đáng hận tới cực điểm m ặ t mặt quỷ nhìn thoáng qua trên đất chân dung lại nhìn lướt qua những tài liệu kia dưới mặt nạ hai mắt vẫn không có bất cứ ba đọc gì hắn chỉ nói một chữ Tốt. vừa dứt tiếng trong n g á y mắt thân ảnh của hắn dường như hóa thành một sợi khói xanh hướng về sau phiêu tối lạng yên không một tiếng động dung nhập sau lưng hắt trong bóng tối hoàn toàn biến mất không thấy dường như hắn chưa hề xuất hiện qua như thế ch ta muốn xây thành chỉ chương hai trăm mười ba ta muốn xây thành chỉ hạnh hoa thôn sở ra ngoài đại viện t ĩ n h mịch không khí dường như đ ô n g lại chỉ có nơi xa công trường truyền đến phòng giam âm thanh cùng các thôn dân không đệ nén được sợ hãi thang p h ụ trong gió phiêu đãng lâm chính nguyên đứng tại đầu kia b ằ n g thẳng kiên cố một mực trông không đến cuối màu xám trên đại đạo dưới chân lại không phải vũng bùn cùng lòng đong mà là một loại trước nay chưa từng có cảm giác thật hắn dội ra mặc g i à y q u a n chân dùng sức bước lên cứng rắn xúc cảm theo lòng bàn chân chuyển đến chấn động đến trong lòng hắn run lên ánh mắt của hắn chậm rãi bên trên rời Cuối cùng dừng lâm ạ tại loại i kia Kia dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại cảm nhận, tản ra làm cho người giác ở hở thở phía không chút khe ánh như nhận, cho hít không thông cảm giác các bách. xa tòa ngay cao ra ra xám tông, mét trên từng tượng, mặt tản đến nào đổ bê bức có cảm cảm các rào. màu làm l chính nguyên đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía cái kia kẻ đầu tư nam nhân kia đang đứng chắp tay thần tinh lạnh nhạt dường như trước mắt cái này đủ để cho thiên hạ chấn động thần tích bất quá là hắn tiện tay bóp ra tượng đất lâm chính nguyên ánh mắt biến càng thêm phức tạp lâm xảo xảo hoàn toàn không có phụ thân như vậy phức tạp suy tính nàng một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng đến g ắ t gao dính tại sở thiên t r ê n thân tràn đầy tiểu nữ hải của n g h i ệ t sùng bái nàng xách theo váy bước nhanh chạy đến sở thiên bên người ngẩng lên tấm kia trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ đầy mắt đều là lấp loe tinh tinh ngươi làm như thế nào vì cái gì những tảng đá kia cùng bùn đất đốt một đốt lại cùng nước lăn lộn cùng một chỗ liền sẽ thay đổi so tảng đá còn cứng rắn nha nàng lưu dữ liên tiếp vấn đề ném ra ngoài lòng hiếu kỷ cơ hồm theo cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn ra tới sở thiên nh những ó có được c h lời này rơi vào lâm xảo xảo trong thai cũng giống như với thiên sách cái gì gọi là đồ vật bên trong xảy ra biến hóa vì cái gì nước sẽ là chìa khóa nàng một chữ đều nghe không hiểu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cảm thấy sở thiên càng cao thâm hơn khó lường càng thêm vĩ n ạ thì ra tại sở đại ca trong mắt liền tảng đá cùng bùn đất đều có người phàm không thể lý giải bí mật nàng nhìn xem sở thiên lạnh nhạt bên mặt dương quang vì hắn hình dáng dắt lên một tầng nhàn nhạt v i ệ n vàng cặp kia thâm t h ú y trong đôi mắt dường như chứa toàn bộ thế giới về bí lâm x ả o xào tâm không có dấu hiệu nào phanh phanh cùng luận lên một cỗ nhiệt khí theo cái cổ bay thẳng gương mặt nhường nàng trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên một tầng động nhân đ ư ờ đỏ nàng vô ý thức rủ xuống tầm mắt không còn dám nhìn hai cái tay nhỏ khẩn trương lâm xảo x ả o độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm sáu mươi đốt lâm xảo x ả o độ thiện cảm đạt tới sáu mươi thu hoạch được một lần rút thường cơ hội sở thiên trong lòng hơi động khoe miệng ý cười càng đậm mấy phần không tệ lại có thể rút thường hắn tâm niệm chìm vào hệ thống không gian kia quen thuộc kim sắc luân bản đã nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó hệ thống rút thường theo sở thiên trong lòng mặc niệm luân bản kim quang đại phóng điên cồn g xoay tròn vô số huyền ảo phù văn ở phía trên lưu truyền một l á t sau kim đồng hồ chậm rãi dừng lại đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kỹ năng đặc thù c một cỗ khổng lồ hôn tạp tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào sở thiên náo hải lúa mì tốt nhất gieo hạt chiều sâu lúa nước lý tưởng chiều sáng lúc dài bắc ngô tạp giao ưu thế nguyên lý khác biệt thổ nhưỡng độ ph cải tiến phương pháp phân bón hữu cơ lên men cùng phối trộn nạn sâu bệnh phương pháp phòng trừ bằng sinh vật thủ đoạn vô số thời đại vô số nông nghiệp học ra cuối cùng cả đời mới tổng kết ra tri thức cùng kinh nghiệm tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hắn bản năng thoải mái không có gì sánh kịu thoải mái kỹ năng này tới quá kịp thời sở thiên lần nữa nhìn về phía nơi xa những cái kia đất hoang ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt hắn thậm chí có thể nhìn tới. mỗi một tấc thổ n h n g hạ thiếu nguyên tố vi lượng có thể nghe tới trong không khí thích hợp nhất loại nào cao sản thu hoạch sinh trưởng k h í tức một cái xa so với tu kiến đường si măng càng càng h ù n g h ĩ càng thêm điên cuồng kế hoạch trong lòng hắn lặng yên dâng lên hắn muốn ở trên vùng đất này sáng tạo ra một cái làm cho cả thời đại đều vì đó run d ậ y nông nghiệp kỳ tích ban đêm sở ra đại viện thư phòng dưới ánh đến đem ba người cái bóng ném ở trên vách tường trương tam đã sớm bị lui lớn như vậy trong thư phòng chỉ còn lại sở thiên lâm chính nguyên cùng kiên chỉ muốn lưu lại lâm xảo xảo bầu không khí có chút n g h i ê trọng lâm chính nguyên ngồi ngay ngắn ở khách tọa bên trên thân thể ngồi thẳng tắp lâm xảo xảo an tĩnh đứng tại phụ thân sau lưng một đôi mắt đẹp một k h ắ c cũng chưa từng theo cái k i a khoan thai thưởng thức trà trên thân nam nhân rời đi quận trường đại nhân ban ngày thấy cảm giác như thế nào s ở thiên đặt chén trà xuống nhàn nhạt mở miệng phá vỡ trở mặc lâm chính nguyên thân thể rung động há to miệng lại phát hiện bất kỳ ngôn ngữ tại ban ngày thần tích trước mặt đều lộ ra tái n h ậ n bất lực hắn c ư ờ khổ một tiếng đứng người lên đối với sợ thiên thật sâu vái trào sợ tiên sinh trí năng đã không phải phạm nhân có thể ước đoán lâm mỗ nhìn mà than thở sở thiên bình yên thủ hắn cái này thi lễ ra hiệu hắn ngồi xuống ta có một cái ý nghĩ muốn nghe xem quận trưởng ý kiến của đại nhân thiên sinh thỉnh giảng lâm mối rửa h a i lắng nghe lâm chính nguyên thái độ cung kính tới cực điểm sở thiên dội ra ngón n g tay trên bàn dính chút nước t r à tiện tay vẽ một vòng tròn đại biểu hạnh hoa thôn ta muốn lấy nơi này làm trung tâm xây một tòa mới thành thanh âm của hắn không lớn lại giống một quả cự thạch nhập vào lâm chính nguyên tâm hồ kích thích thao thiên cự lãng xây thành trì lâm chính nguyên con ngươi đông nhiên qua vào từ xưa đến nay xây thành tu ấp đều là đại sự cốt gia cần báo cáo triều đình trải qua công bộ hộ bộ binh bộ t ầ g t ầ n g phê duyệt không phải thiên tử c h i mệnh không thể tự mình xây thành trì so như ngữ phản kế hoạch này quá điên cuồng nhưng trong đầu của hắn không bị khống chế hiện ra kia không thể phá vỡ xi、si、măng tường thành cùng kia đủ để cho đại quân phi nhanh bằng t h ẳ n g đại đạo nếu là dùng những thần vật này đến xây một tòa thành vậy sẽ là một tòa kinh khủng bực nào hùng thành lâm chính nguyên tâm kịch liệt ngày lên sở thiên không để ý đến hắn chân kinh tiếp tục nói đại hạn phía dưới lưu dân khắp nơi trên đất cùng nó để bọn hắn chết đói không bằng chiêu mộ tới cho bọn họ một miếng cơm ăn một mảnh trồng trọt ta ra kỹ thuật ra lương thực để bọn hắn khai khẩn đất h o a n g tự cấp tự tốt lâm chính nguyên hô hấp biến r ồ n dập lên hắn trong nháy mắt minh bạch sở thiên ý đồ lấy công đại cứu tế chiêu mộ lưu dân khai khẩn đất h o a n g thành lập mới thành lâm chính nguyên c á i c h á n diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh hắn nhìn xem sở thiên người trẻ tuổi này d i a tâm xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ thật là hắn có cự tuyệt tư cách sao hoặc là nói hắn có lý do cự tuyệt sao một bên là lảo đảo mướn ngã loạn trong giặc ngoài đại ly vương triều một bên khác lâm à một cái tay cầm tay thiên cái cải chi cho hoán lại địa hắn năng, bằng lòng l ra một chính o Đạo n đường sống cường giả bí ẩn.、Đạo、này giả c bí lựa ọ n cũng không c khó h làm.、Cực. Lâm、chính、nguyên đột nhiên cắn răng một cái trong mắt do dự cùng c h â n kinh toàn bộ hóa thành một vệ quyết tuyệt hắn lần nữa đứng dậy đối với sở thiên trinh trọng đánh nhịp Tốt. l i ê n theo tiên sinh lời nói hắn nhìn xem sở thiên nói từng chữ từng câu ta lấy phượng tưởng quận quận thủ phủ danh nghĩa đem hạnh hoa thôn xung quanh trăm g i m đất hoang toàn bộ chia làm nhà nước nông khu khai khẩn giao cho tiên sinh toàn quyền xử trí tất cả đến từ triều đình áp lực cùng chất vấn từ ta một mình gánh chịu lời nói này đồng đẳng với đem chính hắn đem toàn bộ lâm ra đều hoàn toàn cột vào sở thiên trên chiến xa đây là một trận đánh cực t i ê n đặt c ự c là hắn thân gia tính mệnh cùng gia tộc tương lai sở thiên nhìn xem hắn rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng quận trường đại nhân ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy may mắn n g à y kế tiếp một t r ư ơ n g che kín phượng tường quận quận thủ phủ đỏ tươi đại ấn bố cáo bị các sai dịch dán đầy quận thành trong ngoài tất cả v ế t tường bố cáo các sai d n đ u n t h à n g i tất h t b ạ o p ư ợ n g tường quận hạnh hoa thôn chiêu mộ nông khẩn lưu dân phà nguyễn tiến về người có chở xuống ba đầu một bao mỗi ngày ba bữa cơm đều là c ơ m khô ba mỗi tháng có k h ắ c tiền công có thể lĩnh bố cáo vừa dán ra lúc đến vây xem các lưu dân ánh mắt chết lặng không ai tin tưởng dạ a đầu năm nay đâu còn có loại chuyện tốt này bao ăn bao ở coi như xong còn ngừng lại c ơ m khô lựa gạt q u ỷ đâu một cái đói đến ra bọc xương lao hán đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cơm khô hai chữ và môi run r u dậy không thể tin được nhưng mà lúc có người nhận ra k i a đỏ đến trướng mắt quan ấn lúc đám người nổ là thật là quận thủ phụ đại ấn trời ạ quận trường đại nhân tự mình đỏng ấn cái này còn có á giả. này Trong là thể đ một người, m cái mới từ thôn hạnh hoa h n p ư ơ g hướng h c ạ y nạn còm há tử t gắt gao nhìn chằm chằm kia cơm khô hai chữ đục ngầu trong mắt đột nhiên phát sáng lên giống như là trong đêm tối bỗng nhiên nhóm lửa bó đuốc hắn run rẩy bấm môi một lần lại một lần lẩm bẩm sau đó ba một tiếng một cái nam nhi b ả y thượng lại bên đường gào khóc tiếng khóc của hắn giống như là một cái tín hiệu tuyệt vọng chết lặng bị đè nén quá lâu nạn dần nhóm rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc tiếng khóc vang lên liên miên đây không phải là bi thương khóc mà là thấy được hy vọng khóc là trở về từ coi chết khóc đi đi hạnh hoa thôn đi hạnh hoa thôn có đường sống không biết là ai cái thứ nhất hô lên đồng thành ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn thanh n â m hội tụ vào một chỗ tin tức như liệu nguyên tri hỏa cấp tốc truyền khắp toàn bộ p ư ợ n g tường quận đến hàng vạn mà tính xanh sao vàng gọn ánh mắt chết lặng lưu dân như cùng ở tại vô biên trong bóng tối thấy được duy nhất quang mang nhà mang người theo bốn phương tám hướng như thủy triều tuân hướng hạnh hoa thôn trên con đạo đường đất bên trên đều xuất hiện từng đầu từ người tạo thành màu đen dòng suối bọn hắn trùng trùng địa điểm hướng phía cùng một cái phương hướng hạnh hoa thôn trào lên mà đi chương hai trăm mười bốn kẻ náo sự g i ế t không tha chương hai trăm mười bốn kẻ náo sự g i ế t không tha hạnh hoa thôn miệng trong ngày thường yên t ĩ n h t ư ở n g hòa cửa thôn giờ phút này đã biến thành một phen khắc cảnh tượng đen nghịt biển người theo quan đạo cuối cùng một mực lan tràn tới cửa thôn vô biên b ắ nát mấy vạn người hội tụ ở này tiếng ồn ào rót thành một mảnh to lớn vụ vụ có hài đồng bởi vì đói khát mà phát ra suy yếu tiếng khóc có phụ nhân mở mịt bất lực khóc nước n ở càng nhiều hơn chính là các nam nhân bởi vì khát khô mà phát ra thô trọng t h ở dốc đám người đang t h ô n g thả hướng trước núc đ í t vì có thể cách tiêu cứu mạng thôn trang thêm gần một bước thỉnh thoảng buộc phát ra xô đẩy cùng chửi mắng hỗn loạn ngay tại mất khống chế biên giới điên cùng thăm dò đều chờ đầy xếp thành hàng trương tam cầm trong tay một thanh hậu bối lại đao khàn cả giọng giống giận tiếng nói sớm đã khàn ở bên cạnh hắn mấy chục tay khẩn trương cùng như thủy triều đám người ràng co mỗi người bọn họ đều thân kinh bắt chiến đối mặt sơn phỉ giặc cỏ mặt không đổi sắc có thể giờ phút này đối mặt với mấy vạn s o n g viết đầy đói khát cùng tuyệt vọng ánh mắt bọn hắn lại cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có đây không phải là lý mà là một loại thuật túy bản năng cầu sinh loại bản năng này hội tụ vào một chỗ hình thành khí thế đủ để cho bất kỳ như sắt thép ý chí cảm thấy rút rung dậy hộ vệ đội tạo thành bức tường người bị chen lấn lào đảo mướn ngã một tên hộ vệ bị một cái bỗng nhiên nổi điên sông lên hắn tử ngã nhào xuống đất trong nháy mắt liền bị mấy cái chân qua. May mắn bên cạnh đồng bàn tay m đem hắn mạnh mẽ kéo đi ra mới không có bị dâm thành thịt nát trương tam hai mắt xích hồng trong lòng lo lắng vạn phần quá nhiều người trận thế này đừng nói bọn hắn mấy chục người chính là đến một chi ngàn người quân đội chỉ sợ cũng đánh ép không được một khi xảy ra bất ngờ làm phản hậu quả khó mà lường được ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái lạnh nhạt thân ảnh xuất hiện ở bức tường người về sau sợ thiên tới hắn không có thần sắc nghiêm nghị cũng không có thất kinh chỉ là bình tĩnh đi đến tựa thôn dùng gỗ cùng tấm si mang tạm thời lập nên đại cao hắn vừa xuất hiện nguyên bản nôn nóng bất an trương tam cùng hộ vệ đội với nhóm dường như trong nháy mắt tìm tới chủ tâm cốt s ở thiên đứng tại trên đài cao quan sát phía dưới kia phiến đám người h ỗ n loạn ánh mắt không hề bận tâm hắn hít sâu một hơi long tượng bàn nhược công nội kình theo thanh âm ẩm vang bừng bừng phân chấn tất cả mọi người nghe thanh âm cũng không tính đinh thai nhức ó c lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu như là chống chiều t r u n g sớm vô cùng rõ ràng vượt trên hiện trường tất cả ồn ào tinh chuẩn chút vào trong thai mỗi một người nguyên bản ồn ào động đám người hối loạn giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhân xuống tạm dừng khóa trong nháy mắt yên tính trở lại tất cả mọi người vô ý thức lầng thần sắc đạm mạc nam nhân dưới ánh mặt trời hắn phảng phất tại phát sáng s ở thiên đạo mắt toàn trường ánh mắt lạnh như băng đ ả o qua mỗi một khuôn mặt tiếp tục mở miệng ta không quản các ngươi từ đâu tới đây trước kia là làm cái gì đến nơi này liền phải thủ quy củ của ta quy củ chỉ có ba đầu thứ nhất nghe theo hiệu lệnh người có cơm ăn câu nói này giống như là một đạo sấm sét tại t ĩ n h mịch trong đám người nổ vang vô số s o n g chết lặng trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang có cơm ăn hai chữ này đối bọn hắn mà nói chính là trên đời này êm thai nhất tiên nhạc thứ hai, trộm gian dùng mánh lưới người đói bụng trong đám người vừa mới dâng lên một tia bạo động lại bị câu nói này ép xuống thứ ba sở thiên thanh em đột nhiên chuyển sang lạnh leo mang theo một không chút nào che giấu lạnh thấu xương sắc ý làm loạn kẻ nháo sự giết không tha giết không xá cuối cùng ba chữ mạnh mẽ nện ở lòng của mỗi người bên trên k i a cố băng hàn sát khí thấu xương không phải phô trương thanh thế mà là trong núi thây biển máu rèn luyện ra thực chất tất cả mọi người không chút nghi ngờ trên đài cao nam nhân kia tuyệt đối nói đến, đến ra làm được cực hạn hy vọng cùng cực hạn kính sợ hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc tại mấy vạn nạn d â n trong lòng x e n lẫn va chạm ngắn ngủi tĩnh mịch về sau phù phù không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống ngay sau đó dường như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền phù phù phù phù phù phù h à n g ngàn hàng vạn người đen nghịt quỳ xuống một mảnh bọn hắn đem cái chán thật sâu gõ đang khô nước thổ điệu bên trên động tắc thành kính tới cực điểm tạ thanh thiên đại lao ra thần tiên láo ra cứu mạng a chúng ta nguyện tuân hiệu lệnh m u ô n lần chết không chối tử như núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh cùng tiếng la khóc rót thành một cỗ tiếng gầm trực chúng vân tiêu nơi xa một tòa tạm thời dựng tròi hóng m ắ t h ạ lâm chính nguyên cùng lâm xảo xảo cha con đem đây hết thệ thu hết vào mắt lâm chính nguyên bưng chén t r à tay tại run nhẹ nhẹ hắn tưởng tượng qua vô số loại đàn áp nạn dân thủ đoạn uy hiếp lợi dụng phân hóa tăng giã nhưng không có một loại có thể giống sở thiên như vậy chỉ bằng ba câu nói liền để mấy vạn tiêu binh hãn tướng đều khó mà xử lý dân đói trong nháy mắt biến ngoan ngoãn hắn nhìn về phía sở thiên ánh mắt kính sợ bên ngoài lại nhiều một tia cùng nhật có lẽ chính mình trận này đánh c ư c thật thành công lâm xảo xảo một đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục nàng si ngóc nhìn qua trên đài cao nam nhân kia bóng lưng. trái tim nhỏ không tự chủ phanh phanh cùng l o ạ n nam nhân này tổng có thể làm ra vượt qua nàng tưởng tượng cực hạt chuyện trên đ à i cao sở thiên đ ố i phía dưới núi t h ở lễ bái ngoảnh mặt làm ngơ hắn muốn không phải lễ bái là trật tự là có thể để cho hắn sử dụng lực lượng hắn cho thấy viễn siêu thời đại này có thể xưng kinh khủng năng lực tổ chức Trưng Tam. Tại. Trưng Tam đột nhiên thẳng tắp cái eo, lớn tiếng đáp. Người, là đệ nhất tức theo Người, nhiên lớn doanh doanh chính. Lập tức theo hộ vệ đội bên cái đội đáp. đệ hộ Lập eo, là vệ ưu tiên chọn lựa thanh niên trai tráng đơn độc nhóm r a là lý tứ tại n g ư ơ i làm hậu cần doanh doanh chính dẫn người làm liều cháo trôn nổi nấu cơm ta muốn tại một nén nhang bên trong nhường nhóm người thứ nhất uống cháo nóng là vương ngũ tại n g ư ơ i là tuần tra đội đội trưởng mang hai mươi người duy trì trật tự phạm là có bất tuân hiệu lệnh hoặc là nhân cơ hội làm l o ạ n người không cần xin chỉ thị ngay tại chỗ giết chết là từng đạo mệnh lệnh rõ ràng ngắn gọn theo sở thiên trong miệng phát ra nguyên bản vẫn là năm vệ bảy mảng hộ vệ đội trong nháy mắt hóa thành một đại tinh vi máy móc bánh răng bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển t r ư ơ n g t a m bọn người mang theo bộ hạ như mánh hổ hạ sơn xông vào đám người người người còn có người ra khỏi hàng từ giờ trở đi các n g ư ơ i là thủ hạ ta đội thứ nhất người báo ra danh tự tuổi tác trước kia là làm cái gì thợ rèn tốt n g ư ơ i làm cái này đội thập trưởng đã từng đi lính tốt hơn n g ư ơ i làm phó đội trưởng các lưu dân mới đầu còn có chút mờ mịt nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước hết nhất bị tổ chức đội ngũ thật tại hộ vệ dẫn đầu h ạ đi hướng kia bay ra mê người mùi gạo lều cháo lúc tất cả mọi người lên rồi không cần thúc giục không cần uy hiếp tất cả mọi người liều mạng mong muốn chen vào bị chọn lựa trong đội ngũ một buổi sáng thời gian mấy vạn tên nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi lưu d ầ n liền bị sở thiên dùng hậu thế quân đội quản lý hình thức cấp tốc c h ỉ n h biên thành nguyên một đám phân công minh sắc bách nhân đội ngàn người doanh thanh niên trai tráng bị sắp xếp công trình doanh phụ trách khai thác t h u kiến người già trẻ em bị sắp xếp hậu cần doanh phụ trách cơm nước tạp vụ mà những cái kia từng có đặc so như thợ rèn thợ mục thợ đá thì bị đơn độc lấy ra hợp thành kỹ thuật doanh từ sở thiên tự mình trưởng quản một bộ hiệu suất cao nghiêm mật viễn siêu thời đại này quản lý hệ thống tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền như kỳ tích thành lập toàn bộ hạnh hoa thôn bên ngoài mấy vạn người công trường chẳng những không có mảy may hỗn loạn ngược lại ngay ngắn trật tự tràn đầy khí thế ngất trời nhiệt tình nhìn xem đây hết thảy lâm chính nguyên hoàn toàn t ắ tiếng t hắn rốt cuộc minh bạch sở thiên nói xây một tòa mới thành không phải một câu nói xung nam nhân này đang dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên sáng tạo một cái thuộc về chính hắn thành trì chương hai trăm m ư ơ i năm thổ địa cải tạo chương hai trăm m ư ơ i năm thổ địa cải tạo phía sau núi đã từng cây cỏ mọc rậm rạp khe núi bây giờ đã là một phen khác cảnh tượng vài chục tòa tạo hình cổ quái to lớn lò gạch đột ngột từ mặt đất mọc lên đen ngòm hầm lò miệng đang phun ra nuốt vào lấy lửa nóng hưng hực đem không khí chung quanh đều tiêu h đốt đến bắt đầu v n m ẹ o nhanh số ba hầm lò liệu nên mải số năm hầm lò thêm lửa sợ tiên sinh nói hỏa hầu không thể đoạn mấy ngàn tên vừa mới thoát ly nói khác lưu dân giờ phút này trong mắt lại không chết lặng thay vào đó là một loại cuồng bọn hắn ở trần màu đồng cổ làn ra tại mặt trời đã khuất lóe mồ hôi quang gào thét t h u kệch phòng giam đem từng khối màu nâu xanh tảng đá cùng màu vàng đất xét theo trên núi mở xuống tới một bên khác mấy trăm người cơ đại truy đem những n à y nguyên liệu ra sức đàn át làm cái s ứ n gốc đều quanh quần hắc hiu hắc hiu phòng giam âm thanh c ù n g phanh phanh phanh nện thạch â m thanh ồn ào lại tràn đầy kinh người trật tự cùng sức sống t r ư ơ n g ta m đứng tại một tòa đài cao bên trên nhìn xem cái này khí thế ngất trời cảnh tượng kích động trong lòng không thôi hắn thấy tận mắt những n à y bùn hầm lò như thế nào tại sở thiên vải câu chỉ điểm xuống xi măng ộ t lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ liên tục không ngừng theo những ngày lò gạch bên trong sản xuất ra t r o n g chất thành từng tòa ngọn núi nhỏ màu xám chúng ta nhìn phía xa đầu kia ngay tại hướng quận thành phương hướng điên cuồng kéo dài màu xám cự long lại quay đầu nhìn xem những ngày dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng lò gạch tự lẩm bẩm chủ nhân trong đầu đến cùng chứa một thế giới ra sao trên hoang dã Nửa nửa sợ thiên chắp tay đi tại bờ ruộng bên trên đi theo phía sau một đám bị chọn lựa ra có việc nhà nông kinh nghiệm lưu dân bọn hắn nhìn xem sợ tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ nhưng càng nhiều là không hiểu vị này sống giống như thần tiên sợ tiên sinh mang lấy bọn hắn tại mảnh này chim không theo bị đất hoang bên trên đi vòng vo nửa này đến cùng muốn làm gì trong lẽ động, động không, không khí yếu ớt hơi nước lưu động dương quan g tại trong một ngày không đồng thời thần chiếu xạ góc độ thậm chí lòng đất phải thức hạ những cái kia nhỏ xíu sớm đã khô cạn mao tế thủy mạch hết thảy tất cả đều hóa thành nhất tinh chuẩn số liệu rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn dừng lại sở thiên tại một khối thoạt nhìn nhất là c ầ n c ố i thổ địa d ừ n g đứng lại hắn túi người tiện tay nắm lên một thanh khô cứng miếng đất tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bề b ộ t phấn d ì rào rơi xuống mảnh đất này chua hắn lạnh nhạt nói sau lưng các lưu dân hai mặt nhìn nhau cái gì đồ chơi sẽ còn chua sở thiên xoay người đối một gác bị hắn bổ nhiệm làm nông khẩn doanh thập trưởng lao nông nói rằng triệu lao tứ dẫn người đi nhà bếp đem nhóm lửa còn lại cho than toàn bộ kéo qua lại đi mương bên cạnh đánh máy xe nước tới triệu lao tứ là c h ồ n g cả một đời người thành thật hắn nghe được lơ ngơ sợ sợ tiên sinh cái này cho than vung trong đất không phải trà đạp đồ vật sao còn có kia quý giá nước liền tưới vào cái này từ địa bên trên hắn lấy d ũ n g khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn thấy đây quả thực là không thể tưởng tượng cho than có thể dùng đến đủ phân nhưng đó là cần thời gian trực tiếp vung có làm được cái gì chớ nói chi là dùng nước đổ vào mảnh này liền thảo đều nhanh giải không ra được từ địa s ở thiên nhìn hắn một cái không có giải thích chỉ là hỏi ngược một câu chiếu ta nói làm có muốn hay không ngừng lại ăn được cơm trắng triệu lao tư thân thể rung động tấm kia dãi dầu s ư ơ n g gió trên mặt trong n g á y mắt buộc phát ra vô cùng khát vọng q u a n mang hắn gật đầu giống giã tỏi như thế muốn muốn ta cái này đi cái này đi mệnh lệnh được đưa ra nông khẩn doanh các lưu dân lập tức hành động bọn hắn mặc dù không hiểu nhưng sở tiên sinh lời nói liền là chân lý cùng nghe lời liền có cơm khô ăn cái này hai cái tín nhiệm đã in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn thực chất bên trong rất nhanh xe xe cho than bị đều đặn vung vào ruộng đồng sau đó một gánh gánh bị pha loãn qua nước linh tuyển bị cẩn thận từng ly từng tý đổ vào sau khi đi làm t i a ẩn chứa yếu ớt linh khí nước tiếp xúc đến khô cạn thổ địa lúc dường như dầu nóng rội chúng băng tuyết phát ra nhỏ x í u tiếng vang biến hóa kỳ diệu đã xảy ra nguyên bản âm u đầy t ử khí làm cho cứng thổ nhưỡng tại linh thủy thẩm tấu vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sốt ướt át thậm chí nổi lên một tầng nhàn nhạt tràn ngập sinh cơ đen bóng sác tất cả thấy cảnh này lưu dân đều cả kinh hã to miệng thiên chơi hạ sống lại thần tiên nước đây tuyệt đối là thần tiên nước a triệu lao tư càng là kích động đến toàn thân run dày hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất hai tay đào lấy tia sốt ướt át b ù n đất nước mắt tu hắn trồng cả một đời chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng thế này sao lại là phàm nhân thủ đoạn rõ ràng chính là thần tiên điểm hóa tiên gia phúc điện mọi người ở đây còn đắm chìm trong to lớn trong lúc k hiếp sợ lúc sở thiên lại có hành động mới hắn theo bên cạnh trên xe ba gác kéo ra khỏi mấy bao tải to đồ vật tất cả thập trường tiến lên đây lĩnh hạt giống triệu lao tứ bọn người vội vàng lấy lại làm sở thiên giải khai thứ một cái bao tải lúc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trong ba bố trang tất cả đều là nguyên một đám lớn nhỏ cỡ năm tay da bóng loáng mầm điểm sung mãn đồ vật cái này đây là khoai tây tử một cái hán tử không xác định mà hỏi thăm không đúng khoai tây tử nào có lớn như thế ta sống ba mươi năm gặp q u a lớn nhất cũng liền ta chứng lớn như vậy một tên hán tử khác lập tức phản bác vĩ von mặc dù thô t ụ lại dẫn tới một mảnh đồng ý sở thiên nhàn nhạt mở miệng vật này tên là khoai tây vui vào trong đất sau ba tháng một gốc dây leo phía dưới có thể đào ra mười mấy cân v â i anh đám người hoàn toàn nổ một gốc dây leo mười mấy cân triệu lao tứ tay run run theo sở thiên trong tay tiếp nhận một cái to mọc loại khoai sở thiên lại giải khai khác một cái bao tải rầm rầm ánh vàng rực rỡ xung man đến phảng phất muốn nổ tung bắp nô h ạ t như là kim sắt như thác nước đổ xuống mà ra mỗi một khoả bắp nô h ạ t đều đủ có người thành niên móng tay lớn như vậy hạt tròn đỉnh cái kia điểm đen nho nhỏ tràn đầy tràn đầy sinh mệnh lực dường như một g i â y sau liền có thể mọc dễ nảy mầm từ ngực trong đám người vang lên một mảnh nuốt tiếng nuốt nước miếng triệu lao tứ trong mắt đều nhanh chậm lồi ra hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bắp nô h ạ t đôi mắt dàn u a vẩn đục bên trong nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi vỡ đê mà xuống thần trùng cái này đây là thần trùng a h một cái hơn năm mươi tuổi lao hán lại giống đứa bé như thế gào khóc lên có những ngày thần trùng ta em bé ta cháu trai liền rốt cuộc không cần chịu đói ồ ồ ồ thương thiên có mắt thương thiên có mắt ta tiếng khóc của hắn giống như là một cái c h ố t mở bị đè nén quá lâu tuyệt vọng trở về từ coi chết may mắn đoán trước tương lai vui mừng như đ i ê n chỗ có cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát hàng trăm hàng ngàn lưu dân khóc thành một mảnh bọn hắn đối với s ở thiên đối với những cái k i a vàng óng ánh hạt giống liều mạng dập đầu sợ thiên nhìn trước mắt một màn này thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ toàn bộ hành hoa thôn xung quanh hoàn toàn biến thành một cái phân công rõ ràng vận chuyển hiệu suất cao to lớn công trường phía sau núi vài chục tòa xi măng hầm l ò ánh lửa n g ú t trời liên tục không ngừng địa sản ra lấy xi măng dưới núi rộng lớn bằng thẳng đường xi măng giống một đầu màu xám cự long hướng về quận thành phương hướng điên cuồng kéo dài trên hoa n g d ã mấy vạn lưu dân tại khai khẩn lấy bị cải tiến qua thổ đ ị a cẩn thận từng ly từng tý đem những cái k i a thần trùng vùi sâu vào trong đất một cái đơn giản hình thức ban đầu thành trì tại mảnh này hoang vu thổ đ i ệ bên trên bắt đầu cấp tốc mọc dễ nảy mẩm tình báo có sai cùng lúc đó bóng đêm như mực người t h n sao thưa mười đạo màu đen cái bóng như là theo trong địa ngục leo ra hư hồn l ạ g yên không một tiếng động đi xuyên qua phượng tường quận gập gành giữa rừng núi động tác của bọn hắn nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi dẫm tại c ả n h khô lá h é o húa bên trên lại không phát ra được nửa điểm t i ế n g vang dường như tự thân không có trọng lượng người cầm đầu trên mặt mang theo một t r ư ơ n g giữ tận thanh đồng mặt quỷ ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu qua rừng khe hở chiếu sáng trên mặt nạ cặp kia trống g i n g mà tử tịch ánh mắt hắn chính là giang thừa làm sắc bén h ấ t bí ẩn nhất một cây đao ảnh vệ thủ lĩnh m tại phía sau hắn đi theo chín tên giống nhau trang phục ảnh vệ mỗi cá nhân trên người đều tản ra một cỗ n ồ n g đ ậ m tan không r a tử khí bọn hắn là lấy mạng tiểu đội là ảnh vệ bên trong tinh anh là hành tẩu ở nhân gian tử vong p h ả n quan dựa theo kế hoạch bọn hắn sẽ tại tối nay giờ tí chui vào hạnh hoa thôn tìm tới cái k i a tên là sở thiên hương giã t h ố n phu giống bóp chết một con kiến như thế v ặ n hạ đầu của hắn sau đó mang theo hắn tất cả bí mật biến mất ở trong màn đêm tất cả vốn nên như vậy đơn giản đầu n h i có điểm gì là lạ trong đội ngũ một cái danh hiệu ảnh bậy hắn tử b ỗ n nhiên dừng bước lại nghiêng hai hắn cứu g ắ á c cùng tính g ắ á c nhất là linh mẫn là trong tiểu đội trinh sát mặt quỷ đưa tay toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt như như pho tượng định tại nguyên chỗ cùng hát cám hòa làm một thể nói mặt quỷ thanh n â m khàn khàn châm thấp giống như là hai khối dì xét miếng sắt tại ma sát ảnh bảy cao mày hạ r ộ n g tiếng người rất nhiều người còn có một cỗ mùi lạ mặt quỷ không nói gì cặp kia giấu ở sau mặt nạ con ngươi lẳng lặng suy tư trên tình báo nói phượng tương quận đại h ạ n người chết đói khắp nơi trên đất đều ca sôi trào nhưng theo ảnh bảy nói tới tình huống giống như cũng không là như thế này mặt quỷ là một thủ thế Tiểu không không một gã ảnh vệ bụng không đúng lúc cục cục một tiếng tại yên tính đêm ở bên trong rõ ràng hắn lập tức ngừng thở là sự thất thố của mình cảm thấy một vẻ xấu hổ bọn hắn những ngày ảnh vệ lâu dài chấp hành nhiệm vụ đói lên ba ngày ba đêm cũng là chuyện thường có thể cỗ này mùi cơm chín thực sự quá mức bá đạo mặt quỷ liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt không có trách cứ chỉ có càng thêm thâm trầm ngưng trọng rốt cục bọn hắn vòng qua một đạo trên núi hành hoa thôn kia phiến khí thế ngất trời công trường không có dấu hiệu nào mạnh mẽ đụng vào trong mắt bọn họ dù là bọn này tâm như sắt đá đỉnh tiêm thích khách khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cũng tập thể lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người mộng chỉ thấy xa xa bình nguyên bên trên đen đốt sáng trưng sáng như ban ngày đến hàng vạn mà t í n bóng người tại ánh lửa hạ bận rộn lại không chút nào lộ ra hối loạn bọn hắn bị chia làm vô số phương trận có tại mở núi đá có tại khuấy đều một loại màu xám bùn não có thì tại trải lấy một đầu bọn hắn chưa bao giờ nghe bằng phảng đại đạo đầu đại đạo kia rộng lớn kiên cố tại ánh lửa hạ hiện ra một loại băng lánh màu xám trắng mà tại công trường trung tâm t ừ n g t o a cao lớn giống nhau từ màu xám tảng đá đổ bê tông mà thành kiến trúc ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên tháp thường gây kia giữ tợn hình dáng ở trong màn đêm cũng giống nhau tản ra làm người sợ hai cảm giác các bách ông trời của ta một gã ảnh vệ nhìn xem kia cao đến năm mét tựa như tường thành giống như nặng nghề tường gây nhịn không được hít sâu một hơi cái này đây là vật gì dùng bún rán vậy cái kia lúc b ủn cái này so thanh cương vị thạch còn cứng rắn một tên khác ảnh về ánh mắt g ắ t gao đính tại một đội người đang dùng đại truy phí sức đập ra một khối ngưng kết màu sáng khối lập phương bên trên thanh âm cũng thay đổi điều bọn hắn nhìn thấy những cái kia được xưng lưu dân lao công trên mặt không có chút nào bị chèn ép sầu khổ ngược lại tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm cùng nhiệt nhiệt tình mỗi cách một đoạn thời gian liền có đẩy xe cút kích nhân viên hậu cần đem từng thùng búp hơi nóng cơm trắng cùng thức ăn đưa đến công trường lao công nhóm liền ngồi trên mặt đất ăn như hổ đói trên mặt lộ ra vô cùng hạnh phúc hài lòng một gã phụ trách giám sát hộ vệ nhìn thấy một đứa bé ngã sấp xuống còn tiến lên đem hắn đỡ dậy thuật tay từ trong ngực lấy ra một khối kẹo mạch n h a nhét vào trong tay hắn đây hết thảy đều hoàn toàn lật đổ ảnh vệ nhóm nhận biết tình báo có sai một gã ảnh vệ thanh n i ê m khô khốc vô cùng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày hắn nhìn về phía mặt quỷ không lưu l o á t phun ra nửa câu nói sau đầu nhi nhị điện hạ cho tình báo đã nói mục tiêu sở tiên chỉ là một cái có chút man lực hương giã thốt p h dựa vào một chút sản nghiệp tổ tiên thu nạp một chút hộ viện hắn không hề tiếp tục nói nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý t h một gã g i ảnh vệ nhìn xem kia nóng hôi hồi thùng cơm lại nghĩ đến muốn chính mình ở kinh thành tối tăm không mặt trời trong trại huấn luyện gặm qua mặt đen bánh bao không nhân khoe miệng không bị khống chế có quắp một chút đây con mẹ nó lưu dân thời gian trôi qua so với bọn hắn những hoàng tử này thân vệ còn tốt cái này thế này sao lại là cái gì thôn phu hào cường một cái tuổi trẻ ảnh vệ rốt cục nhịn không được nghẹn ngào nỉ non đây rõ ràng rõ ràng là tại kiến quốc ca ngâm miệng mặt quỷ băng lanh thanh âm như một chậu nước đá tưới vào trong lòng mọi người tất cả ảnh vệ trong nháy mắt im lặng gục đầu xuống mặt quỷ vẫn như cũ đứng yên trong bóng đêm không n ú c n í c h nhưng này s o n g xuyên thấu qua mặt nạ khe hở lộ ra trong mắt kia hai đầm vạn n ằ m không đổi hàn đám nước động giờ phút này lại nhấc lên thao thiên tự lãng hắn chậm rãi giơ tay lên đem giang thừa làm cho kia phần vẽ lấy sở thiên hình dạng hoa trục cùng kia t r ồ n g kỹ càng miêu tả sở thiên cuộc đời tình báo ép thành nhắn nhủi nhất một phấn đây cũng không phải là đâm giết một người nhiệm vụ đây là muốn cùng một tòa ngay tại đột cùng mấy vạn cuồng nhiệt tín đồ là địch chỉ bằng bọn hắn mười người x ô n g đi lên liền một đoá bọt nước đều là không nổi đến liền sẽ bị xé thành mà nhỏ hồi lâu mặt q u ỷ thu hồi ánh mắt chọn ra hai cái đơn giản nhất thủ thế một cái là đại biểu nhiệm vụ bên trong rừng một cái khác là đại biểu ẩn nút cha cha rõ ràng nơi này hết thể tất cả tại không có mệnh lệnh của ta trước đó bất luận kẻ nào không cho phép hành động thiếu suy nghĩ là chín tên ảnh vệ cùng kêu lên đồng ý sau một khắc mười đạo thân ảnh lần nữa hóa thành khói xanh lạc yên không một tiếng động lui vào càng thâm chầm hắt trong bóng tối ư nửa g ghen cường trưng ghen cường 217, 217, cao cấp gen cường hóa dự tế. Chương 217, cao cấp gen cường hóa hóa n dự dự tế,、nửa、tháng sau thông hướng hạnh hoa thôn quan đạo nửa trước đoạn vẫn như c ũ là như vậy sóc này khó đi lộng lây trong xe ngựa tô mị đang nhắm mắt dưỡng thần phong tình vạn chủng sinh đẹp mang trên mặt một k i a đường đi mọi mệt bánh xe ép qua cái hố toa xe chấn động mạnh một cái đem trong tay nàng một phần liên quan tới quận thành vải vóc buôn bán khoản chấn rơi xuống đất nàng lông m ạ y cao lại túi người nhặt lên nhưng trong lòng có chút không quan tâm từ lần trước cùng sở thiên từ biệt nàng liền trở về quận thành bằng vào sở thiên cung cấp ổn định lương t h ư c n g u y ê n nàng cửa hàng chuyện làm ăn càng thêm vững chắc mơ hồ đã là phượng tưởng quận thứ nhất thương gia khí phái nhưng chẳng biết tại sao quận trong thành lục đục với nhau bây giờ nghĩ đến lại để cho nàng cảm thấy có chút k h ẻ nhạt vô vị trong đầu luôn luôn không bị khống chế hiện ra nam nhân kia thân ảnh hắn hủy diệt trần gia bá đạo hắn dẫn nước cứu thế thần kỳ hắn đối mặt hoàng tử lúc lạnh nhạt từng c ọ c từng c ọ c từng kiện đều để nàng viên này tự cho là sớm đã không hề bận tâm tâm nổi lên từng cơn sóng gợn hôm nay tới đây một là báo cáo chia hoa hồng tình huống hai là chính nàng cũng nói không rõ chỉ là đơn thuần mu Kết kết. bánh xe lại một lần lâm vào vũng bùn nương theo lấy phu xe chửi mắng cùng ngựa tê h m ì n h toa xe kịch liệt lắc lư một cái mới khó khăn tránh đứng ra tô mị thở dài một đường lại đi nửa c a n h giờ xe ngựa mới rốt cục bước lên sở thiên tổ chức người tu s i măng trên đường cái tại xe ngựa lái vào trong nháy mắt kia làm cho người phát điên sóc này cảm giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi dường như theo sóng lớn c u ộ n trào mặt biển trong nháy mắt lái vào một mảnh chân nhắn như gương hồ nước chỉ còn lại bánh xe quần quận bình ổn tiếng vang không bao lâu xe ngựa rốt cục lái vào hạnh hoa thôn phạm vi tường thành trong ngoài vẫn như c ũ là khí thế ngất trời cảnh tượng đến hàng vạn mà tính công nhân như là bảy kiến giống như ở mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên bận rộn tại thống nhất phòng giam âm thanh bên trong đem xe xe vật liệu vận đến tiền tuyến tiếng r ô n g chân thiên b ù i đất tung bay khổng lồ như thế công trình như thế đông đảo đám người lại không có chút nào hỗn loạn bọn hắn bị chia làm vô số tiểu đội tại riêng phần mình giám sát chỉ huy hạng đâu vào đấy hiệu suất cao đến làm người sợ hãi dù là đã gặp một hồi tô mỹ đã bị kinh hại không nhẹ những cái kia từng tại quận thành bên ngoài ánh mắt chết lặng hình như cây khô lựu dân giờ phút này trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ có mồ hôi có mọi mệnh nhưng trong cặp mắt kia lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào chết lặng cùng tuyệt vọng thay vào đó là một loại cuồng nhiệt q u a n g mang một cái phụ trách vận chuyển bùn nhau h ắ n tử không c ẩ n thận thế ngã trên đất người bên cạnh không có chế dễ ước mà là lập tức ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ dậy vớt vẹn b ù i đất trên người lại đem chiếc kia xe cút kít một lần nữa nhét về trong tay hắn gầm lên thêm chút s ư ớ c ban đêm có t h i t ăn h ắ n tử kia nhét môi lộ ra nụ cười thật thả gào thép phòng giam lần nữa xông vào dòng người tô mị tự hỏi cũng là quản lý người hảo thủ ân uy tình thi thượng phạt phân minh có thể nàng dùng tiền tài cùng quy củ đổi lấy. là thuộc hạ kính sợ cùng phục tùng mà nam nhân này hắn cho những ngày lưu dân lại là hy vọng là tôn nghiêm là để bọn hắn bằng lòng vì thế thiêu đốt chính mình tất cả tín ngưỡng ánh mắt của nàng xuyên qua vô số nhôn nháo đầu người cuối cùng rơi vào k i a cái đứng tại một chỗ dốc cao bên trên đứng chắp tay thân ảnh sợ thiên hắn cứ như vậy tùy ý đứng đấy mặc một thân bình thường áo vải thần s ắ c đ ạ m mạc hắn không có ra lệnh thậm chí không có nhìn về phía bất kỳ một cái nào phương hướng nhưng hắn tồn tại bản thân liền làm ảnh này công trường định hải thần trâm một phút này tô mị viên kia tại thương hải chìm nổi nhiều năm rèn luyện cứng rắn tiêu ngạo tâm. tại nam nhân kia thân ả n h hạ bị triệt để đánh nát nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thương nghiệp đế quốc nàng hao tổn tâm cơ thành lập tài phú cùng nhân mạch nàng bày mưu nghị kế đua bỡn lòng người thủ đoạn tại trước mặt người đàn ông này nhỏ bé đến như là một hạt bụi Buồn cười quá buồn cười nàng còn tại quận thành bên trong vì vì chèn ép mấy cái không có mắt đối thủ mà đ ắ c trí mà hắn cũng đã tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên bắt đầu sáng tạo một cái thuộc về vương quốc của mình hai người vị thế xã hội thấy phong cảnh sớm đã là khác nhau một trời một vực một cỗ không cách nào ngăn chặn kính sợ theo đấy lòng chỗ sâu nhất điên cùng sinh t i ê u kính sợ bên trong lại sen lẫn nồng đậm sùng bái cùng một tia mong muốn quỷ bãi cùng nhiệt loại cảm giác này trong nháy mắt che mất nàng tất cả lý trí vỡ tung nàng nhiều năm qua vất vả thành lập được tất cả tâm phòng thiện trước nhường phát giác được nàng thất thần sở thiên hơi nhuyết khỏe môi lên lên lộ ra một cái nụ cười ý vị t h â m trường nụ cười kia cách xa khoảng cách xa lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị tinh chuẩn á n h vào tô mị tầm mắt tô mị chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt run lên nụ cười kia dường như xem thấu nàng tất cả tâm tư một cỗ nhiệt khí không bị khống chế phun lên gương mặt nàng tấm kia trắng non vũ mị gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên thông thấu liền bên thai đều nổi lên đẹp mắt màu hồng nàng bối rối mà cối thất đầu vô ý thức sửa sang lấy chính mình cũng không một tia nếp ốn quần áo ý đồ che giấu sự thất thố của mình có thể viên kia bất tranh k h í tâm lại như nai con đi loạn phanh phanh c ù n g loạn thế nào cũng bình phục không xuống s ở thiên thấy thế trong lòng sảng khoái vô cùng lại một cái sáu mươi độ thiệt cảm không tệ không tệ h á n tâm niệm vừa động ý thức lập tức chìm vào hệ thống không gian trước mắt một cái bởi vì tô mị mà sáng lên luân bàn ngay tại nhẹ nhàng trôi nổi rút thưởng luân bàn trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn vô số tỏa ra ánh sáng lung linh ban thưởng ở trước mắt hiện lên cuối cùng Kim đồng hồ cao h ánh hoàng h ậ m một màu kim rãi cái rừng lên sáng ngăn ở lóe lên một cái lấy c ứ bên trên. Đốt. Chúc mừng Đốt. tốt Chúc chủ thu h ạ cấp h thù thường, được đặc ban thường, cao c ban g e n cường hóa dược t ế ít t mười. Sở h i ê n có thể đối với sinh vật tiến hành chiều sâu ghen ưu hóa toàn diện tăng lên tố chất thân thể phản ứng thần kinh tốc độ tế bào hòa tính cơ bắp mật độ cùng tự lành năng lực không cái gì tác dụng v ụ sở thiên trái tim không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên một loại khó nói lên lời vui mừng như liên trong n g á y mắt quét sạch toàn thân hắn đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng tăng lên là có thể khiến cho hắn chống rồng sáng tạo ra mười cái siêu việt nhân thể cực hạn siêu cấp chiến sĩ át chủ bài thứ này có thể khiến cho hắn dựa vào sinh tồn hạch tâm lực lượng sinh ra một lần bay vọt về chất sở thiên hít sâu một hơi cưng ép đẻ xuống nội tâm kích động nhưng tinh quang trong mắt lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được hắn thu hồi tâm thần mở rộng bước chân không nhanh không chầm theo dốc cao bên trên đi xuống trực tiếp đi hướng tô mị tôi bị giờ phút này thật vất vả mới điều chỉnh tốt hô hấp gặp hắn đi tới vừa mới bình phục nhịp tim lần nữa ra tốc nàng vội vàng nên tiếp mấy bước cố gắng để cho mình nhìn giống như bình thường khôn khéo già dặn huyện chuyển khai trào s ở công tử nhiều ngày không thấy ngài nơi này thật sự là gọi nô ra mở rộng tầm mắt nàng vốn muốn nói chút lời xa g i a o có thể mới mở miệng trong thanh â m vẫn là mang tới vẻ run dày t ô trưởng quỹ một đường vất vả s ở thiên đi đến trước mặt nàng nhìn xem nàng tấm kia cố gắng duy trì chấn định lại đỏ h ư n g chưa tiêu gương mặt xinh đẹp b ỗ n nhiên nghiền ngấm cười một tiếng thế nào bị ta cái này thâm sơn cùng cốc thợ hồ công việc hồ dọa. câu này hời hợt trêu chọc rơi vào tô mị trong t hai lại làm cho trong nội tâm nàng một hồi đ ắ g c h á t thợ hồ công việc nàng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trong thanh âm tràn đầy kính sợ s ợ công tử nói đùa ngài cái này nếu là thợ hồ công việc kia khắp thiên hạ vương hầu tướng lĩnh sợ là liền cho ngài sách dạy cũng không xứng lời nói này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ khoản mang đến sợ thiên không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục ngược lại hỏi mang đến tô mị vội vàng theo tiếp thân thị nữ trong tay tiếp nhận một cái chữ nặng gỗ đưa tới đây là tháng này túy xuân phong cùng vải vóc buôn bán chia hoa hồng t ổ nàng g cộng l v ạ l ư ợ n nhìn g â n p i mời nói người hội đối ế u đều qua. sung, quần khoản không chút, Phúc, thành thương thủ. Chỉ h trong, trong bên công Nàng dừng nắm công bên nô Nàng n đã ở bổ tử một tử xem ra là là... trước mắt tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng thành hình thức ban đầu từ đ ấ y lòng cảm thán nói chỉ là hiện tại xem ra nô ra tại quận thành bên trong những cái kia lục đục với nhau thủ đoạn cùng ngài lần này kinh thiên vĩ địa sự nghiệp so sánh thật sự là không ra gì tiền rất t r o n g yếu s ở thiên tiếp nhận m ộ gỗ lạnh nhật nói về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa đơn giản một câu khẳng định lại làm cho tô mị trong lòng ấm áp cảm giác chính mình những ngày này vất vả cùng thành c ự u đạt được nam nhân này chân chính tán thành cái này so với nàng kiếm được nhiều tiền hơn nữa đều để nàng cảm thấy hài lòng chương hai trăm mười tám bị phát hiện chương hai trăm mười tám bị phát hiện ban đêm ánh trăng bị nặng nề tầm mây che đậy giữa thiên địa đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón ba đạo so bóng đêm càng sâu c á i bóng l ạ g yên không một tiếng động dán hạnh hoa thôn ngoại vi mặt đất đi nhanh cầm đầu chính là mạc quỷ phía sau hắn hai người danh hiệu ảnh ba cùng ảnh chín đều là lấy mạng trong tiểu đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ Ảnh một h h â n cỗ khó nói lên lời ấm áp sen lẫn đồng đậm tới gần như hóa thành thực chất cỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt cỗ khí tức này cùng ngoài tường kia khô ráo hô tạp đùi đất cùng mồ hôi bẩn không khí tạo thành trời cùng đất cắt nước mặt quỷ cặp kia giấu ở mặt nạ đồng xanh sau con người hiện lên một tia cực độ ngạc nhiên nghi ngờ ảnh ba cùng ảnh chín càng là hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi bọn hắn ngừng thở như là ba mảnh dung nhập hắc cám lá cây chậm dài hướng viện lạc chỗ sâu s ơ s o ạ n càng là xâm nhập trong lòng rung động thì càng tột đỉnh nơi này ở đâu là cái gì hương giã thôn phu viện lạc mặt đất phủ lên ôn nhuận ngọc thạch hai bên đường đều là chút bọn hắn chưa bao giờ nghe kỳ hoa dị thảo ở trong màn đêm thư triển c á n h lá tản ra nhàn nhạt hình quang không khí ấm áp ấ t t dường như vĩnh viễn dừng lại tại phù hợp nhất người cuối xuân thời tiết đây rõ ràng là một chỗ trong truyền thuyền ba người trao đổi một ánh mắt kinh hại trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhị hoàng tử cho tình báo sai vô cùng đây cũng không phải là tình báo có sai đây quả thực là để cho bọn họ tới chịu chết bọn hắn mục đích của chuyến này là đâm t h a m dò hư thực nếu như khả năng liền tìm cơ hội nhất kích tất sát có thể hiện tại xem ra đừng nói ám sát bọn hắn liền cái viện này chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào đều không làm rõ ràng được mặt quỷ c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng kinh đ ả o hải lãng là một cái tiếp tục đi tới thủ thế xem như đứng đầu nhất thích khách càng là nguy hiểm hắn càng là tỉnh táo hắn nhất định phải, phải hiểu rõ nơi này tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra ba người thân hình lần nữa hóa thành hư ảnh vòng qua một tòa tinh xảo g i ả sơn một mảnh mờ m ị hơi nước nương theo lấy rầm rầm tiếng nước chảy đập vào mi mắt kia là một tòa cự đại ao suối nước nóng ao nước thanh tịnh thấy đ ấ y linh khí nồng nặc ở trên mặt nước ngưng kết thành mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng chậm rãi bốc lên lượn lờ không tiêu tan đem toàn bộ ao suối nước nóng bao phủ đến tựa như giao chỉ tiên h cảnh bên cạnh ao đá bạch ngọc trên đài còn tán loạn đặt vào mấy món nữ từ k i n h bạc xa y trong không khí dường như còn lưu lại một tia như có như không động nhân mùi thơm ảnh ba hầu kết không bị không chế bông núc Ảnh c một tiếng tràn thì t ngập cảnh giác cùng uy hiếp gầm nhẹ không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh trong bóng đêm vang lên sắc mặt ba người kịch biến thân hình trong nháy mắt như thạch súng giống như g ắ t gao rán tại giả sơn phía sau trong bóng tối liền hô hấp đ ề u hoàn toàn đình chỉ mặt quỷ trong lòng run lên thầm nghĩ không tốt sau một khắc một cái cự đ ạ i toàn thân trắng như tuyết c á i bóng nện bước ưu nhãm mà tràn ngập cảm giác g á p bách bộ pháp từ một bên rừng trúc trong bóng tối chậm rãi đi ra kia là một con sói một đầu hình thể viễn siêu bình thường mánh hổ cự lang nó toàn thân lông tóc tại dưới ánh trăng mông lung hiện ra một t ầ n g thánh khiết n g â n quang trôi chạy cơ bắp đường con tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác làm người ta sợ hãi nhất là nó cặp mắt kia đây không phải là g ã thu đục ngầu cùng các máu mà là một loại gần như người mang theo một tia khinh miệt cùng băng lãnh sát ý ánh mắt tiểu b ạ c h nó lười biếng ngáp một cái dường như mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhưng này song hung hung hãn con người lại vô cùng t i n h chuẩn gắt gao khóa chặt mặt quỷ ba người hận thân giả sơn bị phát hiện mặt quỷ ảnh ba ảnh c ử u tam người phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thầm thấu bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tiềm hành n ạ c tung chi thuật tại con x u ấ t sinh này trước mặt lại giống như ban ngày dưới cái bóng không chỗ ché thân mặt quỷ chậm rãi đưa tay rời về phía bên hông dao găm cơ bắp trong nháy mắt kéo căng tới cực h ạ n chuẩn bị nên đón một trận ác chiến. hắn có dự cảm con súc sinh này khó chơi trình độ chỉ sợ viễn siêu bọn hắn trước đó gặp phải bất kể đối thủ nào đúng lúc này một cái mang theo một tia thanh tịnh bị q u ấ y dày rõ ràng khó chịu thanh â m tại phía sau bọn họ yếu ớt vang lên ba con chuột hơn nửa đêm không ngủ được tới nhà của ta hậu viện làm cái gì câu này hời hợt lời nói rơi vào ba tên đỉnh tiêm thích khách trong hai đâu chỉ tại c ử u thiên kinh lôi ba người thân thể trong cùng một lúc hoàn toàn cứng g ắ c một cỗ không cách nào ngăn chặn băng l a h hẳng ý theo bàn chân liên c u ồ n lên trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu để bọn hắn huyết dịch cả người đều dường như tại thời khắc này bị đông cứng hắn là lúc nào xuất hiện tại phía sau chúng ta mặt quỷ trên mặt mặt nạ đồng xanh đều không thể che giấu hắn giờ phút này nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi ba người bọn họ là ảnh vệ bên trong đứng đầu nhất tồn tại đối quanh mình hoàn cảnh cảm giác sớm đã ma luyện tới không phải người tình trạng cho dù là một cái bơm b ớ m vỗ cánh thanh âm đều chạy không khỏi l ô thai của bọn hắn thật là cái này thanh âm chủ nhân cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ bọn hắn thậm chí không có phát giác được một, một động, có được một tơ một hào tiếng bước chân đây cũng không phải là võ công cao thấp vấn đề cái này là tuyệt đối nghiên ép không chút do dự cũng không còn k i ể m suy tư nữa ba người nhiều năm sinh tử biên giới ma luyện ra bản năng tại thời khắc này áp đảo tất cả sợ hãi bọn hắn đột nhiên quay người rút đ a o ba đạo rét lạnh bao quang xé rách bóng đêm động tác nhanh như thiểm điện cùng nhau chém về phía phương hướng âm thanh truyền tới phối hợp ăn ý góc độ xào trá phong kín tất cả né tránh khả năng một bộ này liên thủ tập sát là bọn hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ không biết có bao nhiêu cao thủ thành danh nuốt hận tại một chiêu này phía dưới nhưng càng nhanh chính là sợ thiên nằm đấm đối mặt ba thanh đủ để vỡ bia n ư ớ đá lơi dao sở thiên thậm chí liền vẩy dòng thương đều không có lấy ra hắn chỉ là đứng tại chỗ giơ tay lên tùy ý hướng về phía trước vùng đánh m ộ t quyền một quyền vung ra không khí lại phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh kinh khủng q u y ề n tình thậm chí không có tiếp xúc đến nơi đ a o liền trực tiếp tại ba người trước mặt tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy tính thực chất khí bạo côn bạo khí lãng lấy một loại không thể địch nổi dáng vẻ ẩm vang nổ tung đứng ngũi chịu sao ảnh ba cùng ảnh chín trên mặt kinh hãi biểu lộ vừa mới hiện hiện liền trong nháy mắt n g ư n kết bọn hắn thậm chí liền một tiếng hét t h ẳ n cũng không kịp phát ra thân thể của bọn hắn, tính cả trong tay kia thép tinh chế tạo binh khí ngay tại kia c u ầ n bạo trong q u y ề n phong trong nháy mắt sụp đổ trực tiếp ở giữa không trung nổ thành một đoàn đậm đặc hết u y vụ xương cốt huyết đục nội tạng hết thể tất cả đều ở đằng kia bá đạo tuyệt luân lực lượng hạ bị n á t bấy ấm áp mưa máu sen lân tín nát đổ ập xuống tung xuống cái này như địa ngục một màn toàn bộ ánh vào mặt quỷ kia co lại nhanh chóng trong con mắt đầu góc của hắn chống r ỗ n g xem như ảnh vệ kim bài sát thủ đứng đầu hắn trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu gặp qua các loại thảm thiết từ trạng nhưng trước mắt này một màn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắng biết phạm chủ một quyền. l i ê n đem hai tên chìm đắm s á t lục c h i đạo mấy chục năm đỉnh tiêm thích khách cả người lẫn đao doanh thành huyết vụ đầy trời đây là người có thể có lực lượng sao vô tận sợ hãi trong nháy mắt thôn p h ệ hắn tất cả tâm thần nhưng hắn dù sao cũng là mặt quỷ là vô số lần theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới đỉnh tiêm sát thủ bản năng cầu sinh nhường hắn chọn ra sau cùng dãy ruộng. hắn dùng hết khí lực toàn thân cầm trong tay trôi này làm bạn hắn nhiều năm bách luyện bảo đao gắt gao vượt ở trước ngực đ ó đỡ gian giắc thanh thúy đến rợn người tiếng vỡ vụn văng lên trôi này đáng giá ngàn vàng chém sắt như chém bùn tinh cương bảo đao t mặt quỷ như gặp phải vạn quân xét đánh trong miệng hắn phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi thân thể giống một cái phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài mạnh mẽ đâm vào cách đó không xa kia cứng rắn băng lánh tường xi măng bên trên、Phàng. một tiếng chầm mụn tiếng vang bức tường bên trên giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra mà mặt quỷ thì giống một bãi bùng não theo vách tường trượt rơi xuống đất thân thể co quắp hai lần liền hoàn toàn ngất đi theo ba người quay người rút đau tới hai chết một thương nặng toàn bộ quá trình xảy ra trong một ý nghĩ thậm chí không đến một hơi nghiền ép không nói bất kỳ đạo lý gì nghiền ép tiểu bạch dạo bước tiến lên dùng cái mùi ghét bỏ hít hà trên đất kia hai bãi máu thịt be bét đồ vật lại nhìn một chút ngất đi mặt quỷ ngáp một cái dường như cảm thấy loại này đối thủ hoàn toàn để không nổi sự hăng hái của nó quay người nằm xuống lại chính mình trong ổ trong viện lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không kh sở thiên trầm rãi bung xuống nằm đấm biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn đi đến bãi kia bùn n h a o giống như mặt quỷ trước người nhìn thoáng qua còn chưa có chết mệnh quá cứng rắn hắn vung tay giống sách một con gà con như thế một tay đem toàn thân xương cốt vỡ vụn mặt quỷ từ dưới đất sách lên đúng lúc này tiếng bước chân rồn rập chuyển đến c h ơ n g ta mang theo một đội nghe hỏi chạy tới hộ vệ cầm trong tay binh khí mặt mũi tràn đầy sát khí vọt vào hậu viện khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt l ú tất cả mọi người cưng ngay tại chỗ trong không khí đậm đến tan không ra hình người thịt nát cùng bị sở thiên một tay mang theo. không rõ sống chết người áo đen cảnh tượng này khiến gái này thường thấy sinh tử hộ vệ đều cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu t r ư ơ n g tam càng là hung hăng nuốt nước miếng một cái hắn nhìn về phía sợ tiên h trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ càng nhiều hơn chính là một loại sâu tận xương tụy c ủ a nhiệt đây chính là bọn họ chủ nhân bất kỳ dám c a n đảm cùng chủ người làm địch đạo trích kết quả đều chỉ có một cái sợ thiên tiện tay đem ngất đi mặt quỷ ném tới trương tam dưới chân mang xuống đem hắn biết đến tất cả đều cho ta hỏi ra chương tam một cái giật mình trong nháy mắt hoàn hồn lồng ngực ớn một cái lớn tiếng lĩnh mệnh là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắn đ ố i hai người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người lập tức tiến lên đem mặt quỷ giống kéo giống như chó chết kéo đi